t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín hối lộ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín hối lộ ba người bỗng nhiên quay đầu chống không trên ghế đột ngột xuất hiện một đạo mặc áo đen bóng người thon dài mảnh khảnh tay chính cầm đua chọn đồ ăn khoe miệng mang theo nhàn nhạt tà mị nụ cười nói con r ù a con r ù a đến làm sao đến một mẹ h ố t gọn long chuẩn trong mắt vạch qua một vệ sắc ý c ó một cái đứng lên hổ hoàng đao run r u dậy liền muốn ra khỏi vỏ lại bị lâm tử câm một cái để lại m ặ c n g a i chi chủ chậm dại ăn xong một cái đồ ăn sau đó dương mắt nhìn một chút long chuẩn khe lắc đầu làm người không muốn xúc động như cùng mạnh hơn chính mình người đ i ê n cuồng đó chính là làm chuyện ngu ngốc ta nếu thật muốn đem các ngươi một mẹ h ố t gọn tùy tiện a n bài cái lý do thậm chí không cần lý do nói câu không dễ nghe đừng nhìn các ngươi bên trong còn có cái hậu trường rất cứng chúa cứu thế nếu không được ta động song tay vĩnh cựu phong bế m ộ i nhai người nào có thể tìm được ta ta hôm nay đến là nghĩ ôn hòa nhã nhặn cùng các ngươi nói chuyện đồng thời nói cho các ngươi một số v i ệ c thực lâm tử câm khẽ mỉm cười ta cái này huynh đệ có chút xúc động xin hãy tha lỗi mặc nhai chi chủ có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a chúng ta đang nghe kỳ thật ta biết các ngươi chuyến này đến mục đích là ngưng hồn thảo Các n g ư lâm tử công nhắm lại lên hai mắt nụ cười trên mặt càng lớn mặc ngai chi chủ ngươi nói còn chưa đủ trực tiếp t h a n g đệm chuyển hướng cùng điều động cảm xúc gì đó thì miễn đi ta chỉ muốn nghe ngươi đến cùng tới tìm chúng ta làm cái gì mặc ngai chi chủ vỗ tay phát ra tiếng một bình rượu đỏ cùng mấy cái ly đế cao trống rông xuất hiện tới làm bạn còn có một cái hát rượu thạch chế tạo hộp nhỏ ta uống không quen rượu trắng cho nên tự mang các ngươi muốn nếm thử sao một bên mở ra rượu đỏ mặc n g a i chi chủ một bên đem những n à y chén rượu châm lên rượu sau đó đem hộp nhỏ đẩy hướng lâm tử cầm bọn họ lâm tử cầm tiếp nhận hộp nhỏ mở ra phía sau một cỗ tấm h vào ruột gan hương thơm chuyển đ ế n ra lâm tử cầm thân thể r u lên phản g phất liền linh hồn đều được đến thoải mái loại kia cảm giác tuyệt vời khó nói lên lời hôm sáu mặt nằm một gốc toàn thân màu tím tản ra nhàn nhà t h ỉ n quang như t ử thủy tinh chế tạo dự thảo lâm tử c ô m g xác thực có chút ngoài ý m u ố n nhưng không hề cảm thấy kinh ngạc mà là lạnh nhạt đem hộp che lên mở miệng hỏi ngươi muốn chúng ta làm cái gì mặc ngai chi chủ một bên đem chén rượu đưa cho lâm tử c ô m cùng với long chuẩn còn có tiểu dẫn một bên chậm d ã i nói lần trước từ biệt lâm minh có biến hóa không nhỏ à, vậy ta cũng không vòng quanh nói t h ằ n g a lần tranh tài này các ngươi không thắng được các ngươi muốn đổ vợt ta cho các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa sớm một chút trở về cứu người a long chuẩn hư lạnh một tiếng lần này lâm tử c ô n căn bản kéo không được hắn hắn trực tiếp liền quả quyết tự tuyệt ngươi đến tột cùng là sợ chúng ta không thắng được vẫn là sợ chúng ta thắng dùng loại này thủ đoạn h è n hạ ngươi hẳn là nghĩ bảo vệ cái kia lâm kỳ đám người thu hoạch được thắng lợi cuối cùng ta cho ngươi biết nghĩ cũng đừng nghĩ mặc nhai chi chủ cười ha ha nửa ngày con ngươi băng lánh mới từ lòng chuẩn trên thân vượt qua tốt xấu là một đại gia tộc người thừa kế chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là mọi thứ lưu một đường sao đem lời nói tuyệt cũng không phải cái thói quen tốt còn có chính là ta có thể minh xác nói cho các ngươi ta đích xác cùng lâm ra còn có tô ra có một vụ làm ăn lớn thế nhưng cuộc mua bán này cũng còn không có lớn đến có thể để cho ta vì bọn họ bỏ qua lần tranh tài này người thắng những cái kia thế gian khó tìm chất bảo ta không ngại lại nói điểm trực bạch lần này ta mộ nhai cũng có một c h i tiểu đội tham gia tranh tài ta cũng không vội vã muốn các ngươi cho ra đáp án ngày mai ta sẽ để cho các ngươi tận mắt chứng kiến một cái vì cái gì chính mình không thắng được phải nói ta cũng nói rồi cái này ngưng hồn thảo cùng bồ đào tiểu liền làm làm thành ý của ta không quản các ngươi có đồng ý hay không đều tặng cho các ngươi chúc các ngươi mộng đẹp chúng ta ngày mai gặp lại dứt lời một đạo cửa lớn màu đen vô căn cứ hiện lên mở ra cửa lớn mặc nhai chi chủ đi vào sau đó chỉnh cánh cửa biến mất gian phòng bên trong lâm vào dài giàn giặc trầm mặc lao lâm chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng long chuẩn nhữ mày nhìn hướng lâm tử cầm mà cái sau nhìn xem cái kia hát rượu thành hội trầm mặc không nói đây thật là một cái chật vật lựa chọn nếu như bọn họ lần này dự thi mục đích vẹn vẹn chỉ là ngưng hồn thảo lời nói vừa rồi hắn sẽ không chút do dự đáp ứng nhưng bây giờ chính mình đã đáp ứng tiểu xuân mang theo nàng cùng một chỗ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng được đến nàng muốn cái kia chỉ thuộc về mộ giới người chiến thắng khen thưởng bên trong thứ nào đó chuyện của mình đáp ứng tuyệt đối không thể bởi vì chính mình lợ ích liền nói không giữ lời. cho dù chính mình hiện tại thay đổi rất nhiều thế nhưng danh giới cuối cùng chính là danh giới cuối cùng vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến mà trọng yếu giống vậy còn có tiểu túy chịu tổn thương tuyệt đối không thể cứ tính như thế lúc trước động thủ một lần những cái kia thủ phạm chính bao gồm lâm kỳ cùng tô nam còn có cái kia tô hân hân toàn bộ đều nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới đến mức những tô g i a cùng lâm g i a tuyển thủ dự thi vô luận là hắn vẫn là long chuẩn hoặc là tiểu dẫn đều đạt tới một loại không lời ăn ý đấu ký chàng bên trên gặp phải bọn họ trực tiếp đánh thành trọng thương nem xuống đài đi cái này cũng còn là bởi vì bọn họ cũng không phải là thủ phạm chính cho nên có lưu chỗ trống cũng không hạ sát thủ bây giờ thủ phạm chính một cái đều không có đủ phải lâm tử câm tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế ta đương nhiên sẽ không đáp ứng đi thôi liên quan tới cái này gốc ngưng hồn thảo liền chờ trở, trở về rồi hay nói ngày thứ hai trời còn chưa sáng đấu k ỹ chàng đã là tiếng người huyên áo nghỉ ngơi một buổi tối về sau những cái kia khán giả có toàn bộ đều tinh thần gấp trăm lần lâm tử câm bọn họ lại gặp được mạc nhai chi chủ còn có lâm kỷ cùng tô nam hai bên đều liếc nhau một cái lộ ra mùi thuốc súng mười phần lại đều cũng không có nói thứ gì cùng hoác linh nhi chạm mặt có vẻ hơi xấu hổ hoác linh nhi nhìn chằm chằm vào lâm tử câm nhìn lâm tử câm lại né tránh nàng ánh mắt mà tiểu dẫn thân là nữ nhân trực giác mẫn cảm lại phát hiện không thích hợp hoác linh nhi cũng đồng dạng chú ý tới kéo lâm tử câm cánh tay tiểu dẫn trong lúc nhất thời hai người bọn họ ở giữa bầu không khí cũng biến thành có chút không đúng các vị đều là kinh lịch tầng tầng tuyển chọn mới vừa tới nơi này người chiến thắng ngày hôm qua tranh tài vất vả như vậy tại hôm nay tranh tài bắt đầu phía trước ta có một ít sự tình phải nói rõ trước một cái lâm tử câm thở dài một hơi tất tại l cả n à mọi người quay đầu nơi hẻo lánh một bên một tên mặc áo vàng mái tóc dài màu vàng n ó n g tùy ý xóa toàn thân tản ra bức người khí tước trên mặt tràn đầy c u ầ n ngạo người trẻ tuổi quanh tay đứng ở nơi đó lời nói vừa rồi chính là từ trong miệng hắn nói ra lâm tử câm khẽ nhũ mày hắn nhớ tới cái này mới nhìn qua kiệt ngạo vô cùng người trẻ tuổi chính là cái kia các khán giả n h ậ ệ t nghị bên trong yêu t ộ c thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tiểu bằng vương hắn tranh tài lâm tử cầm cũng nhìn qua ấn tượng coi như tương đối sâu khắc hắn cũng là lâm tử cầm tiêu ký tốt trận đấu này bên trong kình địch một trong dòng giã hơn chín trăm tên tuyển thủ bất luận nhân tộc hoặc là yêu tộc tất cả đều bị hắn nuốt sống ngăn tươi tàn nhẫn trình độ cùng với thực lực có thể thấy được chút ít hắn cũng là tiếp sau lâm kỳ về sau cái thứ hai thu hoạch được một n g h n điểm tuyển thủ người chim này lai lịch ra sao như thế điên cuồng ta đến chiếu c ủ hắn long chuẩn trong mắt vạch qua một v lâm tử c ô m bất đắc dĩ đem để lại k h ẽ lắc đầu hiện tại cùng hắn tương đối cái gì sức lực người chi một cái trên sàn thi đấu gặp liền xong rồi đến lúc đó thực tế không được đem hắn đánh về chân thân nướng đ ế n ăn tiểu ngũ trợt v ỗ lâm tử c ô m cùng long chuẩn bà vai vội vàng gọi bọn họ ngâm miệng bởi vì rất rõ ràng tiểu b à n g vương đã nghe đến bọn họ nói sắc mặt khó coi nhìn về phía bên này chủ ý này không tệ à hai huynh đệ cái rất hài lòng à không thể dùng thần thức giao lưu sao đây chính là tiểu bằng vương chúng ta không chọc nổi lâm tử công nhìn một chút hắn lại nhìn một chút tiểu dẫn dùng thần thức đừng rẽ các ngươi biết liên quan tới hắn tin tức sao hai năm này ta đều không có tại cái này trong thế tục hành tẩu thông tin tắc nghẽn tiểu ngũ trột dạ nhìn tiểu bằng vương một cái phát hiện hắn nhìn chằm chằm bên này ngươi xem một chút gây ra đại hòa đi còn chưa khai chiến liền gây thù hẳn hai ngươi thật là có thể người này lao cha là kim sĩ đại bằng vương đỉnh cao nhất cường giả bên trên tồn tại ngươi thật sự cho rằng yêu t ộ c không có người nâng đỡ chính đ ạ o không đồng nhất nâng diệt bọn hắn cũng là bởi vì yêu t ộ c phía sau còn có ẩn thế cường giả chính ảo mới không dám động bằng không những n à y yêu tập thẳng danh con có thể một cái so một cái đ i cuồng tiểu dẫn trong mắt cũng vạch qua một Ca. chúng ta thật chớ chọc cái này tiểu bằng vương ngươi nhìn những người khác không nói chuyện dòng sinh trí con phượng dục chín chim non kim si đại bằng là thuần huyết thần thú phượng hoàng sinh ra chín chim non một trong mặc dù cùng chân long cùng phượng hoàng không phải một cấp bậc nhưng đã đến loại này thời đại thuần huyết thần thú trên cơ bản chính là như thần tồn tại cái này tiểu bằng vương kế thừa thần huyết khi còn bé xuất thế qua một lần còn chưa hóa hình liền lấy chính mình lực lượng một người d i ệ t đi lúc ấy chính đạo bên trong một cái không nhỏ môn phái đem bên trong tu sĩ toàn bộ ăn hết về sau chính đạo cao thủ tức giận khắp thế giới đổi giết hắn lớn bằng vương mới đem nhi từ bắt trở lại bế quan gần nhất thế đạo loạn chính đạo úc còn không mang nổi mình úc mới để cho hắn xuất quan mặc dù ta đối với các ngươi có lòng tin nhưng bây giờ liền t r e o c h ọ c hắn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt lâm tử c ô m nhìn hướng mạc nhai c h i chủ bị như thế không chút khách khí đánh gãy hắn đều cũng không có sinh khí mà là khẽ mỉm cười không hề tính toán xem ra cái này tiểu bằng vương, vương an tâm chớ vội chỉ là đơn giản một chút nói rõ mà thôi cũng là vì các ngươi tốt tiểu bằng vương mặt lạnh lấy nhìn một chút lâm tử công cùng lòng chuẩn lại nhìn một chút giờ phút này mở miệng mạc nhai tri chủ hư lạnh một tiếng tốt nhất nhanh lên một chút ta đã c h ờ không nổi muốn nhấm nháp nhân loại máu tươi các ngươi hai cái tốt nhất cầu nguyện không muốn vòng thứ nhất liền gặp phải ta một câu cuối cùng bao hàm s á c ý là hướng về phía lâm tử câm cùng long chuẩn nói tới mà lâm tử câm cùng long chuẩn không sợ chút nào ngược lại đối trọi gây gắt nhìn chằm chằm hắn một lát sau lâm tử câm nhàn nhạt giơ tay lên hỏi ta thân thỉnh giảng giải x n g cho ta một chút xíu thời gian ta đi mua một ít gia vị đồ nướng nếu là không có gia vị cũng không tốt t h ậ a người tự tìm cái chết lời còn chưa dứt tiểu bằng vương quanh thân liền b ộ c phát ra một cố cường đại khí thế xác ý nghiêm nghị liền muốn xứng lại lại bị bên cạnh đồng bạn để lại. Vàng một i lưới lợi hại, thi ệ n trên sàn thi đấu thấy rõ ràng, nhất định không g thấy thể tất đấu cả xúc rõ đ n đừng quên mục đích của chúng g đích mục của a chuyến này. Một bộ thanh sam tướng mạo anh tuấn tay cầm quát xếp lâm tử c ô m nhận ra hắn đồng dạng là yêu t ộ c thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất thanh giao công tử đại gia một người b ấ t tranh cãi đem các ngươi kích tình tình cảm bánh liệt lưu tại trên sàn thi đấu lại phóng thích tất nhiên tất cả mọi người không thể chờ đợi liền tới đây cầm một phần ấn chế xong quy tắc đi chính mình chính mình xem một chút đi hiện tại chúng ta trước tiến vào đấu trường a nói xong mạc ngai chi chủ đứng dậy mang theo bọn họ tiến về đấu kỹ đài mà t i ể u bằng vương cuối cùng chừng lâm tử c â m cùng l o n g chuẩn một cái nắm lên một phần quy tắc nói rõ cùng thanh giao công tử cùng rời đi lâm tử c â m căn bản không để ý tới hắn mà là cẩn thận lật lên xem quy tắc nói rõ lần này quy tắc là thắng một tràng thêm mười phần thua một tràng trừ hai mươi điểm mà nên phải phân về không hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu hoặc là tử vong vừa rồi tính là mất đi tư cách tranh tài mà một khi thắng liên tiếp đạt được liền sẽ gấp b ộ i cũng chính là thắng liên tiếp một tràng mười phần trận thứ hai hai mươi điểm trận thứ ba bốn mươi phút cứ thế mà suy ra đặc biệt nhắc nhở thắng liên tiếp một khi vượt qua ba trận về sau bị kết thúc trước mắt thắng liên tiếp đoạt được điểm số liền sẽ bị nhân hai sau đó khấu trừ thêm tại trên người của đối phương ví dụ như vừa v ặ n thắng liên tiếp ba trận bị kết thúc được đến bảy mươi phân nhân với hai chính là một trăm bốn mươi phân bị khấu trừ thêm đến trên người đối phương làm hai mươi vị thu hoạch được tiến vào mộ giới tư cách tuyển thủ tuyển chọn kết thúc về sau đạt được cao nhất ba hạng đầu sẽ thu hoạch được chiến thắng khen thưởng ha ha có ý tứ lần này đấu k ỹ đài lại là mạc nhai chi chủ lâm thời sáng tạo một cái tiểu không gian bởi vì lần này là thi đấu cá nhân cho nên lần này đấu k ỹ đài nhỏ đi rất nhiều lần này đại gia không có thời điểm chiến đấu l i ê n ở tại r i ê n g phần mình trong phòng thưởng thức những tuyển thủ khác chiến đấu à, các ngươi chiến đấu là t ư ở n g thuật trực tiếp không có người xem ồn nào cùng ồn nào tin tưởng các ngươi càng có thể hưởng thụ chính mình chiến đấu niềm vui thú đại gia trước đi rút ra dây số sau đó quyết đấu xong phương tin tức sẽ tại trên màn hình lớn biểu thị lâm tử cầm cái này một tiểu đội tăng thêm tiểu ngũ rút ra xong dây số về sau liền đi vào một cái phòng lâm ra cùng tô ra tấn cấp cường giả r i ê n g phần mình đi vào một cái phòng hh ắ c ắ c không biết đến cùng sẽ là ai sung phong đâu long chuẩn ma quyền sắt c h ư nói là ai đều không quan trọng Ta ngược lại xuyên thấu qua bên trong căn phòng màn hình nhỏ bọn họ có thể thấy rõ ràng bên ngoài đấu kỹ trên đài tình huống không thể không nói mạc nhai chi chủ thiết kế thật coi như không tệ mà liên tại bọn họ thương lượng sau này thế nào ứng đối thời điểm phía ngoài màn hình lớn có đ ộ n g tính trận đấu thứ nhất lâm viễn v s hứa môn chương tám trăm chín mươi mốt đối t r ọ i gay gắt chương tám trăm chín mươi mốt đối t r ọ i gay gắt lâm ra gian phòng bên trong tên kia gọi là lâm viễn cường giả đi ra hắn một mặt tiền đạo l ạ n h n h ạ tung dung đi đến đấu k ý đ ạ i mà đối thủ của hắn là một tên gọi là hứa môn tà tu lâm viễn không hề nghi ngờ là lâm kỳ người mà cái này hứa môn xem ra có lẽ cùng hoác linh nhi bọn họ là cùng một chỗ lâm tử công cũng đã nghe nói qua Hắn khoảng thời hai chính nhất côn luân sơn khoảng thời gian này, ngoại giới hai đạo chính tài nhất cấp tiến cũng đi đạo giới tài cấp là mặc a hai sát nhiều nhất, nhiều chính là lâm Kỳ cùng、Hoác、Linh Nhi hai người bọn họ nhóm người. Hoác họ là Lâm m Kỳ dù nguyên nhân cụ thể lâm tử cầm không rõ ràng thế nhưng hai bên luôn là đối trọi gây gắt bây giờ oán hận chất chứa đã sâu còn chưa chờ hô lên bắt đầu hai bên đã là dương cung bạc kiếm s á t khí nghiêm nghị mặc ngai chi chủ lười biếng nằm nghiêng tại chỗ cao chỉ thuộc về bên trong phòng của mình nhấp một miếng trong chén rượu đỏ khoe miệng nâng lên nhàn nhạt đường cong sau đó chậm rãi hô lên bắt đầu ngay đến hai chữ này hai bên lập tức có động tác hứa môn vừa lên đến liền m ư lực triệu ra mấy cái oán quỷ mang theo tiếng rít thê lương phóng tới lâm viễn tự thân thì lập tức bắt đầu niệm động chú ngữ chuẩn bị phóng đại chiêu mà lâm viễn mấy lần giải quyết o á n quỷ phóng tới hứa môn không nghĩ cho hắn ra chiêu cơ hội lâm ra lấy tốc độ độc bộ thiên hạ như vậy tiểu nhân đấu kỹ đ à i một giây không đến lâm viễn liền xuất hiện tại hứa môn trước người một quyền đánh phía mặt của hắn nhưng mà phía sau đúng lúc này hứa môn trên thân âm khí vậy mà hóa thành từng cây âm khí gai đen lâm viễn chưa kịp tay lực một quyền đánh tới bị cái này sắc bén đồng thời cứng răn có chút dị thường âm khí gai đen cho đâm rách nằm đây là ta công kích mạnh nhất cũng là tối c để ta dùng ra một chiêu này ngươi đã không có gì cơ hội hứa môn cười đắc ý nói lâm viễn xua tan nhập thể âm khí biểu lộ mười phần bình tĩnh tiếp tục công kích ta đi lâm ra người này liên tục nhiều lần đều không thể đánh vỡ người này phòng ngự xem ra hắn đã chủ đạo trận chiến đấu này chiếm cứ quyền chủ động a tiểu ngũ xuyên thấu qua màn hình nhìn xem trên sân chiến đấu một bên sở lên cảm vừa nói mà lâm tử công chăm chú nhìn cái kia lâm viễn khẽ lắc đầu không cái kia hứa môn nhất định phải thua nếu như hắn có thể kịp thời ý thức được hiện tại nhận thua nói không chừng có thể giữ được tính mạng tiểu ngũ hơi sững sờ hắn thấy cái kia hứa môn lợi dụng trên người mình gai nhọn không ngừng phóng tới lâm viễn cái sau chỉ có thể chật vật tránh né căn bản không có lực phản k í c h ta xem tiếp đi lâm tử công chỉ nói vô cùng đơn giản ba chữ tiểu ngũ gãi đầu một cái đem ánh mắt lại quay lại trên màn hình lúc này lâm viễn quay đầu nhìn hướng lâm ra gian phòng xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh hắn nhìn thấy lâm kỳ nhàn n h ạ t gật đầu sau đó khoe miệng của hắn nâng lên một vệ trêu tức đủ cười hứa môn đã vọt tới phụ cận hắn trên song trường bao trùm lấy đại lượng chân khí tản ra kim sắc qua mang bên trên mơ hồ có kỳ lân lân phiến hiện lên hứa môn trên mặt tràn đầy dữ lại hoàn toàn không cần náo suy nghĩ một chút vì cái gì đối phương lại đột nhiên dừng lại bất động đâu hắn v g ô hụt kịp thời ngừng lại thân hình mới vừa rồi không có r ứ t xuống đấu kỹ đ à i quay đầu lại mới phát hiện đứng tại chỗ bất quá là tàn ảnh mà thôi các loại ta nhận giờ phút này hắn đột nhiên ý thức được chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương nhưng mà lại đã chậm thua chữ còn chưa xuất khẩu một giây sau hắn chỉ cảm thấy ngực đau nhói trước mắt máu bắn tung tóe túi đầu xuống nhiễm máu tơi ư bàn tay màu vàng nóng từ ngực của mình nổi bật hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ sinh mệnh dần dần xói mòn lâm viễn lạnh l ù n g đem một bàn t hai bàn tay hướng hai bên vừa dùng lực sống sờ sờ đem hắn sẽ thành hai đoạn máu tươi giải rác mà trên người hắn hiện ra một tầng chân khí mảng đem những cái kia máu tươi toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài sau đó tùy ý đem hứa môn thi thể ném ra đấu kỹ đại t a đạo không gì hơn cái này lạnh lùng nói nhỏ xuyên thấu qua màn hình rõ ràng truyền đến mỗi một cái gian phòng cùng với bên ngoài những cái kia người xem trong hai toàn trường chính đạo bên trong người đều s ô i trào mà t a đạo bên trong người n ộ n nhịp tức giận quá đáng hắn rõ ràng đều muốn nhận thua vì cái gì còn muốn đả thương người tính mệnh một trang tài mà thôi cần thiết hay không đối các ngươi những n à y tà đạo làm cái gì đều không quá phận các ngươi làm đủ trò xấu đã thương người tính mệnh thời điểm làm sao không suy nghĩ chính mình có một ngày cũng có dạng n à y hạ c h à n g đáng đ ờ i đại khoái nhân tâm chính là chính mình làm đủ trò xấu còn có mặt mũi cùng chúng ta nói những n à y giết đến tốt chính đạo vô địch lâm gia tất thắng các khán giả phản ứng có thể từ một những khối màn hình nhìn đến rõ rõ r à n g ràng lâm viễn cười lạnh nhìn hướng tà đạo bên kia gian phòng khinh thường giơ ngón tay giữa lên sau đó quay người xuống này lâm tử công nhìn xem những n à y cái gọi là chính đạo khán giả nhìn xem cái này bị bọn họ p h ụ n g làm anh hùng cái gọi là chính đạo nhân sĩ sắp mặt cười lạnh nếu như đây chính là cái gọi là chính đạo ta nhìn ta vẫn là rơi vào tà đạo tính toán long chuẩn khoe miệng cũng nâng lên một vệ trào phúng khẽ lắc đầu cái này có gì đáng kinh ngạc không quản chính đạo vẫn là tà đạo ngu xuẩn đều mụ hắn một cái i ế u dạng ha ha ha nói không sai ngay sau đó chính là trận thứ hai tranh tài trên màn hình lớn cho thấy hai cái danh tự lâm hào vsc tứ lâm ra bên kia lần thứ hai đi ra một cái vóc người khôi ngô thanh niên trên mặt của hắn tràn đầy cuồng ngạo nhưng mà trên thực tế hắn cũng xác thực có cuồng ngạo tư bản thân là bát đại gia tộc bên trong lâm gia tử đệ vô luận là thực lực thanh minh vẫn là địa vị đều muốn so những cái kia phổ thông tu sĩ cao thượng vợ chờ h u ố n hồ hắn vẫn là thiên càn bảng bên trên có tên cường giả thực lực không thể khinh thường mà đối thủ của hắn tứ sớm đã yên t ĩ n h đứng ở trên đ à i toàn thân đều bao phủ tại áo choàng đen bên dưới thấy không rõ khuôn mặt thậm chí không biết là nam hay nữ thế nhưng từ trên người tán phát ra nhàn nhà tâm khí có thể xác định tứ là một tên tà tu lâm tử câm cũng xuyên thấu qua tán phát khí tức nhận ra cái này tứ tựa hồ chính là sảng chọn thi đấu bên trong hoác linh nhi bên người tên kia tà tu cái này thật đúng là toàn ra ngõ hẹp có trò hay để nhìn. để kèm theo mạc nhai chi chủ hô lên bắt đầu lâm hào nháy mắt phóng tới tứ nồi đất đồng dạng lớn trên nắm tay lượn lờ đại lượng chân khí hung hăng đánh phía mặt của đối phương cửa nhưng mà tứ đứng tại chỗ không n ú c đ í c h đợi đến nắm đấm tới gần một trận kình phong thổi qua r ộ n g lớn áo choàng nhấc lên đem lâm hào toàn bộ bao vào a nhìn áo choàng run dày dữ dội bộ dạng lâm hào vừa mới bắt đầu còn không ngừng dãy ruộng có thể kèm theo một tiếng thê lương kêu thảm về sau áo choàng bên trong khôi phục bình tĩnh sau đó chính là giang dắt kéo kẻ tâm thanh một mực kéo dài cuối cùng làm tất cả đều bình tĩnh lại về sau một bộ hoàn chỉnh hài cốt cùng một chút còn tại chảy máu nội tạng bị ném đi ra chính đạo không gì hơn cái này một cái khàn khàn âm thanh nam nhân từ trong truyền đến lâm tử câm nhũ mày trong lòng r u lên hắn nhìn ra được cái t i a lâm hảo cũng không phải là thật là lỗ mãng vừa lên đến liền thăm dò đều không thăm dò liền dùng loại này phương thức trực tiếp đánh về phía đối phương mặt hiển nhiên lâm hảo là lưu lại một tay công kích này chỉ là ngụy trang cùng tạm bẫy mà ở dưới tình huống như vậy c á i này tứ có t h mạnh chương tám trăm chín kịp huy mươi hai huống. vậy quần tinh c h n g ũ n g k h ánh chương tám trăm chín g i này, rất mươi n h h 9 2 quần tinh ngóng ánh, chương quần tinh 892, ánh vẹn vẹn ném xuống một câu nói kia cùng cái kia một bộ còn mang theo tơ máu h ả i cốt cùng nội tạng tứ đi xuống đấu k ý đại mà giờ khác này xuyên đấu qua màn hình thấy cảnh này khán giả toàn bộ đều nhìn ốc đây là tiêu chuẩn người làm sơn nhất ta làm mười năm a lâm v i ễ n chân t r ư ớ c đem bọn họ tà tu bên trong hứa môn sẽ thành hiệu rõ hai nửa đến cái tà đạo không gì hơn cái này còn có một cái n g ó n giữa mà tứ chân sau liền đem bọn hắn lâm ra lâm hào cho ăn tươi ném ra một bộ bộ xương đến lập tức trả ngươi một cái chính đạo không gì hơn cái này nhưng nhân ra có lễ phép có khí độ còn không đối ngươi dựng thẳng ngọn giữa tại các khán giả xem ra cái này rõ ràng chính là hoác linh nhi đang khiêu khích lâm kỳ ngươi tuyệt tà so ngươi tuyệt hơn đây chính là các ngươi chính đạo hy vọng hương vị không tệ à thứ lại ăn hắn mười mấy cái lâm gia nhân không quan hệ còn có chính là ha, ha giòn mùi thịt à những n à y chính đạo bên trong người đem đầu vặn rơi dính một chút môi ăn liền có thể trực tiếp ăn mới vừa rồi bị nhục nhã một phen tà đạo bên trong người hiện tại bắt đầu đánh lại hai bên không ai phủ h a i lại mắng lên c ù n g đến tiếp xuống tranh tài đơn giản là chính đạo cùng tà đạo ở giữa lẫn nhau giết trong đó lâm viễn cùng tứ lại ra sân một lần lâm viễn xứng đôi đến đối thủ là một tên chính đạo tàn tu cái trước vừa lên đến liền hành hung một trận đem trực tiếp đánh xuống đấu kỹ đại liền nhận thua cơ hội cũng không cho m à tứ xứng đôi đến là một tên chính đạo tu sĩ nhưng không hề đến từ lâm ra đối phương trên đài run l ư ờ bảy nhưng tứ cũng không có dùng vừa rồi thủ đoạn như thế ăn hết hắn mà là đứng tại chỗ cho đối phương thời gian nhận thua xuống đài người này còn thật có ý tứ chỉ giết lâm gia nhân long chuẩn thấy được tứ một cử động kia liền nếp miệng nói như vậy ai biết được trong lòng hắn muốn điều gì chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhìn xem tiếp xuống trận đấu này là ai đánh người nào nhìn nhiều chàng như vậy tranh tài chúng ta cũng không xuống c h ẳ n g tay đều có chút n g ỡ đúng lúc này trên màn hình lớn đã hiện ra tiếp xuống ra sân hai tên tuyển thủ danh tự lâm tử cầm xem xét đầu tiên là người, người sau đó lập tức liền vui vẻ lâm tử cầm vsc tiểu ngũ tiểu ngũ lập tức xù lông lên bi vẫn gào to chơi ta đây à vì cái gì lại là ta cùng lão lâm cái này không khoa học ta kháng nghị ta kháng nghị lâm tử câm đứng lên vỗ nhẹ tiểu ngũ bà vai hiện thực là kháng nghị không có hiệu quả trên bi tắt viết cái này xứng đôi là toàn bộ ngẫu nhiên liền xem như cùng một tiểu đội cũng có thể xứng đôi đến cùng một chỗ kỳ thật cái này cũng không tệ nhà vừa vặn hai ta so chiêu một chút lại nói đến lúc đó ta trực tiếp xuống đ à i để ngươi thắng tiểu ngũ khinh bị nhìn hắn một cái lão lâm ngươi đem ta tiểu ngũ làm người nào tất cả mọi người là huynh đệ ngươi cứ như vậy để ta thắng ta qua ý phải đi sao mặt của ta đặt ở nơi nào như vậy đi nếu không chúng ta liền nhảy qua cái này so chiêu phân đoạn ngươi trực tiếp nhận thua có tốt hay không ta dựa vào hai người lên này lâm tử câm vừa mới chuẩn bị nhấc tay nhận thua ai biết tiểu ngũ lại nhanh một bước ta cái này thực lực chính là đi lên đưa phân cùng hắn dặn này còn không bằng để ngươi thêm mười phần đuổi theo lâm k ỳ bọn họ đi trở về đi một chàng giao đấu cứ như vậy qua loa kết thúc về sau long chuẩn tiểu dẫn tiểu xuân bọn hắn cũng đều lần lượt ra sân cũng đều thu được thắng lợi lâm kỷ tô nam bọn họ cũng lần lượt biểu diễn lấy thế xét đánh lôi đình miễu sát đối thủ điểm số cọ dâng đi lên mà lâm tử câm cùng tiểu ngũ thì một mực đang ngồi g ã ẻ lạnh lâm tử câm uống không dưới hơn hai mươi chén đồ uống ăn xong mấy thùng bắp rang đi mấy chuyến nhà vệ sinh vẫn là không có đến phiên chính mình long chuẩn bọn họ đều bảy tám trăm phân lâm kỳ bọn giá hỏa này càng là đã hơn một n g h n năm trăm điểm tả h ư u mà chính mình vẫn là chỉ có năm trăm mười phân tại chỗ bất động tâm tình phiền muộn tới cực điểm mà tiểu ngũ thì vui vẻ nhàn nhã không tới phiên còn vừa vặn mà chờ đợi đồng thời lâm tử câm cũng phát hiện dự thi thế mà còn có thật nhiều là trước kia sảng chọn thi đấu bị thua cực giả hắn không hiểu đây là vì cái gì vội vàng cầm lấy quy tắc nói rõ là xem cuối cùng là phát hiện đáp án nguyên lai、like、đêm qua còn có cái phục sinh thi đấu cái này m ặ c nhai chi chủ thật sự là ăn no dỗi việc sớm một chút đánh xong kết thúc nhà còn làm cái phục sinh thi đấu gia tăng phá hôi có ý nghĩa gì nha lâm tử câm thật không có xem thường người nào ý tứ trên thực tế trận đấu này cho tới bây giờ hoàn toàn chính là lâm kỳ tô nam hoắc linh nhi t ử lãng còn có tiểu bằng vương nhóm cường giả biểu diễn ở trước mặt những người này những cái kia đối thủ cũng không phải chỉ là phá hôi sao đương nhiên mặt khác đồng dạng s ặ sỡ lóa mắt có thể cùng lâm kỳ bọn họ chống lại thực lực phi phản cường giả còn nhiều chính là ví dụ như bát đại gia tộc mấy gia tộc khác thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất ví dụ như thiên càn bảng bên trên bài danh phía trên những cường giả kia vẫn còn so sánh như cái kia thiên gia mặt đại truyền nhân thiên hành mộ lần tranh tài này bọn họ đều tới đồng thời đều thu được tư cách thăng cấp trong đó có ba người lâm tử câm vô cùng để ý h ỏ i thăm xuống mới biết được đó là thiên càn bảng bên trên xếp hạng trước ba tồn tại lâm tử câm bừng tỉnh hắn nhớ tới lâm kỳ tại thiên càn bảng bên trên xếp hạng thứ tư mà theo tiểu ngũ cái này tự xưng biết tất cả mọi chuyện giang hồ bách hiểu sinh nói tới trước ba t h ự lực cùng cây thứ t ư vốn là ngày đêm khác biệt hắc hắc. lâm kỳ lúc trước được đến cái này thứ tư thời điểm đó là muốn cùng ông trời so độ cao trực tiếp đi khiêu chiến thứ ba chỉ một chiều bị bại thương tích đầy mình từ đó về sau hắn nhìn thấy trước ba đều muốn đi vòng chớ nói chi là lại đi khiêu chiến trải qua tiểu ngũ giới thiệu lâm tử câm đối thiên càn bảng trước ba có hiểu rõ nhất định phượng t ê y ngô thiên càn bảng xếp hạng thứ nhất côn lôn phái đệ nhất thiên tài mười ba tuổi đang đỉnh thiên càn bảng đệ nhất hùng cứ lúc này dòng d i ã năm năm bây giờ mới vừa tròn mười tám tuổi được vinh dự tương lai chính đạo tối cường cái này một vị đưa duy nhất người thừa kế hà vân thiên, thiên càn bảng xếp hạng thứ hai Thục s ơ ngay phái tiếp theo đời t r ư ở n môn người t h ừ kế, một thân t h sau n tiểu ngũ cho ra tư liệu lâm tử câm trong lòng có chút ngưng trọng phía trước hai cái đều tạm dừng không nói chỉ là cái này p h á p hiệu kêu vô phật tăng nhân tất nhiên am hiểu nhất là nhục thân lực lượng như vậy tất nhiên là tu thành bất động minh vương thân mà còn tạo nghệ không thấp có thể một chiêu đánh lâm thiên、Hương、kỳ không có sức tái chiến cũng đã rất trực quan cho thấy hắn thực lực một chiêu đánh bại lâm kỳ lâm tử c â m tự hỏi lấy chính mình thực lực căn bản là không có cách làm đến xem ra lần này sau cùng tuyển chọn thi đấu thật sự là quần tinh nhỏ ánh muốn thu hoạch được tiến vào mộ giới tư cách cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tỉnh mà đúng lúc này lại là một tràng tranh tài kết thúc trên màn hình lớn chậm rãi cho thấy tiếp xuống ra sân hai tên tuyển thủ danh tự lâm tử c ô n xem xét sửng sốt chương 893, lại gặp vương công tử chương 893, lại gặp vương công tử ta là vương công tử thiên càn bảng bên trên xếp hạng 99 c h n ư ờ n g giả chính đ ạ o các b ả n g hưu nâng đỡ dùng ta vũ khí danh tự cho ta lấy cái ngoại hiệu kêu vương đại truy tại sàng chọn thi đấu bên trong thảm bại ta cũng không có như vậy nội trí tại ta không ngừng cố gắng phía dưới cuối cùng dùng một số lớn chân bảo đón mua mạc nhai chi chủ tiến vào phục sinh thi đấu đồng thời thành công tấn cấp sau cùng tuyển chọn thi đấu lúc đầu lấy ta thực lực siêu cường cái này tư cách thăng cấp đã giống như lấy đồ trong túi có thể tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta lâu như vậy vừa mới vừa vào mới sân, lâm i tại thi cái kia. ề n sáng chọn thi đấu bên trong đem ta hành hung một trận ném xuống tràn gặp ta một đấu đem À! l tử câm buồn bực nhìn trước mắt cái này vừa vào sân liền tại chỗ ấy lẩm bẩm lẩm bẩm bức một đống lớn vương công tử thực tế nghe không vào một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất đều để ngươi không nên vũ nhục nhà ta truy n ệ lâm tử câm lắc lắc tay vương công tử bộ mặt đứng đến nhặt lên kim qua chủ ý cẩn thận kéo dài khoảng cách sau đó vậy mà h o a một tiếng gào khóc ta không chơi rồi ra đánh người ta anh tuấn soái khi đáng yêu vô cùng mặt ta nghĩ nhận cho ta nín trở về lâm tử câm lớn tiếng h ố n một tiếng vương công tử tiếng khóc im bặt mà dừng núp ở nơi đó sợ hãi nhìn xem lâm tử c ô m sau đó lâm tử cầm nét mặt biểu lộ hiền lành mỉm cười bóp bóp nắm tay một bên hoạt động mấu chốt một bên tiến lên hắc hắc vương công tử ngươi nhìn à ta cũng chờ lâu như vậy mới lên một lần đài ngươi có thể hay không đừng nhanh như vậy nhận thua để ta đánh một quyền liền để ta lại đánh một quyền có tốt hay không ta căn đoan lần này không đánh ngươi cái kia Ách, anh tuấn mặt tốt ta vương công tử nuốt n g ụ m nước bọt ném xuống kim qua chủ y có cẳng liền chạy trọng tài ta nhận n h n trở về ngươi đừng đuổi ta ta nhận nín trở về l i ê n một quyền đánh một quyền liền tốt ngươi một quyền này còn không đánh phân ta a trọng tài ta nhận cho ta nín trở về vương công tử vòng quanh đấu kỹ đài chạy lâm tử câm liền vòng quanh đấu kỹ đài truy cái trước vừa mới muốn nói nhận thua cái sau hống một tiếng hắn liền một cái giật mình đem phía sau thua chữ nén trở về nhìn xem cuộc nháo kịch này mặc n g a i chi chủ mới vừa uống một b ụ n rượu phúc một cái toàn bộ phun ra ngoài cười ha ha mà tô nam bên này thì là khẽ mỉm cười trôn đâm bên cạnh lâm kỳ lâm minh còn tốt hai ngươi hình dạng đều có biến hóa nếu còn giống như trước đồng dạng nói không chừng những cái kia ngu mội khán giả sẽ tưởng rằng ngươi tại toàn trường chạy loạn ha ha ha lâm kỳ chừng mắt liếc hắn một cái hư l ệ n h một tiếng t ô n k é p ngã nhép lâm ra chỗ bẩn trận đấu này hắn tốt nhất cầu nguyện đừng đụng đến ta còn có thể sống lâu một đoạn thời gian chờ vào mộ giới ta lâm kỳ nhất định muốn vì không nhiễm một hạt bụi lâm ra quét dọn cái này dơ bẩn đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể cầm tới tiến vào mộ giới tư cách ha ha tên ok ngươi nhìn người kia dài đến cùng lâm kỳ hình như thật có ý tứ hắn chính là trưởng môn lần này bàn giao không thể thương tổn cái kia chỗ cứu thế sao lúc này côn lôn u phái gian phòng bên trong một cái thân mặc màu trắng lông vũ áo tuyệt mỹ thiếu nữ một bên nhìn mặt ảnh một bên che miệng ăn một chút mà cười cười một bên bên cạnh nàng tên kia mặc côn luân sơn phổ thông đệ tử trang phục thanh niên khẽ mỉm cười hắn khuôn mặt mười phần anh tuấn mặc dù quần áo bình thường lại che giấu không được cái kia phần đặc biệt khí c h ấ t trong con người mang theo c ư n g triều hắn vuốt vuốt thiếu nữ đầu nói khẽ đích thật là cái có ý tứ người thế nhưng ta cũng không cho rằng hắn là cái nhân vật đơn giản có lẽ là cái có thể để cho ta toàn lực ứng phó nhân vật cũng nói không chừng đầy chứ thiếu nữ nghe nói như thế hết sức kinh ng một mặt không tin tê no k a ca gặp người thiên hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ còn có ai là đối thủ của ngươi cái kia yêu t ộ c cái gì tiểu bằng vương khẳng định đều đánh không lại ngươi tê no k a ca là lợi hại nhất loại này buồn cười tên đáng ghét làm sao có thể để ngươi toàn lực ứng phó đâu tê no k a ca ngươi muốn giữ vững tinh thần đem bọn gia hỏa này toàn bộ đánh bại cho chúng ta côn lôn phái làm vẻ vang thiên càn bảng xếp hạng thứ nhất côn lôn phái ngàn năm không gặp thiên tài phượng tê n o nhìn trước mắt giận d ữ vũ động nắm tay nhỏ thiếu nữ nhẹ dọn cười một tiếng tiên nhi cần biết thế gian này không có khả năng có cái gì tối tưởng núi cao còn có núi cao hơn về sau chớ có nói cái gì ta là tối cường loại hình lời nói rõ chưa tin tưởng ánh mắt của ta có thể được diệp kiếm thánh thu làm đồ đệ tuyệt đối không phải hạ người bình thường bị gọi là tiên nhi thiếu nữ móc nhóm i ệ n g a một tiếng trong lòng lại hết sức k h n g phục lâm tử câm đúng không ừ bản tiểu thư ghi nhớ ngươi ngươi dựa vào cái gì để tê nô ca ca coi trọng như vậy à tuyệt đối đừng để ta ở đây bên trên gặp ngươi bằng không ta không phải là đem ngươi hung ác hung ác đánh ngã không thể ôi không được ta chạy không nổi rồi vì cái gì muốn đuổi theo ta không thả ngươi trên sân v ư ơ ngày hôm qua mặt đều bị ngươi đánh sưng lên hôm nay thật vất vả tiêu tan một chút sưng ta soái khí dung nhan khôi phục một kia ngươi còn muốn đánh ta ta không làm ta muốn về nhà trọng tài ta nhận thua kèm theo vương công tử buồn bực nhận thua hai chữ trận đấu này hà màn lâm tử câm bơi bay đi xuống đấu kỹ đại về tới gian phòng Kỹ thật hắn vốn chính là nghĩ t r e o chọc cái này khôi hài vương công tử có thể giữ gìn thực lực lấy loại này chơi đ ù a phương thức thu hoạch được mười phần cớ sao mà không làm đâu lao lâm ôi không được ngươi là hầu tử mời tới đ ầ u bị sao chả ta phải gấp chi nước đường ha ha ha ha tiểu ngũ cười ngựa tới ngựa lui lâm tử c ầ m ngồi xuống nhẹ nhàng cho hắn bụng một q u y ề n dù sao tại tưởng tượng của ta bên trong cái kia vương công tử mặc đồ trắng váy liền áo khẳng định so quảng cáo bên trong cái kia nữ gợi cảm phúc không sai hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn ta dựa vào ha ha ha, ha. long chuẩn căng tới k i n h bị ánh mắt bất đắc di lắc đầu hai cái n ớ n g ẩn theo thời gian trôi qua tranh tài tiến hành càng ngày càng kịch liệt giống như là phượng t ê y ngô lâm kỷ tô nam những người này toàn bộ đều đã thắng liên tiếp bảy thăng t r à n g mà long chuẩn tiểu dẫn cũng chưa hẳn bại một lần một đường thắng liên tiếp mắt thấy điểm số liền phá ngàn mà lại nhìn xem lâm tử câm đem gậy lạnh đều ngồi xuyên v à o còn chưa tới phiên hắn ngược lại là tiểu ngũ ra sân nhiều lần không có chỗ nào mà không phải là không có đánh mấy lần liền vội vàng nhận thua bảo vệ bình an mắt thấy điểm số cũng nhanh về không vừa bắt đầu còn cùng lâm tử câm cùng một chỗ nói đùa nói chuyện chơi đất hắn hiện tại cúi đầu ngồi ở chỗ đó không nói một lời lại là một chàng tranh tài đi qua trên màn hình lớn chậm rãi hiện ra trận tiếp theo ra sân tuyển thủ mà khi nhìn thấy hai cái kia danh tự thời điểm lâm tử cầm đầu tiên là sướng sở sau đó lập tức để lại tiểu ngũ tay tiểu ngũ ngươi tuyệt đối không thể đi liền tại dưới đài nhận thua lâm tử cầm sắc mặt thay đổi đến dị thường khó coi chỉ vì cái kia trên màn hình lớn bất ngờ viết lâm kỷ v s tiểu ngũ chương 894, di ngôn chương 894, di ngôn lâm tử cầm sẽ không để tiểu ngũ đi lên đặt mình vào nguy hiểm tiểu ngũ cùng bọn họ đi cùng một chỗ hiện tại tất cả tuyển thủ dự thi đều nhìn ở trong mắt lấy bọn họ hiện tại cùng lâm kỳ ở giữa bán hận chất chứa tiểu ngũ một khi đi lên sợ rằng lâm kỳ căn bản sẽ không cho hắn nhận thua cơ hội thậm chí sẽ m u ố n hắn mệnh mặc nhai c h i chủ ngươi có thể nghe đến a tiểu ngũ nhận thua không đánh gian phòng bên trong quả nhiên truyền đến mặc nhai c h i chủ thanh âm nhàn nhạt, nhạt khẳng định muốn từ bỏ tư cách nhắc nhở các ngươi một cái tiểu ngũ tuyển thủ chỉ còn lại mười phần trận này nhận thua hắn sẽ mất đi bình thường tuyển chọn thi đấu tư cách lâm tử câm trong lòng giật mình hắn vừa rồi chỉ lo phân tích trên sân thế cục căn bản không có đi quan tâm tiểu ngũ trước mắt điểm số không nghĩ tới đã chỉ còn lại mười phần giờ phút này hắn thật rất muốn quất chính mình mấy cái bậc ai rõ ràng nói tốt muốn mang tiểu ngũ tiến vào mộ giới hiện tại thế mà xuất hiện dạng này quất cảnh có thể hay không mời người thay thế đâu ta thay thế hắn tham gia có thể chứ lâm tử câm hơi có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà hỏi người cứ nói đi dự thi nào có thay mặt đánh hoặc là nhận thụa hoặc là ra sân đừng nói ta không chiếu cố các n g ư ờ i ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ kỹ càng mặc ngai chi chủ âm thanh đến đây biến mất một bên long chuẩn khẽ nhữ mày lên tiếng nói tiểu ngũ ngươi tuyệt đối không phải lâm kỳ đối thủ vẫn là tôi đi ta c ù n g lao lâm sau khi đi vào sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tìm ngươi muốn vật kia cho nên còn chưa chờ lòng chuẩn nói xong tiểu ngũ nâng lên một cái tay hắn gãi đầu một cái cười hắc hắc thật sự phiến não một chút t h ự c xui xẻo thế mà muốn cùng l â m kỳ cùng đại ta như vậy đi lên còn chưa đủ hắn nhét kẽ r ă n g à có thể là ta nhất định phải bên trên không có lựa chọn khác một cái các đại lao ra nếu như ngay cả chính mình chuyện quan trọng nhất đều cần mượn tay người khác lời nói vậy hắn sống cũng không có ý gì chuyện gì khác ta đều có thể cầu các ngươi giúp ta nhưng duy chỉ có chuyện này ta phải tự mình hoàn thành lâm tử cầm giữ chặt tiểu ngũ khuyên n ủ ta biết ngơi ư ý tứ tiểu ngũ bây giờ không phải là xính nhất thời ý khí thời điểm ngươi n g h ĩ gặp lại nàng ngươi đầu tiên đến bảo vệ chính mình cái mạng này không phải sao lao lâm ta cũng không muốn đi chịu c h ế t à, mỗi người mệnh đều chỉ có một đầu ném đi liền không có có thể là có một số việc có thể trốn tránh có một số việc lại làm sao cũng trốn tránh không được hh ắ c ắ cũng c được những năm này ta l ẻ loi một mình cũng không tìm tới một cái có thể b ả n giao di ngôn người hiện tại có thể tính tìm tới ta nói các ngươi nghe lấy ta không nghe long chuẩn gọn một cái đứng lên tiểu tử ngươi khăng khăng muốn đi lời nói làm sao đi lên làm sao xuống ta cùng lao lâm một người cho ngươi độ một chút c h â n khí chuyện không thể làm ngươi liền lập tức chịu thua di ngôn gì đó chờ ngươi chết giả thời điểm lại nói ta cam đoan nghe đến cuối cùng ha ha có các ngươi c h â n khí trong lòng ta nằm chắc nhiều cảm ơn huynh đ ệ thế nhưng nên nói ta còn phải nói ta sợ về sau liền không có cơ hội cầu các ngươi hãy nghe ta nói hết những chuyện này ta từ trước đến nay không có nói với người khác qua đậu bị cả một đời để ta phiến tình một lần có tốt hay không tiểu ngũ cười ha ha một tiếng sau đó gục đầu xuống nhìn xem hai tay của mình chậm rãi nói đến ta chưa từng nghe qua thân thế của hắn tiểu ngũ sinh ra ở bãi tha ma coi hắn mở mắt ra đối thế gian này ấn tượng đầu tiên chính là đầy đất hư thối bốc mùi thi thể khô cạn máu tươi cùng với xung quanh như quỷ khóc đồng dạng từng trận gió lạnh hắn không biết phụ mẫu của mình là ai là bị người nào sát hại chỉ là mẫu thân bị giết chết phía trước hắn đã đủ thắng cứ như vậy bị mẫu thân dùng hết trước khi chết sau cùng khí lực sinh đi ra vạn hạnh chính là hắn không có bị sói hoang ngầm đi cũng không có bởi vì non nớt phổi hút vào đại lượng thi khí mà chết hắn bị một cái ngẫu nhiên đi qua nơi này muốn nhìn xem có cái gì chất béo vất trộn cho mang theo trở về mà cái này trộn chính là sư phụ của hắn. khi u lâm tử còn m thăm năm mộ. bọn báo biết nói、dối. lần tranh tài này, là chính hắn báo danh thăm ra, sư phụ của hắn, nhiều liền trong Sinh không mình họ phụ dối, tài tại là là trước chết ra, của của sư người phụ đã không không nghĩa cùng giá trộm mình mình ý sự tồn trị, bị sư phụ trở dưỡng lên. Khi còn bé hắn hỏi sư phụ của mình chính mình còn sống ý nghĩa đến cùng là cái gì được đến trả lời là không có ý nghĩa thế nhưng hắn nhất định phải sống sót bởi vì hắn không biết mình là người nào không biết phụ mẫu lưu cho mình cái mạng này cho nên vì bảo vệ cái này duy nhất chân quý đồ vật hắn nhất định phải đem hết toàn lực sống sót trừ cái đó ra tất cả đều không trọng yếu có lẽ là người thiên sư kia c h a uống say có lẽ là hắn đối với chính mình đem một đứa bé bồi dưỡng thành chính mình phát t à i công cụ mà trong lòng còn có ấ y n ấ y có lẽ là hắn biết chính mình đại nạn sắp tới nói xong những lời này về sau ngày thứ hai sư phụ của hắn mang tề ra băng đi ngược lại một cái lớn đấu lại không có dẫn hắn đi về sau cũng không có trở lại nữa sống sót bảo vệ tốt chính mình duy nhất quý giá đồ vật đây chính là tiểu ngũ sống tiếp toàn bộ ý nghĩa vì sống mà sống sư phụ sau khi chết cái gì cũng sẽ không sẽ chỉ đổ đầu hắn như cũng lấy trộm mộ mà sống phụ thuộc những cái tia đạo tặc mộ trộm tuổi con nhỏ liền đã lĩnh ngộ phản bội cùng lợi dụng tinh túy nhiều năm qua đi những cái tia cùng hắn hợp tác qua đã từng trong vòng nghe tiếng ngược lại qua vô số lớn đấu đạo tặc mộ trộm toàn bộ chết tại trong mộ đem bên trong đồ vàng mã chuyển đi ra đồng thời sống đến bây giờ chỉ có hắn một cái hắn một mực như thế sống nghe đến những ngày thời điểm lâm tử câm không khỏi có chút xót x a trong lòng đây là một loại bao nhiêu trống g i n g cách sống không có sinh tồn ý nghĩa không có mục tiêu cái gì cũng không có ta tử vừa mới bắt đầu chính là chống không chính là không có gì cả có thể trốn tránh sự tình tận lực trốn tránh cái gì hèn nhát b ạ binh âm hiểm hèn hạ tiểu nhân thích mắng liền để bọn họ mắng chửi đi ta chỉ cần sống bảo vệ tốt ta cái này duy nhất quý giá đồ vật ta đầu này mắng nhỏ như vậy đủ rồi mãi đến gặp nàng ta mới tìm được còn sống ý nghĩa hiện tại vừa không có cái này thao đảng nhân sinh lúc nào mới là cái đầu đâu lao lâm ta chỗ này có phần bản đồ trước đặt ở ngươi chỗ này nếu như ta không thể sống đi xuống đài ngươi liền đem ta đưa đến nơi này、đi. đây là nàng sinh ra địa phương ta cũng muốn đi nơi nào nhìn xem nói không chừng có thể tìm tới nàng nói tới sinh mệnh tồn tại ở thế gian ở giữa ý nghĩa ta di ngôn giao phó xong không muốn khẩn trương như vậy nhà ta chỉ bất quá trước các ngươi một bước đi lên đánh hắn mấy q u y ề n vạn nhất ta một hồi như có thần rút đem lâm kỳ đánh gục đâu các ngươi liền làm nghe cái cố sự giúp ta giữ gìn một hồi đồ vật đúng không nhẹ nhàng vô vỗ lâm tử c ầ m b ả vai tiểu ngũ t r e o k ẹ o nói nhìn xem tiểu ngũ khẩn cầu ánh mắt cùng nụ cười trên mặt lâm tử c ầ m toàn thân rút u n dậy nửa này chậm rãi bông lòng tay ra chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có bất kỳ lý do gì cùng tư cách lại đi ngăn cản tiểu ngũ tiểu ngũ chiến lâm kỳ chương tám trăm chín mươi lăm tiểu ngũ chiến lâm kỳ thật không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ trở thành loại này biết rõ là chịu chết còn hấp tấp s ô n g đi lên ngu xuẩn cái gì là thân là nam nhân giác nộ cùng kiên trì ta không hiểu cũng không muốn hiểu ta chỉ biết là chết liền không còn có cái gì nữa ta không muốn chết càng không muốn vì người khác vì cái gì cốt khí mà chết đều là chút đến chết vẫn sĩ diện ngớ ngẩn khi sâu một hơi tiểu ngũ cự tuyệt lâm tử câm cùng lòng chuẩn cho hắn độ trận khí cuối cùng nhìn bọn họ một cái trên mặt tràn đầy ung dung mịp cười chậm rãi đi ra khỏi phòng nhưng nếu như là vì ngươi lời nói cho dù cuối cùng kia cái gì mộ giới bên trong cũng không có, có khả năng phục sinh ngươi phương pháp nhưng chỉ cần có một chút xíu khả năng ta cũng muốn thử xem nhắc tới ta đến bây giờ cũng còn không biết tên của ngươi đâu ha ha cái này có thể ngàn vạn không thể để lão lâm bọn họ biết bằng không bọn họ sẽ cười chết ta như vậy tử vong đến cùng là cảm giác gì đâu c h ầ m rãi lên này lâm kỳ đã đứng ở nơi đó trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn căn bản nhìn cũng không nhìn tiểu ngũ một cái phản phất hắn chính là một đoàn không khí các khán giả âm thanh cũng sẽ xuyên thấu qua cái kia trong màn hình truyền đến bọn họ đều tại thay lâm kỳ hò hét trợ uy căn bản không có người sẽ cảm thấy cái này liên tiếp bại thật nhiều tràng năm trăm điểm chỉ còn lại mười phần đồ ăn so có khả năng tại lâm kỳ trên tay kết quả một chiêu tiểu ngũ hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại có lẽ một khắc này sẽ rất điềm tĩnh a xung quanh không còn có như vậy ở mỹ những cái kia ngu xuẩn khán giả thật rất phiền a ta sẽ từ từ mất đi cảm giác đôi tay này rốt cuộc không động được cũng đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật đôi này mắt rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ vật gì đợi cho mình chỉ có vô biên vô tận hạ cám có lẽ liền cùng sống ở đó chút dưới mặt đất của mộ trong quan tài đồng rạng a cái kia cũng không tệ ta đã sớ mệt mỏi tại d ư ơ nhưng g gian k ô n g gặp đ ợ c ư như ơ i kia Nếu đến bên mà trong h thấy n n dự liệu nắm đấm đánh vào trên mặt cảm giác cũng không có xuất hiện tiểu ngũ đột nhiên mở hai mắt ra một cánh tay thay đổi đến đen nhánh vô cùng vững vàng tiếp nhận lâm kỳ nắm đấm lâm kỳ trong mắt vạch qua một vệ hoảng sợ hai người làn da tiếp xúc bộ phận bắt đầu phát ra tư tư âm thanh nếu không phải mình trên nắm tay bao trùm lấy chân khí sợ rằng làn da đã bị ăn mòn rơi rút quyền lui lại lâm kỳ nhắm lại lên hai mắt nhìn trước mắt tiểu ngũ hắn từ đối phương trên thân chỉ có thể cảm giác được lượng nhỏ thô thiện chân khí mà thôi có thể cánh tay kia đến cùng là chuyện gì xảy ra tất cả thấy cảnh này khán giả đều sửng sốt bọn họ quả thực khó có thể tin cái này mỗi trận đấu đều toàn trường tán loạn bị đánh mặt mũi bầm rợp cuối cùng bị đa xuống đài đồ ăn xo、so. thế mà tiếp nhận lâm kỳ m ư t quyền gian phòng bên trong tất cả tuyển thủ dự thi cũng đều cảm giác được có chút ngoài ý m u ố n mà lâm tử câm cùng lòng chuẩn bọn họ lúc đầu tâm đã nâng lên cổ họng thấy được tiểu ngũ tiếp nhận lầm kỳ nằm đấm trái tim của bọn họ đều nhanh bận đi ra lâm tử câm hơi n h í u lên lông mày một chiêu này hắn từ trước đến nay không gặp tiểu ngũ dùng qua không biết vì cái gì nhìn thấy cái tay kia hắn luôn cảm thấy có chút chán ghét cảm xúc từ đ á y lỏng nói xác thực là linh hồn chỗ sâu dâng lên mà hắn đối với cái này cũng cảm thấy mê man không biết vì sao lại dạng này tiểu từ này nguyên lai、like、còn có chuẩn bị ở sau lao lâm một chiêu này đến cùng là cái gì ta vì cái gì cảm giác như thế các người đương nhiên sẽ tâm sinh chán ghét cùng chống đối bởi vì tiểu tử này hiện tại sử dụng chính là bao hàm tại thượng vị lực lượng tự nhiên tri lực bên trong trung vị lực lượng tử vong tri lực ngươi có thấy cái nào người sống thích tử vong cho nên trên cơ bản bất luận cái gì sinh linh đối với tử vong đều sẽ chán ghét cùng chống đối không riêng gì các ngươi lâm tử câm là người hắn không nghĩ tới tiểu ngũ thế mà lại trong lòng bàn tay vị lực lượng vội vàng muốn hướng vị tiền bối này hiểu rõ càng nhiều hắn là thế nào thu hoạch được lực lượng này ta không rõ ràng hơn nữa nhìn bộ dáng chính hắn cũng không rõ ràng hắn thậm chí còn không biết chính mình phần này lực lượng đến tột cùng là cái gì tử vong chi lực tại trung vị lực lượng bên trong thuộc về dị loại đến gần vô hạn thượng vị lực lượng mặc dù lực lượng của nó cường đại nhưng là bị nguyền rủa lực lượng từ xưa đến nay nắm giữ cái này dốc hết sức lượng tồn tại ít càng thêm ít mà còn trên cơ bản cũng không có người nguyện ý nắm giữ phần này lực lượng bởi vi phạm là nắm giữ tử vong chi lực、người. bản thân hắn từ một loại ý nghĩa nào đó liền đại diện cho cái chết hắn đến gần người tới gần hắn người sinh mệnh đều sẽ thần tốc tàn lụi trừ phi đồng dạng trong lòng bàn tay vị lực lượng hoặc là có thượng phẩm pháp khí cùng với mặt khác ngang hàng lực lượng nào đó bảo vệ mới có thể không nhận ăn mòn cho nên các ngươi cùng hắn tiếp xúc mới có thể đến bây giờ đều không có việc gì mà những người khác liền sẽ không may mắn như thế n g h e đến đó lâm tử câm trong lòng r u lên hắn đã hiểu vị tiền bối này ý tứ nhìn xem trên đài cùng lâm kỳ đau khổ chiến đấu tiểu ngũ hắn nắm chặt xong quyền viên mắt lại có chút tầm ức chuyện này ngàn vạn không thể để tiểu ngũ biết giờ phút này đấu kỹ trên đài tiểu ngũ thở hổn hển hai tay đều biến thành một mảnh đ ẹ n kịt mà lâm kỳ đứng ở đằng xa nhìn xem trên tay mình bị thần tốc ăn mòn chân khí cắn lên răng nếu như là trêu đùa đối phương không chút phí sức nhiều đánh một hồi nhiều ra mấy chiêu cũng không có quan hệ có thể là chính mình đường đường thiên càn bảng xếp hạng thứ tư chính đạo thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất đánh như thế một cái lượng chân khí ít đến đáng thương trên cơ bản giống như là người bình thường vô danh tiểu bối thế mà còn không biết từ đâu hạ thủ nhìn qua thế mà còn có chút rơi xuống hạ phong ý vị đây quả thực là vô cùng nhục nhã tiểu tử ngươi có thể a lâm kỳ lạnh lạnh tiểu ngũ cười hắc hắc gái đầu một cái kỳ quái là cái này đen nhánh cánh tay cái kia tính ăn mòn đối chính hắn thế mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả gặp chính mình đôi tay này cánh tay thế mà đối lâm kỳ đều hữu hiệu tiểu ngũ trong lòng đã tính toán thế nào đối nó tạo thành tối đại hóa tổn thương hắn có tự mình hiểu lấy biết chính mình tiếp lấy lâm kỳ chiêu thức toàn bộ nhờ đôi tay này cánh tay cho nên hắn muốn cho lâm tử câm cùng lòng chuẩn bọn họ nhiều sáng tạo một chút cơ hội tận lực cho lâm kỳ tạo thành một chút tổn thương bước ra hắn một chút chiêu thức để lâm tử câm bọc càng nắm chắc hơn một chút biết chính mình so tốc độ c chờ đợi đối phương tiến công mà lâm kỳ không muốn bởi vì một cái tạp chủng mà vận dụng chiêu thức gì thế nhưng liền chỉ riêng này dạng sông đi lên về sau bạch bạch hao tồn chân khí trong lúc nhất thời cũng đứng tại chỗ bất động chương tám trăm chín mươi sáu ngoài ý muốn nhất kết quả chương tám trăm chín mươi sáu ngoài ý muốn nhất kết quả đến cùng chuyện gì xảy ra a còn muốn đánh nữa hay không a đúng thế lâm kỳ đổ nước đâu a như thế đổ ăn đối thủ tranh thủ thời gian ném xuống đài tính toán đây không phải là lãng phí chúng ta thời gian nha lâm kỳ mạnh mẽ lên a chơi chết hắn bên trên chơi chết hắn trong lúc nhất thời các khán giả tiếng hô hoán liên tục không ngừng lâm kỳ sắc mặt càng lâm trầm tiểu ngũ dù sao chính là bất động đến cuối cùng đứng mệt mỏi r ứ t khoát đ ặ t n g ô n g ngồi dưới đất chờ hắn tới thấy cảnh này lâm kỳ nhịn không được xuống tới lại bị tiểu ngũ nắm lấy cơ hội một q u y ề n đánh vào trên mặt lần này như n g muốn mạng trước mắt bao người bị một cái vô danh tiểu tốt một q u y ề n đánh vào trên mặt những cái kia khán giả hư t h a n h một mảnh n h ộ t nhịp bắn lên mà lâm kỳ bản nhân một khắc này đầu một nháy mắt chống không còn không có kịp phản ứng một giây sau chính là vô tận tiềm độ giờ phút này cái gì ẩn giấu thực lực cái gì đối một cái vô danh tiểu tốt không cần vận dụng đại c h i ê u toàn thân tỏa ra chói mắt kim sắc qua mang song trưởng bên trên ẩn có kỳ lân lân phiến hiện lên nắm lên quyền đến một quyền đánh tiểu ngũ thổ huyết bay ngược ra ngoài không đợi tiểu ngũ bay ra bên ngoài sân hắn nháy mắt xuất hiện tại tiểu ngũ sau lưng một chân đem hắn đạp trở về đấu kỹ đ à i hung hăng nện ở đấu kỹ bãi đất cao trên mặt nện ra một cái h ô sâu lâm kỳ lại nháy mắt về tới đấu kỹ đ à i đem tiểu ngũ nhấc lên hung hăng một quyền đánh vào trên mặt hắn tiểu ngũ ngó me lời mặt sau đó cười hắc hắc làm sao đại thiên tài bị ta một cái vô danh tiểu tốt đánh mặt quy tất nhiên là dạng này vậy ta còn phải lại đánh một quyền lại là hung hăng một quyền vội vàng không kịp chuẩn bị đánh vào lâm kỳ trên mặt cái sau mặc dù có chân khí hộ thể khoe miệng lại vẫn cứ tràn ra một tiếng ngọt ư ơ i người tự tìm cái chết từng chữ nói ra nói ra ba chữ này lâm kỳ sát khí nhảy lên tới cực điểm hung hăng đem tiểu ngũ đâm vào trên mặt đất mà tiểu ngũ d â y rồi lấy còn muốn cho hắn một quyền trong lúc nhất thời cùng phong gào thét một tiếng kỳ lân gào thét từ lâm kỳ trong cơ thể truyền ra tiểu ngũ ôm đồm tại lâm kỳ trên tay cái sau bị đau tay có chút vung lỏng tiểu ngũ xoay người lăn một vòng tránh thoát khống chế của hắn xông lên chính là hung hăng một q u y ề n có thể là tiểu ngũ mặc dù thân thủ không tệ thế nhưng so với tu sĩ đến nói còn kém xa lắm đặc biệt là đối với lấy tốc độ độc bộ thiên hạ lâm gia nhân đến nói hắn một q u y ề n này chậm giống như là con kiến đang leo vừa rồi nếu không phải lâm kỳ căn bản liền không nghĩ tới một con run dế có thể đánh tới chính mình hắn cái kia hai q u y ề n căn bản đánh không chúng nhẹ nhõm hiện lên lâm kỳ một q u y ề n đánh vào tiểu ngũ trên mặt sau đó nhấc chân đầu gối hung hăng đụng vào tiểu ngũ bụng cái sau lại phun ra một miệng lớn máu tươi đi theo cái kia phế máu hậu đại bên người quả nhiên trừ giác rời chính là c ặ bã quả thực không chịu nổi mất nhìn xem ngã trên mặt đất tiểu ngũ lâm kỳ lạnh lùng nói hắc hắc như vậy liền một cái rác rưởi cùng cặn bã đều có thể đánh hắn hai quyền ra hỏa chẳng phải là liền rác rưởi cùng cặn bã cũng không bằng lâm kỳ trong mắt vạch qua một vệ sắc ý cũng không có càng thêm p h ẫ n nộ ngược lại bình tĩnh lại không nói một lời hung hăng giẫm tại tiểu ngũ trên lồng ngực rõ ràng nghe đến xương đ ứ t gây âm thanh tiểu ngũ lần thứ hai phun ra một miệng lớn máu tươi ta quyết định phải từ từ t r a tới ngươi để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tiểu ngũ khinh thường cười một tiếng hướng hắn ống quần bên trên nổ một ngụm mang máu nước bọn cầu ngươi, à, ngươi cái tự cao tự đại há miệng ngập miệng vũ lục người khắc giác rời đồ vật ngươi tính toán cai treo a tiểu gia khinh thường ngươi lâm kỳ nhấc chân vừa hung ác đạp ở tiểu ngũ trên mặt mà nối nghiệp tiếp theo chậm rãi dùng sức tiểu ngũ ý thức dần dần mơ hồ trên lồng ngực một cước kia đạp vỡ xương cốt của hắn thương tới nội tạng hô hấp của hắn cũng bắt đầu có chút khó khăn mụ dạng này liền chết còn không có bước ra tên vương bắt đạn này càng nhiều chiêu thức đâu tiểu ngũ a tiểu ngũ ngươi thật đúng là không hăng hái dạng này liền kết thúc rồi ạ mông lung ở giữa trước mắt xuất hiện một đạo màu trắng qua mang một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đ chật mừng như điên từ đáy lòng lan chản hắn vươn g tay di chuyển hai chân muốn hướng nàng tiến lên ngươi đến đón ta sao quay đầu tấm kia có chút mơ hồ gương mặt xinh đẹp bên trên lúng đồng tiền vẫn như cũ có thể nàng lại khẽ lắc đầu môi son khẽ mở phảng phất nói thứ gì lại không chết được sao ta cũng không phải là nhân vật chính một cái đóng vai phụ liền để ta sớm một chút lĩnh cơ hội sớm một chút đi gặp ngươi không được sao ha ha đùa dẫn rồi yên tâm đi ta sẽ lại không trốn tránh nàng nhẹ gật đầu xoay người càng lúc càng xa nước mắt từ khoe mắt chậm rãi chạy xuôi nhỏ xuống tại trọi gà đài trên mặt đất tiểu ngũ khoe miệng lại nâng lên một vệt mỉm cười l i ê n tại lâm kỳ muốn cho hắn một k í c h cuối cùng thời điểm hắn quanh thân tản ra hát sắc quang mang một phát bắt được lâm kỳ chân đem hắn từ trên mặt của mình rời đi sau đó lập tức đứng lên bắt lấy lâm kỳ chân liền hướng bên ngoài sân hướng lâm kỳ kinh hãi dãy rủi lấy muốn phản kháng nhưng tiểu ngũ tốc độ tương đối nhanh chóng giờ phút này toàn thân bị hát quang bao phủ hắn thế mà để lâm kỳ trong lòng sinh ra một tia e ngại trong nháy mắt hai người liền đến đấu kỹ bên bằng duyên lâm kỳ buộc phát ra toàn thân chân khí muốn phản kháng. thậm chí chuẩn bị vận dụng lâm ra thượng phẩm pháp khí nhưng mà toàn bộ đều không làm nên chuyện gì đang rơi xuống đấu k ỹ đài một khắc này trong t h o á n g chốc lâm kỳ nhìn thấy trước mắt cả người làm máu tiểu ngũ sau lưng thế mà xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng đen bên trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ liêm đao hư ảnh đó là cái gì khiến cho mọi người đều khó mà tin một màn xuất hiện tiểu ngũ cùng lâm kỳ c u ố n quít lấy nhau đồng thời rơi vào đấu k ỹ đài bên ngoài trên mặt đất khiếp sợ phía dưới trầm mặc sau đó các khán giả bắt đầu kịch liệt kháng nghị đây coi là cái gì hai người đều thua sao đến cùng đang dợ trò quỷ gì đúng thế cái này không phải là an bài tốt tấm màn đen a lâm kỳ thế mà lại cùng như thế một cái vô danh t i ể u tốt cùng một chỗ rơi xuống dưới đ à i cái này cũng quá giả chính là lâm kỳ dắt r ư ớ i cùng như thế một cái vô danh t i ể u tốt cùng một chỗ rớt xuống đ à i còn thế nào kế thừa lâm ra ra chủ vị trí được rồi được rồi chuyển đổi đen ta muốn hỗ trợ phượng tên n ô hắn mới là hoàn toàn xứng đáng chính đạo thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất trao phúng giận mắng cùng trách mắng cùng với các khán giả biểu lộ thông qua màn hình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế mà lâm kỳ bản nhân trong nháy mắt này mất đi tất cả lý trí một tiếng đinh thái nhức ó c kỳ lân gạo thét vang vọng toàn bộ mội nhai một cái to lớn màu vàng kỳ lân tại lâm kỳ sau l ư n g nghĩa lên liền mạc nhai chi chủ bố trí ở xung quanh cường đại kết giới lại có vỡ vụn dấu hiệu lâm kỳ xoay người đứng lên hung hăng một q u y ề n đánh phía đã mất đi ý thức đã hôn mê tiểu ngũ mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một năm đấm hung hăng cùng hắn va chạm vào nhau lúc này tiểu ngũ đã mất đi ý thức bị lâm kỳ một q u y ề n này hoành trúng hắn đem hải cốt không còn tranh tài còn không có kết thúc những tuyển thủ khác vốn là không thể nhúng tay thế nhưng loại này trước mắt ai còn quản đến nhiều như thế một cái đồng dạng to lớn màu vàng kỳ lân cũng từ lâm tử câm sau l ư n g n h ĩ a lên các ù cùng n lưng một con kia đối chọi gây gắt. Hai người đụng nhau nắm đấm cũng đều hiện ra màu vàng kỳ lân lân thiến. Chương 897, điều trị, chương 897, điều trị. Thấy cảnh này, lúc đầu còn 10 phần thất vọng cùng kích động, chửi động g gây gắt. lâm lúc một đấm màu kỳ kia kỳ kích k sau Hai ra đều điều điều đầu trọi trị, trị. Thấy thất chửi đối h 897, 897, n lên. giả lại bắt đầu sôi bắt trào đầu Hoa! á c ngươi nhìn thấy không màu vàng kỳ lân tốt giống ý như thật a không phải là vật s ố n g a ngươi cái sơn tháo không hiểu a đó là lâm g i a kim huyết kỳ lân chỉ có kế thừa lâm g i a thuần chính nhất kỳ lân bão huyết đồng thời có nhất định thiên phú người mới có thể hiện ra hư tượng không cần vận dụng chân khí cũng sẽ không hao tổn tự thân trong huyết mạch linh lực liền có thể thu hoạch được trên phạm vi lớn toàn bộ phương diện t ă n g phúc cái này có thể thật có ý tứ lâm ra tử đ ệ tự giết lẫn nhau có trò hay để nhìn thả ngươi cầu thí chúng ta lâm ra một lòng đoàn kết làm sao có thể tự giết lẫn nhau không đúng cái này không có đạo lý không có khả năng a tiểu tử này không phải phế máu hậu đ ạ i sao làm sao sẽ thả ra già kim huyết kỳ l ầ n tên này lâm ra tử nệ âm thanh rất nhanh liền bị ồn ào âm thanh che giấu những này khán giả mới bất kể có hay không ở đây bên trong có hay không phá hư quy củ chỉ cần dưới sân cường giả có thể đánh nhau có thể nhìn thấy đặc sắc tuyệt luân chiến đấu như thế nào đều không quan trọng thời khác này lâm kỳ nhìn thấy lâm tử cầm sau l ư n g kim huyết kỳ lân bởi vì kinh ngạc khôi phục một chút lý trí tương đối khó lấy tin hán c h ă m chú nhìn trăm trăm lâm tử cầm giữa hai người sát ý nhảy lên tới cực điểm đột nhiên bọn họ đồng thời ra quyền một những nắm đấm hung hăng đập về phía mặt của đối phương một đôi trắng non phong dài giống như nữ tử đồng dạng tay nhẹ nhàng bắt lấy hai người nắm đấm hời hợt đưa bọn họ rời đi chật chật c h ậ người tuổi trẻ bây giờ thật sự là xúc động dừng ở đây vừa rồi liền làm ta không nhìn thấy có thể các ngươi một quyền này nếu là đối mặt nhưng là đều phải tính toán bên ngoài sân đầu đ ả sẽ bị hủy bỏ tư cách đều tốt tỉnh táo một chút suy nghĩ một chút rõ ràng m ặ c nhai chi chủ tại thời khắc mấu chốt hiện thân ngăn cản hai người sau đó thản nhiên nói hai người cứ như vậy rằng co lẫn nhau căm tức nhìn đối phương một lát sau lâm tử câm chậm rãi bông u tay nhàn nhạt mở miệng ta cùng ngươi còn có lâm ra ở giữa ấ n đoán ta sau đó tự sẽ thật tốt cùng các ngươi thanh toán thế nhưng đây bất quá là một trang tranh tài mà thôi hắn đã mất đi ý thức ngươi còn muốn động thủ khó tránh khỏi có chút quá đáng a lâm kỳ mọi thứ lưu một đường nếu không cuối cùng sẽ rơi xuống tình trạng không thể vắn hồi lâm kỳ nghe đến hắn lời nói lạnh lùng cười một tiếng rút về chính mình tay nhắm lại lên hai mắt thanh toán ngươi dựa vào cái gì à ta quên hiện tại ngươi là bị những cái kia thượng phẩm pháp khí khí linh p h ụ c làm thần minh chúa cứu thế đại nhân có người làm chỗ dựa không đồng dạng thân là p h ế máu hậu đại lại có thể g ắ á c tỉnh kỳ lân bảo huyết còn vô sự tự t h ô n g không cần chỉ điểm nắm giữ kim huyết kỳ lân thật là khiến ta bội phụ thế nhưng lâm tử câm ta muốn nói cho ngươi Đừng tưởng rằng ngươi có thể bởi vì có cái cái gọi là chúa cứu thế thân phận liền có thể tùy tâm sử dụng muốn làm gì thì làm đừng tưởng rằng trên thế giới này tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi ta không phục ta lâm k ỳ muốn hướng thế gian này mọi người chứng minh ngươi không có tư cách được tôn sùng là thần minh lâm tử câm khẽ lắc đầu ngươi thật rất buồn chán thế mà lại xoắn suýt những chuyện này nếu như ngươi cho rằng một cái tên tuổi có thể nói rõ gì đó lời nói ta toàn bộ đều nhường cho ngươi cũng không có cái gọi là ta chân chính để ý cũng không phải là những này nơi này cũng không phải là ta cùng ngươi chiến trường liền tính trận đấu này bên trong không gặp được ngươi về sau các ngươi lâm ra thiếu ta thiếu đồ đệ của ta ta toàn bộ đều sẽ lấy trở về tốt nếu như ngươi có thực lực kia lời nói mặc ngai chi chủ vừa rồi tranh tài làm sao phán toàn bộ nghe ngươi mặc ngai chi chủ sờ lên c á i cảm nhìn một chút lâm kỳ lại nhìn một chút bị lâm tử câm đỡ lên đã trọng thương ngã gục mất đi ý thức tiểu ngũ vừa rồi hai người các ngươi là đồng thời rơi xuống khỏi đấu k ý đ ạ i thật đúng là nhìn không ra người nào trước người nào phía sau liền phán thế hoa a không thêm điểm cũng không trừ điểm thế nhưng tiểu ngũ tuyển thủ cái này thương thế cùng trạng thái phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái hạ tràng hắn tranh tài bắt đầu phía trước nếu như hắn còn không có khôi phục ý thức không có năng lực chiến đấu ra sân lời nói theo quy định liền muốn tước đoạt hắn tư cách tranh tài lâm tử câm khẽ gật đầu lâm k ỳ cũng nhẹ gật đầu quay người hướng đi lâm ra vị trí gian phòng lúc đầu lâm tử câm còn lo lắng m ặ c nhai chi chủ thiên vị lâm k ỳ thế nhưng k ỳ quá i là từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ hắn bình phán một mực rất công bằng chưa từng có chỗ thiên vị có lẽ là vì nhờ vào đó thu mua bọn họ để bọn họ từ bỏ tiếp xuống tranh tài có thể là cũng không giống a mạc nhai chi chủ có lẽ rất rõ ràng hắn không có khả năng vì vậy mà từ bỏ tranh tài v ậ trên tay bọn họ có ba trăm mỗi năm phần nhân sâm còn có vài con chung đặng phẩm chất thiên sơn tuyết liên cùng với một chút thượng thừa thuốc chứa thương vô luận là lâm tử câm bản nhân vẫn là long chuẩn đối với y lý lý thuyết y học đều có trình độ nhất định tạo nghệ không cần cũng không yên tâm mượn tay người khác chính mình chữa trị xong tiểu ngũ là có thể được nhất cũng là cách làm ổn thỏa nhất mà lại nói lời nói thật thân là bạn tốt nhìn thấy tiểu ngũ bị thương thành d ạ n g này trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu cũng không muốn tiểu ngũ lại đi tham gia tiếp xuống so tài long h i n h một hồi người nào gặp phải tranh tài tốc chiến tốc thắng thay phiên chiếu cố tiểu ngũ tiểu dẫn tiểu túy thuốc chữa thương cùng tuyết liên còn có nhân sâm đều lấy ra sau đó lui xa một chút long h i n h người hổ hoàng đao tiếp thân để đó đ ư ờ n g cách thân chúng ta thay tiểu ngũ chữa thương long chuẩn hơi nghi hoặc một chút không biết vì cái gì lầm tử c ầ m muốn tận lực nhắc nhở hắn cái này thế nhưng trước mắt tình huống nguy cấp hắn cũng không lo được rất nhiều tiểu ngũ khuôn mặt chính là ngoại thương cùng một chút mô mềm làm tổn、thương. g i a n g rơi mấy viên khuôn mặt xương cốt nhẹ nhàng rách ra nao bộ nhận đến chấn động cùng hắn trên lồng ngực tổn thương so sánh quả thực đều không tính cái gì bộ ngực xương cốt gần như toàn bộ đứt gãy lồng ngực đều có chút sụp đổ nội tạng thụ thương chảy máu khá là nghiêm trọng lâm tử câm cùng lòng chuẩn thương lượng một chút quyết định trước u i hắn uống vào nhân sâm cùng tiết liên đưa bọn họ dược lực cùng năng lượng dùng để bảo vệ tiểu ngũ tâm mạch mà bước nhọ vận chuyển c h â n khí chuyển vào tiểu ngũ trong cơ thể đem những cái tia đâm vào nội tạng bên trong đốt xương toàn bộ rút ra đồng thời dùng chân khí tạm thời cho hắn cầm máu bảo vệ nội tạng về sau lại hướng dẫn dược lực trước tiên đem nội tạng chữa trị tốt đem mệnh bảo vệ đến mức đứt g â y xương cốt mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải chữa trị không tốt trong đó long chuẩn có mấy trận chiến đấu hắn đều là tận lực tốc chiến tốc thắng sau đó trở về điều trị tiểu ngũ mà một mực n g ồ i đối diện ghẻ lạnh rất bất mãn lâm tử c ô m hiện tại ngược lại ước gì một mực bị đối xử lãnh đạo đến tiểu ngũ thoát khỏi nguy hiểm có thể là l i ê n tại bọn hắn cuối cùng đem đâm vào nội tạng đốt xương rút ra giút tiểu ngũ chữa trị tốt nội tạng thời điểm lâm tử câm lại cuối cùng nên đón chính mình trận thứ hai tranh tài nhưng mà khi thấy chính mình đối thủ danh tự thời điểm, lâm tử câm vốn là h ỏ n g bét thấu tâm tình tăng thêm bên trên nồng đậm phiên m u ộ n lâm tử câm vsc hoác linh nhi thứ tám trăm chín mươi tám chương nặng nề điểm số nói không chừng cái gọi là lao thiên gia thật tồn tại lâm tử câm không khỏi nghĩ như vậy bằng không cũng sẽ không liên tiếp phát sinh nhiều như thế ly kỳ nói nhảm sự t ì n h dù sao chính mình một mực không phục vị này lao thiên gia vẫn đang làm sự t ì n h cũng là vì nghịch tiên h c ả i m ệ n h có lẽ đem c h ọ c giận cho nên chính mình đoàn người này v ậ n khí tốt mới đến đầu a đầu tiên là tiểu ngũ gặp gỡ lâm kỳ hiện tại chính mình thế mà gặp được hoác linh nhi có thể có biện pháp nào đâu trận đấu này mình vô luận như thế nào cũng không thể thắng a lúc trước từng màn hiện lên ở trong đầu hai người là cùng nhau trải qua sinh tử lẫn nhau cứu vớt qua đối phương tính mệnh hắn làm sao có thể đối h o á c linh nhi đ ộ n g thủ khẽ than thở một tiếng lâm tử c â m đứng dậy đem chuyện kế tiếp xin nhờ cho lòng chuẩn vẫn là ra gian phòng hướng đi đấu ký đại l i ê n tính thật lại giả thiên gia tồn tại thì tính sao cái này cũng không thể trở thành lâm tử c â m dừng bước lại hoặc là khuất phục lý do nếu không được trận này nhận thua hắn còn có năm trăm điểm chưa chắc cuối cùng liền lấy không được tiến vào mộ giới tư cách hạ quyết tâm về sau đi đến tràng hắn cùng hoắc linh nhi rốt cục vẫn là đối mặt ánh mắt gần nhất còn tốt chứ hai người nhìn nhau rất lâu nhưng là đồng thời hỏi một câu nói như vậy hoắc linh nhi khẽ mỉm cười vẫn tốt chứ xin lỗi ta ta quả nhiên làm không được không đi giết những cái kia giả nhân giả nghĩa chính đạo bên trong người nhưng ngươi tin tưởng ta ta sẽ không giết những cái kia người vô tội còn chưa chờ nàng nói xong lâm tử câm nhẹ gật đầu ta tin tưởng ngươi ngươi có ngươi lựa chọn cùng ý nghĩ ta tin tưởng vô luận đi tại cái dạng gì trên đường ngươi chính là ngươi vẫn là ta biết hoắc linh nhi sẽ không có bất kỳ thay đổi nào mà ta cũng là đồng dạng liền tính lập trường khác biệt chúng ta cũng vẫn là bằng hữu nghe đến lâm tử câm lời nói này hoắc linh nhi đột nhiên cảm thấy rất t i ê n tâm nàng một mực thấp thỏm lo âu lâm tử câm là bao nhiêu ghét ác như cựu nàng lại quá là rõ ràng vô số lần nàng tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh sợ gặp lại lâm tử câm cái sau trên mặt không có nụ cười thay vào đó là băng lánh cùng chắn ghét g nàng sợ bọn họ liền bằng hữu đều không làm được mà bây giờ làm lâm tử câm mang theo quen thuộc nụ cười nói ra những lời này về sau nàng yên tâm quá tốt rồi chúng ta vẫn là bằng hữu tử câm ngươi nhanh đi điều trị ngươi bằng hữu a hắn thương rất nghiêm trọng ta liền không chậm trễ ngươi thời gian hoắc linh nhi mang trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười khiến v ô luận là những cái kia khán giả vẫn là tuyển thủ dự thi toàn bộ đều c h ấ n kinh cảm cái này ta đạo bên trong lạnh lùng như băng giống như là hoàn toàn không có tình cảm đồng dạng tiểu ma nữ thế mà lại đối một cái nam nhân cười còn cười như vậy mỹ lệ mê người thiên thọ tiểu t ử này a i vậy nhiều năm như vậy ta lần thứ nhất nhìn thấy ta nữ thần cười thế mà còn là đối như thế một người dáng dấp căn bản không có ta đẹp trai tiểu t ử ta không phụ các m i n h đ ệ thông báo giang hồ cưỡng gian rồi giết chết a hử giang hồ lệnh truy sát cho tiểu từ này rời đi mộ nhai liền chơi chết hắn chính là không có thiên lý a nếu không chúng ta chỉnh dung thành cái dạng kia thử xem à, không chừng nữ thần cũng sẽ đ ố i chúng ta c ư ờ i đâu ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi ngươi nhìn kỹ một chút tiểu tử kia dài đến cùng lâm kỳ như vậy giống nếu là chỉnh dung thành hắn như thế hắn không có chém chết ngươi lâm kỳ đều chém chết ngươi trên k h á n đ này một đ á m tà đạo tu sĩ mở rộng kịch liệt thảo luận mà tà đạo bên này gian phòng bên trong liền cái kia toàn thân bao phủ tại áo choàng đen bên trong tứ đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm đại tiểu t h ư cười mà sang chọn thi đấu trung hòa tử lãng cùng một chỗ tấn cấp tên kia tà tu đầu tiên là xương sở, sau đó cười hắc hắc, Ôi ta đi. tiểu tử này chính là lâm tử c ầ m g a nghe đồn thật không lừa ta thế mà có thể để cho đại tiểu thư cười ghê gớm ngưỡng bức ai nhị công tử ngươi ghen ghét nhìn xem bên cạnh biểu hiện trên mặt phức tạp c ắ n răng n g h i ế n lợi nhìn xem một màn này từ lãng tên này tà tu đột nhiên nhớ tới tại bọn họ h ắ t hạt một phái lưu truyền rộng r ã i cái nào đó liên quan tới từ lãng thích một cái gọi lâm tử c ầ m nam nhân còn không c ố sư phụ h ắ t hạt lệ n h cấm rất muốn đi tìm hắn nghe đồn thổi phu một tiếng hơi kém không có đình chỉ cười từ lăng nhúm mày xoay người cái kia tà tu lập tức biến mất tại mân chỗ một giây sau một đạo hắc khí ngưng tụ thành phi đao tử vừa rồi hắn ngồi địa phương bay qua lại bị tử lãng thu hồi cơn có thể ăn b ậ y lời không thể nói loạn lại có lần sau nữa ta giết chết tiểu tử ngươi những cái k i a n h ả m chán nghe đồn tóm lại ta lấy hướng không có bất cứ vấn đề gì ta cùng hắn quan hệ cũng không có đơn giản như vậy lâm tử công ta sẽ có một ngày muốn giết ngươi nhưng mà tử lãng không biết là hắn lời nói này không riêng không thể đưa đến giải thích tác dụng ngược lại để tên này tà tu bao gồm trong phòng mặt khác tà tu càng thêm chắc chắn cái tia nghe đồn ta dựa vào nhị công tử h n g ấ m mà giờ khắc này trên sân lâm tử công đầu tiên là xư sở sau đó lập tức ngăn cản nói không được tuyệt đối không được ngươi bây giờ thắng liên tiếp bội diễn đã đến năm tràng ngươi nếu là nhận thua hiện tại tám trăm mười phân liền sẽ lập tức xuống đến một trăm chín mươi phân đối về sau tranh đoạt tiến vào mộ giới tư cách khá bất lợi trọng tài ta nhận hoắc linh nhi mặt có chút p h í ế m hồng nghĩ thầm hắn vẫn luôn đang chú ý ta tranh tài sao nụ c ư ờ i trên mặt càng đậm hoắc linh nhi nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng đại lượng â m khí tạm thời phong bế lâm tử c ấ m miệng nàng khẽ lắc đầu trực tiếp lưu loắt nhảy xuống này không có quan hệ dạng này ta ba trăm mười phân liền sẽ gấp đội sau đó thêm đến trên mười phân không có có thể kiếm lại dù sao còn lại một trăm chín mươi phân ngươi mau trở về chiếu cấu ngươi bằng hữu trọng tài ta nhận vua thấy cảnh này toàn trường lần thứ hai khiếp sợ từ lãng c ọ một cái đứng lên lông mày của hắn nhũ chặt thâm thúy con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia lúc này vừa rồi thoát khỏi gò bó lâm tử c ô m vì hắn ngươi có thể làm đến loại này tình trạng sao hoác linh nhi thực lực tăng lên rất nhiều mà còn nàng tại nhìn đến trên màn hình lớn chính mình đối thủ danh tự về sau liền đã quyết định đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hữu tâm tính vô tâm lâm tử c ô n đem hết toàn lực dãy r u ộ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hoác linh nhi xuống đài nhà vua cứ như thế mà đạt được dòng giã 620 phân lâm tử câm lại một chút cũng không vui phần này điểm số quá nặng nề hắn tiếp nhận không nổi hắn hô to chính mình nhận vua vừa rồi không tính có thể là trọng tài không dành để ý kết quả đã định làm sao có thể sửa đổi đâu linh nhi ngươi không cần vì ta làm như vậy a lâm tử câm nắm chặt s o n g quyền hướng về phía hoác linh nhi bóng lưng hô giờ khác này hắn đã không lo được suy nghĩ rất nhiều trong lòng rất khó chịu ngày đó chính mình lựa chọn không từ mà biệt cô phụ nàng đối với chính mình tình cảm hiện tại lại trơ mắt nhìn nàng vì chính mình từ bỏ tân tân khổ khổ được đến thắng liên tiếp điểm số l vẹn vẹn tại âm khí hắc i là ù vụ bọc vào hoắc linh nhi về tới tà tu trong phòng mà lâm tử công tại nguyên chỗ thất thần đứng đường này mãi đến trận tiếp theo tranh tài tuyển thủ đều đã đi ra trọng tài lớn tiếng nhắc nhở hắn vừa rồi lấy lại tinh thần chậm dại đi xuống n à i bên hai tràn ngập những cái kia xuyên thấu qua màn hình truyền đến những cái kia các khán giả hư thanh trào phúng cùng với trời đồng sẽ để cho hắn cảm thấy khó chịu sao cái này không cần tốn nhiều sức liền đạt được sáu trăm hai mươi phân sẽ để cho hắn cảm thấy cao hứng sao giờ phút này lâm tử cầm đột nhiên cái gì cũng không muốn làm lâm tử cầm á lâm tử cầm m ụ hắn coi như nam nhân sao trở về trong phòng lâm tử cầm lần đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu duẫn vừa rồi hắn dưới tình thế cấp bách lại hoàn toàn quên tiểu duẫn tồn tại một tiếng linh nhi hô lên lại thêm chính mình vừa rồi cái kia phiên biểu hiện cùng với hoác linh nhi vì tự mình làm những này người nào có thể không hiểu lầm mà còn chính mình cho tới nay hình như đều không nhớ tới cùng tiểu dẫn n h ắ c lên hoác linh nhi tất cả những thứ này quả thực hỏng bất ấu tiểu dẫn ta khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu dẫn khẽ lắc đầu ngươi không cần giải thích ta tin tưởng ngươi tiểu ngũ tổn thương điều trị không sai bị lắm ta tiện hắn đi chữa bệnh đơn vị nơi đó cung cấp địa phương nghỉ ngơi đi nơi này không gian quá nhỏ mà còn cũng không yên tĩnh nói xong tiểu dẫn cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu dẫn né tránh không cần ta một người có thể rất nhanh liền trở về nói xong tiểu dẫn liền c ó n tiểu ngũ ra gian phòng lâm tử câm chán nản ngồi dưới đất bột mặt trong lòng đ á n g c h á t tới cực điểm hắn làm hỏng tất cả mọi chuyện mặc dù trong lòng rõ ràng tiểu dẫn không đến mức không tin chính mình nhưng nhìn nàng vừa rồi biểu hiện trong lòng không ngại là không thể nào long chuẩn nhìn xem hảo huynh đ ệ của mình bộ này dáng vẹt h ấ t hồn l ạ c phách khẽ thở dài một tiếng có thể là hắn cũng không có cách ra đây là nhân ra hai cái miệng nhỏ vấn đề tình cảm người n g o à i không nhúng tay vào được hắn cũng chỉ có thể đem lâm tử câm nâng đỡ để hắn ngồi tại trên ghế sofa kỳ thật hắn cũng rất muốn hỏi lâm tử câm cùng hoác linh nhi là quan hệ như thế nào? dù sao lúc ấy tiểu dẫn trọng thương đường tiểu tý đưa tiểu dẫn về côn luân sơn c h a thương lâm tử câm chính mình một người tại ngọc côn thị gặp sự kiện kế tiếp về sau quen biết hoắc linh n h i đi huynh đệ ngươi cũng đừng trách ta chỗ này chen một câu miệng lúc đầu ta cũng không tốt nói cái gì nhưng không nói nhìn ngươi bộ dạng này trong lòng ta cũng không thoải mái điều chỉnh tốt trạng thái tiểu dẫn b ê n kia ngươi thật tốt giải thích một chút đem vấn đề nói rõ ràng nàng cũng không phải là không thông tình lý người đến mức cô nương kia ta là không biết các ngươi quan hệ gì tóm lại ngươi muốn băn k n sau đó nếu như vào mộ giới có cơ hội liền đem ân tình còn cho nàng chẳng phải xong chưa lâm tử câm thở dài một tiếng khẽ lắc đầu huynh đệ cảm ơn n g ư ơ i có thể sự t ì n h không có đơn giản như vậy ai tính toán ngươi nói đúng ta đến điều chỉnh tốt trạng thái còn có rất nhiều việc chờ lấy ta làm đâu ta không thể cứ như vậy sụp đổ bên dưới trên thực tế vấn đề này từ mặt ngoài nhìn qua xác thực rất đơn giản chính là cùng tiểu dẫn nói xin lỗi và giải thích còn hoác linh n h i ân tình có thể là đem nó phân tích mở vấn đề lại lớn nói t r ắ n g ra vẫn là lâm tử câm chính mình không qua được trong lòng mình đạo khẩm này muốn nói hoác linh n h i hẳn lúc trước biểu lộ rõ ràng tâm ý nói không thích nàng cái t i ế không thích liền không thích hoắc linh nhi cũng không có ghi hận hắn cái gì mà còn thích c ũ n g không thích đồng dạng không có người k h ô n g chế được liền hoắc linh nhi bản thân đều làm không được nàng lần này giúp hắn bản thân cái này cũng không có nghĩ hắn báo đáp nhưng mà vừa vặn cũng bởi vì hoắc linh nhi không cầu báo đáp không có vì vậy ghi hận hắn ngược lại để hắn càng thêm áy náy càng thêm nghĩ bồi thường có thể mấu chốt là hoắc linh nhi không cần a mà tiểu dẫn bên này cũng giống như vậy tiểu dẫn có tín nhiệm hay không hắn khẳng định tín nhiệm hai người tình cảm dùng ngôn ngữ đều không đủ lấy đi hình dùng thế nhưng chuyện này đặt nữ nhân nào trên thân nàng có thể trong lòng một chút u ụ c đều không có càng thích phương diện này vấn đề lại càng nhỏ khí điểm này không quản nam nữ đều như thế có thể tiểu dẫn trừ trong lòng có chút không thoải mái bên ngoài cũng không có cái gì khác hắn liền tính giải thích xong muốn nói xin lỗi bởi vì cái gì à? làm hình như chính mình thật làm cái gì giống như tổng kết lại chính là một câu hắn đối tiểu dẫn cùng hoác linh nhi đều lòng ma ngày n ấ y muốn bồi thường hoặc là xin lỗi nhưng người ta cũng không cần bồi thường cùng xin lỗi hắn cũng không biết nói thế nào xuất khẩu cái này liền để hắn sinh ra một loại có lực không chỗ dùng cảm giác cho nên chân chính có vấn đề là chính hắn chính hắn trong lòng không thoải mái trong lòng mình băn căn này làm sao giải quyết chính hắn trong lòng vấn đề nội tâm của mình hí kịch cùng tiểu dẫn cùng hoác linh nhi có thể nói thế nào càng nghĩ càng bực bội lâm tử câm lại không cách nào tránh khỏi tiến vào rúc vào sừng châu l ã o lâm tới tới tới tiếp xuống tranh tài có ý tứ đến rời đi một cái lực chú ý mau đến xem a là cái k i a điệu nhân tranh tài lâm tử câm lần đầu trên màn hình mái tóc dài màu vàng lóng tùy ý xóa đứng ngạo nghệ tại đấu kỹ trên đài thân ảnh chính là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tiểu bằng vương nghe nói thường có người đem hắn cùng thiên càn bảng đệ nhất được xưng là chính đạo thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất phượng tê ngô đem so sánh suy đoán người nào thực lực càng hơn một bậc nhưng mà có ý tứ chính là hai người xuất đạo đến nay chưa hề giao thủ qua một lần cho dù đến hôm nay cái này tiên h tiêu kỳ t à i tụ tập một đường hai người đồng thời xuất hiện trường hợp bọn họ đều không có xứng đôi đến qua trận này cũng không ngoại lệ lâm tử câm vốn cho là hắn đối thủ sẽ là phượng tê ngô hoặc là thiên càn bảng bên trên thứ hai thứ ba tồn tại lại không nghĩ rằng chỉ là một cái chưa từng thấy chính đạo tu sĩ mà còn đã bị tiểu bằng vương đánh không thành h ì người lâm tử câm hơi n h í u lên lông mày địa phương nào có ý tứ ngươi để ta xem chúng ta người một nhà bị giết không phải tên điệu nhân này muốn khiêu chiến bất lạc long chuẩn trong con ngươi nổi lên một vệ chiến ý lâm tử câm song quyền cũng nắm chặt bất lạc là quy tắc bên trong bổ sung điều khoản một khi một cái tuyển thủ thắng liên tiếp vượt qua mười tràng như vậy tại hắn đánh bại cái thứ mười đối thủ thời điểm liền đủ tư cách khiêu chiến bất lạc mà cái gọi là bất lạc rất đơn giản chính là đứng tại cái này trên này một mực đánh xuống cho dù đánh thắng đối thủ cũng không xuống đài nghỉ ngơi lập tức cùng tiếp theo tên đối thủ chiến đấu một khi có người khiêu chiến bất lạc ngẫu nhiên xứng đôi sẽ không còn là hai tên tuyển thủ danh tự tên của hắn sẽ một mực xuất hiện ở trên màn ảnh ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ tên này tuyển thủ trước mắt thắng liên tiếp số trận giữ lại một lần nữa tính toán bất lạc thắng liên tiếp số trận thắng liên tiếp mười tràng vừa rồi bắt đầu t ỷ số đây cũng là bất lạc khó khăn chỗ mà khi mười tràng sau đó mỗi chiến thắng một tên đối thủ như vậy tên này đối thủ toàn bộ điểm số liền sẽ bị khấu trừ một nửa mà khiêu chiến bất lạc tên này tuyển thủ sẽ được đến đối thủ toàn bộ điểm số cũng chính là nói nếu như thua trận tên này đối thủ trước mắt điểm số là năm trăm n h ư vậy bản thân hắn sẽ bị trừ đi hai trăm năm mươi phần mà tên này khiêu chiến bất lạc tuyển thủ sẽ gia tăng dòng giã năm trăm điểm cái này tiểu bằng vương giá tâm không nhỏ chương tám trăm chín mươi tám hoàn toàn m u n g lung chương tám trăm chín mươi tám hoàn toàn m u n g lung ngươi khẳng định muốn khiêu chiến bất lạc mặc ngai chi chủ nhắm lại lên hai mắt c h ầ m rãi nói đấu kỹ trên đài tiểu bằng vương n g n g đầu trên mặt tràn đầy khinh thường hồi đáp những nhân loại này tất cả đều là r ấ p r ư ỡ i căn bản không chịu nổi mất kích lại không đến một chút khó khăn ta đều nhanh ngủ rồi bớt nói nhiều lời bắt đầu đi mặc nhai chi chủ khoe miệng nâng lên một vệ nghiêng ngấm nhẹ nhàng một t á búng tay hiện lên trận tiếp theo đối thủ tính danh trên màn hình lớn những cái kia văn tự nội dung cùng nhan sắc toàn bộ cũng thay đổi màu đỏ máu kiểu chữ nhìn qua thật tựa như dùng máu tươi viết thành đồng dạng nhìn thấy mà giật mình tiểu bằng vương danh tự cùng trước mắt điểm số hiện lên sau đó đối thủ của hắn cái kia một cột vô số danh tự bắt đầu vừa đi vừa về lật qua lật lại cuối cùng dừng lại tại một cái tên bên trên tiểu bằng vương vsc lâm viễn theo tranh tài tiến hành kỳ thật hiện tại còn có tư cách thì chính là vận khí tốt dự thi số lần ít kẻ yếu hoặc chính là một mực tháng liên tiếp hoặc là thắng chẳng nhiều bại chàng ít cường giả xem như trận đầu liền ra sân tuyển thủ lâm viễn liền thuộc về loại kia thắng chẳng nhiều bại chàng ít cường giả mặc dù hắn trước mắt điểm số cũng không có cao bao nhiêu thế nhưng có thể tại kẻ yếu dần dần bị đào thải còn lại trên cơ bản đều là cường giả dưới tình huống điểm số còn tại tăng lên ở một mức độ nào đó liền đã nói do hắn thực lực có thể là vừa mở chàng liền cho tà đạo một hạ mạ n g h uy thái độ vô cùng cuồng nặng hắn nhìn xem trên đài tiểu bàng vương trên mặt thế mà nổi lên một ít ý sợ hãi ta nhận vua còn chưa lên đài hắn liền gọn gàng mà linh hoạt nhận vua mà lúc này những g á i kia xem náo nhiệt không chê sự tình lớn khán giả g nhưng cũng lạ thường không có phát ra trào phúng cùng hư thanh bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng tiểu bằng vương là dạng gì tồn tại đổi lại là người nào ai cũng không dám bên trên đối phương là còn chưa hóa hình cũng có thể diệt nhân ra một tông phái yêu tộc siêu cấp thiên tài thuần huyết thần thú bản thân thực lực nghe nói đã đến tuyệt điên cảnh giới dạng này một cái tồn tại ai dám xúc động kỳ phong mũi nhọn tiểu bằng vương từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng lâm viễn một lần trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt khinh thường tiếp xuống cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư liên tục chín tên tuyển thủ toàn bộ b ả quyền nói cho cùng các ngươi n h â n tộc cũng liền này một ít bản lĩnh thái cổ thời kỳ chính là chúng ta yêu tộc chăn nuôi súc vật cùng đồ ăn bất quá là thừa dịp chúng ta yêu tộc những cái kia viễn cổ tồn tại ngủ say trống rỗng có thể thở dốc mấy năm thật đúng là cho rằng chính mình là thế giới chúa tệ trong núi không có la hổ một đám không có lông hầu tử cũng có thể xương ba vương hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhớ lại thái cổ thời kỳ chúng ta yêu tộc đem cho các ngươi h o à n g hốt còn có ai đi lên nhận lấy cái chết liên tiếp chín lần không chiến mà thắng tiểu bằng vương một mặt thất vọng lạnh lùng mở miệm trào phúng nhưng lúc này đại bộ phận người mặc dù trong lòng cảm thấy khuất nhục ũ n g không dám nói tiếp mà một số nhỏ có thể cùng tiểu bằng vương tranh phong cường giả ví dụ như lâm kỳ cùng tô nam còn có hoác linh nhi cùng từ lam trở bọn họ đều là ôm r i ê n g phần mình mục đích vì tiến vào mộ giới mà đến đây bất quá là cái tư cách tuyển chọn thi đấu trừ phi vạn bất đắc dĩ bằng không bọn họ đều không muốn tại tiểu bằng vương trên thân không duyên hữu cớ hao tổn thực lực bản thân người chim này thật đúng là đem mình làm bàn thái nhìn xem tiểu bằng vương phách lối vô cùng bộ dạng lâm tử c ô n nhắm lại lên hai mắt bất quá không thể không nói h một,、so、một hồi ự c l tất cả chúng ta nếu là xứng đôi đến tiểu bằng vương ngàn vạn không thể cùng hắn đánh nhất định muốn nhận thua liền tại lâm tử câm muốn nói chuyện thời điểm tiểu dẫn liền vào vào có chút thở hồng hộc nói tiểu dẫn ngươi từ từ nói xảy ra chuyện gì sao lâm tử câm hỏi vừa rồi ta đưa tiểu ngũ đi chữa bệnh đơn vị trên đường trở về đi qua khán đài bên kia ta thấy được nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g ta trước đây gặp qua một lần tiểu bằng vương phụ thân kim sĩ đại bằng vương tới long chuẩn nghe vậy sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều lần này có thể phiền phức xem ra chúng ta thật đúng là không thể động tên điệu nhân này long minh tiểu dẫn các người đến cùng có ý tứ gì có thể hay không nói rõ ràng một chút chúng ta có thể hay không động tiểu bằng vương cùng phụ thân hắn có hay không đến có quan hệ gì đúng lúc này ở một bên nhắm mắt dưỡng thần tiểu xuân mở miệng kim sĩ đại bằng vương nhiều năm trước liền thành tên bây giờ thực lực thâm bất khả c h á c vô luận chính đạo tà đạo có rất ít người dám đắc tội hắn mà hắn mười phần bao che khuyết điểm mà còn bảo vệ lên ngắn đến mảy may đạo lý không nói đây cũng là tu sĩ thế giới bên trong trên cơ bản tất cả mọi người biết rõ sự tình tha thứ ta nói thẳng mặc dù ta không cho rằng các ngươi hai cái có thể có thực lực kia đem đánh bại nhưng một khi các ngươi thật làm đến cũng liền mang ý nghĩa các ngươi đầu này mạng nhỏ sẽ bị kim sĩ đại bằng vương để mắt tới các ngươi cảm thấy chính mình có thể từ trong tay hắn chạy trốn hoặc là cho rằng đến lúc đó mạc nhai chi chủ có lá gan giữ gìn các ngươi tính toán vô luận từ chỗ nào một phương diện tới nói một khi xứng đôi đến hắn nhận thua là lựa chọn tốt nhất long chuẩn nhìn hướng lâm tử cầm hiện tại đã biết rõ đi chúng ta một khi động thủ với hắn vậy cũng chỉ có thể là không chết không thôi bởi vì ta biết vô luận là ngươi vẫn là ta cùng hắn thực lực đều có một mảng lớn tranh lệch không liều lên cái mạng này muốn thắng là không thể nào nhưng cho dù là cuối cùng may mắn thắng chúng ta có thể chạy không thoát cái này mỗi nhai lao lâm làm sao lâm tử cầm n ế t m i ế p miệng hít sâu một hơi nhìn màn ảnh bên trong đại sát tứ phương tiểu bằng vương làm vì cái gì không làm chỉ là một con chim người tại trước mặt chúng ta c h à n g cái gì con bê lao thiên gia ta cũng không sợ sợ hắn một cái lao điều người nghe vậy tiểu xuân một mặt kinh ngạc mà tiểu dẫn u trên mặt một nửa là đã sớm biết sẽ là vẻ mặt như thế một nửa là lo lắng long chuẩn thì là cười lên ha h a vô lâm tử câm bà b a y cái t i a t ố t nói làm liền làm các ngươi xác định các ngươi thật biết sự tình hậu quả cùng tính nghiêm trọng sao ta biết các ngươi đều có rất cứng hậu trường nếu như bọn hắn tại có lẽ còn có thể giữ được các ngươi thế nhưng hiện tại các ngươi hai cái đều là lẻ loi một mình không thể hành động theo cảm tình a lâm tử câm khẽ mịp cười tiểu xuân cô đương ngươi có thể giúp ta tính toán ta tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì sao tiểu xuân lắc đầu ta đã nói với ngươi liên quan tới ngươi tương lai tất cả tất cả đều là hoàn toàn mùng lùng căn bản không tính toán ra được vậy ngươi lại nhìn xem hắn tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì đâu nếu như tiếp x u ố n g nhìn thấy chính là long huynh ở ra dám tình cảnh ta liền lập tức tính toán lâm tử câm chỉ hướng long chuẩn cười dẫn nói ngươi ở ra dám ta cũng sẽ không ở ra dám tiểu xuân ta ngày sinh tháng để ngươi cũng biết tính toán a tiểu xuân hít sâu một hơi nhắm mắt lại bắt đầu bấm ngón tay thôi diễn có thể nửa ngày đi qua nàng mở mắt ra trên mặt tràn đầy khó có thể tin lúc trước rõ ràng có thể vì cái gì hiện tại cũng là hoàn toàn m u n g lùng cái gì cũng không tính toán ra được Trưng chống, lại, 899, chống lại. lâm ạ lại. i trưng chống l tử câm khoe miệng nụ cười càng tăng lên tất nhiên hai chúng ta tương lai đều nhìn không thấu liền không có cần phải quá mức để ý nó không cần thiết cần phải tính ra một đáp án không biết mới là nhất có thú vị t h ú hồ hiện tại cũng không có cần phải khẩn trương như vậy có lẽ căn bản xứng đôi không đến chúng ta cũng khó nói nhà dù sao tương lai là không biết tiểu xuân sững sờ nhìn trước mắt cái này nam nhân chính mình từ khi học được thiên cơ tử bản lĩnh kế thừa vị trí này về sau chứ không thể tiết lộ thiên cơ bên ngoài từ trước đến nay liền không có chính mình nghĩ thôi diễn lại thôi diễn không ra nghĩ tính toán lại coi không ra tình huống xuất hiện qua nàng một mực duy trì mọi việc đều ở trong lòng bàn tay thong rong cùng lạnh nhạt nhưng mà phần này lạnh nhạt cùng thong rong lại bởi vì cái này tên là lâm tử công nam nhân trong dự ngôn chúa cứu thế lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mình mà bị đánh vỡ lúc trước nàng còn không có kế thừa vị trí này không có học được thiên cơ tử bản lĩnh thật sự thời điểm đều có thể đem hắn nhìn cái tám chín phần mười nhưng mà bây giờ nàng kế thừa thiên cơ tử vị trí học được thiên cơ tử chín thành bản lĩnh lại ngược lại nhìn không thấu hắn v ô luận là vận mệnh của hắn còn là hắn người này lúc trước hắn cố chấp lại cổ hủ mặt ngoài nhìn là cái điệu thấp lại t ỉ n h táo người có thể hắn ánh mắt chỗ sâu lại hiện ra mở mịt cùng đối với chính mình không tự tin mà bây giờ hắn lại thỉnh thoảng phăng h a i không có chính hình cũng bắt đầu điên cuồng v ô luận là hiện tại rất được chú mục thế hệ tuổi trẻ tối cường tiểu bằng vương thậm chí liền đỉnh cao nhất cường giả mạc nhai chi chủ cùng vượt qua đỉnh cao nhất cường giả cảnh giới kim sĩ、sí、đại bằng vương hắn đều không chút nào sợ hãi một bộ nói động thủ liền lập tức động thủ động thủ còn có thể đánh thắng tư thế nếu như nói đây là phô trương thanh thế lời nói vậy tại sao mà lại cặp kia trong suốt con mắt chỗ sâu đã không còn mở mịt cùng tự ti ngược lại tràn đầy tự tin và thong rong đâu hắn cổ hủ cùng cố chấp cũng giống như bị ném đến tận lên chín tầng mây đôi chính đạo tà đạo loại hình hắn không tại phân đến như vậy trong sàng chọn thi đấu bên trên hắn có thể không chút do dự đem chính đạo nhân sĩ ném xuống đ à i còn đối cùng là chính đạo bên trong người lâm gia nhân động thủ đổi lại trước đây hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy giờ phút này tiểu xuân trong lòng tràn đầy mỹ hoặc cái kia phần mọi việc đều ở trong lòng bàn tay bên trong lạnh nhạt cùng thong rong nàng muốn tìm trở về vì vậy nàng không khỏi mở miệng hỏi vì cái gì vì cái gì ngươi không tiếc đắc tội kim sĩ đại bằng vương đều muốn cùng tiểu bằng vương một trận chiến rõ ràng mục đích của chúng ta chỉ là được đến tiến vào mộ giới tư cách không cùng hắn đánh cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta thực hiện chính mình mục đích à? chẳng lẽ nhận thua đối với ngươi mà nói rất khuất n ụ c không thể chịu đựng được sao vẫn là nói ngươi muốn giữ gìn chính đạo vinh dự cảm giác lâm tử câm hơi xứng sở sau đó cười ha ha tiểu xuân cô đương ngươi nghĩ quá nhiều kỳ thật như này ta đều không có nghĩ、qua. t mới vừa từ trên màn hình nhìn thấy liền tô nam đô dứt khoát đầu hàng n h ậ t vua lâm tử câm nhìn hướng tiểu xuân nói như vậy tiểu xuân nhìn thẳng lâm tử câm con mắt nửa ngày nàng khẽ gật đầu trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì có lẽ chỉ có chính ngươi rõ ràng ta cũng vô pháp can thiệp các ngươi quyết định hy vọng các ngươi thật biết chính mình đang làm cái gì không để cho chúng ta cho đến bây giờ cố gắng m ộ p h í lâm tử c ô m trầm mặc lần thứ hai nhìn hướng màn hình tiểu bằng vương lần thứ hai đánh bại một tên đối thủ điểm số cọ cọ dâng đi lên mà nhìn thấy hắn tiếp xuống tên này đối thủ danh tự về sau lâm tử c ô m nhắm lại lên hai mắt tiểu bằng vương vsc lâm kỳ những cái kia khán giả đều đã không có một tia kích tình cảm mãnh liệt nên nói chuyện trời đất tán gấu trên cơ bản không muốn đi nhìn màn hình bởi vì nhìn cũng nhìn không ra tiểu bằng vương ngừng người những này tuyển thủ biết chính mình bao nhiêu c h ấ lượng toàn bộ đều nhộn nhịp bỏ cuộc căn bản không đánh được l i ê n tính giờ phút này ra sân chính là lâm kỳ vừa rồi tô nam đi lên đều trực tiếp nhận thua nghĩ đến lâm kỳ cũng sẽ là lựa chọn giống vậy thế nhưng có một ít lâm kỳ từ trung phấn trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên một vệ kỳ vọng dựa theo bất lạc quy củ nếu như lâm kỳ giờ phút này đánh bại tiểu bằng vương tiểu bằng vương trước mắt điểm số liền sẽ thêm tại lâm kỳ trên thân tiểu bằng vương bản nhân trước mắt điểm số sẽ bị khấu trừ đến chỉ còn m ư i phần bất lạc khiêu chiến đến đây là kết thúc bất quá nghĩ lại liền thiên càn bảng đệ nhất vượng tê nô cùng tiểu bằng vương giao thủ sợ là đều chỉ có thể chia năm năm lâm kỳ tuy mạnh nhưng cũng trung quy là không sánh bằng tiểu bằng vương a người muốn nhận thua sao trọng tài vừa lên đến liền hỏi như vậy dù sao phía trước đều nhận thua nghĩ đến cái này một cái cũng giống như vậy ta không nhận thua mặc dù ta chỉ là một người đại biểu không được chính đạo cùng toàn bộ n h â n tộc nhưng ta có thể đại biểu chính ta biểu lộ rõ ràng chính ta thái độ tiểu bằng vương ta muốn nói cho ngươi nhân tộc vĩnh không làm nô đứng tại trước mặt ngươi chính là lâm gia lâm kỳ toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm lâm kỳ cái eo thẳng tắp nạo nghệ đứng ở không ai bị nổi tiểu bằng vương trước người chậm rãi nói ra dạng này mấy câu nói tất cả khán giả đều sửng sốt sau đó chấn thiên động điệu tiếng hoan hô vang lên cuối cùng tại liên tục hơn mười cái người toàn bộ đều không ngoại lệ nhận thua về sau cuối cùng có một người dám cùng tiểu bằng vương một trận chiến có lẽ tại người trưởng thành thế giới bên trong căn bản không có thành bại được đến mình muốn lợi ích mới là thắng lợi cuối cùng nhưng nếu là mọi người cũng không có cất khí mặc người làm sao trả đạo cùng vũ lục đều thợ ơ chỉ lo tính toán chính mình cái kia một điểm lợi ích vậy nên có nhiều bi hai à. giờ phút này lâm kỳ đứng ở chỗ này không quản ý tưởng chân thật của hắn là cái gì mua danh chuộc tiếng cũng tốt giả vờ giả v ị cũng được hắn có thể đứng ở nơi này nói ra những lời này bản thân liền bày tỏ sáng tỏ một loại thái độ cho những n à y khán giả lấy ký thác giờ phút này vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo trong lòng đều kìm nén một quốc khí bởi vì tiểu bằng vương vũ nhục không phải là chính đạo cũng không phải tà đạo mà là toàn bộ nhân tộc sự xuất hiện của hắn cùng nói chuyện hành động giống như là đạo q u ố c người mang đến một khối đông á ma bệnh bằng hiệu cực điểm vũ nhục cùng trào phúng lúc này liền cần một cái lý tiểu long đồng dạng tồn tại xuất hiện ngươi là cường quốc lại như thế nào chứng c h đá ta liền không vận sao nên là ngươi như thường đến làm khoe miệng nâng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng tiểu bằng vương liếc lâm kỳ một cái đối với lâm kỳ tự giới thiệu không có bất kỳ cái gì đáp lại ngôn ngữ lại cử động nghe không có hành động tương xứng giống như là đ á n h r á m dùng hành động chứng minh à, nhìn ngươi có đủ hay không tư cách để ta đem ngươi trở thành ngang cấp đối thủ đến đối đãi lâm kỳ nắm chặt lên s o n g quyền tại trọng tài kêu bên dưới bắt đầu một nháy mắt xông về tiểu bằng vương vô luận là lâm kỳ vẫn là kim sĩ đại bằng đều là am hiểu tốc độ tồn tại trong lúc nhất thời hai người liền phảng phất đều biến mất tại đấu kỹ trên đài đồng dạng chương chín trăm tương laiêu hoàng chương chín trăm tương laiêu hoàng đây cũng chỉ là từ mặt ngoài nhìn trên sân không có bóng người truy cứu nguyên nhân là vì song phương tốc độ thực tế quá nhanh chỉ có quanh mình ba động kết giới cùng thỉnh thoảng đánh giống giải lụa màu và nóng cùng với trợt lõe lên qua n mang vừa rồi chứng minh hai người lúc này ngay tại chiến đấu kịch liệt mà cụ thể giao thủ tình hình cũng chỉ có nhãn lực vô cùng tốt hoặc là thần thức n h ẹ y cảm người mới có thể thấy rõ nói thật đối với lâm kỳ thế mà không có nhận v h u a mà là lựa chọn cùng tiểu bằng vương liệu chết một trận chiến đều này lâm tử câm là tương đối kinh ngạc bất ngờ hai người lần đầu gặp mặt hắn liền đối cái này xuất thân bắt đại gia tộc một trong lâm gia đại thiếu gia ấn tượng tương đối hỏng bét đã cảm thấy đây là một cái cùng những cái kia m ặ t k h á c công tử ca không có gì khác biệt giá hỏa vì chính mình cái gọi là đại gia tộc uy nghiêm loại hình đồ vật cũng không chút nào lưu tình trà đạp người khác tôn nghiêm vũ n ụ c người khác cùng với thiên tổ lúc ấy nếu không phải lâm kỳ đích phụ thân cùng với sư phụ của mình xuất thủ ngăn lại hai người tất nhiên sẽ buộc phát một trận chiến đấu mà lần thứ hai gặp nhau lâm kỳ ngầm đồng ý bọn thủ hạ đối hắn đồ đệ đường tiểu t ú y động thủ còn đánh lén đem nàng đánh thành trọng thương lại thêm lâm ra đối với chính mình tiên tổ nói xấu cùng h ã n hại dẫn đến chính mình mạch này sinh hoạt đến vô cùng thê thảm liền bài vị đều không thể bày ở gia tộc từ đường càng đừ song phương o án hận chất chứa đã sớm chú định hai người sẽ không chết không thôi có thể là tại cái này một khắc lâm tử câm lại đột nhiên đối lâm kỳ có một chút đổi mới không có người sẽ ngốc đến lấy chính mình tính mệnh đến mua danh chủ tiếng trên cơ bản có chút ánh mắt đều có thể nhìn ra lâm kỳ từ vừa mới bắt đầu liền ở vào hạ phong chỉ cần không phải nào có vấn đề đồ đần cũng sẽ không tại biết do chính mình thực lực không tốt biết do đối phương tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu t ì n h có khả năng liền nhận thua đều không kêu được dưới tình huống còn lấy chính mình mạng nhỏ đến mua danh chủ tiếng tiểu từ này là cái đàn ông nhìn xem lâm kỳ cùng tiểu bằng vương chiến đấu long chuẩn đánh giá như thế nói lâm tử c ầ m khẽ gật đầu hắn còn không đến mức nhỏ mọn như vậy bởi vì hai người ân đoán cá nhân liền phủ nhận hắn tất cả hành động lâm kỳ có vượt qua thường nhân ngạo khí cũng tương tự có siêu việt thường nhân ngâm n ê n cho dù không địch lại hắn không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không có một tia khuất phục một lát sau hai người lại xuất hiện tại đấu kỹ trên đ à i lâm kỳ toàn thân vết thương c h ồ n g chất chân khí tiêu hao không nhỏ có thể trái lại tiểu bằng vương không chút phí s ứ c nhìn như vậy tựa hồ vừa rồi so chiêu liền làm nóng người cũng coi như không lên lâm kỳ trong con người tràn đầy bất khuất toàn thân chốc động lên màu vàng con mang sau lưng một cái to lớn màu vàng kỳ lân xuất hiện p h á ta r m đã rất nhiều năm không có gặp người này vận dụng nó có thể là liền tính vận dụng nó muốn đánh bại tiểu bằng vương cũng trên cơ bản là chuyện không thể nào a long chuẩn xuyên thấu qua màn hình nhìn chăm chú lâm kỳ trên tay cái kia cây trường thương chậm rãi nói long minh trước đây cùng lâm kỳ quen biết sao trong tay hắn hẳn là lâm ra thượng phẩm pháp khí đi lâm tử c ô m cũng chú ý tới cái kia cây t r ư ờ n g thường tản r a cực đoàn cường hành khí tức bát đại gia tộc truyền thống gia tộc người thừa kế ở giữa khi còn bé liền lẫn nhau lui tới nói là muốn cùng nhân ra giữ gìn mối quan hệ trở thành bằng hữu kỳ thật nói chắn g ra chúng ta tụ cùng một chỗ liền ăn cơm uống trà đều rất ít cả ngày chính là đánh nhau các lao đầu t ử ý tứ kỳ thật cũng là để chúng ta lẫn nhau đều có mấy người ganh đua cao thấp có áp lực tự nhiên là có động lực thực lực tiến bộ tốc độ cũng liền nhanh đương nhiên ta cùng bọn họ tiếp xúc không có như vậy nhiều phía trước một mực là ta nhị đệ cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ Mãi đ ế nhớ ta từ sư p ụ chỗ h ấy ọ ngày h đó một cái hắn một cái tô nam còn có một cái bùi da bùi nhạc nhạc ta ghét nhất cùng ba người bọn hắn đánh nhau một cái tốc độ nhanh bắt đều bắt không được tràn ngập chạy loạn một cái động một chút lại dùng kết giới trận pháp ngăn cản công kích căn bản đánh không đến hắn chính hắn cũng không động thủ không có ý nghĩa cái cuối cùng sẽ chỉ dùng độc ta ngay đến chạm vào cũng không dám không kéo xa nói tóm lại mặc dù vận dụng loại này trạng thái chiến đấu lâm kỳ ta cũng không dám xúc động kỳ phong mũi nhọn thế nhưng hắn loại này trạng thái chiến đấu lại đến tột cùng có thể đối tiểu bằng vương đưa đến bao lớn tác dụng đâu dù sao đối phương cũng am hiểu tốc độ là bị gọi là thiên hạ cực tốc kim sĩ đại bằng mà còn ta nghe kim sĩ đại bằng t ậ c hình như có nói đến đây long chuẩn than nhẹ một tiếng nhũ chặt lên lông mày lâm tử câm một bên chú ý trên sân rằng co hai người một bên hỏi có cái gì a nói lời tạm biệt nói một nửa、à? xem tiếp đi a ta cũng không xác định nhưng nếu như kim sĩ đại bằng vương đem vật kia đều cho tên điệu nhân này lời nói lâm kỳ liền nhất định phải thua long c h u ẩ n hít sâu một hơi vỗ tay phát ra tiếng muốn một bình rượu mở ra cái nắp hung hăng đổ mấy cái song phương ân đoán giờ phút này tạm thời để một bên lâm tử câm từ đáy lòng thay lâm kỳ toát mồ hôi trong lòng hy vọng hắn có khả năng đem cái này phách lối không ai bị nổi tiểu bằng vương đánh bại mà trên sân nhìn thấy lâm kỳ võ trang đầy đủ toàn thân buộc phát ra khí thế cường đại tiểu bằng vương cuối cùng nghiêm mặt một chút xoay tay một cái một thanh từ yêu có ý tứ ngươi bây giờ có tư cách trở thành ta đối thủ ngươi kêu lâm kỳ đúng không đứng tại trước mặt ngươi là kim sĩ đại bằng tộc kim vân thiên có thể cùng ta cái này tương lai yêu hoàng một trận chiến là vinh hạnh của ngươi yêu hoàng cái kia tàn sát chính đạo không biết bao nhiêu đỉnh cao nhất cường giả liền diệp vân tu long ngạo đám người kết hợp như vậy nhiều đỉnh cao nhất cường giả cùng thượng phẩm pháp khí khí linh cùng nhau xuất thủ đối phó đều không chút phí sức kinh khủng tồn tại trước mắt tiểu bằng vương kim vân thiên bất quá đỉnh cao nhất cường giả cũng còn không đến cảnh giới lại đương nhiên nói ra dạng này mấy câu nói nhưng mà nếu như lời nói này đổi lại mặt khác bất kỳ một cái nào yêu tộc nói ra đều là chọc người bật cười của nôn mà lại chỉ có hắn nói ra lời nói này nhưng để người vô cùng tin phục hắn hiện tại lấy yêu tộc tuổi tác đến nói trên thực tế mới vừa vặn hóa hình không bao lâu có thể nói mới vừa vặn là thời kỳ thiếu niên chiếu cái này tình thế phát triển tiếp trở thành yêu hoàng loại này cấp bậc tồn tại xác thực bất quá là vấn đề thời gian mà thôi giờ phút này tiểu bằng vương chịu mặt đối mặt làm ra tự giới thiệu xem như là đáp lại vừa bắt đầu lâm kỳ tự giới thiệu cũng từ bên cạnh phản ứng ra lâm kỳ hiện tại chỗ hiện ra thực lực đã đầy đủ hắn nghiêm túc đối lãi chiến đấu đến cuối cùng chương 901, chiến đấu đến cuối cùng cầm trong tay phương tiên họa kích tiểu bằng vương toàn thân tản ra cái thế vô song ba khí trong ánh mắt khinh thường thu hồi thay vào đó là ngập trời chiến ý cái này thế giới mãi mãi đều là dạng này cường giả vi tôn chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể thu được người k h á c tán thành cùng tôn trọng phương tiên họa kích đố i kỳ l ầ n thương hai phe vận sức chờ phát động sau đó trong c h ư ớ c mắt hai thanh vũ khí đối ở cùng nhau t u é thả ra đại lượng tên lửa một cô cường h à n h ba động từ hai người vũ khí đụng nhau một khắc này k h u ế c tán ra đến quanh mình kết g ớ i vết rách càng thêm tĩnh mạc nhai chi chủ vung tay lên đem kết giới một lần nữa chữa trị đồng thời gia cố hiện tại đám này người trẻ tuổi càng ngày càng mãnh liệt vừa rồi cái này một k í c h đều đã có tiếp cận tuyệt điên cảnh thực lực vốn cho rằng kết giới này đầy đủ chống cự bọn họ năng lượng ba động hiện tại xem ra xa xa không đủ có ý tứ tranh tài năm nay cuối cùng có thể để cho ta hết sức chăm chú mạc nhai chi chủ uống cạn trong chén rượu đỏ nhiều hứng thú nhìn xem hai người chiến đấu trong m i ệ n g tự mình lẩm bẩm bên cạnh bóng tôi bên trong một thân ảnh lạc yên hiện lên chủ nhân thiên càn bảng trước ba cùng tiểu bằng v ố đến đều tại dự liệu của chúng ta bên ngoài hiện tại liền kim sĩ đại b à n g vương đều hiện thân đồng thời không có làm bất kỳ nguy trang theo như thuộc hạ thấy hắn chỉ sợ là mặc nhai chi chủ xô tay ra hiệu hắn không cần nói tiếp tại trên địa bàn của ta thiên vương lão tử cũng không có tư cách làm cản nghị kinh sợ ta yêu hoàng đích thân tới còn tạm được đến mức thiên cản bảng trước ba cùng tiểu b à n g vương xuất hiện s ắ c thực vượt quá dự liệu của ta thế nhưng dù vậy ta cũng không tin đội ngũ của chúng ta sẽ thua chẳng lẽ người đ ố i cái kia bốn tên tiểu tử không có lòng tin đạo thân ảnh kia liền vội vàng lắc đầu thuộc hạ không dám lần này lấy được thắng lợi cuối cùng nhất nhất định là chúng ta như vậy kế tiếp còn là chiếu kế hoạch tiến hành sao có cần hay không sắp xếp lực lượng đi đ ể phòng kim sĩ đại bằng vương ngươi cảm thấy tại cái này m ộ nhai bên trong chứ ta còn có ai có thể làm gì lao g i ạ kia không muốn lãng phí ta dùng đại lượng tài lực cùng tinh lực bồi dưỡng ra được quân cờ một hồi ta sẽ đích thân đi mời hắn đến khách quý khu hắn có đi hay không là chính hắn sự tỉnh chúng ta cấp bậc lễ nghĩa muốn làm đến không thể b ắ t bẻ tiểu bằng vương tại gặp gỡ nhà chúng ta cái kia bốn tên tiểu tử phía trước không có việc gì cho nên tại bọn họ ra mộ giới phía trước chúng ta đều không cần lo lắng mấu chốt ngay tại ở ra mộ giới về sau minh mạch đi hiện tại nên làm cái gì đó đi thôi đ ừ n g quay r à y ta thưởng thức trận này đ ặ c s ắ c tranh tài ánh mắt rơi vào ra sức cùng tiểu bằng vương đánh nhau chết sống lâm kỳ trên thân mặc nhai chi chủ khẽ lắc đầu liền để ta xem một chút ngươi còn có thể làm sao nhảy mùa à. trên sân lâm kỳ gan bàn tay đã đánh rách tạ tơi máu tươi không ngừng chạy x u ô i xuống vẹn vẹn kích thứ nhất hắn liền cảm giác có một tòa núi cao hướng hắn đập tới đồng dạng mười phần miễn cưỡng mới có thể ngăn cản chính mình đã hết toàn lực mà đối phương mới vừa vặn nghiêm túc trước mắt cái này mặt ngoài lực lượng tương đương lại có ý nghĩa gì kỳ thật thắng bại sớ tại tràng tỉ đấu này bắt đầu phía trước, liền đã chú định. nhưng mà lâm kỳ lại không có mảy may như vậy nhận thua tính toán cho dù là thất bại hắn cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng trên k h á n đ à i lâm ra chỗ ngồi bên trong lâm kỳ đích phụ thân lâm tuyệt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó xuyên thấu qua màn hình nhìn xem đau khổ chống đỡ nhi tử hắn n h í u chặt l ô n g mày khẽ thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là quên đi ta nhắc nhở vì sao muốn như thế hành động theo cảm tính a phương tiên h họa kích vung lên lâm kỳ rút lui mấy chục bước vừa rồi đem c ô này k i n h lực hóa giải có thể ngăn cản ta nghiêm túc một kích ngươi đã tương đối khá hiện tại nhận thua ta thả ngươi một con đường sống một cái có thể để cho ta nhắc lên hào hứng tường giả như h vậy c ế tiểu t ạ trên tay của ta, quá đáng tiếc t đáng ngươi còn của có quá h thay ta giết t mạnh, h đổi đến càng mạnh. đến lúc đó ta lại ngươi,、so、càng lúc sẽ hoạch hiện nhiều niềm vui thú, chỉ có dạng này, mới là chết có ý nghĩa. so tại dạng được càng có có ngươi niềm vui mới Tiểu này là ý b ă n g vương ánh mắt rơi vào lâm kỳ đánh rách tạ tơi gan bàn tay bên trên k h ẽ lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra dạng này mấy câu nói hắn ánh mắt biểu lộ cùng với trong giọng nói cũng sẽ không tiếp tục để lộ ra khinh thường cùng kinh nghiệt lời nói này với hắn mà nói bình tĩnh tựa như là đang trần thuật một sự thật mà hắn cũng xác thực không có cố ý nói ra những lời ấy vũ nhục đối phương ý tứ trong lòng của hắn thật là bộ dạng này nghĩ nhưng mà chuyện này đối với lâm kỳ đến nói tiểu bằng vương thái độ chuyển biến lại vừa vặn là đối hắn lớn nhất vũ nhục toàn lực ứng phó l i ề u mạng mạng nhỏ cũng còn đánh không lại đối phương không coi là cái gì khuất đ ụ c chân chính khuất đ ụ c là cho dù ngươi toàn lực ứng phó l i ề u mạng mạng nhỏ đối phương cũng căn bản liền không có đem ngươi trở thành đối thủ chân chính mà vẹn vẹn một khối trắc nghiệm chính mình thực lực đá thử vàng một cái lấy lòng chính mình đạo cụ kim văn thiên ngươi muốn quá cuồn g vọng lâm kỷ gầm lên giận dữ toàn thân bắn ra trói mắt kim sắc hoang mang huy động kỳ lân thương lần thứ hai phóng tới tiểu bằng vương mà tiểu bằng vương khỏe miệm nhẹ cười phương thiên họa kích l ê n tiếp lần này hai người chiến đấu c vẹn vẹn trong một nhịp hít thở liền qua năm trăm chiêu có dư kỳ ngươi không thể như thế lỗ mãng cho dù có trợ giúp của ta ngươi cũng không có khả năng đánh thắng được tiểu bằng vương vẫn là nhận thua đi ngươi nếu là chọc giận hắn lại nghĩ nhận thua liền khó khăn đ ấ y lòng nổi lên một cái ngu hòa bên trong mang theo giọng ân cần lâm kỳ cắn chặt hẳn r ă n g ở trong lòng đáp lại nói ngọc lân ngươi không cần k h u y ê n ta ta nếu là tại chỗ này nhận thua sau này đường ngươi để ta làm sao đi xuống ta lâm kỳ có thể bị đánh bại nhưng tuyệt đối không thể chủ động nhận thua nếu như trận đấu này ta sẽ chết lời nói như vậy cũng chỉ có thể nói ta mệnh nên như vậy ngươi liền đi tìm một cái tân chủ nhân a ta không thể để ngươi không thể để kỳ lân thương càng thêm không thể để lâm ra hổ thẹn vì phần này vinh quang ta liền tính chạy hết một giọt máu cuối cùng cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng cái kia thanh e m êm ái trầm mặt một hồi mới chậm rãi mở miệng nếu như ngươi nhất định muốn một trận chiến lời nói vậy ta tới giúp ngươi ta là kỳ lân thương khí linh liền tính ta hiện thân trợ giúp ngươi cũng không thể coi là cái gì vi phạm quy định không đây tuyệt đối không có khả năng đây là ta chiến đấu không thể có bất luận kẻ nào nhúng tay ngươi cũng không được tôn nghiêm của ta cùng vinh quang ta muốn chính mình tự tay giữ gìn cảm ơn ngươi ngọc lân nếu như ngươi thật muốn giúp ta liền nhờ ngươi yên lặng nhìn thấy cuối cùng a trong mắt vạch qua một vệ quyết tuyệt đối mặt tiểu bằng vương cương manh t i ê n công lâm kỳ mặc dù phòng ngự xuống nhưng cũng bị c ố kia cường đại kình lực chấn thương nội phủ miệng phun máu tươi mà lâm kỳ thở hồn hẹn liền đứng tại chỗ thấm máu tươi bắt đầu tại trên thân trên họa một cái tối nghĩa khó hiểu ký hiệu tiểu bằng vương nhân cơ hội này phương thiên họa kích quét n ă n g tới thẳng đến lâm kỳ đầu nhưng mà đúng vào lúc này khiến người khiếp sợ một màn phát sinh tiểu bằng vương công kích tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình ngăn cản hắn hơi nhữ lên lông mày một cái tay khắc nắm tay, hung hăng đập về phía lâm kỳ mặt. có thể lâm kỳ căn bản không quản thấm máu tươi của mình ở trên người v ẽ xuống không ít đồng dạng tối nghĩa khó hiểu ký hiệu tiểu bằng vương công kích lần thứ hai bị ngăn cản giờ phút này vô luận là khán đài vẫn là những tuyển thủ kia đều hiểu lâm kỳ muốn thả đại c h i ê u chương chín trăm linh hai sau cùng vinh quang chương chín trăm linh hai sau cùng vinh quang vậy mà lúc này lâm kỳ đích phụ thân lâm tuyệt thấy cảnh này lại có một cái đứng lên h i ệ n nhiên hắn là biết nhi tử của mình hiện tại phải làm những gì sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi mau ngăn cản trận đấu này mặc nga chi chủ ta biết ngươi nghe thấy mau ngăn cản hắn không thể lấy tuyệt đối không thể lấy ta liền kỳ nhi một cái nhi tử hắn là ta toàn bộ hy vọng không thể để hắn sử dụng ra cái kia a lúc này xem như lâm ra nhân vật cao tầng lâm tuyệt hoàn toàn không để ý chính mình cùng lâm ra mặt m ũ i kích động rông lớn xem ra lâm kỳ sau đó muốn dùng chiêu thức tựa hồ cần trả giá một loại nào đó đại giới tô nam nhìn xem trên đài lâm kỳ m ặ t không hề cảm xúc thân thúy con mắt không hề bận tâm nhìn không ra hắn giờ k h ắ c này ở n g h ĩ cái gì lâm minh lên đường bình an nửa ngày hắn nhẹ nhàng phun ra một câu nói như vậy xoay người không tại đi nhìn tranh tài biểu ca ngươi đây là ý gì a lâm k ỳ đại ca đến cùng đang làm gì ý của ngươi là nói hắn sẽ chết sao đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi mau nói cho ta b i ế ta t nhưng mà về sau tô nam ngồi tại trên ghế s o f a hai mắt nhắm nghiển tùy ý biểu mội tô h â n h â n làm sao truy hỏi đều từ đầu đến cuối không lên tiếng nữa mà giờ khác này lâm k ỳ tay run dậy cuối cùng trên họa cái cuối cùng ký hiệu trong mắt của hắn một cái thay đổi ảm đạm không ít thân thể run lên sắc mặt cùng bờ m ô i đều t r ắ n g bệnh phản phất mới vừa sinh một tràn bệnh nặng đầm đạm tiểu bằng vương hai kích chưa thành cũng không có lại tiếp tục thử nghiệm dứt khoát lui ra phía sau đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi đây là hắn xem như cơn giả đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin bất luận lâm kỳ về sau sử dụng cái dạng gì chiêu thức hắn đều có lòng tin đem đánh tan cho nên hắn hiện tại cần phải làm vẹn vẹn chỉ là chờ đợi mà thôi ta kim vân thiên cho đến nay chưa bại một lần từ sinh ra đến nay liền quét ngang tất cả ta sẽ không thua bất luận kẻ nào lâm kỳ phóng ngựa đến đây đi hôm nay ngươi nếu là có thể đánh bại ta ta tại chỗ lập t u y ệ t lâm kỳ hai mắt nhắm lại toàn thân khí thế đột nhiên biến hóa trên thân màu vàng kỳ lân giáp cũng biến thành màu đỏ máu liên quan bắt tay vào làm bên trên kỳ lân thương cũng giống là lây dính một tầng máu tươi đồng dạng lần thứ hai mở hai mắt ra lâm k ỳ con mắt một mảnh cho tản một giây sau tiểu bàng vương cất tiếng c ư ờ i to huy động vương thiên họa kích h u n g h ă n g hướng về phía trước huy động phanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang sau đó toàn bộ đấu kỹ đ à i không chịu nổi gánh nặng toàn bộ sụp đổ xuống dưới lần này đ ổ i tiểu bàng vương gan bàn tay bị đánh rách t ả tơi bị áp chế không thể động đậy giờ phút này lâm tử c ô m nhìn xem trên sân lâm kỳ kỳ thật đã không cần biết hắn sử dụng chiêu thức gì rất rõ ràng hắn tiêu hao sinh mệnh lực của mình mà còn cơ hồn là còn lại tất cả sinh mệnh lực đáng ra không hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng liên tính trận đấu này lâm kỳ thắng tiếp xuống chờ đợi hắn cũng sẽ chỉ là băng lanh tử vong tựa như trong bầu trời đêm khói lửa mặc dù trói lọi trói mắt nhưng cuối cùng chỉ là thoáng qua l i ề n qua ngắn ngủi nở rộ sau đó liền sẽ tàn lùi cũng bởi vì tiểu b à n g vương vũ nhục toàn bộ nhân tộc cũng bởi vì bị tiểu b à n g vương vô tình giết chết đồng thời ăn hết có mấy cái là lâm ra người những này tựa hồ cũng không đủ để trở thành hắn làm đến trình độ như vậy lý do nhưng lại tựa hồ cũng đầy đủ lâm kỳ người đến cùng là cái người thế nào đâu có lẽ cái này đã không quan trọng a lâm tử câm ở trong lòng thì thầm nói mỗi người đều có không chỉ một mặt lâm tử câm hôm nay liền thấy được lâm kỳ mặc mà đối với long chuẩn đến nói mặc dù chỉ là cái xem như là nhận biết lẫn nhau ở giữa chưa nói qua mấy câu cũng không có cái gì giao tình ra gia hỏa nhưng từ đầu đến cuối cũng coi là một cái đối thủ tốt hắn còn nhớ đến lúc ấy mặt khác mấy gia tộc lớn tương lai gia chủ người thừa kế hoặc là tựa như tô nam đồng dạng đối mặt khiêu chiến dứt khoát lựa chọn nhận thua chưa từng cùng người chiến đấu chỉ là ngồi ở một bên yên lặng nhìn xem hoặc chính là như cái hải t ử đồng dạng thua chơi xấu thắng trang b ư ớ c mười phần p h i ề n phước lại hoặc là chính là vì người g à y rộng không thích tranh đấu chỉ có lâm kỳ đối mặt hắn khiêu chiến luôn là vui vẻ ứng chiến thường xuyên chiến đấu tầm vài ngày vài đêm lẫn nhau tình trạng kiệt sức lại đều không chịu nhận thua cái này toàn cơ bắp cá tính ngược lại là cùng ngươi rất giống ta vốn cho là hắn thay đổi kết quả điểm này vẫn không thay đổi long chuẩn cầm rượu lên bình đổ mấy n g ụ m lớn thản nhiên nói đáng tiếc sau này thiếu một cái đối thủ tốt còn lại nửa bình rượu long chuẩn nhìn màn ảnh chậm rãi ngã trên mặt đất mà giờ k h ắ c này lâm ra gian phòng bên trong tất cả lâm ra tuyển thủ toàn bộ nước mắt chảy xuống đối với bọn họ đến ó i lâm kỳ tựa như là trói mắt ánh mặt trời đồng dạng chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên bộ pháp mặc dù luôn là nhìn qua lạnh lùng mười phần nghiêm khắc nhưng đối với gia tộc mình người hắn luôn là hết sức quan tâm cùng chiều cố luôn là đốc thúc lấy bọn họ tại mọi thời khắc ghi nhớ chính mình là lâm gia nhân không thể có nhục lâm gia thanh danh thân là lâm gia nhân lâm k ỳ giờ phút này dùng chính là chiêu thức gì kết quả là cái gì bọn họ rất rõ ràng lâm gia bên trong cho tới bây giờ không có người sử dụng qua một chiêu này còn có thể sống sót trên sân lâm k ỳ cùng tiểu bằng vương chiến đấu đã tiến hành đến g a y cấn trong tay phương thiên họa kích hóa thành yêu lực trở về trong cơ thể tiểu bằng vương lấy ra dùng chính mình bản mệnh chân vũ luyện hóa thành một thanh đại đao trên thân cũng một tầng kim vũ khôi giáp điều động toàn thân yêu lực tiểu bằng vương đưa ra một đôi to lớn màu vàng cánh bay lên không trùng cầm trong tay chân vũ đại đao hung hăng chặt xuống lâm kỳ đây là một kích cuối cùng lâm kỳ màu cho tàn con mắt đã thấy không rõ đồ vật đối mặt từ trên trời giáng xuống tiểu bằng vương tất nhiên đã gần như nhìn không thấy hắn dứt khoát lựa chọn nhắm hai mắt lại mở ra thần thức phụ thân ta không thể tuân thủ ngươi nhắc nhở phụ lòng kỳ vọng của ngài chỉ là ta một mực vì chính mình thân là lâm ra người thân là nhân tộc mà cảm thấy kiêu ngạo đây là vinh quang của ta ta không cho phép có bất kỳ người làm bận quanh thân khôi giáp p h ẳ n g phất c h ậ m rãi dung nhập thân thể bên trong lâm kỳ trên đỉnh đầu mọc ra kỳ lân vai diễn răng cũng biến thành bé nhọn một đôi tay bao trùm đẩy kỳ lân lân t h i ế n đôi xương cụt vị trí một đầu to lớn cái đuôi mang theo máu tươi từ trong thân thể đưa ra giờ phút này cả người hắn nhìn qua tựa như là một cái đứng thẳng kỳ lân đồng dạng tiểu bằng vương công kích đã tới gần hắn bung tay ra đem kỳ lân thương ném ra ngoài sau đó hít sâu một hơi khoe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu mỉm cười ngọc trời huyết quang vừa mới toàn bộ đấu kỹ đài bao trùm lâm kỳ đột kích cuối cùng cùng tiểu bằng vương va và chạm vào、nhau. m ạ c ngai chi chủ tay mắt lãnh lẹ cho dù lần thứ hai ra cố kết giới nếu không bên trong vùng không gian này những phòng khác đều sẽ nhận đến nghiêm trọng tác động đến huyết quang bên trong hai người cuối cùng công kích đụng thẳng vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên tiếng vang sau đó tất cả đều bình tĩnh lại huyết s á c quang mang lập tức h ư n g kết cuối cùng chậm rãi thay đổi đến hàm đ ạ o hóa thành mảnh vỡ phá tan đến nội bộ tình huống hiện ra ở mọi người trước mắt trận đấu này đến đây kết thúc chương c h í t r vô địch tiểu bằng vương chương c h í vô địch tiểu bằng vương đấu ký đài đã sớm hóa thành bột mịt không tồn tại nữa trên mặt đất máu tơi khắp nơi rơi vãi không phân rõ đến cùng là ai vô luận là lâm kỳ vẫn là tiểu bằng vương giờ phút này đều yên tĩnh nằm trên mặt đất đầy người đều là máu tơi ư cùng nhìn thấy mà giật mình vết thương mà hai người riêng phần mình tay phải chỗ cánh tay vị trí chống giống tại bốn phía cũng không tìm tới nghĩ đến tại vừa rồi công kích đụng nhau bên trong đã hư hại cuối cùng này một kích thật là vô cùng mãnh liệt lâm kỳ trả giá sinh mệnh đại giới cùng tiểu bằng vương l i ề u mạng cái lực lượng ngang nhau tất cả mọi người ngừng hô hấp hai bên đều chết đi sao đây chính là kết quả cuối cùng không một lát sau có một p h ư n động không phải chứ đều biến thành dạng này hắn còn có thể lên được đến song toàn bộ xong lâm kỳ đều đốt hết chính mình sinh mệnh thế mà còn đánh không lại hắn chính đạo tương lai đã không có chẳng lẽ liền thật không có người có khả năng ngăn cản hắn sao phượng t ê y ngô hà văn tiên vô phật vô luận chính đạo vẫn là tà đạo người nào đến kết thúc hắn a không sai cuối cùng đứng lên chính là tiểu b à n g vương hắn từ sinh ra đến bây giờ một mực đang tế luyện bản m ệ n h vũ khí chân vũ đại đao liền rơi tại một bên Cho dù không cần không dù lên trong ù n g l ạ i pháp khí, lâm kỳ đều chỉ kỳ lâm đều b ằ vào cơ h h mình phía trên đánh ra một đạo lỗ hổng, đây là lúc trước chưa hề phát sinh qua sự tình. í n lượng trên Trong một lực lỗ là lúc sự trước c đều đạo đây qua ở ra thể máu tươi c h ấ p động lên kim sắc qua n mang trên người hắn những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thân là thuần huyết thần thú cho dù là loại này trình độ thương thế với hắn mà nói cũng căn bản không đủ để trí mạng có chút thở hồn hẹn tiểu bằng vương mái tóc dài và nóng g xóa phía trên lây dính không ít máu tươi giờ phút này áo quần hắn vỡ vụn nhìn qua mười phần chật vật hắn chậm dãi tiến lên nhìn xem nằm ngang ở trước ngực hắn kỳ lân thương cùng với hắn lồng ngực chỗ tán phát yếu ớt kim sắc qua mang một giây sau trước mắt xuất hiện một đạo mặc a o trắng bóng hình xinh đẹp một đôi tay ngọc nằm ngang ở cái cổ phía trước trong mắt tản ra sát ý lạnh như băng khẩn trương cái gì trận đấu này đã kết thúc thắng bại đã phân lấy tính mạng của hắn với ta mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa h u ố hồ cũng không cần ta đạo thủ rất nhanh chính hắn liền sẽ chết ta chỉ là muốn hào hào ghi nhớ cái này có thể đoạn ta một cánh tay nam nhân kỳ quái là lúc này tiểu bằng vương vết thương trên người toàn bộ đều khép lại nhưng duy trì có cánh tay này hắn lại không có để nó nặng tân sinh mọc ra đối mặt thượng phẩm pháp khí khí linh, trên màn hình lớn tiểu bằng vương điểm số lần thứ hai tăng lên hắn giờ phút này phảng phất đã không ai có thể ngăn cản chiếu cái này tình thế đi xuống hắn sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới cuối cùng hai mươi tên tấn cấp tuyển thủ trực tiếp bị xác định được bởi vì nếu như không có người có thể đánh bại hắn hắn liền sẽ một mực đánh xuống mãi đến cuối cùng tính đến hắn chỉ còn lại hai mươi người vừa rồi tính toán kết thúc nhìn xem đứng nào nghễ tại trên đài tiểu bằng vương mặc nhai chi chủ hai mắt nhắm lại trong lòng thoáng cảm thấy có chút khó giải quyết suy tư một lát hắn vô tay phát ra tiếng vừa rồi xuất hiện tại trong gian phòng đạo thân ảnh kia lần thứ hai xuất hiện chủ nhân có gì phân phó mặc nhai chi chủ lần thứ hai rót một ly rượu đỏ bưng lên trên bàn bánh ngọt ăn một miếng sau đó chầm rãi nói đi đối màn hình lớn làm chút tay chân ta phía trước nhìn chúng những người kia toàn bộ không thể lại xuất hiện ở trên màn ảnh mặt khác cái kia kêu, kêu tiểu ngũ cũng lưu lại đi coi như là bán chúa cứu thế đại nhân một cái mặt mũi còn lại mấy người c h mặc h ngai chi chủ á xua tay không sao đều là một chút ta từ những năm qua những cái kia khán giả lấy ra tập trung hoặc là bàn giao tiền vẽ vào cửa chân bảo bên trong tuyển da rác rưởi nhất mấy thứ cộng thêm một hai dạng tương đối chân quý chỉ cần cuối cùng chiến thắng chính là chúng ta này một ít nhỏ tổn thất căn bản không coi là cái gì đúng giải quyết chuyện này về sau thuận tiện phân p h ó tập trung chỗ bên kia đem tiểu bằng vương tỷ lệ đặt cược xuống đến một bồi một từ dưới một chàng tranh tài bắt đầu bây giờ lập tức đi tranh thủ tổn thất xuống đến thấp nhất đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu lập tức biến mất mặc nhai chi chủ khẽ vớt cái c ằ m tự lẩm bẩm trò chơi bắt đầu phía trước tất cả đều chẳng qua là tiết mục trợ hứng mà thôi cười đến cuối cùng nhất định là ta mà giờ khác này lâm ra gian phòng bên trong kỳ lân thương khí linh ngọc lân nhìn xem giờ phút này toàn thân tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng máu tươi lâm kỳ song quyền nắm chặt mắt đẹp p h i m hồng mặc dù ngàn cân treoảng để hắn không đến mức chết có thể cứ theo đà này lâm kỳ không chết cũng tương đương với một cái người thực vật mà còn một khi nàng thu hồi chính mình lực lượng lâm kỳ lập tức liền sẽ tắt thở nàng hiện tại cấp thiết cần một loại có khả năng cứu lâm kỳ tính mệnh đồ vật càng nghĩ nàng ánh mắt rơi vào mạc nhai chi chủ gian phòng các ngươi chiếu c ô tốt hắn ta đi một chút liền về câu nói vừa dứt ngọc lân nháy mắt biến mất tại trong phòng cho nên ngươi bây giờ là đang uy hiếp ta sao cũng không phải là ta đem hắn đánh thành trọng thương làm sao hiện tại ngươi chạy tới ỉ lại vào ta mạc nhai chi chủ nhìn xem cái này trực tiếp ngang ngược đánh vỡ chính mình kết giới v ọ tới t bên trong căn phòng nữ nhân bất đắc dĩ nói yêu cầu của ta không hề quá đáng a ta chẳng qua là muốn thay thế lâm kỳ tham gia trận đấu thu hoạch được tiến vào mộ giới tư cách cho hắn tìm thuốc cứu mệnh của hắn mà thôi đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì nếu có ta đi vào đối với thực hiện ngươi mục đích tất nhiên sẽ thêm mấy phần tỷ lệ thành công đây là cả hai cùng có lợi sự tình ta có thể ngụy trang thành l â m kỳ bộ dạng tóm lại ta nhất định muốn đi vào mặc nhai chi chủ đau cả đầu đại tỷ ngươi yêu cầu này mới chỉ phân ngươi ra sân trận đấu này còn cần tiến hành tiếp sau nếu không ta đem sau cùng bên thắng khen thưởng trực tiếp cấp cho ngươi mộ giới đều không cần b ả o đám tiểu tử này mang lên chủng loại pháp khí đến ta đã làm m ở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại ngươi ngược lại tốt một cái khí linh trực tiếp muốn thay thế chủ nhân tham chiến cái kia còn so cái bằng a mặc dù ta là chủ sự phương nhưng cũng không thể như thế trắng trận a ta có thể áp chế chính mình thực lực tóm lại ta không quản ta nhất định muốn vào mộ giới và không ngươi trận đấu này cũng đừng xử lý ngươi cũng đừng quên ngươi ngược điểm còn tại trên tay của ta đâu đối mặt trực tiếp đùa nghịch lên lại ngọc lân mặc ngai chi chủ là một chút biện pháp không có bởi vì hai người vừa v ẫ n còn nhận biết h ư ớ n g hồ h ắ n cái này bản lĩnh cũng đánh không lại cái này bạo lực kinh khủng nữ nhân không có cách hắn chỉ có thể t r ư ớ c lựa chọn thỏa hiệp ư như g 904, làm tấm màn đen, 904, làm tấm màn đen,、như、vậy đi để ngươi ra sân cũng có thể ta một hồi cùng người phía dưới nói một tiếng dù sao tiến vào mộ giới về sau liền không có phát sóng trực tiếp thế nhưng trước lúc này ngươi muốn t r ư ớ c nhập chủ lâm kỳ thân thể chỉ có dạng này ngươi mới có thể thành công đem hắn mang vào đương nhiên chắc hẳn không ít người một cái liền có thể nhìn ra bất quá cũng không có biện pháp ngươi chỉ có thể là trước hết không lộ diện mãi đến tiến vào mộ giới phía trước một khắc này lại xuất hiện lúc kia trừ ta chỉ có những tuyển thủ ở bên cạnh không có bất kỳ người nào khác có thể nhìn thấy các khán giả đến lúc đó chỉ có thể tại vài ngày sau nhìn thấy địa điểm lối ra hình ảnh t ố t an bài như vậy ngươi hài lòng à. ngọc lân khẽ gật đầu cảm ơn ngươi mặc ngai chi chủ n h ô n v a i tựa như ngươi nói ai kêu ta có nhược điểm tại trên tay ngươi đâu ta là thật không nghĩ tới lại có người có khả năng đả động ngươi tòa băng sân này ngươi không phải một mực nói không có người có tư cách làm chủ nhân của ngươi sao hiện tại thế mà như thế quan tâm tiểu ra hòa này hắc, hắc. trong ai ai ai, n mặc nhai chi chủ nết g đừng đ n h miệng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta đương nhiên biết ngươi không muốn tới gặp ta ta cũng lý giải bất quá ta vẫn là không cho rằng chính mình có làm gì sai đường từ trước đến nay đều tại dưới chân mình làm sao đi chỉ có thể từ chính mình quyết định ai cũng chi phối không được cho nên đây cũng chính là cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi ê mưu ngươi tự giải quyết cho tốt ta ngọc lân trong con ngươi vạch qua một vệ thất vọng ném xuống một câu nói như vậy biến mất tại gian phòng bên trong làm ngọc lân đi rồi mặc ngai chi chủ mặt không thay đổi đem trong phòng kết giới một lần nữa bố trí đạo bất đồng bất tương vi ê mưu sao ha ha ha ha đúng là như thế đúng là như thế đạo của ta cùng các ngươi đều không giống về sau ta nghĩ lâm kỳ cũng sẽ không hy vọng các ngươi làm như thế tóm lại các ngươi đi lên liền nhận vua lần này lâm tuyệt chuyện phân phối ta sẽ đi hoàn thành các ngươi cứ yên tâm đi chẳng lẽ lời ta nói còn không hữu hiệu sao thân là thượng phẩm pháp khí khí linh tại cung phụng thượng phẩm pháp khí trong gia tộc nói chuyện so đương đại gia chủ cũng còn hữu hiệu khí linh vừa mở miệng trong gia tộc thành viên không dám không theo cho nên làm ngọc lân kiểu nói này những n à y lâm g i a tử đệ nhộn nhịp đẻ xuống l ử a giận trong lòng cùng bi thương lựa chọn nhận thua ngọc lân đại nhân ngài nhất định muốn thay lâm kỳ tộc hình tộc đệ báo thủ a đây là tất cả lâm g i a tử đệ cộng đồng tiếng hô ngọc lân khẽ gật đầu trong phòng nhìn xem đang đứng tại bị chữa trị tốt đấu kỹ trên đài đại s á t tứ phương tiểu bằng vương trong mắt vạch qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo thu này đương nhiên muốn báo nhưng nếu như ta đến độc thủ chính là lấy lớn nhét nhỏ huống hồ kỳ hắn cũng sẽ không đồng ý h ắ nói x đùa liền lâm kỳ đốt hết sinh mệnh đều chỉ bất quá cho rơi đài hắn một cánh tay đây là tại hắn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng vì lựa chọn dùng chính mình tự lành năng lực đem cánh tay một lần nữa lớn lên kết quả bây giờ phượng tê ngô đám người không già người nào có thể là đối thủ của hắn cứ như vậy tiểu bằng vương vẹn vẹn trên đài đứng lặng lặng rất nhanh điểm số cùng thắng tràng liền tích lũy đến một cái trình độ khủng bố côn luôn phái gian phòng bên trong mỹ lệ thiếu nữ tiên nhi nhữ lại mũi ngọc t i n h xảo nhìn xem trên đài tiểu bằng vương trong lòng mười phần khó chịu tên g ô kk làm sao còn chưa tới phiên ngươi ra sân à, cái này tiểu bằng vương đều đem ngươi thứ nhất vị trí cho vượt qua nếu như ngươi lại không ra sân chúng ta lần này cũng chỉ có thể đến thứ hai tiên nhi đi tới phượng tên g ô nhẹ dọn cười một tiếng hướng nàng vây vây tay tiên nhi đi tới phượng tên g ô đưa tay vớt vớt đầu nhỏ của nàng nhu hòa nói công danh với ta như phủ v nghe h thứ đoạt tự ì xong phượng c tê ngô h a gì, ầ mấy câu nói tiên nhi biễu môi hướng v ư ợ n g tê ngô làm cái mặc quỷ ngồi tại trên ghế sofa khoanh tay nhẹ giọng lẩm bẩm nhân ra là vì tốt cho ngươi nhà mỗi lần đều đem người ta kéo qua giáo dục dừng lại đem ta trở thành tiểu hải tử tê ngô ca ca đại phôi đản cũng không để ý tới ngươi nữa phượng tê ngô là nhân vật thế nào l i ê n tính tiên nhi lầm bầm âm thanh nhỏ gần trong gang thấp hắn cũng nghe được rõ rõ r à n g ràng bất đắc d ĩ cười một tiếng cái này chính mình sư phụ hòn ngọc quý trên tay so với mình nhỏ hơn ba tuổi hai người từ tiểu nhất lên lớn lên chính hắn cảm giác mình tựa như là huynh trưởng của nàng đồng dạng cho nên đối cái này tại côn lôn phái mọi người che chở phía dưới lớn lên khó tránh khỏi có chút k ê u căng m ộ i m ộ i tương đối quan tâm cùng nghiêm khắc có thể là hắn nào biết được chính mình một mực trở thành mọi mọi đối đai tiên nhi kỳ thật đối hắn có một loại đặc biệt tình cảm chỉ là thiếu nữ thẻ thủng không dám biểu lộ ra mà thôi giờ phút này tiểu bằng vương đứng tại trên này yên tĩnh không n ú p ních thậm chí dứt khoát nhắm hai mắt lại hắn không hề ngốc biết sẽ xuất hiện hiện tại trường hợp này nhất định là có người đang làm trò quỷ nếu không hiện tại nhân số càng ngày càng ít nếu thật là ngẫu nhiên phượng tê ngô hà vấn thiên bực này cường giả sẽ một lần đều không có xứng đôi đến sao đương nhiên hắn cũng rõ ràng đối phương là chủ sự phương loại này sự tỉnh chính mình lòng dạ biết rõ liền tốt căn bản không cần thiết đi nói ra hoặc là lý luận cái gì thật muốn ồn ào nhân ra nói ngươi xui xẻo vận khí liền có như thế kém vậy hắn có còn có thể nói cái gì đâu thật sự là buồn chán tại tiến vào mộ giới phía trước liền không thể lại có một chàng gia dáng chiến đấu sao dạng này nhẹ dọn g thì t h ầ m tiểu bàng vương hờ h ứ g nhìn trước mắt cái này lần thứ hai lên đ à i run run dày dày mười phần hoảng hốt lập tức hô lên nhận thua đối thủ chuyện cho tới bây giờ loại này đối thủ cho dù ở đài này bên trên đứng mấy giờ hắn đều chẳng muốn động thủ đi giết nội tâm hắn tại khát vọng càng cường đại hơn m á u tươi đối với mấy cái này tạm ngư sớm đã không còn hứng thú xem ra kim hình phép k í c h tướng đã không dùng được những nhân loại này muốn đem sức chiến đấu bảo tồn lại đến mộ giới bên trong lại làm tính toán sao cái này mạc nhai chi chủ xem ra cũng làm cái gì tay chân có ý tứ kim h u n h thở nhỏ liền lập xuống bất bại ý chí thể phải trở thành yêu h o à n g từ hắn xuất đạo đến nay thật sự chưa hề hưởng qua bại một lần ta cũng muốn nhìn xem liền tính vào mộ giới các ngươi thì có biện pháp gì có khả năng đối phó được hắn yêu tộc gian phòng bên trong thanh giao công tử tay cầm q có xếp nhìn xem trên đài tiểu bằng vương nhẹ dọn g thì thầm Hiện nhiên, hắn khá đối tiểu bằng vương rất nhanh những người còn lại mấy càng ngày càng ít mãi đến chỉ còn lại mạc nhai chi chủ xác định cái kia hai mươi người còn lại những người này đại gia trong lòng trên cơ bản đều nắm chắc lúc này tiểu bằng vương trực tiếp quanh người liền muốn xuống đ à i mạc nhai chi chủ lại tại lúc này mở miệng tiểu bằng vương chứ không muốn gấp gáp như vậy chờ ta tuyên bố một cái vào giờ phút này một nhai cái thứ nhất khiêu chiến bất lạc thành công tồn tại đã sinh ra hẳn chính là đến từ yêu t ộ c tiểu bằng vương như vậy hiện tại theo tiểu bằng vương khiêu chiến bất lạc thành công những người còn lại mấy cũng vừa vặn hai mươi người như vậy trận này sau cùng biển chọn thi đấu cũng chỉ tới kết thúc tiếp xuống chúng ta đem thống kê một cái các vị trước mắt điểm số sau đó tiến hành xếp hạng đại gia đi về nghỉ một cái bởi vì tình huống lần này đặc thù thời gian đoán chừng bên trên xuất hiện sai lầm ba ngày sau giữa t r ư a mới là mộ giới mở ra thời gian đến lúc đó điểm số xếp hạng ba vị trước sẽ thu hoạch được một phần khen thưởng trong thời gian này các vị khán giả cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt muốn trở về có thể hiện tại liền trở về bởi vì mộ giới tính đặc thù cái này hai mươi tên tuyển thủ ở bên trong tình huống không cách nào truyền lại nếu như lối kết quả có hứng thú hoặc là muốn áp chú có thể đến lúc đó tới chứng kiến một cái cái thứ nhất từ mộ giới đi ra tuyển thủ, lâm tử câm phòng của bọn hắn trong phòng long chuẩn thấy cảnh này k h ẽ lắc đầu cứ như vậy liền kết thúc cũng thật là nước khó trách những cái kia khán giả một mảnh tiếng mắng cái này mạc nhai c h i chủ nhất định có chính mình tính toán nhỏ nhặt nếu như hắn tổ chức chỉ là vẹn vẹn một tràng tranh tài như vậy vì lấy lòng những cái kia khán giả hẳn là dưới sân càng hỗn loạn hắn càng vui vẻ mới đối nhưng bây giờ hắn lại giống như là nóng lòng thay những cường giả này giữ gìn chiến lược giống như khối kia màn hình lớn cũng tất nhiên là từng dở trò bằng không không có khả năng có như thế trùng hợp sự tỉnh giống như là phượng tê n ô hà vấn t i ê n loại hình tác thủ một cái tiểu b ằ n g vương đều không có xứng đôi đến bất kể như thế nào tiến vào mộ giới tư cách xem như là tới tay mà bây giờ vừa rồi chỉ là vừa mới bắt đầu cái này ba ngày vừa vặn chúng ta có thể thật tốt tính dưỡng một cái điều chỉnh trạng thái chuẩn bị một vài thứ đi thôi trước đi nhìn xem tiểu ngũ lâm tử cầm một phen phân tích sau đó uống cạn trong chén nước trái cây đứng lên cái này trong không gian nhỏ mọi người kỳ thật trong lòng cũng đã biết rõ ràng cũng liền đều coi thường các khán giả giận mắng cùng hư thanh kỳ thật một số thời khắc cái gọi là tranh tài chính là như vậy rất nhiều đều là an bài tốt kịch bản tựa như diễn kịch đồng dạng thả cho khán giả nhìn nếu không phải vì được đến tiểu xuân muốn như thế đồ vật cùng với ngưng hồn thảo còn có thay đường tiểu túy báo t h ủ bọn họ là đều khinh thường tại tham gia tranh tài như vậy mà bây giờ ngưng hồn thảo đã tới tay kẻ cầm đầu một trong lâm kỳ sinh tử chưa biết những cái kia động thủ lâm ra cùng tô ra người chết thì chết thương thì thương lâm tử c ầ m cũng thực tế không có tâm tình lại đi tìm lâm ra phiên phước còn lại cũng chỉ có thu hoạch được tiểu xuân muốn được đến chiến thắng khen thưởng bên trong cái kia phần đồ vật cũng chính là nói tiếp xuống vì thế bọn họ muốn cùng thiên càn bảng trước ba phượng tê ngô đám người cùng với cường thế đánh bại lâm kỳ mỗi ngai cái thứ nhất khiêu chiến bất lạc thành công tiệu bằng v Bất luận là l â một tử thực tin, tự tin thì tự tin, tự thể thiên cầm chuẩn, cảm giác được lực. Mặc chính lực có cũng có cho có mình mình mình miểu miểu miểu m vẫn với lòng không nhỏ người bọn lòng nhưng bọn không ngỡ ngẩn đến cho rằng mình có thể miểu thiên, miểu địa, miểu không là lấy, hai họ họ hiểu khí. đều đối địa áp dù sẽ mực nhẹ nhõm giải quyết đối thủ bất h i ệ n sơn bất lộ thủy phượng tê ngô liền không nói cái kia hà vấn tiên h cũng không có hiện lộ ra chính mình thực lực mỗi lần đều là còn không có rút kiếm đối thủ liền dọa đến rung chân đến mức thiên càn b ả n g thứ ba cái kia trong truyền thuyết một chiêu đã đánh bại lâm kỳ vô phận nhìn thấy chân dung về sau quả thực rất phá mắt người kính hắn nhìn qua mập đều nhanh đi không được đường mang trên mặt say khớp đủ cười nhìn qua cùng cái phật di l ạ c giống như từ lần thứ nhất ra sân bắt đầu liền tay trái một bình rượu sái tay phải một cái đùi gà nướng ngồi tại trên đài liền an đối thủ cũng là gặp hắn bộ dạng này liền bối rối có chút e ngại tại uy danh của hắn đi lên liền nhật vua có chút ôm may mắn tâm lý cho là hắn là có tiếng không có miếng x o n g đi lên muốn động thủ kết quả còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu liền bị ném ra đến mức tiểu bằng vương sự cường đại của hắn là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cho dù đối phó đốt hết sinh mệnh làm đại giá thực lực tăng vọt lâm kỳ hắn chỉ đều, đều b ấ người người, trở q lại trương lão nhà long chuẩn cùng lâm tử câm còn có tiểu dẫn cùng tiểu xuân cùng một chỗ thương lượng đối sách trên mặt nổi lên một vệ ngưng trọng nói như thế lâm tử câm trên mặt cũng thu hồi vẻ nhẹ nhàng khẽ gật đầu thật đến lúc kia cũng chỉ có thể làm như vậy bất quá bất luận làm sao đại gia đang liều tận toàn bộ cố gắng đồng thời ta vẫn là hy vọng các ngươi có khả năng bảo vệ tốt chính mình cùng loại với hôm nay lâm kỳ sử dụng cái chủng loại kia phương pháp ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi bất luận kẻ nào dùng nói đến đây lâm tử câm hít sâu một hơi quét mắt tất cả mọi người ở đây tiểu xuân cô đương bao gồm ngươi ở bên trong ta đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành tuyệt đối sẽ không nuốt lời mặc dù ta không biết ngươi muốn có được như thế đồ vật là cái gì cũng không biết nó đối ngươi trọng yếu bao nhiêu thế nhưng thiên cơ tử tiền bối liền ngươi như thế một cái truyền nhân có lẽ là ta suy nghĩ nhiều thế nhưng ta không hy vọng ngươi đến lúc đó làm ra cái gì không lý trí cử động m ờ i suy nghĩ kỹ càng t i ể u xuân nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu kỳ thật ta cũng không có nghĩ qua vật kia sẽ tại mạc nhai chi chủ trong tay lúc đầu nghĩ nếu như kiếp này tìm không được cũng chỉ có thể nói là tạo hóa không đủ có thể là nếu biết tung tích của nó ta liền nhất định muốn được đến đây là di nguyện của sư phụ lâm tử công đều nói ngươi là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân lần này Ta thể tạo tích, ta hy vọng ngươi cũng có thể sáng tạo tích, giúp có kỳ đêm o ạ t vật kia. Chương 906, tất tất được đều đều đ Chương chương cả, cả, kia. khá khá hơn, chương 906, tất cả, đều sẽ khá hơn. 906, 906, sẽ sẽ khuya lâm tử câm lặng yên lướt lên nóc nhà ngồi xếp bằng xuống ngẩng đầu nhìn lên trên cái này mộ nhai bầu trời là giả dối cứ việc thoạt nhìn giống y như thật nhưng không có thân ở chân chính dưới bầu trời đem tới dễ chịu trong tay hắn nắm lấy cái chai rượu nâng ly mấy mụ lớn trong lòng tự hỏi một ít chuyện mộ giới một cái hoàn toàn ngăn cách không biết tiểu thế giới ở trong đó nghe nói nguy hiểm trùng điệp liền đỉnh cao nhất cường giả thâm nhập vào đi đều không thể toàn thân trở ra mặc dù cân nhắc đến bọn họ thực lực vấn đề mặc ngai chi chủ cũng không có khả năng để bọn họ thâm nhập mộ giới nhưng cho dù là dạng này một bên là đối thủ cạnh tranh một bên là mộ giới bản thân tiềm ẩn nguy hiểm nói thực ra lâm tử câm giờ phút này trong lòng cũng không có ngọn n g u ồ n nhìn xem cái này không có chút nào sinh khí giả tạo bầu trời đêm lâm tử câm hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi lại chậm dãi phút ra hắn nằm xuống chắp hai tay sau g ó chai rượu để ở một bên Tiểu ta người nói giống lâu, dẫn, chúng không có bao đ người. Người ừ ta tựa như đứa bé ngươi còn ta liền cho phép ngươi tại chỗ này lén lút uống rượu dài sầu không cho phép ta bồi tiếp ngươi sao tiểu dẫn cũng học lâm tử câm bộ dạng nằm xuống chắp hai tay so nhìn xem mộ nhai bầu trời đêm nào có lén lút chỉ là sợ quáy dày đến các ngươi nghỉ ngơi cho nên không có lộ ra mà thôi đúng tiểu t h ú thuốc đổi qua sao tiểu dẫn biết miệng ngươi nói ngươi người sư phụ này làm đến chiếu cố hòa thuận linh đệ uống rượu liền chính mình đồ đệ đều không quản còn có tiểu ngũ ngươi cũng không biết hỏi một chút hắn thoát khỏi nguy hiểm không có lâm tử cầm thân thể run lên hai tay có chút phát run hít sâu một hơi khỏe miệng nâng lên một vệt nắm chát ta đương nhiên biết ta không phải cái hợp cách sư phụ cũng không phải cái hợp cách bằng hữu ta đôi tay này không làm được bất cứ chuyện gì ta nghe nói tiểu t ú thụ thương mấy ngày nay là tiểu xuân cô nương hỗ trợ đổi thuốc cùng b ă n vải rõ ràng ta mới là sư phụ nàng lại một mực vứt xuống n ta thật không biết ta đến cùng đang làm những gì đến mức tiểu ngũ ta càng là không thể bảo vệ tốt hắn có thể hắn lúc ấy như vậy quyết tuyệt ta tất kỳ thật ta đều biết rõ ngươi gánh chịu áp lực không nhỏ tiểu ngũ hắn hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm tính dưỡng mấy ngày là khỏe những cái kia đại phu đều cảm thấy kinh ngạc nói là trái tim của hắn đều gần như bị dấm bẹp có thể hô hấp của hắn cùng tim đập mặc dù yếu ớt lại một mực không có gián đoạn mà trên thực tế ta đem hắn đưa qua phía trước các ngươi đã xử lý không sai bị lắm bọn họ cũng chỉ là kiểm tra một chút đem ngoại thương đều trên cơ bản bằng bỏ kỹ cho hắn cung cấp một cái địa phương an tĩnh nghỉ、ngơi. ta lúc ấy đi nhìn hắn thời điểm hắn đều tỉnh lại tiểu ngũ là không chết được điểm này là hắn nghe ký t ố c tại chính mình trong linh hồn vị kia tiền bối nói tới trung vị lực lượng tử vong c h i lực là trung vị trong sức mạnh thần bí nhất cũng là lực lượng cường đại nhất mặc dù dựa theo trình độ hiếm hoi cùng với vi lực nó đã có khả năng đưa thân thượng vị lực lượng lại bởi vì nó đối nắm giữ phần này lực lượng người cùng với người này xung quanh sự vật n g mình r ù a lại thêm nó thật sự là bao hàm tại tự nhiên tri lực bên trong lực lượng cho nên mới bị định vị thành trung vị lực lượng nắm giữ tử vong tri lực、người. chính là tử vong bản thân thử hỏi tử vong bản thân lại nên như thế nào mới có thể chết đi đâu cái này thật đúng là châm c h ọ ca lâm tử câm không khỏi đang suy nghĩ cho tới nay sợ chết nhất dùng hết tất cả thủ đoạn cũng muốn ở trên đời này sống tiếp người vậy mà không biết chính mình căn bản không chết được lâm tử câm cũng hỏi qua trong cơ thể vị kia tiền bối chu cố có hay không cũng nắm giữ cái này tử vong chi lực tiểu ngũ cái này cũng còn không tính rõ ràng không chết ít nhất phải là không có trong cơ thể vị tiền bối này cho biết lời nói hắn thật đúng là không biết tiểu ngũ lại có lực lượng như vậy tồn tại nhưng mà chu cố cái kia đã là rõ ràng bất tử tri thân hắn sẽ không quên lúc ấy tại côn luân sơn thời điểm nhìn thấy nàng đều đã tự bạo có thể cho dù dạng này vẫn là không chết được trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu sau đó bỏ trốn mất dạng ngươi nhìn thấy nàng có loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kháng cự cùng chán ghét sao làm chính mình nói ra cái nghi vấn này thời điểm vị tiền bối này nói như vậy xác thực ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút lời nói chính mình mặc dù căm hận cùng chán ghét chu cố nhưng cũng không có tiểu ngũ sử dụng ra tử vong chi lực lúc cái chủng loại kia cảm giác như vậy đây cũng chính là nói chu cố không chết cũng không phải là tử vong lực lượng đồng dạng là nguyên rủa rất khó nói cái kia nguyền dù ác hơn trong nhân thế này thống khổ liền cùng vui vẻ đ ồ n g dạng mỗi người đối nó định nghĩa đều không giống có ít người tựa như ngươi cảm thấy nhân sinh quá ngắn ngủi là thống khổ có ít người tựa như chu cố cảm thấy nhân sinh quá dài r ằ n g d n g muốn chết lại không chết được mới là thống khổ chúng ta sợ hãi nhân sinh của chính mình vũ trụ yêu ớt thẻ nhạt vô vị cho nên trung quy phải tìm cho mình một ít chuyện làm trói buộc căm hận bình quang phân phe phái khác nhau đi tranh tên trục lợi lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt có thể chờ sinh mệnh đến cuối thời điểm hai mắt nhắm lại tất cả đều đem hướng hư vô làm sự tình đến tột cùng có ý nghĩa hay không có ý nghĩa gì ngươi liền tự mình thật tốt cân nhắc một chút à, ngắn ngủi hoặc là dài dằng dặc liền muốn nhìn ngươi làm sao đi vượt qua cảm thấy như thế nào vượt qua mới có ý nghĩa tiền b ối sau cùng mấy câu nói khiến người t ì n h ngộ chính mình lúc trước luôn là bị trói buộc quá nhiều để ý người khác thấy thế nào chính mình để ý tự mình làm chuyện này có hay không có làm trái công lý chính nghĩa nhưng mà công lý chính nghĩa là một loại rất mập mờ đồ vật chẳng lẽ mình trước đây làm sự t ì n h chính là giữ gìn công lý cùng chính nghĩa hành động sao không thẹn với lương tâm liền tốt từ nay về sau chỉ cần làm đến không thẹn với lương tâm cho dù lương beo các loại đ ề u danh đ ờ i này cũng đã không hối hận thử câm ca a xin lỗi ta lại quên tiểu dẫn có chút thất thần nhìn xem bầu trời đêm hô lên lâm tử c ô m danh tự lại đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại không thể gọi hắn danh tự vội vàng nói xin lỗi ân cần nhìn xem lâm tử c ô m không quan hệ có lẽ là trải qua điệu tâm long nham nhũ rèn luyện thân thể của ta so trước đây bền bị rất nhiều đối với đau đớn năng lực chống cự cũng đại đại tăng lên rất nhiều hiện tại đã trên cơ bản không có cái gì dị thưởng về sau ngươi muốn kêu liền kêu to lên mặc dù tại đích thân đoạt lại danh tự phía trước ta vẫn là sẽ lấy lâm vô danh xem như chính mình đối ngoại danh tự bao gồm lần này báo danh ta đều là dùng cái tên này thế nhưng tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ngươi ta không nên để đối với chính mình gò bó cũng đem ngươi cho trói buộc lại tiểu dẫn ta nhớ kỹ ngươi từng nói với ta tất cả đều sẽ khá hơn có đúng không chỉ mong tất cả thật có thể tốt chúng ta về sau giống như vậy một mình cơ hội có thể càng ngày càng nhiều có thể tại chính thức dưới bầu trời đêm ân yên tâm đi thử c ấ ca ngày đó nhất định sẽ tới gặp tất cả đều sẽ khá hơn chương chín trăm linh bảy bị xét đánh hôn đản chương chín trăm linh bảy bị xét đánh hốt đản thiên tài chính là như vậy một loại cảm giác sao cái này ba ngày lâm tử công nghiên cứu quỷ đạo âm dương thuật thời điểm luôn là không khỏi nghĩ như vậy lúc trước chính mình cảm thấy tối nghĩa khó hiểu văn chương cùng chiêu thức hiện tại chính mình không tốn sức chút nào liền có thể lý giải rất nhanh liền có thể học được sau đó bắt đầu liền đối với âm dương c h i lực lĩnh mộ hắn đều cảm giác muốn sâu hơn một chút tiểu lâm a ngươi phải nhớ kỹ càng đi về phía sau cường giả mượn nhờ liền không chỉ là tự thân chân khí mà là thiên địa lực lượng ngươi nắm giữ âm dương tri lực cũng coi là thiên địa lực lượng một loại cho nên ngươi cùng tiên h địa lực lượng cầu thông cùng cộng m ì n h có lẽ muốn càng dễ dàng một chút sớm một chút nắm giữ sớm một chút tuần t h ụ đối ngươi về sau rất có ích lợi à. đối với lâm tử câm đến nói trương lão là rất đáng giá tín nhiệm trưởng bối cho nên đối với hắn lâm tử câm cũng không có che giấu chính mình âm dương chi lực tồn tại theo trương lao nói tới có thể thuần thục mượn dùng thiên địa lực lượng là đỉnh cao nhất cường giả chỗ cần thiết cũng là cơ bản nhất năng lực hắn cũng nghe nói làm tu vi đạt tới tuyệt điên cảnh giới thời khắc sẽ phát sinh thiên địa dị tượng phong vân biến xác trong thiên hạ tất cả ngang cấp cường giả đều sẽ phát giác được chính mình hiện tại bản thân tu vi vẫn là quá thấp mặc dù nói so với bình thường cùng tuổi tu sĩ đã tương đối khá có thể là nhìn chung chính mình những cái kia kinh địch cùng đối đầu lại có cái nào bình thường thiên phú cho dù tốt không có cách nào cố gắng vận dụng cũng bất quá là lãng phí duy chỉ có đối tu hành cố gắng cùng khắc khổ điểm này lâm tử c ô m tự nhận là không thua bởi bất luận người nào phần này côn lôn sơn long mạch tặng cho thiên phú tăng thêm mình cùng bẩm sinh đến cố gắng cùng khắc khổ quả thực chính là tuyệt phối ba ngày sau mộ nhai bên trong phát sinh kinh thiên biến đổi lớn mộ nhai bầu trời bị t i ê n lôi đánh tan không gian hối loạn suýt nữa đem toàn bộ mộ nhai đều cho hút tới dị không gian bên trong đi may mắn mạc nhai chi chủ cho dù xuất hiện nếu không hậu quả khó mà lường được mọi người lại sợ lại giận nghĩ thầm là tên vương bắt đạn kia đã làm gì chuyện xấu bị xét đánh liên lụy bọn họ mà lúc này cái này cái nào đó bị xét đánh vương bắt đạn đang ngồi ở mạc nhai chi chủ đối diện một mặt cháy đen như cái châu phi ruột thịt đ ồ n g dạng hắn trột dạng túi đầu không dám cùng mạc nhai chi chủ đối mặt tốt rất tốt mạc nhai chi chủ trên mặt hiếm thấy tràn đầy băng lãnh cùng sắc ý cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ta nói ngươi đến cùng là chúa cứu thế vẫn là diện thế chủ độ kiếp trước thời hạn không nói một tiếng không đến bên ngoài đi nói một tiếng đi thẳng đi thẳng đến mộ nhai thiên cơ tử ở chỗ này ta lại không thể thiết lập ngăn cách thiên cơ kết giới cho nên đã sớm thanh minh người nào tại chỗ này độ kiếp ta diệt người nào hôm nay nếu không phải ta vừa vặn không có việc gì kịp thời phát hiện các ngươi liền người mang phong ở nói không chừng toàn bộ mộ nhai đều bị hút tới dị không gian bên trong đi bị xoắn cái vỡ vụn tự ngươi nói một chút ta nên làm cái gì mặc n g a i chi chủ v ô bàn một cái cái này cái nào đó bị xét đánh vương bắt đạn trên c h á n toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh ta đây nào biết được đó là độ kiếp ta chứng láo dậy ta câu thông thiên địa lực lượng chẳng lẽ là không có câu thông tốt đàm phán thất bại không sai cái này cái nào đó bị xét đánh vương bắt đạn g chính là cái này ba ngày một mực bế quan tu luyện lâm t ử cầm ngày đầu tiên hắn đã học được mấy cái quỷ đạo âm dương t h u ậ t bên trong chiêu thức trương lão một nói cho hắn có thể kịp thời câu thông thiên địa lực lượng đối về sau rất có ích lợi hắn liền trốn đi bắt đầu tu luyện không có nghĩ rằng ngày thứ ba giữa trưa hắn danh danh bầu t r ờ i một tiếng vang thật lớn ngay sau đó lôi liền b ộ tới còn liên tiếp mấy đạo kỳ thật trương lão cũng không có nghĩ đến hắn vẹn vẹn hai ngày thời gian liền có thể thành công câu thông thiên địa lực lượng dẫn tới thiên tiếp bằng không khẳng định sẽ sớm chút nhắc nhở hắn cái kia chuyện lần này à ta nhận sai ta toàn bộ trách nhiệm thế nhưng ta trước đó cũng không biết cái này thiên địa lực lượng như thế tốt câu thông à. ngày thứ hai giữa chưa liền có lôi đến bộ ta ngươi xem một chút có thể hay không nghể tình ta là vi phạm lần đầu còn chưa biết dưới tình huống cho cái xử lý khoan dung à. mặc ngai chi chủ tức g i ậ n cười nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tựa như châu phi ruột thịt đồng dạng lâm t ự câm sờ lên cái cảm nguyên lai、like、trên đầu ngươi đ e o chính là tóc giả à, ta nói làm sao như vậy mất tự nhiên đâu cái này lông mày cùng lông mi cũng là giả à. Được rồi a được rồi về sau làm nhiều chút chuyện tốt ít cùng lao thiên ra tranh cãi tránh khỏi đi đâu đều bị xét đánh Với mới l sự tình h hôm nay kèm chút sẽ phá hủy toàn bộ mỗi nhai huống hồ lôi kép vẫn luôn là tại sắp đột phá đến tuyệt điên cảnh mới có thể xuất hiện hắn hiện tại thế mà liền có thiên phú như vậy sợ là sẽ phải trở thành chúng ta đại họa trong đầu nếu như vừa rồi ngài mượn cơ hội này xử lý hắn nghĩ đến diệp vân tu bọn họ cũng sẽ không nói cái gì dù sao cũng là hắn trước đi mặc nga i chi chủ nâng lên một cái tay ngắt lời hắn sau đó thản nhiên nói từng nói với ngươi bao nhiêu lần mọi thứ đều lúc này lấy đại cục làm trọng t â m nhìn hạn h ẹ p người khó thành đại khí hắn tất nhiên là trong dự nôn chúa cứu thế tất nhiên được đến như vậy nhiều hơn chủng loại pháp khí khí linh còn có chính đạo cường giả hỗ trợ tương lai liền tính không năng lực xoay chuyển tình thế cũng nhất định có thể phát huy tác dụng thử nghĩ một cái thế giới này đều hủy diện chúng ta đều không có còn muốn những cái kia lợi ích làm cái gì lẫn nhau ở giữa ma sát nhỏ về ma sát nhỏ nhưng đại sự lớn không phải là trước mặt đầu góc nhất định muốn bảo trì thanh tình đi nhớ tới một hồi phân phó cái kia bốn tên tiểu tử ngày mai vào mộ giới đối lâm tử cầm đám người bọn họ thủ hạ lưu t ì n h đi thôi đạo thân ảnh kia cung kính nhẹ gật đầu biến mất tại bóng tối bên trong ha ha ha ha ô i ta không được lao lâm ngươi chừng nào thì đi châu phi a chỗ kia bộ tộc ăn thịt người nóng hay không tình cảm sư tử lão hổ cái gì vóc có lớn hay không ngươi tóc này như thế nào là giả dối a ta đi ô i không được vết thương muốn vỡ ra có thể ta vẫn là muốn cười tiểu ngũ tổn thương tốt lắm rồi ngày thứ hai liền đã có thể xuống giường đi lại nhìn thấy lâm tử c ô m lúc này d á n g dấp hắn cười đến ngựa tới ngựa lui lại bởi vì liên lụy đến vết thương cho nên một bên cười trên mặt còn một bên sen lẫn đau đớn biểu lộ một bên long chuẩn cũng đi theo tiểu ngũ cùng một chỗ rêu c ậ t lâm tử c ô m liền tiểu xuân đều b u ồ n cười lão lâm làm huynh đệ cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo một hồi tuyệt đối đ ừ n g đi ra phố một đám người tìm ngươi khắp nơi liền tìm còn một bên ồn ào cái kia dám ở mộ nhai độ kiếp vương b ắ t đản đang ở đâu hôm nay nhất định phải đem hắn tìm ra chém chết hắn ha ha, ha, ha, ha nghe ta tuyệt đối đ ư n g đi ra ngươi bộ rằng này ai cũng biết tên vương bát đản này chính là ngươi đứng ngươi t ó c giả chỗ nào mua. rất chín g như trăm linh g n nhìn g ra. Lâm tám c đã từng h thời hai n bọn một gian một c h Long chín trăm linh a h lập tám đã từng thời gian cước nhìn xem ba người cơi đùa tiểu dẫn trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười từ khi chu cố thiết kế hãm hại nàng để nàng trở thành bị chính đạo truy nã đối tượng về sau nàng bắt đầu đào vòng long chuẩn cũng tung tích không rõ lâm tử c ầ m một người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi đối mặt thi vương mạnh như vậy địch toàn lực đem ngăn chặn kết quả cuối cùng vô cùng thê thảm nếu không phải hắn tự thân vận khí tốt ý chí đủ kiên cường lại thêm có thiên hạ hôm nay ý thuật cao minh nhất mộ dung việt mộ chính mộ dung ra một đám ý thuật cao minh đại phu theo bên cạnh hiệp trợ hắn đầu này m ạ n nhỏ liền ném đi có thể cho dù nhặt về một đầu m ạ n nhỏ hắn cũng là đan điền bị hủy kinh mạch tận phế biến thành một tên phế nhân ba người bọ cứ như vậy mỗi người một nơi một cái một cái tung tích không rõ bị bắt đến yêu tộc nhốt lại một những vì tìm về khôi phục chính mình k i n h mạch cùng đan điền phương pháp thân h ạ m hiểm cảnh lại tại đ ấ y vực gặp lâm trường sinh bị hạ ngàn loại kịch đ ầ u nàng một mực rất sợ hãi trong lòng rất thống khổ lúc đầu cho rằng giống như trước đây ba người cùng một chỗ cười cười nhốn náo bình bình đạm đạm sinh hoạt đã trở về không được nhưng hôm nay long chuẩn trở về lâm tử câm cũng thay đổi rất nhiều không tại một mình chống được tất cả những thứ này h o ặ c được thỉnh p h o ả n g ỉ lại cùng tín nhiệm đồng bạn của mình trong lòng của nàng một lần nữa dâng lên hy vọng nàng tin tưởng chờ tất cả những thứ này đều kết thúc bọn họ nhất định sẽ lần thứ hai trở lại thời gian như thế ngắn ngủi ba ngày thời gian lâm tử c ô m từ quỷ đạo âm dương thuật bên trong l ĩ n h ngộ đồng thời tu tập không dưới mười loại mới chiêu thức mỗi một chiêu đều khá cường đại lại thêm hắn hiện tại thành công độ kiếp vô luận là thân thể các phương diện lực lượng vẫn là tự thân c h â n khí lại lần thứ hai tăng lên một mảng lớn đồng thời hắn cũng phát hiện c h â n khí của mình bị lôi điện lực lượng rèn luyện về sau phía trước liên tục đột phá những cái kia phủ phiếm các loại bất lợi nhân tố toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh lâm tử c ô n rất vui vẻ cho dù bây giờ bị tiểu ngũ cùng lòng chuẩn cười nào là châu phi hòa thượng hắn cũng không cảm thấy phi thân là nhân vật chính ta cuối cùng là bắt đầu bật hắc từ đây các loại l ộ c lẫy các loại người tiên long minh ngươi về sau liền chậm rãi không phải là ta đối thủ hắc hắc đúng vậy a còn có các loại bị xét đánh các loại đeo tóc giả ghen ghét ngươi tính toán bóng a lão lâm còn nhân vật chính người nào quy định quyển sách kia viết ta làm sao không biết độ cái kiếp ngươi liền n h ư b ư ớ rồi ta còn không có gặp qua người nào độ cái kiếp đem người ta phòng ở cho nổ đúng nói đến đây ta đến nói cho ngươi một tiếng chứng lão để ngươi mau chóng đem phòng ở cho hắn sửa xong bằng không hắn cái kia cái búa cũng là thượng phẩm pháp khí có thể lại để cho ngươi trải nghiệm một chút độ kiếp khoái cảm lâm tử câm nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết yên lặng quên người làm gì đi ha tìm công cụ tu phòng ở ha ha ha nhân vật chính đi thong thả nhớ rõ ngươi tóc g i ả đừng quên mang ta nhổ vào còn nói là huynh đệ đâu như thế đả cái ta hữu nghị thuyền nhỏ lật bất quá cười đùa về cười đùa trên thực tế những ngày này bất luận là lâm tử câm vẫn là l n g chuẩn đều cơ hồ đem chính mình đóng lại tiết lộ dùng một loại so tự ngực còn tự ngực phương thức tại tu luyện lòng chuẩn bản thân đã là thiên tài trải qua hồ hoàng đao năng lượng thoải mái lâu như vậy tại cao cường như vậy độ tu luyện phía dư thực lực cũng tăng trưởng không ít ngày thứ ba buổi chiều lâm tử c ô m sửa chữa tốt trương lão phòng ở mới biết được tiểu ngũ cùng lòng chuẩn hai cái này hàng đùa nghịch hắn đâu lấy trương lão tính cách là quả quyết sẽ không như thế đối hắn vừa vặn hai người cái này ba ngày đều tiến bộ không ít cần phải có người đối luyện đến làm quen một chút chiêu thức của mình trong thực chiến nắm giữ tốt loại cảm giác này vì vậy hai người l i ế c nhau một cái ma quyền sát trưởng liền muốn mở làm có thể là đấu k ỹ chàng khắp nơi đều làm mắt ở đâu đánh nên bại lộ đều bại lộ xong duy nhất sẽ không bị giám thị là bố trí đầy kết giới cùng trận pháp trương lão nhà có thể hai người thật đánh nhau trận thế kia sợ là sẽ phải đem trương lão phòng ở phá hủy các ngươi hai cái tiểu tử a cũng được ta giới đất luyện khí thất cho các ngươi dùng cái chỗ kia vững như thành đồng ngay cả thượng phẩm pháp khí đều không đánh nổi bản thân cũng là hy hữu tài liệu rèn đúc mà thành ta trước tiên đem đồ vật thu lại bất quá các ngươi có thể kiềm chế một chút con a ngày mai sẽ phải vào mộ giới đừng quá nghiêm túc lâm tử câm cùng long chuẩn nói tiếng cảm ơn nhưng không có đem trương lão phía sau nghe vào hai người lúc trước trở thành bằng hữu về sau liền thường xuyên lập bàn bây giờ rất lâu đều không có so tài rất muốn nhìn một chút thực lực của đối phương đến tột cùng đến một cái như thế nào trình độ t ử câm ca long chuẩn ta cũng muốn đi ta cũng lĩnh ngộ mới chiêu thức muốn thử xem tiểu xuân ngươi tới hay không lúc này tiểu d u â n cũng nói đi một bên đàn ông đánh nhau nữ nhân đứng bên cạnh đi cẩn thận ngộ thương ngươi long chuẩn giờ phút này chỉ nghĩ đến cùng lâm tử câm thật tốt chiến một t r à n g không kiên nhẫn xua tay tiểu d u â n móc m é ó m i ệ n g tách ra bẻ ngón tay đầu khoe miệng nâng lên một vệ khiêu khích n ụ c ư ờ i tiểu long đồng học ngươi có thể không cần q u á c u ồ n g vọng nữ nhân làm sao vậy dám cùng ta đánh sao đem ngươi đánh nằm xuống ngươi trước đây cầm đao chém ta sự tình ta đến bây giờ đều còn không quên a mà một bên tiểu xuân đoán chừng cũng là nghe đến long chuẩn lời nói trong lòng có chút khó chịu nhàn nhạt, nhạt mở miệng lúc đầu ta không phải cảm thấy rất hứng thú thế nhưng ngươi lời nói này là trần trùi kỳ thị nữ tính tất nhiên dặn g này ta không ngại để ngươi cảm thụ một chút trong miệng ngươi khinh thường nữ nhân thực lực đến tột cùng làm sao a long chuẩn buồn bực gãi đầu một cái tiểu dẫn cái này đều ngày tháng năm nào sự t ì n h lao lâm đều không tỉnh đến ngươi cũng còn nhớ ký đâu lại nói ta không phải cho ngươi nói tạ tội sao được được, được các ngươi cũng muốn đến là a cái kia đi thôi cùng một chỗ ngươi tờ giấy kia cũng coi như xin lỗi a lại không ký tên thừa dịp ta không tại lén lút nhét vào ta dưới cải gối ta nào biết được là n g ư ơ i viết chữ xấu như vậy ai nhà ta đi ta luyện tập từ nhỏ thư pháp ngươi nói ta chữ viết xấu trong phòng liền ở ba người không phải chính n g ư ơ i viết lao lâm bút tích ngươi cũng không phải là không nhận ra vậy trừ ta còn có ai ngươi thật là mấy người cứ như vậy một bên tranh luận một bên hướng t r ư ơ n g lao dưới mặt đất luyện khí thất đi đến cuối cùng nhắc nhở các ngươi một c á i a đóng cửa chúng ta nhưng là phải một mực đánh tới buổi tối ta nắm đấm này nặng ta cũng không hiểu đến thương hương tiết ngọc các ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng đến lúc đó hối hận nhưng là không còn kịp rồi tiểu dẫn cười hắc hắc bớt nói nhảm quả đấm của ta cũng không nhẹ đã sớm muốn đánh ngươi hiện tại cuối cùng chờ đến cơ hội tranh thủ thời gian đi vào này tiểu nha đầu phía tử hăng hái có phải là t ố t đi trứng lão không đến m u ộ n giờ cơm ở giữa cánh cửa này kiên quyết không thể mở xin nhờ một bên lâm tử câm biểu lộ có chút quái gì, vỗ nhẹ long chuẩn bà vai long h ì n h nói như thế nào đây dù sao vô luận là tiểu dẫn vẫn là tiểu xuân cô nương chúng ta hình như đều không thể chơi vào ngươi vẫn là tốt nhất cho chính mình lưu một đầu đường lui tương đối tốt cắt lưu cái gì đường lui hai cái tiểu nha đầu p h í tử có gì phải sợ đều cùng ngươi nói lao lâm cũng còn không kết hôn đâu cứ như vậy sợ lao bà có còn hay không là đàn ông đi đi vào ta ngược lại muốn xem xem với tương lai l ã o bà nắm đấm nặng bao nhiêu chương chín trăm linh chín mộ giới mở ra chương chín trăm linh chín mộ giới mở ra ai lão long ngươi làm sao theo vườn bách thú bên trong chạy ra ngoài tới tới tới muốn ăn căn cây chút sao lúc ăn cơm tối lâm tử cơm bọn họ từ chương lao dưới mặt đất luyện khí thất đi ra trên bàn cơm tiểu ngũ nhìn xem hai cái viền mắt một mảnh đen nhánh long chuẩn cười trêu nói cúc đi long chuẩn giờ phút này phiền muộn vô cùng tiểu ngũ làm sợ hai hình dáng nhìn hướng một bên không có gì dị thường lâm tử câm cái sau cũng cùng theo bật cười lao lâm tiết lộ một chút thinh không đặc sắc có bạo lực hay không tiểu ngũ ngồi tại lâm tử câm bên cạnh bắt quái nói lâm tử câm khẽ mỉm cười vỗ một cái tiểu ngũ b ả vai long huynh lúc này có thể chính buồn bực đâu ngươi cũng đừng lại hỏi đông hỏi tây cẩn thận đụng trên họng súng an cầm đi kỳ thật tiểu ngũ là biết phát sinh cái gì chỉ là nhìn thấy long chuẩn cái này chật vật buồn bực bộ dáng tại dễu cợt hắn mà thôi mà lúc này long chuẩn bản nhân sợ lên chính mình đen nhánh viên mắt đau đến nghe răng trận mắt thiên điệu lương tâm vừa mới bắt đầu hắ ai biết thật đánh nhau hắn mới phát hiện chính mình quá trẻ tuổi quá ngây thơ tiểu xuân vậy thì thôi thực lực của nàng chính mình đã sớm l i n h giáo qua có thể là cái k i a lúc trước bị chính mình treo lên đánh tiểu n h a đầu hiện tại thế mà đã có thể ngược lại treo lên đánh hắn kết quả hắn bị hai nữ nhân này hung hăng giáo dục dừng lại bị các nàng một người một quyển đánh thành gấu trúc mà muốn chạy tới cửa lại phát hiện cửa đã khóa kín lúc này hắn mới nhớ tới chính mình vừa rồi tìm đường chết để trương lão cân nhắc cho khóa lúc ăn cơm tối mới sẽ mở ra ta tại sao không có sớm một chút nghe lão lâm khuyên bảo đâu cái này ngày mai có thể xóa đi sao vào ạ n nhất đ lúc giữa trưa năm người chuẩn bị thỏa đáng tại trương lão cùng lâm tử câm phụ mẫu nhìn kỹ tiến về cùng mộ giới nhập khẩu mở ra chỗ nhi tử ngươi nhất định muốn cẩn thận a ba mụ tại chỗ này đợi ngươi trở về trước khi đi đối mặt phụ mẫu nhắc nhở lâm tử câm trong lòng tràn đầy hay náy lần lượt để phụ mẫu lo lắng hãi hùng tương tự như vậy sự t ì n h lại sẽ còn phát sinh bao nhiêu lần đâu suy nghĩ một chút chính mình cả đời này thật đúng là đủ thất bại không phải cái xứng trước nhi tử không phải cái xứng trước đồ đệ không phải cái xứng trước sư phụ chính mình là dạng này vụ về cái gì cũng làm không được làm cái gì đều không xứng trước có thể là cho dù dạng này hắn cũng phải sống thật tốt đi xuống tận chính mình cố gắng đi làm tốt tất cả sự t ì n h bất luận kết quả làm sao đều phải toàn lực ứng phó các đồng bạn chuẩn bị xong chưa lâm tử câm thu thập xong tâm tình hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói chuẩn bị xong liền chờ ngươi lên tiếng lâm lao đại tại i ế n ngũ g c ư cái này mộ giới bên trong lại sẽ có như thế nào mạo hiểm trở lấy bọn họ đâu mặc dù ở trong đó có ngầm thao tác tấm màn đen nhưng mà làm lâm tử câm bọn họ xuất hiện tại mộ giới nhập khẩu mở ra chỗ thời điểm trải qua kịch liệt tranh đấu tạo ra hai mươi tên cường giả bên trong cường giả cuối cùng là đến đông đủ mặc nhai chi chủ con mắt liếc nhìn qua bọn họ khoe miệng ngâng lên một vệt nụ cười n h ạ t nhạt hoan n ê n đại gia đi tới cái này sau cùng sân khấu tại đi vào phía trước cho phép ta dựa theo lệ cũ lại dài dòm một phen còn mời đại gia kiên nhẫn n g h e xong ta không phải nói chuyện g i ậ t g â n đây đối với các ngươi bên trong một ít người đến nói có lẽ là một lần cuối cùng nghe đến thanh âm của ta m ộ giới từng bị gọi là cường giả mộ t r à n g nơi này mai táng không ít đỉnh cao nhất cường giả thậm chí người mạnh hơn di cốt ta biết tại chỗ này các vị đều là thiên tiêu tri tử nhân trung long phượng có lẽ các ngươi đều là cái này thế giới chủ nhân tương lai nhưng bây giờ các ngươi cánh chim không rõ thời điểm ta cần thiết nhắc nhở các ngươi một cái tại một số thời khắc bảo vệ tính mạng của mình so cái gì đều trọng yếu mất mạng liền cái gì đều không có ta chỗ này có hai mươi khối màn bài là ta đích thân chế tạo cỡ nhỏ truyền t ố n g trượt bọn họ tác dụng chính là tại các ngươi đưa nó bóp nát thời điểm đem các ngươi từ mộ giới truyền t ố n g về đến đương nhiên bóp nát nó cũng liền đại biểu mất đi lần này tranh đấu tư cách mặc nhai chi chủ vỗ tay phát ra tiếng một tên mộ nhai người chấp pháp cung kính bưng một cái đĩa đi ra đem những này nhãn hiệu đều phân phát số giới đến mức lần này tiến vào mộ giới phía sau quy tắc chính là không có quy tắc tất cả mọi người có thể là bằng hữu hoặc là đ ị c h nhân liền nhìn các vị lựa chọn như thế nào các ngươi mục đích cuối cùng nhất chính là tiến vào miếng bản đồ này chỗ biểu thị mấy cái này địa phương bên trong tùy ý một cái lấy được bên trong xác định đồ vật về sau liền có thể dựa theo bản đồ biểu thị đi tìm gần nhất cửa ra đương nhiên liền tính tìm được lối ra cũng không nhất định có khả năng thuận lợi đi ra đến mức ta câu nói này có ý tứ gì liền mời đại gia đến lúc đó tự mình trải nghiệm tóm lại hoàn thành nhiệm vụ cái thứ nhất từ mộ giới bên trong thành công đi ra tuyển thủ sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng quá quân trừ trước đó chuẩn bị s o n g khen thưởng bên ngoài còn có thần bí k i n h hỉ như vậy nên nói cũng chỉ có thế thời gian cũng đã nhanh đến tiếp xuống đại gia cầm cẩn thận phát cho đại gia bản đồ ta muốn mở ra mộ giới lối vào mời mọi người chuẩn bị kỹ tàng lâm tử cầm một bên suy nghĩ m ặ c nhai chi chủ trong lời nói ý tứ một bên hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên m ặ c nhai chi chủ động tác kế tiếp giờ phút này quanh người hắn khí thế đột nhiên biến hóa một cố cường đại uy áp b u ộ phát ra tất cả mọi người ở đây toàn bộ bị cố khí thế này kinh sợ lùi lại mấy bước cứ việc đó cũng không phải chính mình chỗ tự nguyện nhưng cỗ kia uy áp quá mức đáng sợ căn bản ngăn cản không nổi liền tiểu b à n g vương cùng phượng tê ngô như vậy nhân vật đều là giống nhau trách không được phụ thân để ta điệu thấp một chút cái này nói nhả một m đống lớn nhân loại thì ra là thế cường đại sao tiểu b à n g vương níu h chặt lên lông mày loại này uy áp hắn chỉ ở phụ thân của mình trên thân cảm giác được qua giờ phút này hắn cuối cùng là minh bạch trước khi đi phụ thân chỗ dặn dò ngữ là cái gì hàm nghĩa một đôi trắng l o ã n không tì vết bàn tay lộ ra mang theo ba động kỳ dị một lát sau trước mắt không gian vậy mà giống như là bị bàn tay của hắn xé mở một cái khe hở đồng dạng trước mắt vốn là mộ nhai một chỗ. nhưng theo mạc nhai chi chủ đem khe hở bành ra cảnh tượng bên trong liền hoàn toàn khác nhau con người đại gia nhanh lên một chút đi vào đồng thời tùy thời bảo trì cảnh giác bên trong nhưng có không ít khó giải quyết sinh vật ta chương chín trăm m ư ơ i kết minh chương chín trăm m ư ơ i kết minh mạc nhai chi chủ buông tay ra mạc nhai chi chủ vỗ tay phát ra tiếng cái này một người cao nhập khẩu nổi lên từng cơn sóng gợn cứ như vậy duy trì tiểu b à n g vương dẫn đầu đi vào thanh giao công tử theo sát phía sau tiểu ngũ không nên gấp gáp chúng ta chậm rãi đi vào tất cả mọi người bảo trì cảnh giác tùy thời chuẩn bị chiến đấu tiểu ngũ cũng muốn đi theo sông đi vào lại bị lâm tử cầm kéo lại hắn khẽ lắc đầu nói như vậy lâm tử câm đi ở trước nhất bước vào mộ giới một n á y mắt một đôi nắm đấm kim quang nở rộ một q u y ề n đánh về phía bên cạnh kèm theo một tiếng hét thảm một cái nhìn qua hình thù kỳ quái sinh vật lộ do thân hình miệng phun màu tươi ngã trên mặt đất vùng vây một lát liền chết đi giờ phút này mộ giới lối vào đã đóng lại cuối cùng này một tràng tranh tài đã chính thức bắt đầu đại gia xin dừng bước có thể nghe tại hạ một lời lúc này tiểu bằng vương mấy người cũng còn tại phụ cận nghe đến lâm tử câm lời nói nhộn nhịp xoay người lại tại hạ lâm vô danh mộ giới mức độ nguy hiểm ta nghĩ tất cả mọi người đã thấy ở nơi như thế này đơn độc hành động tuyệt đối là một loại không khôn ngoan cử chỉ phượng tê n g ô khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu như vậy lâm minh ngụ ý là muốn cùng chúng ta kết minh sao hừ buồn chán ta sẽ không cùng dơ bẩn thấp kém nhân loại đi cùng một chỗ lâm tử câm vừa muốn nói chuyện tiểu bằng vương liền hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi thanh giao công tử nhú vai cũng đi theo thân hình của hai người hơi biến hóa một nháy mắt liền biến mất ở nơi này lâm vô danh có ý tứ mặc dù không biết ngươi có chủ ý gì thế nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng đi theo ngươi một đường sao kỳ thật ta ngược lại cảm thấy so với kết minh tại chỗ này tiêu diệt mấy cái đối thủ cạnh tranh mới là lựa chọn tốt nhất từ lãng toàn thân buộc phát ra khí thế cường đại sau lưng tứ cùng một tên khác tà tu cũng nổi lên sắc khí hoác linh nhi thấy thế quắt lạnh một tiếng thu hồi các ngươi sắc khí nói với các ngươi bao nhiêu lần không muốn vừa tiến đến liền gây sự từ lãng nhất là ngươi t ố t chúng ta đi sau đó nàng nhìn hướng lâm tử cầm nói một câu xin lỗi liền lôi kéo từ lãng bọn họ cũng biến mất ngay tại chỗ lâm tử cầm khé thở dài một tiếng loại này kết quả hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến chỉ là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu như kết minh đại gia báo đoàn vô luận là sinh tồn vẫn là thắng lợi sau cùng tỷ lệ đều sẽ lớn hơn một chút hắn cũng không cho rằng những người này là hướng về phía cái gì danh lợi cùng thứ nhất khen thưởng mà đi mọi người cùng nhau hợp tác theo như nhu cầu cũng không có cái gì không tốt chỉ là lẫn nhau ở giữa lập trường khác biệt cũng là thật không có kết minh có thể a di đà cái đại phật b ầ n tăng ngược lại là không ngại cùng các ngươi đi cùng một chỗ chỉ là các ngươi chính giữa có người biết làm cơm sao b ầ n tăng đi vào phía trước chuẩn bị đồ ăn đang nghe mạc nhai chi chủ nói chuyện thời điểm liền ăn không sai bị lắm vô phật ở rượu đem gặm sạch xe đùi gà xương ném qua một bên nói như vậy lâm tử c â khẽ gật đầu c、okay、lúc này thiên hành mộ tiến lên một bước hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên mang theo vài phần xin lỗi rất lâu không, không thấy mặc dù chẳng biết tại sao lâm huynh thay đổi danh tự nhưng chúng ta tại yêu hoàng thảo phạt chiến trên chiến trường may mắn cùng nhau tác chiến bây giờ ta còn k h á t sâu ấn tượng mặc dù rất muốn lần thứ hai có dạng này vinh hạnh thế nhưng không khéo chính là lần này ta tiến vào mộ giới có một số việc nhất định phải đơn độc hoàn thành cho nên lâm tử c â m khẽ mỉm cười tỏ ra là đã hiểu không sao thiên minh đã có sự tình lâm mộ không bắt buộc chúng ta liền xin từ bệ i ta t về sau còn mời mọi việc cẩn thận cùng lâm tử c â m tạm biệt sau đó thiên hành mộ cũng tìm đúng một cái phương hướng mấy cái lắc mình liền biến mất không còn chút tung tích lâm tử c ô n nhìn xem còn lại mấy người trong lòng tính toán lần này đi vào hai mươi người chứ bọn họ năm cái đã xác định báo đoàn bên ngoài côn lôn phái phượng tê ngô cùng bên cạnh hắn cái tia hình như kêu tiên nhi thiếu nữ còn không biết có thể hay không cùng bọn họ kết mình còn có t h u sơn phái một cái duy nhất tấn cấp hà v ấ n thiên cũng không biết sẽ làm sao tính toán mà thiên càn bảng xếp hạng thứ ba vô phật đã đáp ứng gia nhập bọn họ đến mức yêu t ộ c tiểu bằng vương cùng thanh giao công tử còn có hoác linh nhi một tổ bốn người là bởi vì trận doanh khác biệt cự tuyệt gia nhập thiên hành mộ bởi vì tư nhân nguyên nhân muốn một người làm một mình mà mộ nhai chỗ phái ra bốn người kia thì tại vừa tiến đến liền biến mất không còn tam t í c h phước minh ý của tại hạ đúng là như thế kết minh đối chúng ta song phương đều là một chuyện tốt không biết ý của ngươi như nào lâm tử c ô m chuyển hướng phượng t â ngô trải qua hắn một phen quan sát cái sau một thân hạo nhiên chính khí không hề giống là cái gì giả nhân giả nghĩa gian ác hạng người mặc dù là thiên càn bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại lại không chút nào tiêu căng chi khí mười phần bình dị gần gũi có lẽ có thể tín nhiệm nếu như có thể thuyết phục hắn kết minh tự nhiên là không thể tốt hơn tây ngô kk là đ ư ờ n g kim thiên càn bảng xếp hạng thứ nhất chính đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài so với các ngươi đi vào cái này hai mươi người cộng lại đều cường vì cái gì muốn cùng các ngươi kết minh n còn không phải chính các ngươi yếu sợ hai đi vào không bao lâu liền bàn g diện mới nghĩ đến ô m tê ngô ca ca đầu này bắt đùi ta nói cho các ngươi biết nghĩ cũng đừng nghĩ hừ tê ngô ca ca chúng ta đi thiếu nữ tiên nhi một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng mấy lời nói để trừ lâm tử câm tại bên ngoài bốn người đều có chút không thoải mái nhất là long chuẩn còn có tiểu dẫn đều s ắ c mặt khó coi nhìn xem nàng mà nàng cũng chú ý tới điểm này khoanh tay khiêu khích giống như hạ ra một phát đầu làm sao ta nói đều là lời nói thật các ngươi còn không chịu phù ca đến a chỉ có một mình ta liền có thể giải quyết thiên nhi phượng tê ngô hơi c a o mày một tiếng quát nhẹ cái sau lập tức liền đóng lại miệng nhỏ có chút e ngại nhìn phượng tê ngô một cái trong miệng còn nghĩ linh tinh cái gì đó tại sao phải cùng bọn gia hỏa này đi cùng một chỗ thật vất vả có cơ hội cùng tê ngô ca ca đơn độc trung đụng độ. phượng tê ngô nhẹ thi lễ xin lỗi nói lâm h u n h các vị tiên nhi từ nhỏ bị gia sư làm hư có đắc tội chỗ còn mời rộng lòng tha thứ không dối gạt lâm h u n h nói tới lần này phượng mỗi cho đến cũng không phải là vì cái gì chiến thắng khen thưởng mà là gia sư phân phó tại hạ tại cái này mỗ giới bên trong lấy một vật có thể là lần này côn lôn phái tấn cấp cũng chỉ có tại hạ và tiên nhi sợ nhân thủ không đủ cho nên phượng tê ngô không cần nhiều lời muốn ta giúp ngươi một chút hoặc là cùng bọn họ kết m i n h ta đều không quan trọng thế nhưng sau khi ra ngoài ngươi muốn cùng ta nghiêm túc tỉ thí một trận không muốn lại một mực từ chối đúng lúc này hà vấn thiên có chút không k i ê n nhẫn chen lời nói chương chín trăm mười một côn l ô n phái bí mật chương chín trăm mười một côn l ô n phái bí mật hà huynh ngươi hà tất phải như vậy đâu phượng tê ngô thang khẽ trầm giá nói hà vấn thiên một đôi mắt giống như lợi kiếm đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm phượng tê n ô phản p h t trong mắt lại không có mặt khác hán theo đổi bất quá là cùng phượng tê n ô một trận chiến cơ hội chỉ thế thôi cái gì công danh lợi lộc cái gì cái gọi là phần thưởng phong phú ta không thiếu cũng không cần ta chỉ muốn đánh bại ngươi đánh bại ngươi thanh kiếm kia nếu như ngươi không đáp ứng cũng đừng trách ta bây giờ đang ở nơi này bước ngươi cùng ta đánh một trận kiếm khí vô hình đem quanh mình tất cả muốn đánh lén sinh vật toàn bộ r à o sát lâm tử câm bất đắc dĩ nhìn xem dương cung bạt kiếm hà vẫn thiên hắn không phải là không thể lý giải muốn cùng cường giả so chiêu tâm tình thế nhưng hắn như vậy chấp nhất xác thực cũng có chút quá mức hà huynh tha thứ ta nói thẳng ngươi chấp n i ệ m quá sâu cẩn thận để tâm ma có thể thừa dịp cơ hội phượng ngô kiếm từ trước đến nay không muốn chỉ h cho dù là luật bản còn mời hà huynh chớ có dồn ép không tha nghe đến phượng tê ngô vừa nói như vậy hà vẫn thiên hít sâu một hơi ngươi vốn là như vậy không cùng cái này đánh không cùng cái kia đánh phượng tê ngô chỉ này một lần ta muốn nhìn một chút nghiêm túc ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng được vậy liền chỉ này một lần hà huynh luận bàn sự t ì n h chúng ta sau khi đi ra ngoài lại nói việc cấp bách là hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ tất nhiên là kết minh mọi người chúng ta không ngại thẳng thắn đem riêng phần mình mục đích đều nói ra nếu có xung đột địa phương chúng ta lại đi bàn bạc các vị ý như thế nào lâm tử câm cùng hà vấn thiên đều bày tỏ không có dị nghị thê nô、no、ca ca ngươi thật muốn nói cho bọn hắn biết sao đây chính là chúng ta côn lôn phái bí mật à. thiên nhi lúc này nhịn không được mở miệng nói phượng tê nô khẽ mỉm cười vỗ nhẹ tiên h nhi bạ bà vai không sao tất nhiên là kết minh đại gia liền nên đồng tâm hiệp lực thẳng thắn trợ giúp lẫn nhau mới là ta nghĩ đại gia có lẽ có chỗ nghe thấy ta côn lôn phái có ba kiện thượng phẩm pháp khí lâm tử câm hơi xứng sở cái này, liên quan tại những sĩ này môn phái sự tình hắn thật đúng là không rõ ràng chỉ là cho tới nay nắm giữ thượng phẩm pháp khí gia tộc môn phái căn bản là phượng mao lân, lân hắn là thật không nghĩ tới côn lôn phái một môn phái thế mà liền có dòng dã ba kiện thượng phẩm pháp khí thiên hạ hôm nay chính đạo có ba môn phái tám nhà tộc có thể được xưng là người đứng đầu người tồn tại côn lôn thục sơn quỷ đạo cùng với bao gồm chúng ta long gia ở bên trong bát đại gia tộc nhưng mà r ứ t bỏ nhân khẩu thưa thất quỷ đạo phái không nói các ngươi côn lôn phái chính là thế lực lớn nhất vô luận chính giữa vẫn là đứng đầu lực lượng đều khá cường đại chân chính người đứng đầu người mà trên thực tế chân chính đặt vững các ngươi địa vị cũng không phải là thế lực vẫn làm núi nhóm c h i lực mà là các ngươi côn lôn cái kêu ba kiện thượng phẩm pháp khí long chuẩn nhìn chằm phượng tên ngô, ba kiện thượng phẩm pháp khí thứ nhất trên tay ngươi chu tiên kiếm thứ hai tục truyền một mực chấn áp các ngươi côn lôn phái dưới mặt đất một loại nào đó cường đại ma vật chấn ma đ ỉ n h thứ ba chính là một mực không t h ấ y hiện rõ tương truyền đã vỡ vụn nhân vương đồ tiên ma người thế gian ba loại cực hạn thượng phẩm pháp khí đều tại các ngươi côn lôn phái trên tay sư phụ ta nói thượng phẩm pháp khí tất cả khí linh bên trong tối cường không thể nghi ngờ là khung lòng xích khí linh tư v ẫ n nhưng mà tối cường thượng phẩm pháp khí bản thân nhưng là cái này ba kiện cũng không có khí linh thượng phẩm pháp khí ta biết cũng chỉ có thế ngay song lòng chuẩn miêu tả cùng với hà vấn thiên bổ sung lâm tử c ô m đã đại khái minh bạch hắn cũng biết phượng t ê ngô không đàm phán luận không có quan hệ sự tình đến khoe khoang chính mình côn lôn phái cường đại như vậy tất nhiên hắn nâng lên cái này bà kiện thượng phẩm pháp khí hắn tiến vào mộ giới chuyện cần phải làm tất nhiên có liên quan quả nhiên phượng t ê ngô khẽ thở dài một tiếng nói ra trận tướng cũng không phải là không có khí linh mà là khí linh vẫn diệt ngay vậy người biết toàn bộ giật mình lúc này hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra Trên thực thế, chúng ta chúng côn lúc ô không n này bà kiện thượng phẩm pháp khí cùng mặt khác, thượng phẩm pháp khí hoàn toàn bọn cũng luyện rèn phái phẩm pháp phẩm pháp phải khí khác khí khác họ khí cái biệt, kia đại đại bà bị mặt sư là vị vĩ đ đi ra. Lúc trước ta côn lôn phái tổ sư lựa chọn địa phương khai tông lập phái thời điểm cái này ba kiện thượng phẩm pháp khí cũng đã ở c h ỗ đó nghe nói lúc ấy chân trời xuất hiện một cái quỷ dị lô đen nhìn qua giống như là trời bị phá vỡ đ ồ n g dạng lúc này trong lô đen rơi xuống ba đạo lưu quang nương theo còn có một cái to lớn sinh vật đáng sợ cái kia ba đạo lưu quan hóa thành ba kiện pháp khí cùng cái kia sinh vật chiến đấu tổ sư gia tu vi khá cường đại xem cái kia sinh vật tuyệt không phải thiện nhân liền ra tay giúp đỡ t r ầ n áp tính cả cái này ba kiện pháp khí cùng cái kia sinh vật đại chiến mười ngày mười đêm vừa rồi thắng hiểm tự thân cũng trả giá cái giá không nhỏ cái kia ba kiện pháp khí khí linh vẫn diệt trong chiến đấu lần lượt dùng hết lực lượng c u ố i cùng đánh bại cái kia sinh vật về sau một kiện vỡ vụn mặt khác hai kiện mặc dù coi như hoàn hảo nhưng cũng thiếu hụt đại bộ phận linh tính nói đến đây phượng tê ngâu ừ n g lại một chút nhìn thoáng qua trong tay bội kiếm ta nghĩ nói đến đây đại gia cũng có thể rõ ràng cái này ba kiện pháp khí, chính là ta côn lôn phái bây giờ nắm giữ ba kiện mà vỡ vụn cái k i a một kiện chính là nhân vương đồ trên tay của ta chu tiên kiếm chẳng qua là mô phỏng chủng loại chân chính chu tiên kiếm cùng chấn ma đỉnh còn có nhân vương đồ cùng một chỗ c h â n áp cái k i a cực đoan cường đại giết không chết chỉ có thể phong ấn sinh vật tạ ác tổ sư ra khai sáng ta côn lôn phái đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho đệ tử về sau không có mấy năm liền về coi tiên tổ sư ra lưu lại di huấn để chúng ta hậu bối đệ tử nhất định muốn tìm kiếm được nhân vương đồ rơi mất máy vỡ đem vỡ lại nhiều năm qua đi chúng ta khắp nơi tìm đại giang nam bắc nhưng duy chỉ có còn có một mảnh làm sao cũng tìm không được n g h e đến chỗ này lâm tử câm phản ứng lại cái này còn lại cuối cùng một mảnh nhân vương đồ mảnh vỡ chẳng lẽ liền tại cái này mộ giới bên trong mãi đến mấy năm trước cái này mộ giới xuất hiện thời điểm ta một vị sư thúc đi vào điều tra tình huống hiểm tử hoàn sinh mang về một tin tức hắn tại mộ giới một chỗ nhìn thấy qua một đạo lưu quang rất có thể chính là nhân vương đồ cuối cùng một mảnh mảnh vỡ cho nên lần này chưa đến mục đích của chúng ta chính là vì vị sư thúc này nhìn thấy đạo kia lưu quang trừ cái đó ra chúng ta không còn hàng cầu lâm tử câm nhẹng thở ra chỉ cần phượng t â ngô muốn không phải chiến thắng khen thưởng vậy liền không có quan hệ con mắt của bọn hắn chỉ bất quá chính là chiến thắng khen thưởng bên trong một thứ nào đó mà thôi nếu như bọn họ tại chỗ này trợ giúp phượng t â ngô làm như vậy báo đáp phượng t â ngô khẳng định cũng sẽ trợ giúp bọn họ có thiên càn bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp cường giả tương trợ bọn họ cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đi ra mộ giới cơ hội cũng liền lớn rất nhiều thế nhưng hiện tại vấn đề duy nhất ngay tại ở nếu như phượng t â ngô bọn họ địa phương muốn đi rất nguy hiểm chậm trễ quá nhiều thời gian lời nói có lẽ đến lúc đó sẽ đưa đến phản hiệu quả cách thứ nhất càng ngày càng xa cũng khó nói như vậy hiện tại, nên làm cái gì mới phải đây chương 912, long nha chương 912, long nha ta tiến vào nơi này không phải là đối kia cái gì cuối cùng khen thưởng cảm thấy hứng thú cũng không có cái gì chuyện đặc biệt muốn làm ta mục đích lớn nhất chính là vì cùng cường giả so chiêu chỉ thế thôi hà vấn tiên h nhàn nhạt mở miệng một đôi sắc bén con mắt còn nhìn xem phượng tên ô trên thực tế thông qua hà vấn thiên ngôn ngữ cùng với một hệ liệt cử động mọi người cũng đều đã biết đây là một cái ham võ thành si mê người hắn sẽ có dạng này mục đích cũng không ra nhân ý liệu mọi người chuyển hướng vô phật cái so g ạ rượu một mặt mờ m ị n a di đả cái đại phật chư vị đều nhìn bẩn tăng làm gì vô phật sư phụ xin hỏi ngươi chuyến này tiến vào mộ giới có cái gì muốn làm sự t ì n h sao không ngại nói ra đại gia tất nhiên thương lượng muốn kết minh có thể giúp đỡ nhất định sẽ hết sức hỗ trợ phượng tê ngâu khẽ m ỉ m cười mở miệng nói vô phật lại g ầ m xong một cái đùi gà đem xương ném qua một bên lại từ mang theo người trong túi láo l ấ y ra một cái bóng mờ chân giò hầm miệng lớn gặm a di đả cái đại phật bẩn tăng du lịch bốn phương chỉ là gặp trận đấu này báo danh nuôi cơn quảng rượu liền tới lần này đi vào cũng là nghe nói trong này có không ít kỳ lạ sinh vật muốn nếm thưởng thức bọn họ hương vị cái này không hỏi một chút các ngươi có hay không biết làm cơm sao yên tâm chỉ cần rượu và thức ăn bao ăn no có mỹ nhân làm bạn b ầ n tăng lên núi đao xuống vặc dầu sông pha khói lửa không chối tử a di đả cái đại phật mấy câu nói xuống mọi người nhất thời cảm thấy im lặng nói như thế nào đây phiên này trả lời cũng tại bọn họ dự đoán bên trong p h ư n g m i n h tất nhiên tất cả mọi người thẳng thắn ta lâm mộ cũng liền không đi vào m g è o chuyến này chúng ta tham gia cuộc thi đấu này mục đích rất nhiều thế h n n ư gặp x u hà i n dạng này, tình huống vân thiên cho cùng vô phật đều nói xong lâm tử câm cũng đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình mục đích tiểu ngũ nghe vậy vừa định muốn nói chuyện Lại l bị o ngươi chuẩn cái thức cho chúng chúng vào, biểu phức cũng câm thân hắn, không tĩnh nghe khẽ thở nghĩ. Nghe h biểu, muốn tiểu biểu suy dùng nói yên ngũ tiếng, liền miệng song nói, một lâm xem Mà một mở lâm lộ ta ta tạp, từ tử lại, đại dài lời để lao là lấy. vào, bỏ p ợ n ngô miệng nói, n g tê tư một lát, chầm mở miệng nói, vị cô suy ư chầm mở rãi vị n này chắc hẳn chính g là chắc c á này một nhiệm kỳ thiên cơ tử à? mặc ộ t thiên tử nhiệm Ngươi m kỳ cơ à. cho nghi thức tại hạ may mắn tham gia cùng ngươi từng có gặp mặt một lần không biết cô nương có hay không thuận tiện chỉ rõ ngươi mớn đến tột cùng là cái gì đâu ta côn lôn u phái cất giữ mặc dù không dám nói đầy đủ ít nhất cũng có một chút nội tình nếu là cô nương cần thiết đồ vật ta côn lôn u phái vừa vặn có lời nói có lẽ là giải quyết trước mắt cái này mâu thuẫn phương pháp tốt nhất tiểu xuân tự nhiên minh bạch lập tức hình thức lại nói chính mình việc cần phải làm cũng không thể coi là cái gì bí mật vì vậy liền nói ra mình muốn vật kia bộ mặt thật lương đeo s ứ mệnh người đường xá từ trước đến nay long đong ta mục đích cùng các ngươi cùng loại cũng là muốn chữa trị một cái nào đó đồ vật nó đ ố i chúng ta thiên cơ tử nhất mạch đến nói tương đối quan trọng phượng tê ngô mặt lộ vẻ suy tư sau đó hỏi dò tại hạ cả gan hỏi một chút cô nương nhưng là muốn trở lại thiên cơ tử nhất mạch tộc địa đi tu khôi phục thiên cơ nghi tiểu xuân hơi kinh ngạc không nghĩ tới phượng tê ngô thế mà biết thiên cơ nghi tồn tại bất quá trợt nàng khẽ gật đầu không sai ta chính là muốn chữa trị thiên cơ nghi từ khi sư công đi về coi tiên phía trước dùng thiên cơ nghi làm ra cái cuối cùng tiên đoán về sau thiên cơ nghi liền như vậy tồn hại bây giờ trong dự ngôn diện thế đại k i ế p mắt thấy liền muốn tiến đến ta tu vi còn thấp cần thiên cơ nghi trợ giút mới có thể đo lường tính toán một vài thứ có thể là tu bổ thiên cơ nghi tài liệu tương đối khó tìm sư phụ dốc cả một đời mới cơ bản tìm đủ Còn lời ạ còn loại, đã có mặt mày, duy chỉ có cái này, dạng lại tại i cái biết thế gian nơi hiện, cuối cái kia cái còn có có chỉ có có sách cùng chính chân món trong này không nào không nghĩ rằng tại phần thưởng danh sách bên trong phát hiện, cuối cùng này một vợ, chính là phần thưởng bên trong, cái kia một cái chân long răng. đó mặt mày, tìm, một một đồ, đã thứ ta thật thế thể phát là là l duy vợ, này vừa nói ra mọi người hoặc kinh ngạc hoặc như có điều suy nghĩ phần thưởng danh sách bọn họ cũng nhìn thấy qua đối với phần thưởng bên trong cái này cái chân long răng đều lòng mang không ít lo nghĩ long đích thật là thế gian tồn tại sinh vật dám trải qua dài ràng rạch tu luyện hoặc bởi vì được đến một loại nào đó cơ duyên hoặc bởi vì huyết mạch cường đại lại thuật khiết tu vi đạt tới trình độ nào đó thời điểm liền sẽ phát sinh một loại nào đó dị biến loại này dị biến được gọi là hóa long c i u biến tên như ý nghĩa trải qua như vậy biến hóa cực lớn về sau con rắn này liền sẽ lột sắc thành một đầu long có thể rắn vốn là p h à n thai muốn lột sắc thành thần thu long siêu phàm n h ậ p thánh như thế nào dễ dàng như vậy hóa long c i u biến mỗi một thay đổi đều vô cùng khó khăn vô cùng nguy hiểm như toàn hóa long rắn ngay cả trời cũng không cho c i u thiên lôi k i ế p rơi xuống gánh vác được thuế biến tân sinh gánh không được hồn phi phách tán mà theo thiên địa linh khí dần dần k h ố kiệt vô luận là nhân loại hay là yêu tộc tu luyện đều xa so với lúc trước muốn khó khăn rất nhiều thế gian này đã sớm không còn có long tồn tại liền long tạp dao sau đó sinh hạ trong cơ thể vẹn vẹn có một chút x í u long huyết tá long đều rất ít xuất hiện dưới tình huống như vậy hắn mặc nhai chi chủ thế mà có thể cầm đến ra một viên chân long răng cái này thực sự để người hoài nghi nếu biết rõ từ xưa đến nay có thể chống nổi hóa long t i biến trở thành rồng thực sự đều là cực đoan tồn tại cường đại đồng thời tương đối thưa tớt mà tại những này cực đoan tồn tại cường đại bên trong tối cường cái kia mới có tư cách được xưng là chân long chân long bản thân là phong thần tồn tại nó sẽ đem hàm răng của mình còn sót lại nhân gian sao nói cho cùng tục truyền thượng phẩm pháp khí khung long xích rèn đúc tài liệu bên trong liền có chân long màu tươi nhưng mà đến bây giờ đều không người có khả năng chứng thực tiểu xuân côn đương tại hạ không có tận mắt nhìn thấy qua mạc nhai chi chủ cái k i a m ộ t cái chân long răng không dám kết luận chữa trị thiên cơ nghi chỉ có thể là chân long răng mới được sao á long răng có tác dụng hay không đâu nếu như là á long răng chúng ta côn lôn u p h ả i ngược lại là cất giữ không nhiều cái n g h e xong tiểu xuân muốn là chân long răng phượng tê ngô cũng không có triệt đành phải như vậy hỏi không được á long trong huyết mạch long huyết hàm lượng quá mức mà manh ít nhất cũng phải là long nhà lại không tốt cũng nhất định phải là lâm tử định phải câm nhữ mày mặt lộ vẻ suy tư nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tốt nhất đừng như thế đi làm mà còn chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp nắm giữ thanh dao công tử bọn họ độc tĩnh phượng tê ngâu khẽ mỉm cười cũng phát biểu cái nhìn của mình ta cũng cho rằng long linh đề nghị không quá tốt cái này mộ giới bên trong nguy hiểm trùng điệp ứng đối trong này sinh vật đã rất phiền phức nếu như lại cho chính mình gây thù hẳn không hề quá ổn thỏa long chuẩn núi bay ta chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái biện pháp tham khảo một chút dù sao can dự không làm làm sao làm làm cái gì cuối cùng cũng còn được các ngươi hai vị lao đại đánh nhịp không có gì tốt tranh nếu như là long nha như vậy như thế nào đều không quan trọng thế nhưng giao nha liền nhất định phải là thành niên giao trong miệng răng mới được cái kia thanh giao công tử cùng tiểu bảng vương đồng dạng đều chẳng qua chỉ là vừa mới hóa hình không bao lâu cũng còn không tính trưởng thành thật m u ố n g i ế t cũng phải giết thanh giao công tử phụ thân thanh giao vương loại tồn tại cấp độ kia mới được long c h u ẩ n hít vào một ngụm khí lạnh không phải chứ tiểu xuân ngươi tại nói đùa thanh giao vương có thể là đường đường chính chính hóa long đệ bắt biến siêu cấp c ư ờ n giả g đỉnh cao nhất cường giả ở trước mặt hắn đều không phải vóc chúng ta những người này tụ cùng một chỗ tài giỏi qua loại này cấp bậc cường giả sao tiểu xuân khẽ lắc đầu cho nên ta mới phát giác được vẫn là hoàn thành nhiệm vụ trở thành cái thứ nhất đi ra mộ giới đi thu hoạch được cái kia một cái chân long giang tương đối đáng tin cậy một chút ta ngược lại là cảm thấy các ngươi không cần thiết cần phải thu hoạch được thứ nhất bởi vì cái này mộ giới bên trong liền có một đầu thành n ê n l dao đúng lúc này một cái lành lạnh âm thanh vang lên mọi người đều là giật mình phượng t ê ngô bố trí kết giới chẳng biết lúc nào phá vỡ một cái đậu lớn một đạo mặc đấu b n g màu đen thân ảnh chậm rãi đi đến mấy loại tia sáng c h ấ p động vẹn vẹn một máy mắt phượng t ê ngô hà vấn thiên lâm tử câm cùng lòng chuẩn liền ngăn tại mọi người trước người sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn trước mắt đạo thân ảnh này vị tiền bối này ngài lời mới vừa nói còn mời chỉ rõ van bồi mấy người không biết ngài rốt cuộc là ý gì phượng Tê ngô trước tiên mở miệng, trên thân tản ra nhàn n h ạ t mông lung bạch quang đạo thân ảnh kia vươn tay lấy xuống áo choàng mũ trùm nhàn n h ạ t mở miệng nói các ngươi không cần khẩn trương như vậy ta nếu thật muốn giết các ngươi các ngươi làm sao phòng ngự đều vô dụng các ngươi không phải muốn kết minh sao thính ta một người khi thấy cái này khuôn mặt thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc đây không phải là cái k i a lâm kỳ sao hắn không phải đã chết làm sao sẽ tên nô kaka hắn không phải là quỷ a tiên nhi một mặt sợ h ã i trốn tại phượng tê n g phía sau toàn thân phát run tiểu muộn thân là tu sĩ chẳng lẽ ngươi còn sợ quỷ đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng lâm kỳ không có chết bất quá cũng không chống được bao lâu ta tên ngọc lân là kỳ lân thương khí linh lúc đầu đi vào nơi này trong lúc vô tình nghe đến các ngươi nói muốn tìm giao nhà ta liền cảm giác chúng ta có thể hợp tác một phen nói xong điều khiển lâm kỳ thân thể ngọc lân nhìn hướng lâm tử câm cái s o hơi s ữ n g sở chật minh bạch trong miệng hắn lao đại đến cùng là ai tiền bối đã như vậy chúng ta muốn biết ngài trong miệng nói tới cái này mộ giới bên trong đầu kia thành niên giao tướng quan tình báo cùng với ngài điều kiện nếu biết là tư vẫn quen biết lâm tử câm là gan lớn một chút nói như thế tiểu gia hỏa cũng rất trực tiếp điểm này ta rất yêu thích kỳ thật lúc đầu ngươi cùng lâm kỳ là đối đầu Ta đối nơi g ư k h ô này g gì, cũng không nên trợ giúp ngươi,、thế、nhưng có cảm tình trợ thế nên lần n ta trợ sau lại ngươi giúp, đợi cần các đến k hướng i chuyển thành công, chúng thành theo h n ta nhu、cầu. Nơi này h cầu. ư phía tây đi một nơi nào đó có một chỗ hàn đàm hàn đàm bên trong cư trú một đầu huyền minh kỳ lân giao nó là huyền t h ủ y kỳ l â n cùng âm u giao tạp giao đi ra quái vật thực lực cường đại dị t h ư ờ n g lần trước gặp mặt nó cũng đã là hóa long đệ bắt biến siêu cấp cường giả cường đại đến ta đối phó đều tương đối khó giải quyết cho nên ta cần các ngươi trợ giúp ta muốn nó kỳ lân vai diễn cùng trong cơ thể cái tiêm ộ t bộ phận nguồn gốc từ huyền thụy kỳ lân máu còn lại các ngươi tùy ý xử lý hắn hoài c nghi ngọc lân có mục đích khác mặc dù nói thượng phẩm pháp khí khí linh theo lý thuyết đều là chính nghĩa thiện lương hàng người thế nhưng tâm phòng bị người không thể không cẩn thận một điểm tổng không có chỗ xấu bớt đi mấy tên tiểu từ các ngươi cái nào là đèn đã cả dầu ta cũng không phải là người mù đừng cho là ta nhìn không ra tốt ta nói rõ cho các ngươi à ta chưa từng tính toán lợi dụng các ngươi làm cái gì chỉ là vật kia có khả năng cảm giác đến khí tức của ta ta một khi xuất hiện tại cái kia phụ cận nó căn bản sẽ không đi ra mà cái kia hàn đ à m là thuần âm c h i lực cùng thủy c h i lực kết hợp sản vật vô cùng băng lãnh mà lại là nó chiến trường chính ta một khi đi xuống giữ nhiều len ít liền càng đừng đ ề cập đem đánh giết các ngươi muốn cảm thấy là lợi dụng lẫn nhau cũng có thể nhưng đây là đối với song phương đều có lợi sự tỉnh thuộc về cả hai cùng có lợi h u ố hồ chỉ có các ngươi người mới có thể giúp bận rộn đem hàn đàm nước cho bắt đi nói xong ngọc lân có tâm ý k h á c nhìn thoáng qua lâm tử câm cùng tiên nhi lâm tử câm như có điều suy nghĩ mà tiên nhi thì là hơi s ư ơ n g sở ngươi nhìn ta làm gì ta uống không được như vậy nhiều nước ngươi tìm người k h á c ca tiểu nha đầu có chút t r ộ t dạ hướng phượng tê ngô sau lưng vừa trốn phượng tê ngô thì khẽ mỉm cười nhẹ thi lễ xem ra cái gì đều không thể gạt được tiền bối con mắt tất nhiên tiền bối sớm có tính toán hàn đàm vấn đề chúng ta có thể giải quyết đến lúc đó cũng sẽ tận lực xuất lực chỉ là về sau chúng ta sự tỉnh có thể hay không ngọc lân nhẹ gật đầu ta thân là tiền bối tất nhiên mời các ngươi hỗ trợ ta cũng sẽ không để các ngươi làm không công về sau các ngươi phải làm sự t ì n h ta cũng sẽ hỗ trợ lần này hẳn không có vấn đề đi lâm tử câm cùng phượng tê ngô đều là gật đầu đồng ý cái này kết minh đến nơi đây cũng coi là chính là thành công nên thương lượng sự t ì n h cũng đều thương lượng xong quy nạp kỳ thật muốn làm sự t ì n h cũng chỉ có bốn cái đệ nhất đánh giết huyền minh kỳ lần giao thứ hai trợ giúp phượng tê ngô bọn họ tìm kiếm nhân vương đồ cuối cùng một khối máy vỡ thứ ba trợ giúp tiểu ngũ tìm kiếm có thể khiến người ta cải tử hồi sinh phương pháp thứ tư chính là hoàn thành trên bản đồ chỉ thị nhân vật đến xuất khẩu mặc dù không cần lại đi tranh đoạt thứ nhất thế nhưng chuyện nên làm xong xuôi dù sao cũng phải ra ngoài đi muốn đi ra ngoài cũng vẫn là không thể rời đi mặc nhai chi chủ bố trí nhiệm vụ các vị chúng ta liên minh tại cái này chính thức kết thành đại gia cộng đồng mục đích cùng với cần làm sự tình ta nghĩ đại gia đã đều rõ ràng lần này chúng ta chỉ huy người cùng với minh chủ liền giao cho ngọc lân tiền bối đảm nhiệm các vị ý như thế nào chương chín trăm một c mươi bốn xuất phát ngay vậy ngọc lân xua tay vẫn là thôi đi ta không phải làm chỉ huy liệu mộ giới rất lớn nơi này đến hàn đàm cho dù hết tốc độ tiến về phía trước cũng cần ba ngày trong thời gian này các ngươi liền h ả o h ả o tôi luyện tôi luyện lẫn nhau phối hợp cầm dọc theo con đường này những n à y chướng lại vật thử nghiệm có kiện sự tình ta đến nói cho các ngươi liền tính ta sẽ gánh chịu đồng thời ngăn cản huyền minh kỳ lân giao đại bộ phận hỏa lực các ngươi chỉ là theo bên cạnh n h i ệ p trợ cái này cũng không hề đại biểu các ngươi có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành không toàn lực ứng phó đến lúc đó vứt bỏ mạng nhỏ cũng đừng trách ta lời nói không nói rõ ràng ngay vậy lâm tử câm cùng phượng tê ngô liếc nhau một cái m u ố nói n lâm tử câm cùng long chuẩn còn có tiểu dẫn lẫn nhau ba người ở giữa các phương diện đều vô cùng quen thuộc phối hợp lại hẳn là không có bao lớn độ khó nhưng là muốn là tăng thêm mới nhập đội lẫn nhau cũng không quá quen thuộc tiểu xuân độ khó liền lớn hơn rất nhiều lại thêm tiểu ngũ không nói đến hắn hiện tại tổn thương còn chưa tốt xong bản thân thực lực cũng quá yếu liền tính hắn có tử vong trí lực bản thân hắn cũng không biết chính mình lực lượng bộ mặt thật cũng liền càng đừng đề cập rất tốt khống chế chính mình cái này một tiểu đội đều không có cách nào rất tốt phối hợp liền càng đừng đề cập cùng hoàn toàn không biết p ư ợ n g tê n ô cùng tiên nhi còn có hà vấn thiên cùng vô phật cùng một chỗ phối hợp t hồ u h nghe đến bọn họ chân chính kết minh còn muốn phối hợp với nhau thiên nhi liền không làm không biết vì cái gì nha đầu này đối lâm tử c ơ m bọn họ có rất lớn đ ị h ý chết sống không muốn cùng bọn họ phối hợp cuối cùng vẫn là phượng tê ngô đi ra hòa giải nếu không như vậy đi thiên nhi lực lượng có chút đặc thù không am hiểu chiến đấu ta nhìn vị này tiểu ngũ huynh đệ phía trước bị thương có lẽ còn không có tốt hai người bọn họ liền tạm thời không tham dự giữa chúng ta đối với chiến đấu phối hợp đại gia thấy thế nào hà vấn tiên cùng vô phật hai người này kỳ thật hỏi cũng hỏi không một cái là trong mắt chỉ có cùng cường dạ một trận chiến nhưng không quan tâm chút nào một những rõ ràng thân là người xuất gia đầy trong đầu nghĩ chính là rượu thịt cùng nữ nhân cái kia nhìn xem tiểu dẫn tiểu xuân cùng tiên nhi sắc mị mị ánh mắt khiến người vô cùng chắn ghét đến mức lâm tử câm bọn họ bao gồm tiểu ngũ bản nhân cũng không có cái gì ý kiến kỳ thật tiểu ngũ là rõ ràng chính mình thực lực sẽ chỉ kéo đại gia chân sau vừa rồi hắn vẫn muốn nói có thể là nửa ngày cũng chen miệm vào không lọt hiện tại tất nhiên phượng tê nô nói ra hắn cũng liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra tê nô kaka ta tiên nhi tựa hồ còn muốn biểu đạt cái gì phượng tê ngô tha khẽ có chút bất đắc gì nói tiên nhi bây giờ chúng ta muốn đi làm chính sự có tương đối trình độ nguy hiểm không thể trò trẻ con cho nên tiên nhi nghe lời có tốt hay không vừa nghe đến phượng tê ngô kiểu nói này tiên nhi móc nhóm i ệ n g đành phải gật đầu đồng ý tốt ta thế nhưng người chỉ huy này muốn tê ngô ca ca tới làm chỉ có người có cái này tư cách người nhà đầu này lâm h u n h hà h u n h long h u n h để các vị chê cười ta cho rằng người chỉ huy này vẫn là lâm h u n h đảm nhiệm tương đối thích hợp phượng n g cũng không phải là giả tạo n h ú n nhường mà là thật cho rằng lâm hình so ta có năng lực như thế phượng tê n g â u ngữ khí vô cùng chân thành lâm tử câm khẽ mỉm cười mở miệng nói đi một cái chỉ huy người đẩy tới đẩy lui liền không có ý nghĩa năng lực của ta trong lòng ta rõ ràng ta cũng đồng ý tiên nhi cô nương lời nói phượng minh làm người chỉ huy này không có gì thích hợp bằng lâm minh cái này để ngươi làm liền làm cái kia nói nhảm nhiều như vậy đi tranh thủ thời gian xuất phát ta rất muốn kiến thức một chút cái này huyền minh kỳ lân giao đến cùng có bao nhiêu lợi hại hà vấn thiên cũng nơi này lúc mở miệng dẫn đầu hướng về phía tây đi đến gặp tất cả mọi người đồng ý lâm tử câm cùng hà vấn tiên đều nói như vậy phượng t ê ngô cũng không tiện lại làm chối tử cũng liền tiếp nhận người chỉ huy này vị trí phượng t ê ngô triệt tiêu kết giới một đoàn người một đường h ư ớ n g tây cũng không lâu lắm liền gặp đợt thứ nhất đ ị c h nhân đại gia cảm giác đầu tiên mộ giới tựa như là một cái rừng rậm nguyên thủy nơi này cây cối dị thường cao lớn tương đương với mười mấy tầng cao ốc đồng dạng rậm r ạ p cành lá che chắn căn bản nhìn không thấy cao bao nhiêu cũng không thấy có ánh mặt trời vãi xuống đến cho dù hiện tại là ban ngày xung quanh cũng có chút âm u đây đất đều là lá dụng cùng không biết sinh vật hải cốt không cẩn thận giấm lên liền sẽ phát ra răng rác ấm thanh xung quanh mặc dù yên t ĩ n h đáng sợ lại khắp nơi ẩn nút nguy cơ đây là một đám không biết sinh vật mỗi một cái cá thể trên thân đều tản ra sóng gợn mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ lao qua đối phó những ngày tạm ngư ngọc lân tự nhiên không có khả năng xuất thủ nàng liền tại một bên làng lạc nhìn phượng tê ngâu ngay lập tức thông báo chỉ lệnh sau đó tự thân công phía bên trái phía trước hà vấn thiên theo sát phía sau công bên phải phía trước vô phật lại không nhúc nhích đứng tại chỗ tựa hồ đối với tất cả những thứ này thờ ơ nhưng mà làm lâm tử cầm ghé vào lỗ thai hắn nói cái gì về sau hắn toàn thân bắn ra trói mắt kỳ băng k h o i k h i ế một tiếng xông về ng mà lâm tử câm thì hướng về bên trái công kích tiểu đoan hướng bên phải những sinh vật kia rất thông minh núp trong bóng tối còn có không ít lúc này hướng về phòng ngự hơi có vẻ yếu kém phía sau công tới long chuẩn rút ra hổ hoàng đao một người t o ạ c h â n phía sau tiểu xuân thì đem tiên nhi cùng tiểu ngũ bảo vệ cảnh giác bốn phía đây là một cái thô t h i ệ n tiểu trận loại hình kỳ thật cũng không thể coi là cái gì hợp tác tu luyện đến tình trạng này người nào năng lực phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không kém đến nơi đâu lúc nào nên làm cái gì đại gia trong lòng đều rõ ràng có chỉ thị ai vào chỗ ấy là rất đơn giản sự tỉnh vô phật mặc dù nhìn xem hợp như cái bóng nhưng xông vào những n à y sinh vật trong đống tựa như g n một đài thịt người máy thu hoạch một bên đánh còn một bên cùng bên cạnh hà vân thiên cùng với phượng tê ngô tàn câu chỉ chốc lát sau công phu những n à y sinh vật toàn bộ bị loại bỏ trong đó còn có không ít những sinh vật khác từ chỗ tối phát động đánh lén nghĩ đến cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu nhưng cũng đều bị thu thập hết rồi vô phật đem những n à y sinh vật thi thể mỗi một dạng đều nâng lên một cái ném ở lâm tử câm trước mặt a di đà cái đại phật mẹ chết b ẩ n tăng đến nhìn xem những này cái này b ẩ n tăng người cảm thấy nướng chín ăn sẽ tương đối tốt còn có cái này chất thịt nhìn qua rất tươi non n ấ u canh đi nếu không chúng ta đều đi lâu như vậy ngồi xuống nghỉ một lát ăn một chút đồ vật lại đi thôi phật gọi người là sát cơm là thép một hồi không ăn đói đến sợ cái kia phật gọi qua câu nói này sao bần tăng nào biết được bần tăng cùng hắn lại không q u n hắn thích gọi không gọi dù sao bần tăng gọi qua là được rồi tới tới tới, hỗ trợ đem cái hỗ đem này vỏ lâm đi. l tử c ô m cùng long chuẩn bất đắc dĩ liếc nhau một cái đều nói cường giả tính cách của quái bọn họ cũng không phải không thể lý giải chỉ bất quá như thế cái c ự c phẩm thật đúng là để bọn họ im lặng bất kể có phải hay không là c ự c phẩm ta luôn cảm thấy người này cùng người nào đó rất giống nhau cho nên rất muốn đánh hắn dừng lại không biết vì cái gì long chuẩn dùng thần thức cùng lâm tử c ô m được rẽ cùng lúc đó thảo phạt yêu hoàng chiến trường một chỗ âm dương đạo nhân hát hơi một cái sau đó buồn bực dùng tay xoa xoa cái mũi vô lượng hắn nhị cứu thiên tôn là ai đang tưởng niệm bần đạo chương chín trăm mười lăm vô phật chương chín trăm mười lăm vô phật màn đêm rất nhanh giáng lâm một đoàn người tìm cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi mặc dù là tu sĩ thể lực hơn xa người bình thường thế nhưng một đường phi tốc đi đường còn muốn đối phó đại lượng thực lực không thể khinh thường quái dị sinh vật cho dù là tu sĩ cũng sẽ cảm giác được ra rời h ố n g hồ tất nhiên không tranh đoạt thứ nhất cũng không có cần phải gấp gáp như vậy a di đà cái đại phật bật tăng chờ giờ khắp này đã thật lâu lâm tử câm cùng phượng tê ngô bọn họ tại bố trí kết giới cùng trận pháp phòng ngừa những cái kia quái dị sinh vật xâm lấn mà vô phật thì ngồi tại bên cạnh đống lửa trông mong nhìn long chuẩn nấu cơm ta nói n g ư ơ i thân là người xuất gia có thể hay không hơi chú ý một chút cho dù ăn hoa làm cũng được à mỗi ngày thì cá con mắt hận không thể sinh trưởng ở người ta cô nương t r ê n thân thế công đều ít nhất lưu lại đồng dạng giới luật trông coi ít nhất nhân ra không háo s á c lại nhìn xem ngươi các ngươi chùa miếu chủ trì hoặc là g i á m chùa gì đó không c ó n g ư ơ i vô phật cười hắc hắc đổ một ngụm rượu lớn hồi đáp a di đ ã cái đại phật xin hỏi thí chủ như thế nào phật long chuẩn một bên thái thịt một bên lắc đầu ta tu đạo không tu phật cho nên cũng không biết cái gì là phật như vậy thí chủ cái gì là lại là nói đâu vô phật từ mang theo người cái kia vải rách trong túi lao v ứ t ra một cái chân giò hầm một bên đặm một bên tiếp tục hỏi dừng lại ta chỗ này nấu cơm đâu ngươi phải nói phật lý tìm người khác vô phật cười ha ha một tiếng liếm liếm dính đầy nước tương vào môi cái kia cho b ẩ n tăng lại hỏi thí chủ một vấn đề cuối cùng còn mời thí chủ thành thật trả lời ngươi gặp qua phật hoặc là các ngươi đạo giáo cung phụng tổ sư ra sao long chuẩn có chút dừng lại sau đó lắc đầu chưa từng gặp qua bất quá các ngươi phật môn không phải thường nói phật ở trong lòng sao thí chủ nếu như không nói như vậy làm sao có thể đem nói dối biên viên đâu chúng ta tăng nhân nói trên đời có phật có ít người không tin hỏi phật ở đâu ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết phật tại nơi nào đi nơi nào tìm phật cho nên chúng ta cũng chỉ có thể nói cho bọn họ phật ở trong lòng trên thực tế phật là cái gì mập vẫn là gầy cao vẫn là thấp là nam hay là nữ ai từng thấy đâu nói cho cùng những này bất quá là mọi người tưởng tượng ra được tâm lý an ủi mà thôi l o n g chuẩn núi v a i kỳ thật ngươi nói như vậy cũng đối bất quá người sống c h u n g pi phải có một ít tín ngưỡng mà còn có một câu nói một câu các ngươi phật môn có chút cao tăng phẩm cách xác thực rất để người kính n g một người nói dối tin tưởng người sẽ rất ít nhưng nếu như một đám người đến biên chế cái này nói dối đem nó biên đi lớn biên đến giống y như thật như vậy tin tưởng người liền sẽ rất nhiều b ầ n tăng không phủ nhận những này cao tăng phẩm cách cao thượng cũng không đúng thư của bọn hắn ngựa soi mói chỉ là nói cho cùng đại gia bất quá đều sống ở hảo ngộng bên trong có ít người duy trì thanh tình biết đây chỉ là một giấc ngộng nhưng mà có ít người ham đến sâu đem ngộng cảnh cùng hiện thực lăn lộn ở cùng nhau thế n h â n trong lòng vẫn còn tồn tại lương c h i có thể tại lợi ích trước mặt bọn họ lại luôn là đem mẫn diện thời điểm vừa rồi nhớ tới bọn họ đối với chính mình sợ tác sở vi trong lòng còn có ấ y n ấ y tổng sợ hai sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt cho nên cầu thần bãi phật để cầu an lòng cầu cái an ủi mà chúng ta phật môn làm chính là cho bọn họ phần này an ủi sau đó đổi lấy thù lao những cái k i a dầu vừng tiền nói là cho phật tổ mua hương mua đèn t ẩ y cuối cùng rơi vào người nào trong túi chỉ có những này dầu vừng tiền chính mình rõ ràng lòng chuẩn đem nguyên liệu nấu ăn đổ vào chân khí ngưng kết mà thành trong nồi trầm mặc không nói mà lúc này đây bố trí tốt kết giới một mực nghe lấy hai người đối thoại lâm tử công đi tới, tới mở miệng hỏi cho nên pháp danh của ngươi mới kêu vô phật vô phật khẽ gật đầu đổ một ngụm rượu lớn không sai vừa rồi long t h í c h ủ hỏi bần tăng bần tăng cái dạng này trong chùa miếu chủ trì hoặc là g i á m chùa có quản hay không trên thực tế bần tăng chùa miếu tại nhiều năm trước cũng đã gặp phải thiêu hủy bần tăng chỉ còn lại một cái sư phụ còn tại nhân gian tiểu tự miếu bên trong tăng nhân không nhiều lại không một may mắn thoát khỏi bần tăng ghi lại đến nay liền theo sư phụ vào nam ra bắc vừa bắt đầu nhìn thấy thế gian khó khăn có thể đã nhiều năm như vậy bây giờ thế gian như cũng khó khăn luôn nói phật ở trong lòng bần tăng không quản phật ở nơi nào nếu như hắn thật tồn tại vì sao thấy chết không cứu đâu bần tăng không dám nói khám phá thế gian này tất cả ít nhất tại bần tăng đôi này trong mắt thế gian không có cái gọi là phật tất nhiên không có cái gọi là phật những quy củ này giới luật bất quá là chút cầu thí nếu như phật thật tồn tại đã thấy chết không cứu ngược lại đối bần tăng có hay không tôn kính hắn tương đối để ý bởi vậy trừng phạt bần tăng lời nói dạng này tín ngưỡng bần tăng không cần cũng được ngữ mạt vô phật mở ra hơi say rượu con mắt một đôi mắt trong suốt vô cùng không chút nào giống một cái đã uống say người hắn nhìn thẳng lâm tử câm con mắt lại tăng thêm một câu nói như vậy lâm thí chủ xin hỏi trong lòng ngươi có phật sao ý vị thâm trường lời nói khiến lâm tử câm hơi sưng sờ trong chấp nhóm này hắn cảm giác phảng phất ngồi tại chính mình đối diện cũng không phải là vô p h ậ n mà là một chính mình khác quen thuộc người có thể hắn nhất thời nhưng lại nghĩ không ra loại này cảm giác mười phần kỳ quái thế cho nên hắn trầm mặc nửa n g à y cứ như vậy một mực cùng vô p h ậ n nhìn nhau cũng không mở miệng trả lời tốt các ngươi hai cái đ ừ n g xoan suýt ăn cơm chúng ta không quan tâm trên đời này có hay không phật chính chúng ta biết chính mình muốn làm cái gì chính mình biết chính mình nên đi cái dạng gì đường là được rồi làm sự tình là đúng hay sai trước để một bên liền chính mình muốn làm cái gì cũng không biết mới là đáng sợ nhất nhanh đi gọi bọn họ đều tới dùng cơm vô phật cười hắc hắc con mắt lần thứ hai có chút neo h lại lại trở lại một bộ con ma men trạng thái n ư ớ c vẫn là long thí chủ có kiến giải ân canh này hương vị thật là thơm thật là làm cho bẩn tăng thèm ăn nhỏ dài à các vị thí chủ ăn cơm lúc ăn cơm đối với sự tình vừa rồi lâm tử cơm còn một mực canh cánh trong lòng hắn thỉnh thoảng dò xét vô phật có thể hắn cũng rốt cuộc không có giống vừa rồi như vậy dị thưởng mà là giống bình thường như thế ăn uống thả cửa bên cạnh chất thành đại lượng quái dị sinh vật xương trong này sinh vật nhắc tới thật đúng là kỳ quái có chút thịt đều là có độc mà con mặt ngoài còn nhìn không r a dị tưởng dùng ngân châm đều thử không r a còn tốt có lao lâm cái này bách độc bất xâm đứng thẳng hành tẩu chuột bạch thử đồ ăn bằng không thật đúng là không biết làm sao món ăn những vật này đại gia nhân lúc còn món g ăn bị long chuẩn vỗ một cái bà vai lâm tử câm lấy lại tinh thần sau đó khẽ mỉm cười thân thể của ta bởi vì phát sinh qua một số sự tình cho nên miễn dịch đ ộ n vật cũng có thể phân biệt ra ăn và bụng đồ vật có độc hay không đại gia có thể yên tâm ăn những vật này đều là không có độc ư không có độc ta cũng không ăn Bản đại tiểu thư mới không ăn các ngươi làm đồ vật đây lúc đầu tất cả mọi người khen ngợi long chuẩn làm đồ vật tăng ngon bầu không khí tương đối hòa hợp có thể lúc này tiên nhi lại không biết sao ồn ào lên mâu thuẫn một cái ném đi cái chén trong tay phát động tính tỉnh Chương 916, hận cũ, chương cũ. cái trách. chính ca ca cái chúng cần hận hận Nhi, Nhanh hướng Huynh Phượng như nhẹ không. không hiểu, hại như ngươi ngươi Tiên Long xin Ngô dọn kiến Ngô gì gì 916, 916, vậy? vậy, Tê Ta Ta Tê ta lỗi. lợi làm là mày, vì hà vấn tiên h cùng vô phật vậy thì thôi những này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật có tư cách gì theo chúng ta đi cùng một chỗ chính là nghĩ phụ thuộc thực lực của chúng ta cọ chúng ta đủ rồi phượng t ê ngô sắc mặt cuối cùng c h ầ m xuống cho tới nay mặt mỉm cười ôn nhu hiền lành hắn giờ phút này đối mặt tiên nhi ngang ngược quá đáng cũng phát động hỏa có thể tiên nhi không đông tha cực lên khi đến một chân đem trên mặt đất lâm thời đều i khắp đi ra chén gô đá bay vừa vặn rơi vào lòng chuẩn biến chân ta chính là khư p h ụ t â ngô ca ca lúc trước người nào tìm ngươi luận bàn ngươi đều tranh chiến vô luận người khác làm sao truy ngươi làm sao b ư ớ ngươi ngươi chính là không chiến cái này cũng coi như xong ngươi không tranh tên trục lợi ta hiểu cho dù bên ngoài những người kia vụ n trộm cười ngươi thiên càn bảng đầu tiên là trộm bản l ã n h gì đều không có sẽ chỉ chạy trốn ta cũng vẫn như cũ tin tưởng ngươi là thế hệ tuổi trẻ tối c ư ờ n g chỉ là không muốn cùng bọn họ tính toán mà thôi có thể là ta duy chỉ có không thể lý giải không thể tha thứ là vì cái gì vì cái gì ngươi muốn cùng cái này giết tiểu hạ tử giết chúng ta như vậy nhiều côn lôn phái huynh đệ gia hỏa liên minh lúc đó cựu hận ngươi quên sao mặt của hắn ngươi quên sao vẫn là ngươi căn bản không quên ngươi một một biết nhưng vì định vợ bọn họ lòng ra định vợ cha hắn chính ạo tối cường long nạo vì đạt tới chính mình mục đích ngươi ca nguyện bỏ xuống bằng hữu cùng đồng môn cựu hận đi làm hắn vui lòng sao n g ư ơ i ba một tiếng v a n g d ò n tiên nhi còn chưa nói hết lời trung quy là bị cái này một cái bạt thai đánh tan nàng b u n g mặt mắt đẹp p h í ế m h ồ n g nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống nàng cắn răng vứt xuống một câu ta hận ngươi sau đó xoay người chạy lao ra kết giới bên trong tiên nhi cô đương phượng huynh ta đi đem nàng đuổi trở về lâm tử câm tóc mày cũng liền xông ra ngoài mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì thế nhưng xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy tiên nhi nhằm vào lòng chuẩn cũng không phải lâm à là này, không không khẽ Phượng nhìn xem chính mình hồn thể tin được tự mình động thủ đánh tiên nhi.、Giờ、phút này, hắn lộ ra 10 phần Ngô sững tin động tiên Giờ gật đầu, âm thanh đều có được lý lộ do. Tê tay, tựa tự suốt, sờ xem xa ra đầu, tử h h a n đều câm theo sát phía sau liền xông ra ngoài tiểu xuân t h ấ y thế thì chạy đi chữa trị kết giới đến cùng chuyện gì xảy ra nàng mới vừa nói ta giết các người côn lôn phái đ ệ tử loại này sự t ì n h ta nhưng cho tới bây giờ không có làm q u a long chuẩn trên mặt cũng viết đầy nghi hoặc vừa rồi tiên nhi là chỉ vào hắn nói dạng này dạng mấy câu nói có thể là trong ấn tượng hắn cũng không nhớ rõ chính mình từng làm qua chuyện như vậy phượng tê ngô chán nản ngồi xuống mười ngón dao nhau hít sâu một hơi ta nhớ kỹ long huynh l à ước chừng một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thời điểm mới tại chính đạo bên trong sông ra danh hiệu trước lúc này vẫn luôn là không có tiếng t â m gì không người biết đến đúng không long chuẩn khẽ gật đầu lúc kia vừa lúc là những cái kia yêu t ộ c trước đến cướp đoạt hổ h o à n g đao nộ thương rồi tiểu nhiễm chính mình cho rằng tiểu nhiễm chết cảm xúc trên phạm vi lớn ba động lại bị yêu khi ăn mòn tiếp theo bị tâm ma đầu độc từ đây tính tình đại biến thời điểm cái kia về sau chính mình khắc khổ tu luyện gần như tự ngược c tròn tròn hắn o t ớ a tự t nhận là đó là tại thay tiểu nhiệm báo thù trên thực tế đều chẳng qua là đang phát tiết chính mình nội tâm bí phẫn hắn giết qua yêu bên trong mặc dù là làm nhiều việc gác chiếm đa số nhưng cũng có một ít cũng không làm qua chuyện xấu tồn tại bọn họ đều trở thành chính mình dưới đao vô tội vật hy sinh cũng chính là vào lúc đó hắn chậm rãi tại chính đạo bên trong sông ra thanh danh cuối cùng leo lên thiên càn bảng xếp hạng thứ ba mươi bảy vị trí lúc ấy ta đích xác tạo qua không ít s á t nghiệt có thể ta đích xác chưa hề giết qua chính đạo bên trong người chứ phượng tê ngô nhìn qua hắn thay hắn nói xong bên dưới nửa câu t r ừ đặt vững ngươi tại chính đạo bên trong thanh minh làm ngươi từ không có tiếng t â m gì một cái tiểu tu sĩ trực tiếp nhảy lên trở thành thiên càn bảng xếp hạng thứ ba mươi bảy vị tuổi trẻ cường giả cái kia một tràng chiến dịch thính vũ lâu chi chi ế n ngay vậy long chuẩn sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh tự lẩm bẩm nguyên lai、like、bọn họ đều là ngươi cùng nha đầu kia bằng hữu sao xin lỗi ta phượng tê ngô khỏe miệm nâng lên một vệ nụ cười khổ sở bảy b ọ người h kia tiểu đội t ta, ta ạ là ở chỗ này toàn bộ đều đã chết nói xác thực là người của chúng ta đều đã chết đầy đất đều là thi thể cùng máu tươi những cái kia tà đạo toàn bộ không biết tung tích mà lúc đó chỉ có một người còn đứng ở nơi đó ta tận mắt thấy trên tay hắn trên lưới lao còn có hắn y phục cùng trên mặt của hắn toàn bộ dính đầy máu tươi chúng ta đi vào thời điểm hắn vừa vặn cây đao từ tiểu hạ tử trên thân rút ra ngươi đoán xem người này là ai hắn chính là hảo huynh đệ của ngươi long chuẩn cùng lúc đó lấy lâm tử câm tốc độ muốn đổi tới tiên nhi như thế một cái tu vi không tính thấp nhưng cũng không phải rất cao thiếu nữ hoàn toàn là vài phút sự tỉnh nhưng khi hắn đổi tới tiên nhi buộc nàng dừng lại hỏi t h ă m nàng vì cái gì như vậy cựu thị long chuẩn thời điểm nhưng từ trong miệng nàng nghe đến một kiện không được sự tỉnh bảy năm trước chính mình đại khái cũng mới mười bảy mười tám tuổi lúc ấy chính mình vẫn còn đang đi học căn bản không biết tu sĩ trong thế giới phát sinh sự tỉnh v ề sau nhận biết long chuẩn phía sau hắn cũng chưa từng có nói qua chuyện này cho nên đối với cái này lâm tử câm hoàn toàn không biết gì cả có thể là liền xem như dạng này làm trước mắt tiên nhi mang theo đầy mặt oán hận cùng b i thương một bên rơi nước mắt một bên nói ra chuyện này thời điểm hắn lại như cũ không tin chuyện này sẽ là long chuẩn làm tiên nhi cô đương ta nghĩ ở trong đó sợ rằng có cái gì hiểu lầm lúc trước long huynh s ắ c thực lạnh lùng thị sát nhưng hắn sẽ chỉ đối yêu tộc cùng ta đạo đặc thủ sẽ không giết chính đạo bên trong người tiên nhi lạnh lùng cười một tiếng ta liền biết ngươi sẽ bao trẻ hắn bởi vì hắn là ngươi huynh đệ nha ta lúc ấy liền tại chàng nhìn rõ ràng. Hắn rõ lâm máu tử ư ơ i liền mặt, tính ạ câm t c hơi nhũ lên lông mày xác thực chiếu tiên nhi nói tới lúc đó người kia sợ rằng đích thật là lòng chuẩn không có chạy thượng phẩm pháp khí một khi nhận chủ chỉ có hai loại tình huống mới sẽ thoát ly hiện tại chủ nhân đi tìm tân chủ nhân đệ nhất tự nhiên là hiện tại chủ nhân đã chết đi mà thứ hai chính là hiện tại chủ nhân làm ra chuyện thương tiên hại lý không cách nào tha thứ thượng phẩm pháp khí liền sẽ thực hiện chức trách thay chính đạo thanh lý môn hộ sau đó lại đi tìm kiếm lòng mang hạo nhiên trinh khí tân chủ nhân lâm tử câm nghe qua long chuẩn trước đây c ố sự biết long chuẩn là như thế nào được đến h ổ hoàng đao lúc ấy hắn mười sáu tuổi bảy năm trước cũng chính là hắn mười bảy tuổi thời điểm h ổ hoàng đao nhận chủ một năm muốn nói là nó đời trước chủ nhân làm căn bản không có khả năng mà hồ hoàng đao cho tới bây giờ cũng chỉ có long chuẩn một cái chủ nhân như vậy cũng chính là nói làm sao không lời có thể nói hắn nhìn thấy chúng ta đi vào đầu tiên là chạy trốn sau đó bị chúng ta đổi tới một chỗ nào đó thời điểm lại đột nhiên thúc thủ chịu c h ó i hắn bị bắt thời điểm có thể là chính miệng thừa nhận qua chuyện này là hắn làm có thể là làm chúng ta đem hắn mang về côn lôn liền muốn chế tài hắn còn minh đệ đã chết bọn họ một cái công đạo thời điểm sự tình lại có chuyển biến phụ thân của ta cũng chính là côn lôn phái đương nhiệm trưởng môn cùng đại trưởng lao chờ cao t ầ n tự mình đi địa lao thẩm vần hắn có thể ta không biết hắn đến cùng cùng phụ thân ta nói cái gì chờ đi ra về sau phụ thân đại trưởng lão cùng với các vị cao tầng thái độ thay đổi hoàn toàn bọn họ lại còn nói chuyện này liền dừng ở đây từ đó về sau ai cũng không thể lại nâng lên sau đó cứ như vậy đem long chuẩn thả trở về chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì tiên nhi mang trên mặt nụ cười dễ cận nói xong lời nói này về sau cắn chặt hầm răng trên mặt bi thương và phẫn nộ càng thêm nồng đậm tiểu hạ tử là chúng ta côn lôn phái một những xuất sắc thiên tài là cùng ta còn có tên no ka ka cùng nhau lớn lên bọn họ thực lực cùng tội tắc tương tự được xưng là côn lôn song tinh nếu như hắn còn sống hiện tại đã là côn lôn phái lại một cái lương đóng t ê những này g tất cả đều là hảo huynh đệ của ngươi long chuẩn làm hắn chính là cái tội phạm giết người tiên nhi cảm xúc kích động lâm tử câm nhiễu chặt lên lông mày nắm lại xong quyền hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng long chuẩn thế mà lại làm ra chuyện như vậy có lẽ hắn đã đối tác cùng tên ok không có gì ấn tượng nhưng khi đó tê ngô ca ca cũng mười một tuổi mà ta mới chín tuổi nếu như lúc ấy ta không có quân lấy hắn để hắn lén lút dẫn ta đi gặp nhận thức một cái chiến trường liền tốt đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy người chết lần thứ nhất nhìn thấy máu tươi hắn gương mặt kia đời ta cũng sẽ không quên ta vốn cho rằng tê ngô ca ca cũng sẽ nhớ tới hắn nhớ tới phần cựu h ầ n này ta cho rằng lần này hắn sẽ nhận ra l o n g chuẩn đến có thể là ta tuyệt đối không ngờ rằng hắn không riêng không có báo thù ngược lại còn cùng các ngươi kết thành cái gì liên minh cùng cựu nhân của mình liên thủ ta cho ngươi biết ta là tuyệt đối sẽ không bông tha lòng chuẩn hoặc là hôm nay hắn liền giết ta hoặc là hôm nay ta liền muốn giết hắn nghe xong tiên nhi mấy câu nói lâm tử câm vội và n g muốn mở miệng khuyên nàng tỉnh táo nhưng vào lúc này một cái băng lanh âm thanh từ hắn sau lưng nhàn nhạt, nhạt v ă n g lên l ã o lâm đừng nói nữa đây là ta cùng nàng sự t ì n h ngươi không muốn tham dự lui qua một bên ta lúc ấy sẽ thừa nhận hiện tại cũng sẽ không phủ định không sai ngươi người bạn kia còn có những mấy người kia tất cả đều là ta tự tay giết chết ngươi muốn báo thủ đúng không vậy thì tới đi giết ta ta là sẽ không đánh trả long chuẩn chậm dại hướng về phía trước tiên nhi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy o á n hận nghiêm nghị quát ngươi đừng tới đây đừng cho là ta không dám giết n g ư ơ i vậy liên động thủ đi long chuẩn đem trong tay hổ hoàng đao ném qua một bên tiếp tục hướng phía trước đi tiên nhi cắn răng một cỗ ba động kỳ dị từ trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra mấy viên thủy cầu từ nàng non m i ệ n g trong lòng bàn tay bắn ra giống như viên đạn đồng dạng phóng tới long chuẩn có thể long chuẩn không tránh cũng không tránh tùy ý thủy cầu bắn thùng thân thể của hắn ở trên người hắn lưu lại mấy cái huyết động long hình lâm tử cầm gặp long chuẩn thật không phản kháng lập tức liền c ú lên có thể long chuẩn nâng lên một cái tay trịnh trọng nói ra dạng này mấy câu nói lão lâm ngươi nếu là dám đúng tay đừng trách ta không nhận n g ư ơ i n g ư ờ i huynh đệ này đây là chuyện của ta ta muốn tự mình giải quyết hồ hoàng đao run dậy tỏa ra trói mắt ánh sáng màu trắng đem lâm tử câm cả người bao khỏa trong đó long chuẩn thật sự quyết tâm trong lúc nhất thời lâm tử câm đem hết thủ đoạn đều không thể đem kết giới này đột phá tiên nhi đỏ mắt giết chết chính mình bạn tốt cùng như vậy n h i ề u như cùng thân nhân đồng dạng đồng môn cự u nhân đang ở trước mắt nàng đã mất lý trí toàn thân chân khi phun trào một đạo mặc vay x a mông lung hư ảnh ở sau l ư n g hắn hiện lên một đạo to lớn sóng nước hóa thành từng chiếc trứng âu hướng long chuẩn nơi tim đâm tới nhưng mà ngay tại lúc này d i biến đột nhiên phát sinh một bàn tay lớn theo bên cạnh một bên trong rừng cây đưa ra đem tiên nhi nắm trong tay sau người cái bóng mở kia chấp động lên màu lam nhạt qua mang mà bàn tay lớn kia bên trên cũng chấp động lên hào quang màu v à n g đất hai tướng tiếp xúc mặc dù tiên nhi sau lưng cái bóng mở kia tương đối bất phảm lại làm sao thực lực của bản thân nàng quá yếu bàn tay lớn kia trong chốc lát liền đột phá nàng chống cự đem nàng xít s a o xít ở trong tay nhân loại dám xông vào lãnh địa của ta các ngươi tất cả đều phải chết một cái âm ú giống như s n g rền âm thanh vang lên một cái to đến không hợp t h o i thường tối thiểu có ba bốn chiếc xe tải lớn song song đặc chung một chỗ lớn như vậy chân đạp long chuẩn lập tức giải ra hổ hoàng đao kết giới rút đao n ê n h đón tiếp lấy thoát khốn lâm tử c ầ m nháy mắt mở ra minh vương phụ thân cũng đi theo sông tới có thể là tiếp xúc hai người mới phát hiện đối phương rõ ràng là một cái tuyệt điên cảnh giới tồn tại mắt thấy tiên nhi bị bàn tay lớn kia đẻ ép miệng phun màu tươi long chuẩn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân đen trắng quang văn chất động trên trán một cái đen nhánh vương chữ hiện lên một đôi một bên màu đen một bên màu trắng cánh từ phía sau l ư n g đưa ra tay hắn cầm hổ hoàng đao nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang vọ tới bách hổ trung quốc cổ đại trong truyền thuyền thuyết thần thoại thần thú. tứ tượng một trong thuộc kim chủ sát phạt quân binh được xưng là chiến thần hoặc là sát phạt thần đáng nhắc tới chính là trong truyền thuyết thần thú bạch hổ là sau lưng mọc ra hai cánh cùng hiện tại trong vườn thú loại kia đơn thuần con cọp màu trắng cũng không phải là một cái khái niệm tồn tại mà long chuẩn trong tay hổ hoàng đao nghe nói rèn đúc tài liệu bên trong liền có bạch hổ cái này một thần thú máu tươi lâm tử câm nhìn xem long chuẩn bộ này có chút quen thuộc bộ dáng giờ mới hiểu được long chuẩn nhập ma thời điểm cái kia hình thái cũng không phải là tâm ma ban cho mà là bản thân hắn liền cảm giác tỉnh một loại nào đó cùng hổ hoàng đao có liên quan năng lực chỉ là trùng hợp bị tâm ma toàn diện xâm p hồ á t s i hoàng đao phía trên tản ra chói mắt màu trắng cùng với màu đen thâm thúy hai loại quan văn mơ hồ kèm theo mánh hổ tiếng gầm gừ vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc cái này to lớn sinh vật cánh tay tựa như cắt đậu hũ đồng dạng dễ như chở bàn tay bị toàn bộ chặt đứt toàn thân tắm rửa không sạch sẽ máu tươi long chuẩn khống chế độ mạnh yếu chặt đứt những cái kia ngón tay kịp thời tiếp lấy sẽ rơi xuống trên đất tiên nhi mà nội t ạ m t h ụ thường ý thức mơ hồ tiên nhi miễn cưỡng mở hai mắt ra lẩm bẩm nói ta không muốn ngơi ư cứu với hung thủ giết người long chuẩn trầm mặc không nói bay trở về tại chỗ đem tiên nhi giao phó cho đồng thời h á n h bạo cái này to lớn sinh vật một chân lâm t ử cầm sau đó thừa dịp cái này sinh vật mất đi cân bằng thời cơ này n máy mắt biến mất tại nguyên chỗ một giây sau hắn xuất hiện ở giữa không chúng cái này to lớn sinh vật chỗ ngực lúc này hắn vừa rồi thấy rõ ràng cái này sinh vật b ằ n cảnh tóc hai bù xù mặt quỷ răng nanh một đôi con mắt đỏ n ầ u nhìn qua tựa như trong địa ngục các quỷ đồng dạng l o n g chuẩn từ trước đến nay chưa từng tới mộ giới cũng không biết đây là sinh vật gì h ắ n duy nhất rõ ràng chỉ có một điểm chính là đối phương rất mạnh tuyệt n i ê n cảnh giới thực lực không phải như thế dễ dàng liền sẽ bị đánh bại quả nhiên lúc này trên đất bùn đất giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng phóng lên tận trời tại trên không tạo hình thành một đầu to lớn cánh tay cùng một chân tiếp tục đi lên to lớn sinh vật một cái liền khôi phục nó đỡ lấy bên cạnh đại thụ kịp thời đứng vững thân thể vung đầu nằm đấm hướng về lòng chuẩn đánh tới đáng chết nhân loại dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của ta đi chết đi lòng chuẩn vô cánh nhanh nhẹn tránh thoắt cự nhân nằm vung đao lần thứ hai đem từ chỗ cổ tay đem toàn bộ n ắ m đấm b ổ xuống nhưng mà lần này cái này bùn đất hóa thành n ắ m đấm mặc dù lý thể nhưng lại lập tức chiêm niêm đi lên to lớn sinh vật phản ứng cũng không chậm lập tức vung quyền đả hướng bên cạnh nhưng mà đúng vào lúc này làm nó cảm thấy vô cùng kinh ngạc một màn phát sinh quả đấm của nó quả thật đánh trúng long chuẩn lại không thể đem đánh bay ra ngoài ngay sau đó càng thêm làm nó cảm thấy hoảng sợ sự tính phát sinh nó nghĩ rút về n ắ m đấm lại vô luận như thế nào đều làm không được quả đấm của nó bị long chuẩn gắt gao bắt lấy căn bản là không có cách xê dịch nửa phần ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi ồn à o ngươi quay d Văng lanh âm tất cả xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ hắn có thể nghe được chỉ có chính mình hô hấp tâm thanh trước mắt cái kia hướng chính mình đánh tới bao hàm lực lượng cường đại nằm đấm vô cùng chậm c h ạ g tựa như là tại nhìn pha quay t r ầ m đồng dạng long chuẩn nhớ tới vừa rồi một quần kia kỳ thật lấy chính mình thực lực muốn tiếp lấy là tương đối miễn c ư ỡ n g có thể là vì cái gì sẽ nhẹ nhàng như vậy đâu ta đến cùng là thế nào long chuẩn hơi nghi hoặc một chút chính mình chỉ là một lòng nghĩ cứu người lấy lại tinh thần chính là như bây giờ tình hình hắn nhìn hướng trong tay h ổ hoàng đao thân đao đang khe khẽ run dày kỳ thật có một cái bí mật chính mình từ trước đến nay đều chưa từng nói ra miệng đó chính là hắn chưa hề cùng hồ hoàng đao đối thoại qua cho tới nay đều là hổ hoàng đao tiếp thu hắn y tứ làm ra phản ứng nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện qua liền cùng loại minh bạch hoặc là cứ làm như vậy á loại hình đ o ạ n ngữ đều không có hổ hoàng đao một cái chữ cũng không nói với hắn thượng phẩm pháp khí đều là có khí linh chỉ là có một ít không lựa chọn hóa thành hình người mà là liền lấy thượng phẩm pháp khí lúc đầu khuôn mặt đồng dạng bình thường không hề hiện thân thật giống như thiên vân khí linh đồng dạng lại hoặc là khí linh đã từng trải qua mãnh liệt chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng không có cách nào hiện thân nhưng mà mặc kệ là loại nào tình huống một khi song phương cộng minh cùng đồng bộ dẫn đầu đạt tới trình độ nào đó cùng tiêu chuẩn liền có thể đối thoại thật giống như lâm tử câm kinh mạch tất phế đang liền bị hủy thời điểm hắn nếm thử câu thông không long xích khí linh dùng chính mình chân thành đà động đồng thời tỉnh lại tư vấn song phương đồng bộ dẫn đầu cùng cộng minh liền đạt tới tiêu chuẩn này cũng liền lẫn nhau gặp mặt sinh ra đối thoại nhưng mà từ khi được đến h ổ hoàng đao đến bây giờ hắn thử qua vô số lần câu thông bên trong khí linh lại một lần đều không có thành công qua có thể hay không cùng khí linh đối thoại là phán định một người vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm pháp khí người sử dụng vẫn là nó chân chính chủ nhân duy nhất tiêu chuẩn nhỏ máu nhân chủ bất quá là một lần thô giáp sơ tuyển bình thường mà nói chỉ cần tâm tính thuần lương thiên phú không khó khăn cùng cái này thượng phẩm pháp khí có chút duyên phận cũng có thể làm được đến cho nên cái này không hề đáng giá kiêu ngạo có thể làm đến điểm này nhiều nhất chỉ có thể coi là thượng phẩm pháp khí người sử dụng muốn trở thành nó chủ nhân chân chính liền nhất định phải đạt được khí linh tán thành mà liền đối lời nói đều làm không được cũng liền chớ đừng nói gì công nhận nhìn xem lâm tử câm cùng lâm k ỳ đều được đến khí linh tán thành trở thành thượng phẩm pháp khí chủ nhân chân chính long chuẩn mặt ngoài không nói gì thêm trên thực tế sâu trong nội tâm là ghen ghét bọn họ vì cái gì chính mình không chiếm được hổ hoàng đao tán thành đâu đối với nó đến nói chính mình chẳng qua là một cái tạm thời người sử dụng ngày nào nó không hài lòng liền sẽ c á c h mình mà đi sao lúc ấy ngươi vì cái gì phải cứu ta đâu long chuẩn không khỏi lẩm bẩm nói tiểu nhiễm vì bảo vệ chính mình chết tại trước mặt mình nhìn thấy một màn kia hắn đánh mất lý trí cùng ý thức đợi đến lấy lại tinh thần hết thể đều đã kết thúc sư phụ nói cho hắn tại hắn mất lý trí thời điểm hổ hoàng đao từ d ấ u kín địa phương chính mình bài trừ phong ấn bay đến trên tay của hắn hoàn thành nhận chủ hắn lần thứ nhất vận dụng hổ hoàng đao liền từ ạ đại i Vi dưới giết thực Tu toàn bất nhập lưu giới tình huống, giết chết ba tên t hoàn nhập huống, hóa hình cường đại Hồ lực cùng cường lưu Yêu. ba đã đó về sau h ồ hoàng đao vẫn ngồi bàn hắn từ thiếu niên đến thanh niên cùng nhau đi tới vô luận hắn giết chính là làm nhiều việc gác học yêu vẫn là những cái tiêu biến thành chính mình phẫn nộ vật hy sinh vô tội tốt yêu thậm chí là cùng là chính đạo bên trong người tiên nhi trong miệng tiểu hạ tử một b à n người vô luận là người nào chỉ cần là mình muốn chém giết đối tượng h ồ hoàng đao cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị hoặc là kháng cự vẫn luôn là như vậy sắp bén dứt khoát đem bọn họ chém giết có thể duy trì có một điểm hổ hoàng đao chính là chưa từng có cùng hắn nói chuyện qua không đồng ý cũng không cự tuyệt đây là bao nhiêu để người không thể tưởng tượng thái độ ta thật không hiểu ngươi đến cùng muốn để ta làm thế nào đâu ta muốn như thế nào mới có thể được đến ngươi tán thành long chuẩn trong mắt vạch qua một vệt mờ mịt h ổ hoàng đao thân đao run dậy biên độ càng thêm to lớn mà cái kia to lớn sinh vật nằm đấm cũng mắt thấy liền muốn tới gần chương chín trăm mười chín cảm giác hồ hoàng đao vẫn cứ không có bất kỳ cái gì đáp lại một lát sau trên thân đao quan g mang đột nhiên ảm đạm run dậy cũng ngừng lại tại cái này thời khắc mấu chốt hồ hoàng đao cùng với đao của nó v à thế mà tránh thoắt tay của hắn vô lâm ự c rủ xuống xuống dưới. Giờ dưới. p tử này, loại kia công bị, bị thả xuống tiên nhi liền chuẩn bị muốn động thủ có thể là bản chân lớn này chất độc lên hào quang màu vàng đất mang theo giống như núi áp lực tiên nhi tại cái này cô áp lực á p bách dưới lại phun ra một n g ụ m máu tươi bất đắc dĩ lâm tử c ô m đành phải đem bảo vệ cẩn thận chuẩn bị dùng minh vương phụ thân n ạ n h kháng một cướp này nhưng mà đúng lúc này trên bầu trời vạch qua một vệt mông lung mạch q u a n g vẹn vẹn một nháy mắt cái này chấp động lên hào q u a n g màu vàng đất chân to liền dừng lại lâm tử c m n g n g đầu trên bầu trời đứng một đạo cùng cái này to lớn sinh vật so sánh lộ ra tương đối thân ảnh đơn bạc tiên nhi ý thức càng ngày càng mơ hồ tại một khắc cuối cùng nàng nhìn xem bóng lưng này khỏe miệm nâng lên vẻ tươi cười ngươi cuối cùng muốn động thù sao giờ phút này đứng ở trên bầu trời, chính là Phượng Tên nhìn xem bản thân bị trọng thương tiên nhi trên mặt của hắn sớm đã không còn ôn hòa thay vào đó là băng lãnh lại là một nhân loại tặc ạ h ủ n g nhận lấy cái chết cái kia to lớn sinh vật g i ế t đỏ cả mắt một q u y ề n vung r a phượng tê ngô tay nhẹ nhàng vung lên một đầu to lớn cánh tay phóng lên t ậ n trời lại vung lên một cánh tay khác cũng bị chặt đứt cuối cùng vung lên trói mắt ánh sáng màu trắng sau đó trên bầu trời trắng tinh lông vũ lộn s ụ n rơi máu tươi tại phun ra nhìn qua có loại quỷ dị mỹ cảm to lớn sinh vật bị chém sống thành hai nửa thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất ép vỡ không ít cây cối mà phượng tê ngô tạ i vung xuống một lần cuối cùng về sau liền nháy mắt xuất hiện ở lâm tử câm trước người lâm h i n h ngươi không sao chứ phượng tê ngô hỏi lâm tử câm một bên đứng gậy một bên đáp lại ta không có việc gì bất quá tiên nhi cô nương thụ thương không nhẹ phượng tê ngô khẽ gật đầu đem tiên nhi ôm lấy một bên hướng trong cơ thể nàng chuyển vận chân khí bảo vệ nội tạng một bên nút nàng uống vào thuốc trị thương vậy ngươi t r ư ớ c mang nàng trở về đi ta muốn đi đem long h i n h t r ư ớ c tìm trở về lâm tử câm một bên nói như vậy một bên tìm kiếm long chuẩn bay ra ngoài phương hướng tốt chuyện lần này cho các ngươi thêm phiền thức phượng tê ngô một bên toàn lực chữa trị tiên nhi thương thế vừa lên tiếng nói không quan trọng bất quá liên quan long huynh cùng các ngươi ở giữa ân đoán sau đó ta nghĩ tìm hiểu một chút ném xuống một câu nói như vậy lâm tử câm cao mày hơi nghi hoặc một chút cầm lấy trên đất hổ hoàng đao cùng với đao của nó vỏ thân hình có chút hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ ai ân đoán phượng tê ngô một bên ôm tiên nhi một bên nhìn hướng cái k i a to lớn sinh vật thi thể tay khẽ vây mấy viên còn mang theo thơm máu tản ra hảo quang màu vàng đất to lớn hạt trâu liền từ thi thể bên trong bay ra phía sau đưa ra một cái chân khí huyên hóa mà thành bàn tay lớn phượng tê ngô cũng biến mất ngay tại chỗ ta ở đâu a lúc này ngoài trăm dặm long chuẩn toàn thân xương gần như đều đứt gãy nằm trên mặt đất cả người làm máu hắn mở hai mắt ra cảm thụ được trên thân đau đớn kịch liệt phun ra một miệng lớn máu tươi một mảnh hôn độc đầu dần dần nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình hắn run rẩy đưa ra che kín vết chai hai tay nó vừa vặn còn nắm chặt hổ hoàng đao cùng vào đao nhưng bây giờ đều không thấy nhớ tới hổ hoàng đao thoát khỏi hai tay của mình thẳng đứng rơi xuống lúc tình cảnh long chuẩn khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười khổ sở đã đối ta thất vọng cực độ sao hắn tự mình l hổ hoàng đao là đã bỏ đi chính mình người sử dụng này ngay lúc này xung quanh trong bụi cây nhảy lên ra mấy cái quái dị sinh vật bọn họ trên thân tản ra không kém năng lượng ba động nếu như lúc này chính mình là trạng thái bình thường lời nói long chuẩn có thể nhẹ nhõm đưa bọn họ giải quyết nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương kinh mạch sai chỗ trên cơ bản động đều không động được càng đừng đề cập vận dụng chân khí hoặc là chiến đấu cứ việc hắn còn không muốn chết nhưng trước mắt này hoàn toàn là một cái tuyệt cảnh long chuẩn được ăn cả ngã về không thả ra đại lượng sát khí đem cái kia mấy cái quái dị sinh vật d ọ lùi có thể bọn họ cũng không phải là người mù liền tính long chuẩn thả ra cường đại như thế sát khí có thể bản thân hắn thủy t r u n g là dạng này một b ư ớ c sắp chết bộ dạng thế là nó bọn họ lại cẩn thận cẩn thận tới gần long chuẩn lại dùng sát khí thực chất hóa thành một cái to lớn bạch hổ công hướng bọn họ nhưng lúc này sát khí của hắn bất quá là hào nhoáng bên ngoài không có chân khí cùng hổ hoàng đao phụ trợ uy lực lớn suy giảm cái này mấy cái sinh vật mặc dù không hề cường nhưng cũng không phải món gì gà cùng nhau giải quyết đi sát khí bạch hổ về sau bọn họ cũng triệt để bị trọc giận không quan tâm lao đến lúc này long chuẩn là chân, chân chính chính không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp trừ phi hắn tự、bảo. dạng này ít nhất còn có thể tại cuối cùng đem cái này mấy cái sinh vật mang đến chôn cùng hắn có thể là suy nghĩ một chút mình đợi này tạo ra s á t nhiệt đã đủ nhiều trước khi chết cũng đừng lại dày v ò nghĩ tới đây hắn khẽ mỉm cười người trước khi chết một k h ắ c cuối cùng đến cùng nghĩ cái gì đâu thường thấy như vậy chết nhiều vòng thậm chí tự tay tước đoạt như vậy nhiều sinh mệnh hắn từng đối với cái này mười phần hiểu kỳ làm sinh mệnh cách mình mà đi một k h ắ c cuối cùng mọi người sẽ mang như thế nào tâm tình đi đối mặt đâu đối với chính mình cứ như vậy chết đi không tấm lòng đối với chính mình chỗ quý chọn người không lớn đối tử vong sợ hãi loại này cảm giác chỉ có tự mình trải nghiệm qua người mới sẽ minh bạch dùng ngôn ngữ không cách nào đi hình dung cũng căn bản không thể nào tưởng tượng giờ khắc này đối mặt với những này quái dị sinh vật vung tới móng vuốt hoặc làm ở ra miệng to như chậu máu long chuẩn cuối cùng là cảm nhận được loại này cảm giác cũng không phải là những người kia chỗ bịa đặt cái gì giống như là phi ngựa đèn đồng dạng hồi ức chính mình lúc trước khắc sâu nhất một đoạn ký ức chống giống giờ khắc này trong đầu hắn cái gì cũng không có nghĩ giống như là tiểu nhiễm hiện tại có hay không bình an vô sự lâm tử câm cùng tiên như thế nào loại hình sự tình hắn một kiện đều không có suy nghĩ chính là như thế một mảnh trống không nụ cười trên mặt càng lớn long chuẩn nhắm hai mắt lại ngươi lai、like, đây chính là tử vong phía trước một khắc cuối cùng cảm giác ca nhưng mà chờ giây lát cái k i u bén nhọn móng luốt cũng không có đâm xuyên thân thể của mình cái k i u miệng to như chậu máu cũng không có đem chính mình chặn ngang c ắ nước mở mắt ra một cái quen thuộc bóng lưng đang đứng tại trước người chính mình đem những sinh vật kia công kích toàn bộ đều ngăn cản xuống lao lâm ngươi đến quay đầu lâm tử câm khẽ mỉm cười rất xin lỗi long hinh đó cũng không phải tử vong phía trước một khắc cuối cùng cảm giác mà là sống sót sau hai nạn cảm giác mặc dù ta không biết ngươi giờ phút này là cảm kích ta vẫn là o á n trách ta bất quá không quản như thế nào ta là sẽ không để ngươi cứ như vậy chết đi chương 920, đối sách chương 920, đối sách o á n trách ta tựa hồ không có tư cách kia a o á n trách một cái cứu mình người đây không phải là n g ạ o k i ê u là mất mặt đều bị người cứu còn có cái gì lập trường nói cái gì t r ô n không o á n trách cảm ơn huynh đệ lâm tử câm cười hắc hắc đem cái này mấy cái sinh vật thi thể trân khai quay đầu một bên đem long chuẩn dịu dắt đứng lên một bên trêu kẹo nói nói như vậy đến long h u n h trước đây không phải làm qua rất nhiều mất mặt sự tình đổi lại trước đây ngươi khẳng định sẽ nói lan đi ta không muốn ngươi loại này rác r ư ỡ i giúp ta ta trước đây là cái dạng này sao đầu góc ngươi bị đánh hỏng được mất hồi tưởng chứng rồi chính mình trước đây đức h ạ n h gì trong lòng không có một chút bức số nha c ú c đi ngươi trước đây vốn chính là cái rác r ư ỡ i ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi huống hồ trước đây ngươi chừng nào thì cứu qua ta một mực là ta thường xuyên cứu ngươi có tốt hay không đánh giám thỉnh thoảng có tốt hay không còn thường xuyên ta có như vợ y lão sao càng nghĩ càng nổi giận trước đây luôn khi dễ ta ngươi tin hay không hiện tại ta liền báo ngươi khi đó cầm đao chém mối thủ của ta ta dựa vào ngươi cùng tiểu dẫn đồng dạng hãy hỏi ít như vậy việc nhỏ nhớ đến bây giờ t ố t ngươi đến à, ta toàn thân cứ gãy xương ngươi đều không phải ta đối thủ hai người cứ như vậy một bên đi trở về một bên cãi nhau long chuẩn đã sớm chú ý tới lâm tử câm trong tay cầm hổ hoàng đao mà lâm tử câm cũng phát giác hổ hoàng đ ạ o dị thường cho nên chỉ lo cùng l o n g chuẩn lẫn nhau t ổ n hại căn bản không đi ngân hổ hoàng đao sự tình trở lại doanh địa thời điểm đã là nửa đêm tiên nhi trải qua phượng tê ngô cứu chữa đã thoát khỏi nguy hiểm sau đó phượng tê nô cùng lầm tử câm liên thủ giúp long chuẩn tiếp tục gãy xương đồng thời uy uống vào tốt nhất thuốc chữa thương xem như là không có gì đáng n g ạ i có thể là liền tính long chuẩn bản thân tự lành năng lực không kém lại có tốt nhất thuốc chữa thương phụ trợ cái này toàn thân cứ gãy xương một lần nữa mọc tốt nội thương khép lại đến loại kia có khả năng chính mình hành tẩu trình độ nhưng cũng còn muốn ít nhất ba ngày thời gian đến cái này còn chưa tới chỗ cần đến đâu t r ư ớ c nằm xuống đi hai chuyện xưa nói thế nào d ạ n g sáng hai giờ dưới còn chạy ra ngoài chuẩn không có chuyện gì tốt tiểu ngũ tại vỗ tay một cái một núi bay ở một bên tốt tốt thì thầm tiểu dẫn hung hăng đập hắn một cái t r ừ n g mắt liếc hắn một cái không nói lời nào ngươi miệng muốn dài lấy ta nhân ra đều bị thương thành dạng này còn ở lại chỗ này nói lời t r â m trọng lăn đi đi ngủ tiểu ngũ nuốt ngủ nước bọn ủy khuất nói ta cũng là thương binh à, ngươi làm sao không quan tâm quan tâm ta đây ngươi không phải đều tốt sao tiểu dẫn một bên nhìn một chút long chuẩn tình huống một bên liếc mắt nhìn hắn ngươi nhìn ta tay trái ngó nút móng tay khi đó cũng đứt rời hiện tại cũng còn không có m ặ c tốt thật đáng thương ngươi nhìn cái này long minh vị trí hiện tại mặc dù trông đi thế nhưng ta cũng là thương binh có phải là liền không thể thay thế hắn yên tâm cái này về sau ta nhất định tận tâm tận lực chiếu cô ta cái này người cùng cảnh ngộ còn có cái k i a côn lôn phái tiểu ni tử xem như bộ hậu cần chủ nhiệm ta cam đoan các ngươi tại phía trước d ũ n g manh giết địch thời điểm phía sau trận địa sẽ không có một tia vấn đề n g h e xong tiểu ngũ lời nói tiểu dẫn cho hắn một cái lên mắt lời nói cũng không muốn nói mà giờ khác này cảm giác tốt hơn nhiều lòng chuẩn mỉm cười hướng hắn vây vây tay đến tiểu ngũ ngươi qua đây một cái tiểu ngũ hấp tấp chạy tới cười hắc hắc thế nào lão lòng chỗ nào đau à ta cho ngươi xoa xoa ta nhào nặn ta nhào nặn mỗi ngươi a có thể hay không có thể hay không có chút tiền đồ một cái các đại lao ra sợ hãi rủ, rủ rè mất mặt hay không còn bộ hậu cần chủ nhiệm còn tay trái ngón ú t móng tay ngươi xem một chút nơi này người nào có tâm tư cùng ngươi thối nghèo đợi đến tiểu ngũ tới gần long chuẩn đột nhiên vươn tay hung hăng đập đầu của hắn nói mấy chữ liền vỗ một cái tiểu ngũ liên tục kêu đau trốn đến đi một bên ta cái này không suy nghĩ sinh động một cái bầu không khí nhà như thế đánh ta cẩn thận ta không đau không nói còn đem ngươi thật vất vả tiếp tốt xương cắt đ ứ t long chuẩn trứng mắt này ta cái này bạo tính tỉnh tiểu ngũ lập tức chạy nhanh như làn k i lâm tử câm bất đắc dĩ lắc đầu tình huống hiện tại s ắ c thực tương đối hỏng bét xem như một đại chiến lực long chuẩn hiện tại biến thành cái dạng này về sau vô luận là ứng đối trên đường gặp phải nguy hiểm vẫn là bọn hắn cuối cùng sẽ đối mặt địch nhân bọn họ sức chiến đấu đều giảm bớt đi nhiều tối thiểu muốn ba ngày long chuẩn mới có thể đứng muốn chiến đấu lời nói cũng ít nhất phải chờ năm sáu ngày mới được cho nên hoặc là bọn họ cũng chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi đến long chuẩn cùng tiên nhi thương thế chuyển biến tốt đẹp hoặc là cũng chỉ có thể tại long chuẩn cùng tiên nhi vắng mặt dưới tình huống đi cùng huyền minh kỳ lân giao chiến đấu thế ngô hình ngọc lân tiền bối các ngươi nhìn Lâm、Thử、Câm tìm Tử p hiện tại không có tiểu nha đầu kia cùng ngươi phối hợp giải quyết hàn đàm nước mất đi một thành viên chiến lược thêm không ít hung hiểm cho nên dưới loại tình huống này ổn thỏa nhất an toàn phương pháp chính là ở lại chỗ này chờ bọn hắn thương thế chữa trị tốt lại nói phượng tê ngô nhẹ gật đầu cái nhìn của ta cùng tiền bối đồng dạng tốt nhất vẫn là chờ long hình u cùng tiên nhi hoàn toàn khôi phục lại nói huống hồ nhìn một chút tiên nhi lại nhìn một chút long chuẩn phượng tê ngô k h ẽ thở dài một tiếng kỳ thật đây cũng là lâm tử câm lúc này đang suy nghĩ vấn đề nhìn một chút long chuẩn cái sau như người không nhìn thấy mặt tiếng hít thở đều nhưng cũng không dễ phán đoán hắn có ngủ hay không chính các ngươi ân đoán liền từ chính các ngươi đến giải quyết liên quan tới điểm này ta không giúp được các ngươi ta đi ra cố một cái kết giới đều sớm chút nghỉ ngơi đi ngọc lân nói như vậy đứng dậy rời đi liền chỉ còn lại lâm tử câm cùng phượng tê ngô ngồi ở chỗ này t r ầ mặc m không nói bên hai nghe lấy vô phật đinh thai nhức góc tiếng ấ y tiểu dẫn cùng tiểu ngũ bọn hắn cũng đều tận lực đi xa xa đi đ ả tọa tu luyện lâm tử câm thấy thế liền dùng thần thức hỏi tê ngô huynh năm đó thật phát sinh chuyện như vậy sao che chở cũng tốt như thế nào đ ề u tốt tóm lại ta không tin long huynh thật sẽ không có chút nào lý do làm ra chuyện như vậy ở trong đó phải chăng còn có cái gì ẩn t ì n h phượng tê ngô nhìn xem lâm tử câm lại nhìn một chút một bên vẫn còn đang hôn mê bên trong tiên nhi dùng thần thức hồi đáp lúc trước phát sinh sự tỉnh ta nghĩ tiên nhi đã cùng ngươi nói đó là sự thật có thể chính như như lời ngươi nói tại cái này sự thật phía sau xác thực có ẩn tình cái này ẩn tình ta cũng là tại trước đây không lâu mới biết khẽ thở dài một tiếng phượng tê ngô từ từ nói đến sau khi nghe xong lâm tử c ô m g cúi đầu rất lâu đều c h ầ m m ặ t không nói chương 921, đi đường chương 921, đi đường ta nghĩ ta minh bạch lâm tử c ô m chậm rãi mở miệng phượng tê ngô cúi đầu thở dài nhẹ nhõm cái này bí mật ta hy vọng vĩnh viễn bị trôn giấu đây cũng là ý của sư phụ chuyện lần này thật sự là xin lỗi là ta cân nhắc không chu toàn mới sẽ phát sinh tình huống như vậy lâm tử câm xô tay trên đời này luôn có như vậy một chút chính mình không thể nào đoán trước sự tình sẽ phát sinh chúng ta là người cũng không phải là thần làm sao có thể mọi chuyện tính toán tường t ậ n phượng huynh không cần nghỉ quá nhiều thời gian không còn sớm nghỉ ngơi một hồi a phượng tê ngô nhìn xem hôn mê tiên nhi khẽ gật đầu lâm tử câm ngồi ở một bên tiến vào trạng thái tu luyện vừa vặn phượng tê ngô vô cùng đơn giản chém giết một cái tuyệt điên cảnh giới sinh vật lúc tình cảnh còn quanh quẩn tại trong đầu của hắn làm hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi luận tuổi tác phượng tê ngô mới vừa tròn một ư ơ i tám tuổi không lâu có thể luận thực lực đã đạt tới trình độ như vậy trái lại chính mình hơn hai mươi tuổi lại đều còn không sánh bằng nhân d â ra thực sự là để người có chút không cam tâm h á n hoa phần này không cam lòng làm lực lượng dốc hết sức muốn để chính mình thực lực cao hơn một tầng sáng sớm ngày thứ hai mọi người từ trạng thái tu luyện bên dưới tỉnh táo lại thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuất phát bởi vì người bị thương hành động bất tiện cho nên chỉ có thể là l ầ m tử câm cóng lên long chuẩn phượng tê ngô cóng lên t i ề n nhi tiến lên mà chém g i ế t trên đường đi gặp phải những này cản đường cùng đánh lén sinh vật cái này một công tác liền giao cho hà vấn tiên h đám người hà vấn tiên h thích kiếm thành si mê trong mắt chỉ có chính mình kiếm cùng với có tư cách bị chính mình kiếm chém g i ế t được nhân đối với những cái k i a tạp ngư sinh vật hắn đều khinh thường dùng kiếm cho nên mọi người cũng khó gặp hắn phong thái nhưng không hề nghi ngờ thiên càn bảng xếp hạng trước ba ba người này đều nắm giữ vượt qua tuyệt điên cảnh giới thực lực theo tu vi không ngừng tăng lên lâm tử câm cũng tại hiếu kỳ tất nhiên những cái tia tiểu thuyết phim truyền hình bên trong tu sĩ thế giới chân thật tồn tại lời nói như vậy là không cũng có những cái được gọi là đẳng là đẳ đỉnh cao nhất cường giả hắn từng trải qua không ít thậm chí đỉnh cao nhất cường giả bên trên tồn tại đều đã xuất hiện như vậy đến tuyệt điên cảnh giới bên trên lại còn có cái gì cảnh giới đâu hắn đầu tiên là hỏi qua c h ứ n g lão lại hỏi ký túc tại chính mình linh hồn bên trong vị kia tiền bối cuối cùng được đến đáp án tu sĩ một đường tại đến tuyệt điên cảnh giới phía trước là không có cái gì cái gọi là thống nhất đẳng cấp phân chia nếu như nói cứng có cái gì đẳng cấp phân chia đó cũng là dựa theo chính mình riêng phần mình tu hành nội công tâm pháp bên trong đánh dấu đẳng cấp mà cái gọi là tuyệt điên cảnh giới kỳ thật chỉ chính là tại nhân loại lĩnh vực này đã tới tối cường trình độ mà đạt tới bên trên cảnh giới về sau liền đã thoát ly cái gọi là nhân loại phạm chủ thực lực càng thêm bất khả tư nghị giống như là yêu hoàng thi vương chờ thiên địa dựng dục mà ra thần bí sinh vật chính là tuyệt điên cảnh giới bên trên tồn tại mà tuyệt điên cảnh giới sau đó cũng mới có cái gọi là đẳng cấp phân chia tuyệt điên cảnh về sau chính là linh cảnh cùng thiên địa ra mắt chân khi dần dần biến hóa thành linh lực linh cảnh cường giả chiến đấu vận dụng tất cả đều là thiên địa lực lượng uy lực cùng tuyệt điên cảnh giới hoàn toàn không phải một cái khái niệm mà linh cảnh về sau còn có vàng cảnh huyền cảnh địa cảnh thiên cảnh đến thiên cảnh về sau chính là hướng thần thuế biến con đường đột phá thiên cảnh cũng liền mang ý nghĩa phong thần giống như là đ ị a t à n g vương bồ tát diêm vương cùng với thập điện diêm la đều là phong thần cảnh tồn tại khi biết được tuyệt điên cảnh giới trở lên còn có như vậy nhiều cảnh giới lâm tử câm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cũng mới minh bạch mình cùng diêm vương một trận chiến thời điểm đối phương cùng mình chiến đấu dùng đổ nước hai chữ đã căn bản không đủ để hình dung dựa theo lâm tử câm đoán chừng phượng tê ngô đám người mặc dù vượt qua tuyệt điên cảnh giới nhưng cũng còn không đến mức đến linh cảnh đoán chừng cũng chính là trong hai cái ở giữa như thế một cái trạng thái mà chính mình còn tại hướng về xa xa vô hạn tuyệt điên cảnh giới tiến quân thời gian p i tốc trôi qua căn bản không nói bất luận cái gì thể diện hắn một mực cố chấp cho rằng chúa cứu thế chính là muốn trở thành trên đời tối cường tồn tại nếu không dựa vào cái gì cứu vớt thế giới dựa vào hắn tấm này đường tăng đồng dạng miệng nhìn xem hà vấn thiên hứng hờ đánh g i ế t trên đường đi đụng phải quái dị sinh vật lâm tử c ô m khỏe m i ệ n g nâng lên một vệt nụ cười n h ạ t nhạt chính mình lại không thiếu cánh tay thiếu chân tất cả mọi người là người dựa vào cái gì muốn bởi vì trước mắt trên lệnh đã cảm thấy bọn họ có thể làm đến sự tình chính mình liền làm không được đâu ta sẽ rất mo đuổi theo đến cố lên nha lâm tử công chạy c h ầ m một chút gió quá lớn thổi mắt đau kéo con b bình thường ngươi tốc độ kia không thể so ta hiện tại nhanh lúc kia ngươi tại sao không nói gió thổi mắt đau thật tốt bầu không khí bị ngươi q u ấ yêu n h u vỡ nát không phải lão lâm ngươi không phải tứ xuyên người sao làm gì già học đông b ắ t người nói chuyện già con b độc tử nhiều tổn thương con b a ta đây không phải là bị tiểu ngũ lây bệnh sao khụ khụ cái kia tốt nhà không nói kéo con b nhà dùng tứ xuyên phải nói chính là n g ư ơ i bé con ít nói nhảm kéo chút huyền lòng cửa trận các loại nói nhảm là có ý gì có thể hay không câm miệng ngươi lại để ta thật tốt đi đường ngươi làm mười vạn câu hỏi vì sao sao ta nhìn ngươi bây giờ cũng bị tiểu ngũ lây bệnh ta vẫn là hoài niệm ngươi trước đây cao lanh bộ dạng cái tia lanh khóc xoáy khí long chuẩn một đi không trở lại nhìn xem hai người này lại bắt đầu nói đến tấu hài tiểu dẫn bất đắc di lắc đầu sau đó ư u oán nhìn hướng sau l ư n g tiểu ngũ đều tại ngươi tử câm ca cùng long chuẩn trước đây đều không phải cái dạng này đều là ngươi đem bọn họ mang hỏng ngươi trả cho ta ôn tồn lễ độ tử câm ca ngươi trả cho ta cao lanh xoáy khí tiểu long không phải quan ta lông sự tình a đại tỷ ôn tồn lễ độ còn cao lanh xoáy khí hai người bọn họ cùng hai cái này từ vốn là không dính dáng có tốt hay không ngươi đi đường thời điểm đừng quay đầu nhìn ta cẩn thận đụng trên cây ôi ta nói cái gì tới đều nói ngươi đi đường thời điểm đừng quay đầu nhìn ta ai ngươi đừng hướng ta đến a chính ngươi đụng trên cây trách không được ta a cầm tuyết nện ta cũng vô dụng ta là đông bắc người chúng ta cái k i a u cục không sợ lạnh nhìn xem lại ồn ào lên tiểu dẫn cùng tiểu ngũ một bên tiểu xuân bất đắc dĩ lắc đầu k h ẽ thở dài một tiếng xem ra ta gia nhập cái này tiểu đội thật sự là một cái người đứng đắn cũng không có a ban đêm đại gia lần thứ hai dừng lại hạ trại nghỉ ngơi lúc này đã đổi một nửa đường phượng tê nô cùng lầm tử câm còn có ngọc lân thương lượng tiếp xuống nên như thế nào ăn bài long chuẩn năng lực khôi phục so với bọn họ trong dự đoán m u ố n tốt lúc này xương các loại không sai biệt lắm liền khép lại đã có thể hành động có thể là trên phạm vi lớn vận động thậm chí là chiến đấu nhưng vẫn là không được long chuẩn rửa sạch tay liền chuẩn bị nấu cơm vô phật ngồi ở một bên toàn thân thịt mỡ đều đang run run y lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong chỉ chốc lát sau một nồi nồng canh mùi thơm liền phiêu tán đi ra cũng tốt tại kết giới là ngăn cách tất cả không phải vậy nơi này ánh lửa cùng đồ ăn mùi thơm sẽ dẫn tới phiền bái rón rén ngồi s ồ m tại nồi đun nước bên cạnh thừa dịp long chuẩn đi lấy đồ ăn trống rỗng cầm lấy t h ì a lặng lẽ múc một chén canh nhưng khi hắn đang chuẩn bị uống thời điểm một cái tảng băng liền ném vào đến chương 922, xung đột chương 922, xung đột sững sờ nhìn xem cái này vẹn vẹn một nháy mắt liền bị liền bắt cùng một chỗ đông tiết canh tiểu ngũ nhẫn nhịn lửa này g cuối cùng tuôn ra một câu chửi bậy ta dựa vào tiểu dẫn ngươi muốn làm cái gì canh ta không uống cũng được ngươi đem bắt cho ta đông cứng ta một hồi lấy cái gì xối cơm a một bên đang giút bận rộn rửa rau tiểu dẫn hướng hắn làm mặc quỷ ừ ai bảo ngươi làm hại ta đâm vào trên tây lại nói tử công ca trong thôn a có câu nói là nói như vậy an p ụ n g người miệng muốn dài lở l é t ta đây là vì ngươi tốt nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi rồi tiểu ngũ khỏe miệng co q u ắ t động trên tay bị đông cứng thành tảng băng bắt rơi trên mặt đất không cần cảm ơn giúp người làm niềm vui là nên tiểu dẫn x u a tay kéo con b ê ngươi khi người h n quả đáng ta l i ề u mạng với ngươi nhìn xem khí thế hùng hổ xông tới tiểu ngũ cùng vén tay áo lên chuẩn bị nên chiến tiểu dẫn long chuẩn bất đắc dĩ lắc đầu ta nói hai người các ngươi có phải là nhàn đau dạ dày có thể hay không tìm một chút chuyện đứng đ ắ làm tiểu dẫn ngươi tẩy ngươi đồ ăn để ý đến hắn làm cái gì hắn là cái hai hàng ngươi cũng không phải không biết còn có ngươi tiểu ngũ ta canh kia đều không có nấu xong ai cho phép ngươi uống t r ộ n đi đem cái kia mấy cái sinh vật giáp sắc lột bọn họ gân lửa đi ra rửa sạch ta một hồi mẫn dùng tiểu ngũ móc nhóm miệng nhưng cũng không dám không nghe l o n g chuẩn lời nói cùng tiểu dẫn lẫn nhau làm cái mặt quỷ về sau cứ dựa theo l o n g chuẩn phân p h ó đi xử lý những cái kia quái dị sinh vật thịt các ngươi bình thường thời gian đều l ạ như thế vui v ậ sao Nhìn xem t để u ngũ phượng huynh chết cười chúng ta thân là tu sĩ thường cùng tử vong sượt qua người nhiều khi cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời cho nên cùng bằng hữu cùng một chỗ thời điểm chúng ta sẽ bơm xuống tất cả chân quý đồng thời hưởng thụ loại này ngắn ngủi vui vẻ cùng nhẹ nhõm thời gian đương nhiên là có chút thời gian khó tránh khỏi bơm lỏng có hơi quá đầu bất quá xin yên tâm nên nghiêm túc thời điểm bọn họ đều sẽ rất chân thành sẽ không như xe bị tuột xích lâm tử câm gãi đầu một cái trả lời như vậy nói phượng tê ngô nhẹ gật đầu điểm này ta rất tin tưởng lâm huynh bằng hữu đều tương đối đáng tin đặc biệt là vị kia tiểu dẫn cô nương tuy là nữ lưu hàng người thực lực và khí khái lại không thua nam nhi khiến người khâm phục lâm tử câm nhìn hướng ngay tại thu thập tiểu ngũ tiểu dẫn khỏe miệng nổi lên một vẻ ôn nu. đa tạo phong huynh khen ngợi nhắc tới ta còn một mực đang lo lắng phượng h u n h các ngươi có thể hay không bởi vì tiểu dẫn thân phận mà chú ý đâu phượng tê ngô xô tay nếu như phượng mỗ lại bởi vậy mà chú ý vừa bắt đầu cũng sẽ không cùng lâm huỳnh các ngươi liên minh ta không cảm thấy tiểu dẫn cô nương cùng chúng ta có cái gì không giống phân biệt chủng tộc là chật hẹp lại không có đạo lý phượng mỗ chán ghét loại kia tuyên dương cái nào chủng tộc cao thượng cái nào chủng tộc thấp kém luận điệu vô luận nhân loại vẫn là yêu tộc tất cả mọi người là sinh hoạt trên thế giới này sinh linh đều là bình đẳng cái kia tồn tại cái gì người nào so với ai khác cao một cấp bậc đâu lúc này một bên ngọc lân mở hai mắt ra thở ra nhẹ nhõm một chút màu đen khí tức bị phun ra lâm tử câm cùng phượng tê ngô hơi nhữ lên lông mày hợp lực đem những hắc khí này xoắn diệt thế nào ngọc lân tiền bối lâm kỳ thân thể khá hơn chút nào không phượng tê ngô hỏi ngươi cùng lâm tiểu t ử thuốc rất có hiệu quả trong cơ thể hắn sinh ra t ử khí bị loại trừ sinh mệnh dấu hiệu cũng mạnh mẽ hơn không ít đến lúc đó chiến đấu cho dù ta thoát ly thân thể của hắn lưu lại năng lượng cũng có thể bảo vệ hắn cái này còn s ấ t lại sinh mệnh lực để hắn nhiều sống suốt một đoạn thời gian nói xong ngọc lân chuyển hướng lâm tử cầm nhà nhạc hỏi phượng tê ngô ta còn có thể lý giải vì cái gì ngươi cũng nguyện ý đem quý giá như vậy thuốc giao cho ta cứu chữa lâm kỳ đâu lâm tử cầm khẽ mỉm、cười. Cùng cùng t i ta. Ta ngọc lân hai mắt nhắm lại không riêng gì lâm kỳ ngươi vẫn còn muốn tìm lâm gia tính sổ sách ngươi đừng quên trong cơ thể ngươi chạy cũng là lâm gia máu lâm tử câm hít sâu một hơi mặc dù kiệt lực khống chế chính mình cảm xúc trong lời nói cũng đã có một tia không k h á c h khí có đúng không tiền bối hiện tại ngược lại là nhìn rất rõ ràng có thể là lúc trước nhà ta tiên tổ bị trục xuất lâm ra thời điểm vì cái gì ngài không nói ra lời như vậy đâu ngọc lân nhìn thẳng l â m tử câm con mắt cái sau không có chút nào bởi vì thân phận của đối phương cùng thực lực liền có chỗ e ngại đối t h ọ i gay gắt cùng nàng nhìn thẳng lúc đầu an lành bầu không khí lập tức liền thay đổi đến khẩn trương lên ta đối lâm ra nhân huyết mạch kiểm tra đo lường là sẽ không phạm sai lầm lúc trước kiểm tra đo lường kết quả là người tiên tổ lâm a n trong cơ thể xác thực không có chút nào kỳ lân bảo huyết tồn tại dựa theo tộc quy nên bị trục xuất gia tộc ta cùng lúc đó lâm ra người chủ sự đều chỉ bất quá là công sự quốc doanh mà thôi nửa ngày ngọc lân chầm rãi nói lâm tử câm bật cười một tiếng lúc đầu đều ở trong lòng nói cho chính mình phải tỉnh táo có thể nghe đến ngọc lân dùng như vậy lạnh lùng giọng điệu nói ra những lời này cuối cùng còn tới cái giải quyết v i ệ c c h u n g trong lòng hắn liền có l ử a d ậ n tại đốt vậy bây giờ trong cơ thể ta chạy xuôi kỳ lân bảo huyết ngươi lại giải thích thế nào đâu chẳng lẽ muốn giống lâm kỳ như thế nói ta là từ cái nào lâm ra tử đệ nơi đó tất đoạn giải quyết việt trung ha ha tốt một cái giải quyết việc chung nếu như lâm kỳ cũng bị kiểm tra đo lường đi ra trong cơ thể không có chút nào kỳ lân bảo huyết ngươi sẽ còn nhẹ nhàng như vậy nói ra bốn chữ này sao làm cản ngọc lân trên mặt xương lạnh b ộ c phát ra một cỗ cường đại khí thế một bên phượng tên g ô biến sắc khuyên giải nói hai vị đều tỉnh táo một điểm mặc dù ta biết các ngươi r a tộc â n đoán ta người ngoài này không tốt xem vào nhưng bây giờ là cùng chung mối t h ù thời điểm còn mời hai vị lấy đại cục làm trọng cãi nhau không có lời hữu ích ta lâm tử câm cười lạnh tiền bối ta bất quá là nói ra sự thật làm sao lại thành làm cản ngọc lân nhìn một chút p ư ợ n g t ê ngô lại nhìn một chút lâm tử câm nửa ngày vừa rồi thu liễm lại khí thế của mình ta biết ngươi không có c a m l ò n g như vậy đi ta có thể làm chủ để ngươi quay về lâm gia ngươi đối lâm gia hoán hận liền từ đây xóa bỏ a đối với ngọc lân loại này cấp bậc cùng thân phận cường giả đối hắn một tên tiểu bối dạng này đã là tương đương với đang nói mềm lời nói có thể là lâm tử câm và khí không chút nào đều không linh tỉnh vẹn vẹn chỉ là ta sao t i ê n bối phụ thân của ta gia gia của ta tổ tiên của ta lâm an bọn họ vốn đều là lâm gia người ngọc lân nhữ mày trong mắt vạch qua một vệ sách nếu không phải niệm tại ngươi có lâm gia huyết mạch tu luyện tới một bước này cũng đúng là không dễ lại là trong dự ngôn chúa cứu thế liền hướng ngươi mới vừa nói những lời kia ta đã có thể giết n g ư ơ i tiểu bối chớ có được một t ứ c lại m u ố n tiến một tước chương 923, m ộ t cái công đạo chương 923, m ộ t cái công đạo lâm t ử công giận quá thành cười lập tức đứng lên muốn giết cứ giết không cần nể tình cái gì ta vốn cho rằng tất cả thượng phẩm pháp khí khí linh đều là chính nghĩa thiện lương hạng người nhưng bây giờ xem ra ta sai rồi mà còn sai rất thái quá người bao che lâm gia nhân mở ra để ta một người quay về lâm gia loại này căn bản không coi là điều kiện điều kiện liền cho rằng là đối t a thiên đại ban ân ta không chấp nhận cùng ngươi bày sự thật giảng đạo lý chính là làm cản chính là va chạm đã như vậy ta nghĩ ta cũng không có cần phải khách khí nữa ta hôm nay đem lời để ở chỗ này hoặc là ngươi liền giết ta ngươi không giết ta ta về sau nhất định giết tới lâm ra cho chúng ta nhất mạch lấy lại công đạo một tiếng đinh thái nhức góc gào thét vang lên vẹn vẹn g i í t lên một tiếng liền làm vỡ nát xung quanh kết giới vang vọng bầu trời đêm ngọc lân cũng đứng lên phía sau của nàng một cái to lớn màu vàng kỳ lân hư ảnh hĩ lên giờ phút này nàng toàn thân sát khí nghiêm nghị mặc dù mặt ngoài nhìn qua vẫn là lâm k ỳ bộ kia chặt đứt một cánh tay thân thể lại lộ ra không có gì sánh kịp uy áp cùng bà khí phượng t ê ngô toàn thân chấp động lên mông lung mạch quang gặp thế cục đã hoàn toàn không cách nào k h ô n g chế mười phần nóng n ộ i mà lâm tử cầm xem như đối phương uy áp cùng sát khí thả ra đối tượng đứng mũi chịu xào nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn dù là trải qua trải qua thời gian dài rèn luyện trải qua đ i ệ u tâm long nham nhũ rèn luyện sau đó cứng cõi thân thể cũng tại cái này vẹn vẹn hứng một tiếng phía dưới làn ra dạn nứt miệm mũi chảy máu nội tạm nhận đến chấn động tựa như một tòa núi cao hung hăng đ cắn chặt hầm răng thẳng tắp cá heo đừng nói là bị uy áp chen ép nằm sấp trên mặt đất chính là một gối quỳ xuống chính là đầu gối con một chút xíu hắn cũng không chịu đen nhánh con ngươi trong suốt bên trong tràn đầy ván hận cùng bất khuất tiểu dẫn long chuẩn cùng tiểu ngũ bọn họ vừa rồi thấy bọn họ cãi nhau đã có chút lo lắng bây giờ thấy một màn này lập tức liền cúng lên liền muốn x u ố n g lại lâm tử câm lại tại lúc này quát to một tiếng đều không được qua đây đây là chuyện của c h í n h ta ta phải tự mình giải quyết c ầ u các ngươi miệng mũi còn tại chảy máu trong lỗ hai cũng bắt đầu có máu tươi chảy ra toàn thân xương cốt bị áp lực cực lớn để ép kéo kẹt có thể lâm tử câm chính là không chịu có nửa bước ngựa bộ toàn thân hắn căng cứng cứng rắn chống đỡ đứng thẳng người không chịu k h ô n g lưng cũng càng thêm không chịu túi xuống đầu gối t ử câm ca tiểu dẫn b i ể n mắt đều đỏ liền muốn tiến lên tiểu ngũ cũng một mặt phẫn nộ muốn cùng một chỗ tiến lên lại đều bị lòng chuẩn thật chặt giữ chặt lao long ngươi cứ như vậy nhìn xem huynh đệ chúng ta bị ước hiếp sao tiểu ngũ quát ngươi cho rằng ta nghĩ sao lòng chuẩn cắn chặt hàm răng mấy chữ này đều là từ trong hàm răng đ ụ n tới cùng nhau kinh lịch nhiều chuyện như vậy hắn sớm đã đem lâm tử câm trở thành chính mình huynh đệ tốt nhất nhìn thấy trong lòng của hắn tự nhiên là tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ có thể là hắn cũng tương tự nghe đến lâm tử câm sau cùng câu nói kia câu các ngươi dưới tình huống như vậy lâm tử câm biết một khi song phương vạch mặt hắn còn có tiểu dẫn cùng tiểu ngũ nhất định sẽ ngay lập tức xung lại có thể là xem bọn hắn ba cái một cái trọng thương chưa lành một cái thực lực không đủ còn lại cái cuối cùng không có vấn đề gì nhưng cũng xa xa không phải ngọc lân đối thủ lâm tử câm hiểu rất rõ bọn họ liền tính những này bọn họ biết tất cả vì hắn bọn họ còn là sẽ việc nghĩa chẳng từ nan xung lại hắn tìm không được cái gì những lời nói đến nói phục bọn họ cho nên chỉ có thể nói một câu như vậy mang theo khẩn cầu cũng mang theo bất lực c ũ n g xót xa trong lòng long chuẩn nghe hiểu hắn ý tứ hắn không cách nào cự tuyệt một cái nam nhân khẩn cầu bản thân ngăn cản chính mình xông đi lên với hắn mà nói cũng đã là một kiện vô cùng khó khăn sự tình lại thêm tiểu ngũ cùng tiểu dẫn hắn thật không biết lý trí của mình có thể bảo trì bao lâu dứt khoát nhắm hai mắt lại chúng ta ngay ở chỗ này yên tĩnh trở lấy trở lấy lão lâm hắn tự tay giải quyết chính mình sự tình nếu như lão lâm có cái gì sơ xuất ta muốn nàng cùng toàn bộ lâm ra t r o n cùng mà giờ khác này lâm tử câm gặp long chuẩn bọn họ trung quy là không có xông lên thở dài một hơi chừng cái kia sát ý nghiêm nghị ngọc l ầ n lâm tử câm không cam lòng gầm thét lên yêu cái gì c ầ u thí kỳ lân bảo huyết cứ như vậy trọng yếu sao ngươi có biết hay không chúng ta mạch này cho tới nay trải qua như thế nào sinh hoạt dựa vào cái gì các ngươi liền có thể cao cao tại tượng tự nhận là chính thống dựa vào cái gì trục xuất chúng ta ta chính là khư phục ta chính là muốn dùng cái này cùng lâm ra đồng nguyên huyết mạch dùng cái này kỳ lân bảo huyết đem các ngươi lâm ra toàn bộ phá hủy chẳng lẽ cường đại liền có thể không thèm nói đạo lý liền có thể muốn làm gì thì làm liền có thể làm hai tầng tiêu chuẩn sao nếu quả thật chính là cường giả nói chính là lý như vậy ta liền muốn biến thành càng mạnh cường giả đem cường giả lý toàn bộ lật đổ kèm theo gầm lên giận dữ lâm tử c ô m quanh thân tỏa ra chói mắt kim sắc quang mang đỉnh lấy ngọc lân c ố này áp lực cường đại cùng hắn làm chống lại nhìn xem khắp khuôn mặt là vết máu trong mắt tràn đầy hoán hận cùng phẫn nộ lâm tử c ô m ngọc lân tại cái này m ộ t khắc quả thực lên sắc tâm đối với nàng đến nói bảo vệ lâm ra x a muốn so bảo vệ thiên hạ này tới trọng yếu có thể là trở ngại lâm tử c ô n chúa cứu thế thân phận nàng nhưng lại không thể đập thủ huống hồ về sau đối phó huyền minh kỳ lân giao còn cần hắn hỗ trợ nếu không lâm kỳ nguy hiểm tính mạng rồi nghĩ tới đây, ngọc lân hít sâu một hơi. cưỡng ép đẻ xuống s xa ý dần dần bình tĩnh lại nàng thu hồi sát khí cùng bị áp xoay người chậm rãi nói sau khi trở về ta cùng ra chủ đương thời cùng những trưởng lao k h á c bọn họ t h ư ờ n g nghị một chút một lần nữa tiếp nhận các ngươi lâm an nhất mạch dạng này ngươi dù sao cũng nên hài lòng à. lâm tử câm thở hồn hện toàn thân như nhún ra run dậy không ngừng phượng tê ngô liền vội vàng tiến lên đem đỡ lấy ta cũng không phải là tên ăn mày không cần cái gì bố thí lâm tử câm lao đi trên mặt máu tươi như vậy đáp lại nói tiền bối cứ yên tâm đi đáp ứng qua sự tình ta là tuyệt đối sẽ không đổi ý ngươi không cần lấy phương pháp như vậy ổn định ta đối phó huyền minh kỳ lân giao thời điểm việc ta có thể làm sẽ không thoái thác nửa phần không nên ta cầm đồ vật ta cũng sẽ không nhiều mớn mà đi ra về sau lời ta nói sẽ không thay đổi ta nên làm cái gì đồng dạng sẽ làm lâm tử câm ngọc lân l ử a giận trong lòng lại bắt đầu thiêu đốt ngươi muốn các ngươi lâm an nhất mạch toàn bộ trở về lâm ra ta đã đáp ứng ngươi vì cái gì vẫn làm u ố n cùng lâm ra không qua được ngươi đến cùng muốn làm gì lúc này thân thể vốn là bị thương năng lực chống cự trên diện rộng hạ xuống ngọc lân lại kêu lên cái tên này lâm tử câm toàn thân đau đ ớ n vô cùng Thân thể cho ó c ú t có dù làm sao thay đổi có chút bản chất là từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi lâm tử c ầ m là một cái thả gãy không cong đồng thời cũng mười phần cố chấp người đương nhiên lấy hắn hiện tại xử lý phong cách nếu như chuyện này liên lụy chỉ có một mình hắn l ờ i nói hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này lại so đo bị trục xuất gia tộc gì với hắn mà nói cũng không phải nhất định muốn đi diệt nhân gia nhất tộc hoặc là như thế nào một cái thâm cựu đại h ậ n hắn có thể vì lấy đại cục làm trọng không đi tính toán nhưng bây giờ liên lụy là chính mình mạch này qua nhiều năm như vậy tất cả tiên tổ sự tình nghĩ đến cũng không có người nào sẽ đỉnh lấy phế vật cùng gia tộc x ỉ nhục danh hiệu bị trục xuất gia tộc còn hết sức cao hứng vui vẻ à. bất kể như thế nào vừa nghĩ tới bị trục xuất gia tộc bị chế nhạo tiên tổ lâm tử c â ngực liền muốn đến sợ lửa giận giống như là g ã thu cao thét như thế nào đều ngăn chặn không được nếu như ngươi khăng khăng muốn ôm ý nghĩ như vậy tới cửa vậy ta cũng đã không lời có thể nói chỉ là ta muốn cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu lâm gia uy nghiêm không thể mạo phạm nếu như ngươi thật dám tới cửa khiêu khích ngươi liền muốn làm tốt tím à o liền rốt cuộc già không được giác ngộ nửa ngày ngọc lân ngược lại bình tĩnh lại nói ra dạng này mấy câu nói lâm tử câm bật cười một tiếng giác ngộ như vậy ta đã sớm làm tốt có không ít người đều nói ta là ỷ vào chính mình có hậu trường có người làm chỗ dựa cho nên không kiêng nể gì cả cái gì cũng dám làm như vậy ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi đến lúc đó tới cửa chỉ có ta một người Vô luận thêm a sống lời thượng à n không có thái ta đã không muốn nói thêm liên quan tới tiếp xung đối sách ta tán thành phượng huynh nói tới tạm thời tại chỗ này chỉnh đốn mấy ngày chờ long huynh cùng tiên nhi cô nương thương lành lại tiến về hà đàm cứ như vậy nói xong lâm tử câm xoay người khập khánh hướng về long chuẩn bọn họ bên kia đi đến lúc này long chuẩn buông lòng tay ra tiểu ngũ cùng tiểu dẫn lập tức lao đến đem lâm tử câm đỡ lấy ngọc lân nhìn xem lâm tử câm bóng lưng thở dài nhẹ nhõm cũng ngồi xuống mà phượng tê ngô thì là than nhẹ một tiếng cũng không tốt nói thêm gì nữa đi trông nom tiên nhi lúc đầu cho tới nay coi như h ả i hòa hòa hợp liên minh lại bởi vì lần này cãi nhau mà lặng yên xuất hiện v ớ i rách có thể tiếp xuống cũng đã là muốn đối mặt cường địch thời điểm đêm khuya lâm tử câm ngồi xếp bằng ở chỗ kia uống vào thuốc chữa thương về sau hắn hiện tại đã tốt nhiều có thể là trong lòng hắn bực bội như thế nào đều không tĩnh tâm được thật tốt tu luyện hắn một bên buồn bực chính mình quá mức xúc động cũng một bên hướng ngọc lân thái độ cảm thấy thất vọng nếu như lâm ra người đều là như vậy thái độ lời nói như vậy hắn cái công đạo này không phải là lấy trở về không thể đối với chính mình làm chuyện sai không có nửa điểm xấu hổ còn cảm thấy đương nhiên tức đoạt bọn họ nhất mạch đồ vật hiện tại đã cảm thấy tựa như là p h i ề n não không muốn nhiều lời liền nghĩ đem cái này vốn là thứ thuộc về bọn họ lấy ra bố thí cho bọn họ để bọn họ ngầm miệng chẳng lẽ gia tộc thật chính là như vậy một loại tồn tại sao trong cơ thể chảy giống nhau máu lại liền mụ hắn người xa lạ cũng không bằng lâm tử câm thật ngất không trôi khẩu kh cứ việc hắn với cái thế giới này đã nhìn tấu triệt lại luôn là không nhớ lâu muốn đi ôm lấy như vậy một tia hy vọng nhưng mà kết quả chính là mỗi lần đều để hắn thất vọng để hắn mình đ ầ y thương tích thế giới như vậy còn không bằng liền để nó hủy diệt tốt lâm tử câm không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy hắn thậm chí đã bắt đầu có chút lý giải những cái kia nhân vật phản diện đám đó nghĩ cái gì cùng một ít người đạo lý thật là nói không thông vì ích lợi của mình bọn họ cái gì đều làm được liền chính mình thân sinh phụ mẫu hoặc là hài tử đều có thể bỏ qua đối phó bọn hắn chẳng lẽ biện pháp tốt nhất không phải quét sạch sao có thể quét sạch về sau l i ê n thật có thể tạo dựng lên một cái mới trong sáng không một hạt đùi thế giới sao lâm tử câm dứt khoát nằm trên mặt đất nhìn qua đầy mắt c ả n h lá rậm rạp căn bản không nhìn thấy bầu trời trừ phi cái này thế giới lại không có bất kỳ cái gì có trí tuệ sinh mệnh lại không có người loại nếu không tất cả biện pháp đều chẳng qua là trị ngọn không trị gốc nơi có người liền sẽ coi tranh đấu liền sẽ chảy máu liền sẽ biến thành không sạch sẽ không chịu nổi nhân tâm cùng nhân tính mới là trên thế giới này lớn nhất nhân vật phản diện k h o miệng nâng lên một v ệ c đắm trát hắn đã không biết mình rốt cuộc có lẽ như thế nào mới có thể cứu vớt cái này thế giới vẹn vẹn c h ỉ là cứu vứt n h ữ n g người này sinh mệnh, này cái sau đó để từng h ế tiếp giới tục c vô số lần trong sinh mộng ảo tưởng chính mình cùng tiểu vẫn còn có long chuẩn bọn họ cùng phụ mẫu của mình cùng một chỗ tất cả nhân loại thế gian tất cả sinh linh sống chung hòa bình tất cả mọi người là bình đẳng tất cả mọi người là vui vẻ không có lục đục với nhau không có n g ư ờ i l ừ a ta gạt không có ích kỷ tư lợi có thể cái kia cuối cùng chỉ là cái mộng hiện thực cũng không có như vậy ngây thơ có chút vấn đề có chút mâu thuẫn là không thể điều hòa không có cách nào giải quyết tựa như người muốn ăn thịt có chút động vật cũng muốn ăn thịt có thể tất cả mọi người chung sống hòa bình tất cả mọi người là bình đẳng cũng liền mang ý nghĩa người nào thịt cũng không thể ăn mà muốn để tất cả mọi người sửa ăn chay nhưng thực vật kia cùng với thực vật tu luyện thành yêu lại không vui thực vật liền không phải là sinh mệnh sao dựa vào cái gì không ăn thịt chỉ ăn thực vật đâu cái này có thể xem như là bình đẳng sao cuối cùng ổ n ào xuống chỉ có thể là đại gia cái gì cũng không thể ăn ôm ở cùng một chỗ chết đói luôn cảm giác chính mình cũng gần thành một cái triết học g i a lâm tử cầm tự rêu thầm nghĩ cái này thế giới tràn đầy mâu thuẫn thậm chí cái này thế giới gần như mỗi một loại sự vật tồn tại cũng tràn đầy mâu thuẫn bởi vì mâu thuẫn cho nên xuất hiện bất đồng tiến tới dẫn phát chiến tranh có thể đây không phải là trò chơi không thể bởi vì thế giới này biến thành một cái cục diện rồi dám liền đem nó hủy diệt sau đó một lần nữa bắt đầu nhưng mà không làm như vậy lại có thể làm thế nào đâu lâm tử câm hít sâu một hơi không nghĩ ra cũng là đương nhiên bởi vì nhân loại tồn tại cũng là mâu thuẫn hắn liền tại cái này thế giới bên trong chính là mâu thuẫn một thành viên lại thế nào có thể nghĩ đến mình đâu tính toán không thèm nghĩ nữa vĩ đại như vậy vấn đề để lại cho những cái kia đại nào phát đạt chỉ số q mấy ngàn chuyên gia suy nghĩ à, nhưng trước mắt sự t ì n h lại làm như thế nào đi giải quyết đâu huyền minh kỳ lân giao sách ai cuộc sống này đúng là không có cách nào qua mỗi một cái phải đối mặt vấn đề đều phức tạp như vậy thật làm cho lòng người thật mệnh ta chương c h í thiên kiếp giáng lâm Trường Thiên kiếp Giáng Kiếp Lâm sáng sớm ngày thứ hai một đêm không ngủ lâm tử câm bỏ dậy phát hiện tất cả mọi người còn tại trạng thái tu luyện bên trong liền dùng phía trước liên hệ qua chú ngữ mở ra kết giới sau đó lại đem đóng lại đến phụ cận đi thể dục buổi sáng kỳ thật cũng không phải không phải là muốn làm như thế chỉ là đối với lâm tử câm đến nói vẫn là nhẹ nhàng vui vẻ đ ầ m địa vận động càng có thể để cho hắn rất tốt suy nghĩ vấn đề giữ vững tỉnh táo một bộ quyền pháp giống như nước chảy mây trôi đồng dạng đánh ra lúc thì cưng mãnh lúc thì mềm mại biến hóa đa đoan để người nhìn không t ấ u có thể dần dần Quyền pháp bên trong thần vận dần dần biến pháp một ấ t thay tử trong cũng câm dần dần thay đổi đến dối loạn, lâm tử trong lòng răng lên không dối hiểu đổi lâm bực i lại không làm không nhân. nguyên m rõ được ộ lát sau hắn thực tế không hạ được đi đột nhiên thu chiêu hít sâu một hơi mẫu thân đưa cho mình túi đeo vai bị hắn cẩn thận cất giấu hắn sợ có một ngày cái này chân quy túi đeo vai có chỗ tổn hại hiện tại mang theo người đều là dùng chân khí ngưng kết mà thành túi đeo vai bởi vì là dùng chân khí ngưng kết mà thành cho nên so bình thường cái chủng loại kia thế tục buôn bán túi đeo vai muốn bền chắc rất nhiều tùy thân mang theo cũng không lo lắng sẽ hỏng ngồi xếp bằng trên mặt đất thả ra sát khí uy hiếp quanh mình quái dị sinh vật để bọn họ không dám t i ê n công chính mình thì mở ra túi đeo vai nhìn xem chính mình lúc trước dùng những công cụ này mật người mũ trứng lao tử có thể là bất quỷ đạo sĩ a làm sao hiện tại luôn là cùng những vật này giao tiếp ông bạn già bọn họ thật lâu đều không có sử dụng qua các ngươi lấy ra chính mình lúc trước thường dùng đào m ộ t kiếm lâm tử câm đứng lên nhắm mắt lại hít sâu m ộ t hơi tại nguyên châu đứng đầy lâu dài đột nhiên hán động chân đạp khôi tinh bộ trong tay đào mộc kiếm vũ động dùng chính là đối phó quỷ vật kiếm pháp một loại quen thuộc nhưng lại có chút cảm giác xa xa chỉ có đây mới là chính mình sử dụng nhất tự nhiên chiêu thức từ nhỏ đến lớn bao nhiêu cái giá lạnh nóng bức chính mình vì ghi nhớ những n à y bộ pháp chiêu thức chịu bao nhiêu đau khổ p h i đi bao nhiêu tâm tư dần dần chính mình hình như đã quên đi lúc trước thân là người bình thường cảm giác hiện tại động một tí phi thiên nội địa một kích đánh nổ một tòa đại sơn làm chính mình đặt mình vào tại những cái kêu hoang đường trong truyền thuyết thời điểm chính mình chính thức có được những năng lực này thời điểm sớm quên đi chính mình lúc trước nghe đến những n à y thời điểm loại cảm giác này nói nhảm cùng không chân thật tâm tình ta là ai lâm tử cầm sao đào một kiếm vũ động biên độ càng lúc càng lớn trong h tinh bộ bộ pháp nhanh, hồ thường ô i tiến loại Tử tựa một t cũng càng lúc càng bộ bộ lúc Câm tựa hồ tiến vào Lâm dị ạ n huyền g thái t diệu. r miệng tụng niệm các loại đối phó quỷ quái chú ngữ lâm tử câm nhìn qua hình như giống như điên có thể nội tâm hắn lại càng ngày càng bình tĩnh càng ngày càng cảm thấy yên tâm chỉ có lúc này hắn mới có thể tìm về ban đầu cái kia chính mình hiện tại hắn đối mặt tất cả quá mức nặng nề chính mình vì ứng đối những này không thể không thần tốc trưởng thành nhận lành những trách nhiệm này cùng gánh nặng q u y ế mất chính mình thay đổi đến càng ngày càng chết l ặ n tầng này mí mắt hình như đã không được tác dụng gì rõ ràng nhắm chặt hai mắt lâm tử c ô m nhưng thật giống như đem cảnh tượng trước mắt nhìn đến do rõ rõ r à n g rằng hắn thấy được một cái t r a i t r a i h à i tử ở trần tay cầm đào một kiếm rõ ràng đông đến run l y bẩy nhưng vẫn là cắn răng kiên trì huấn luyện cơ bản bộ pháp còn muốn cùng trong tay đào một kiếm chiêu thức phối hợp bên cạnh sư phụ của mình diệp vân tu đang đứng tại nơi đó biểu lộ nghiêm túc lại chăm chú nhìn đứa bé kia thỉnh thoảng nhắc nhở đồng thời ốn nắn sai lầm của hắn đó là ta tận mắt nhìn thấy chính mình khi còn bé bộ dạng loại này cảm giác thật đúng là cái dị hai tay có chút phát run trong lòng mọi nhừ cái mũi nước mắt ch tử t câm, cảm hồi ấ y mệt sao? Sư phụ mở miệng.、Không、mệt, thời kỳ thiếu niên, lâm、tử、câm đầu nhìn sư phụ, nói nghiêm cảm mình kém một thời thiếu tử túc,、chúng、ta tiếp tục ta tức thể chút sao, sư sư sư được, phụ phụ, phụ, lập Không nhìn chúng không học niên nói giác liền ngẳng kỳ đầu xíu. có còn à, ức tràn vào trong đầu lâm tử c ô m nhớ tới chính mình tiên p h u thật không tính cao cơ bản khôi tinh bộ cùng với tới cùng nhau xứng đôi kiếm pháp lại luyện rất lâu sư phụ nhưng xưa nay không có phản nàn qua chính mình quá đần quá chậm luôn là kiên nhận vốn nắn sai lầm của hắn không biết mệnh mọi chỉ đạo hắn có ai sẽ đối một cái công cụ như vậy tỉ mỉ như vậy có kiên nhận sao có ai sẽ đem một cái huấn luyện ra làm bia đỡ đạn đi dùng công cụ trở thành chính mình hài tử đồng dạng phí hết tâm huyết bồi dưỡng sao lâm tử c â m ngươi đến cùng có cái gì tốt không phục nước mắt ngăn không được nhỏ xuống lâm tử c â m tự lẩm bẩm hồi tưởng lại chính mình lúc ấy tại thảo phạt yêu hoàng chiến đấu bên trong tại lâm thời bên trong cứ điểm đối với chính mình sư phụ nổi giận nói như vậy nhiều hơn phân lời nói lúc tình cảnh lâm tử c â m đã cảm thấy vô cùng chán ghét chính mình rõ ràng đã may mắn như vậy có như thế tốt phụ mẫu có như thế tốt sư phụ gặp người mình thứ nhất gặp chính mình minh đệ tốt nhất cùng bằng hữu ngươi đến cùng còn có cái gì bất mãn ầm ầ kèm theo lâm tử cơm giống to một tiếng trên bầu trời chuyển đến một ngạt tiếng sấm trong cơ thể âm dương song ngư phi tốc chuyển động chân khí tựa như chạy xiết sông lớn đồng dạng phun trào trong tay đảo một kiếm tản r a màu vàng q u a n mang dưới chân bước qua mỗi một bước đều bị nối liền cùng một chỗ tựa như trói mắt ngôi sao doanh địa tạm thời bên trong ngọc lân đám người đột nhiên mở hai mắt ra có người tại phụ cận độ kiếp xem ra còn giống như là đại cảnh giới thiên kiếp chẳng lẽ là không không có khả năng cảnh giới của hắn còn kém xa lắm hẳn là phụ cận bản địa sinh vật đã ngọc lân mở ra thân、thức. nhìn xem vẹn vẹn cái kia xuất hiện ở phủ cận đây đen nhánh lôi vân lại nhìn một chút trong danh o địa phát hiện duy chỉ có lâm tử câm không thấy bóng dáng tự lẩm bẩm mà cùng lúc đó mộ giới bên trong những mấy chỗ địa phương hoắc linh nhi t ử lãng thiên hành mộ mấy người cũng đều có chỗ cảm giác hh có c ý tứ nơi này vô luận là năng lượng thiên địa vẫn là linh khí đều so ngoại giới nồng đấm rất nhiều nhưng lại quá mức c n g bạo lựa chọn ở loại địa phương này độ kiếp thật sự là ngại chính mình mệnh dài nếu biết do vô luận là lôi kiếp vẫn là thiên tiếp trên cơ bản là căn cứ người này bản thân thiên tư cũng có thể nói là đối lao thiên trình độ uy hiếp mà định ra Cùng cùng t quá tốt rồi nói không chừng lại có một cái có thể để ta luyện tay tồn tại xuất hiện chẳng cần biết ngươi là ai bản địa sinh vật cũng tốt cùng một chỗ đi vào những tên kia cũng tốt có thể tuyệt đối đừng chết ta từ lăng liếm mua một cái nhắm lại lên hai mắt chậm rãi nói hoắc linh nhi cũng nhìn hướng phương xa cái này lôi kép năng lượng lẩn chứa cường độ quá mức khủng bố rõ ràng không phải tiểu giai đoạn lôi k i ế p mà là có người tại đột phá đại cảnh giới thiên kiếp đi vào nơi này cơ bản đều là tuyệt điên cảnh giới cường giả nhưng muốn tới linh cảnh cũng còn sớm mà muốn nói không có đột phá đến tuyệt điên cảnh giới không có vượt qua đại cảnh giới thiên kiếp tựa hồ cũng chỉ có thừa cầm sẽ là n g ư ờ i sao tuyệt đối không cần là ngươi à đại cảnh giới thiên kiếp quá mức khủng bố vạn nhất không chịu nổi ngươi sẽ từ đây tại thế gian biến mất hoắc linh nhi xoắn bắt tay vào làm căn chặn môi trong lòng tràn đầy lo lắng Mà lúc này, lâm này, lúc câm tử bốn ả bản n nhân, còn trạng huyền diệu bên trong, không nào căn không nguy lớn ngay tại hướng hắn tới gần. thái cách chế, thức hiểm có được, tại tự to tại tới loại kia diệu kiểm b ý phía những cái kia lúc đầu đều trốn ở một bên đem chính mình ngụy trang rất tốt nhìn chằm chằm muốn đánh lén hắn sinh vật bị dọa đến xa xa chạy đi tại chỗ liền chỉ còn lại hắn một người rất nhanh không riêng gì đào m ộ t kiếm liền cùng hắn thân thể cũng cùng một chỗ tản ra màu vàng con mang đi ra ngoài tìm tìm hắn phượng tê nô cùng với hà vấn thiên đám người đến xa xa nhìn thấy hắn toàn bộ dừng bước không nghĩ tới thật là hắn ngọc lân gặp cái này tình hình nhữ mày t r ầ m r ã i nói kiếp vân rất rõ ràng là lấy lâm tử câm làm trung tâm tạo thành đây cũng là hắn xem như độ kiếp người chứng minh tốt nhất làm sao bây giờ à cảm nhận được kiếp vân kia bên trong bàng bạc năng lượng k i n h khủng tiểu dẫn sắc mặt hơi trắng bệnh lẩm bẩm nói chỉ có thể chờ đợi chúng ta mau chóng rời đi trốn xa xa long chuẩn tại lúc này mở miệng không phải chứ món đồ kêu dọa người như vậy liền vứt xuống lao lâm một người ở chỗ này mặc kệ tiểu ngũ có chút không hiểu nhìn xem giờ phút này g á n như liên dạy toàn thân chân khí ba động lại càng lúc càng cường hãn lâm tử cầm long chuẩn ánh mắt có chút phức tạp hắn k h ẽ thở dài một tiếng kéo tiểu ngũ cùng tiểu dẫn một bên chạy trở về một bên giải thích nói trước kéo dài khoảng cách lại nói chính là bởi vì chúng ta muốn còn hắn cho nên mới nhất định phải cách xa xa thiên kiếp không phải sinh vật không có trí tuệ sẽ chỉ cảm ứng tu sĩ ba động nếu như chúng ta tại thiên kiếp phạm vi công kích bên trong một người độ kiếp liền sẽ bị thiên kiếp phán đoán là hai người độ kiếp thiên kiếp cường độ cũng sẽ gia tăng cho nên chúng ta ngốc tại đó không riêng không thể vì lão lâm làm những gì ngược lại sẽ hại hắn mọi người tốc độ cao nhất chạy về doanh địa thiên kiếp dù sao chỉ là nhằm vào lầm tử cầm một người phạm vi sẽ không quá lớn lâm tử c ầ m sau khi ra ngoài lại đi một đoạn đường rất dài cho nên khoảng cách này đã đầy đủ hiện tại chúng ta có thể làm sự tình cũng chỉ có chờ ở nhìn lên bầu trời bên trong g ầ n có hồ quang điện chấp động tiếp vân long chuẩn chậm rãi mở miệng ngay sau đó hắn lại nắm chặt lên song quyền ở trong lòng thầm nghĩ lao lâm ngươi đều đã đến tình trạng như vậy sao nhất là ngươi người cạnh tranh ta là không cam tâm bị ngươi vung đến phía sau đi có thể là làm h u y n h đệ ta chân thành hy vọng ngươi đột phá thành công từ đây đứng tại một cái cấp độ khác bất kể như thế nào ngươi nhất định muốn còn sống trở về a chúng ta cũng còn chờ ngươi đấy Tiếng lâm càng tử h n xuyên, g câm ở trong lòng hỏi ký túc tại linh hồn hắn bên trong tiền bối khé thở dài một tiếng thanh âm bên trong lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng xem ra nhanh chóng để ngươi cầu thông năng lượng thiên địa là một lựa chọn sai lầm ta cũng đánh giá thấp ngươi trải qua địa tâm long nham nhũ rèn luyện về sau tăng mạnh tiên tư cho dù nắm giữ nhiều loại cường đại thủ đoạn thực lực của bản thân ngươi vẫn như cũng là một cái không may lúc đầu ngươi ít nhất còn có tu luyện mười năm vừa rồi đến thời cơ lại không nghĩ rằng ngươi vào thời khắc này lại có l i n h mộ trao đổi thiên địa l ạ i đạo dẫn động thiên kiếp k i ế p vân đã ra cái này kiếp ngươi là không thể không độ lâm tử câm hơi xứng sở lúc này mới phát hiện trên bầu trời dị thường cảm nhận được cái kia năng lượng ba động khủng bố lâm tử câm hít vào một n g ụ m khí lạnh tiền bối chẳng lẽ cái này kiếp là không sai ngươi nhân sinh bên trong cái thứ nhất đại cảnh giới t h i ê n k i ế p tuyệt điên cảnh t h i ê n k i ế p mặc dù nói thành công đột phá phía sau ngươi liền sẽ nhảy lên trở thành tuyệt điên cảnh giới cường giả thế nhưng lấy với thấp thực lực là cảm thấy làm không được mà còn độ kiếp loại này sự tình ta không thể thay thế ngươi làm có thể là bởi vì linh hồn ngươi bên trong có ta tồn tại xem ra là bị phán định là hai người độ kiếp rồi bản thân ngươi đã là thiền tư cực cao tăng thêm bị phán đoán là hai người độ kiếp cái này đỉnh cao nhất kiếp thế mà so bình thường cường giả đột phá đến linh cảnh linh kiếp còn muốn cường đại tiểu tử thừa dịp hiện tại còn có chút thời gian suy nghĩ một chút di ngôn dùng sư tử hống truyền lại cho bọn họ à ta cùng ngươi đều muốn như vậy thần hình câu diện vị t i ê n bối này ngữ khí bình thản không giống cũng không thể nào là tại nói đùa dù sao lâm tử c â m chính mình cũng có thể cảm giác được trên bầu trời có lực lượng tia cường đại cùng minh ngông tại trước mặt nó chính mình cái này một cái cá thể lộ ra nhỏ bé như vậy như vậy hèn bọn đây chính là ngày lực lượng sao chính mình cho tới nay muốn đối kháng muốn đ ị c h phản chính là như vậy một loại lực lượng sao căn c h ặ t hàm răng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lâm tử cầm rất rõ ràng chính mình sợ hãi để ngươi thăng không lên một tia đối kháng giú khí kiềm chế hoàng hốt t lâm, lâm tử câm con mắt ngưng lại chậm rãi nói ta sẽ không bỏ qua cho dù ta cũng chỉ là cái nhỏ bé người bình thường ta cũng muốn cùng cái này lao thiên đấu một trận còn chưa bắt đầu làm sao lại có thể nhận thua đâu còn nó cái gì cảnh giới thiên tiếp tới đi ta lâm tử câm không sợ ngươi hai chân dẫm toàn thân chân khí màu vàng nóng bên trong nhiều hai màu trắng đen tại lâm tử câm trên thân tạo thành một t ầ n g khôi g i á c giờ phút này k h u n g long xích không tại tay chịu này g đó tiểu bảng v ư ơ n g cùng lâm kỳ một trận c h i ế n lúc cái kêu bá khí tạo hình lây nhiễm âm dương chi lực ngưng tụ một cây đen nhánh đại kích xuất hiện tại trong tay lâm tử câm chỉ phía xa thượng thiên mà lúc này tựa hồ là vì đáp lại lâm tử câm kiêu chiến tiếp vân bên trong kèm theo một tiếng đinh thai nhức có quanh m ì n h thiên kiếp cuối cùng giáng lâm một đạo màu đỏ to lớn lôi điện hung hăng đánh xuống toàn bộ rơi vào lâm tử câm trên thân một trận không phải người tiếng kêu thảm thiết vạ Tiểu dẫn sắc mặt trắng mắt xuống, dẫn bệnh, nước mắt không ngừng nhỏ sắc đây e m môi Mà bờ tiểu tại đều cắn nát. Mà tiểu ngũ cùng long Chuẩn cũng nát. ngũ Long toàn t h n run, trong mắt chàn phát mắt đ ầ lo lắng, luôn luôn lâm lương lòng trong nắm chặt sóng quyền, bọn họ chưa từng có nghe thấy qua luôn luôn kiên cường lâm tử phát ra như cấm thảm, chặt chưa có họ thấy phát thê tử qua kêu vậy ra đối ề u cầu nguyện. đang Đây đ hắn vì với tu luyện đến cực hạn liền kém độ kiếp liền có thể đến tuyệt điên cảnh cường giả đến nói đều tương đương với một đạo đùa đòi mạng từ xưa đến nay tu luyện tới nửa bước đỉnh, đỉnh cao nhất cường giả không hơn một phần trăm còn chớ nói chi là lâm tử câm bởi vì tại địa tâm long nham nhũ rèn luyện về sau thiên tư thay đổi đến chất tuyệt tiếp nhận thiên kiếp bản thân liền muốn so bình thường cường giả cường đại hơn nhiều lần lại thêm trong cơ thể có một những linh hồn tồn tại thiên kiếp như vậy lâm tử câm muốn gánh chịu hai phần mà nhất là người tuyệt vọng là thực lực của bản thân hắn xa xa không đến nửa bước đỉnh cao nhất cảnh giới lấy cái gì đến chống cự cái này liền xem như đã tới tuyệt điên cảnh giới cường giả nhìn đều muốn dọa chạy đáng sợ như thế thiên kiếp đâu chương chín trăm hai mươi bảy thập tử vô sinh chương chín trăm hai mươi bảy thập tử vô sinh vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi đình đả kích ở trên người vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc lâm tử câm tầng ngoài cùng phòng ngự đột nhiên sụp đổ chân khi hóa thành áo giáp bị lôi đình đánh tới hư vô trong tay chân khi đại kích cũng gây thành vài đoạn chỉ có trung tầng âm dương chi lực cùng minh vương phụ thân còn có thể ngăn cản một lát có thể là cái này lôi đình rơi xuống mặc dù nhanh lại quá khổng lồ tựa hồ căn bản không có kết thúc thời điểm lâm tử c ă m duy trì liên t ụ c t h ừ a nhận t h ố n g k h ổ to lớn, cảm giác giống như là chính mình lúc trước lúc tu luyện đứng tại dưới thác nước đồng dạng chỉ bất quá lần này thác nước dòng nước đổi thành lực sát thương tương đối lớn dòng điện. Toàn bộ kèm theo một tiếng không cam lòng g ầ m thét lâm tử câm cắn chặt hầm răng dùng hết lực lượng toàn thân đi chống cự cuối cùng đạo này lôi đình hoàn toàn nghiêng rơi lâm tử câm một phía tất cả cây cối thực vật các loại toàn bộ đều bị lôi đình đã bị đánh cho bụi sau đó như vậy tiêu tán lâm tử câm làn ra nhận lấy trong mắt tổn thương thay đổi đến cháy đen trên thân còn ẩn có hồ quang điện c h ấ p động hắn giờ phút này toàn thân đều là tê dại giống như là không cảm giác được thân thể tồn tại có thể duy trì có cảm giác đau đớn lại như vậy rõ ràng hắn thở hồn hện thân thể mềm lũn suýt nga xuống đứt rời đại kích trèo trống n g ư ơ trong suốt trong con ngươi trận đánh lúc trước tiếp vân cùng với ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ lúc cái chủng loại kia hoảng hốt cùng mù mịt đã quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là vô cùng kiên định chính như hắn phía trước cùng ngọc lân nói tới hắn biết chính mình phải đối mặt đối thủ rất mạnh hắn có tâm lý chuẩn bị cho nên về sau vô luận người khác hình dung như thế nào vô luận đối thủ này thể hiện ra đáng sợ cỡ nào kinh khủng bực nào chiêu thức cũng sẽ không làm hắn dao động hắn hiện tại cần làm chỉ có một việc đó chính là quên mất tất cả trong lòng chỉ lưu một cái tín nhiệm ta muốn thắng hắn muốn sống sót lại cũng không trong lòng còn có may mắn hắn không cho rằng chính mình có thể trốn được có khả năng tham sống sợ chết hắn muốn là thành công đối kháng thiết tiếp trở thành tuyệt điên cảnh c ự n giả g sau đó sống sót cứ việc vị t i ê u tiền bối đã minh xác nói cho hắn đây đã là ván đã đóng thuyền là chết không sống không có bất kỳ cái gì hy vọng cứ việc chỉ là đạo thứ nhất lôi đình chỉ là một cái nho nhỏ chào hỏi liền để hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng chống cự lại có thể hắn mà lại không tin chính mình nhất định sẽ thua trên bầu trời k i ế p vân nhan sắc bắt đầu có biến hóa từ một mảnh đ e n k ị t chậm d ã i biến thành màu đỏ máu đó là xích lôi k i ế p có thể trở thành đỉnh cao nhất cường giả đều là t h i ê n tư c h ắ c tuyệt hạng người bình thường lôi k i ế p căn bản không đáng chú ý bình thường mà nói bình thường nửa bước đỉnh cao nhất cường giả tấn cấp lúc vượt qua cơ bản đều là cựu trọng xích lôi k i ế p hoặc là thập nhị trọng xích lôi k i ế p hắn sẽ là mấy tầng đâu ngọc lân nhìn lên bầu trời bên trong màu đỏ máu tiếp vân tự lẩm bẩm nhắc tới phượng t â n ô hà vân tiên còn có vô phật ba người các ngươi lúc trước độ đỉnh cao nhất thiên k ta nhớ kỹ đều xuất hiện thiên địa dị tượng a các người riêng phần mình tông phái kiệt lực che giấu cho nên người biết không nhiều thế nhưng có thể có thể lừa gạt được người khác nhưng không giấu diếm ta những người khác cũng đều nhìn hướng lên trời t r ố n g không phượng t ê ngô hà vấn thiên cùng với vô phật đều là đã đột phá đến tuyệt điên cảnh giới cường giả thanh niên đều trải qua giai đoạn này cho nên đối cái thiên kiếp này có nhất định hiểu rõ bọn họ rất rõ ràng thiên kiếp cường độ càng lớn càng khủng bố hơn mặc dù mang ý nghĩa độ kiếp người sẽ rất nguy hiểm nhưng trên thực tế thiên kiếp cường độ sẽ trực tiếp phản ứng cái này độ kiếp người thiên tư rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên kiếp càng mạnh liền càng nói rõ người này đối lao thiên trình độ uy hiếp càng lớn một khi độ kiếp thành công tương lai thành cựu cũng liền càng lớn vượt qua cựu trọng xích lôi kếp i đỉnh cao nhất cường giả chỉ có thể coi là qua quýt bình bình thập nhị trọng xích lôi kếp i cũng bất quá là miễn cưỡng không khó khăn có thể loại này bình thường đỉnh cao nhất cường giả đối với phượng tê ngô bọn họ những này độ kiếp lúc xuất hiện thiên địa dị tượng siêu cấp thiên tài đ ế nói liền bị mắt nhìn thẳng một cái tư cách đều không có mà loại này độ kiếp lúc dẫn ra thiên địa đại đạo xuất hiện thiên địa dị tượng tiên kiếp thì được xưng là dị tượng kiếp từ xưa đến nay thành công vượt qua dị tượng kiếp không có chỗ nào mà không phải là đỉnh thiên lập địa hùng bá một thời đại vô địch khắp thiên hạ cường giả không sai tiền bối quả thật cái gì đều không thể gạt được thượng phẩm pháp khí khí linh cái này một cấp bậc cường giả tất nhiên đối phương đã biết cũng không có cần phải che giấu phượng tê ngô khẽ gật đầu đáp lại nói ngọc lân nhàn nhạt đ ả o qua ba người bọn họ c h ầ m g ã i nói phượng tê ngô tiên vương kiếp hà vật i ê n cựu tiêu kiếm t r ợ kiếp vô phật vô lượng cảnh giới kiếp mỗi một loại đều là cực đoàn cường đại dị tượng kiếp ba người các ngươi mỗi một cái chỉ cần nếu không có gì ngoài ý mớn đều là có thể thống trị tối thiểu hai cái thời đại siêu cấp c ự n giả g có thể mà lại toàn bộ đắp đến một thế này nói không chừng đây cũng là một loại tiên ý lần thứ hai nhìn hướng đã hoàn thành cuối cùng biến hóa màu đỏ màu kiếp vân ngọc lân khẽ lắc đầu ở trong lòng thầm nghĩ lấy thực lực của hắn bây giờ chớ nói có hay không tư cách độ dị t ự k i ế p chính là bình thường nhất cựu trọng xích lôi kiếp hắn đều không độ qua được nói cho cùng cái tia tiên đoán thủy t r u n g là không thể tin hết nhiều năm trước chúng ta từng cho rằng lầm trường sinh chính là c h ú cứu thế có thể kết quả hắn rơi vào tà đạo đưa tới phiền t h o i cực lớn cái phiền t h á i nay một mực kéo dài đến hiện tại còn càng lúc càng kịch liệt. bây giờ tiểu tử này thực lực như vậy liền động đến thiên địa đại đạo dẫn tới đỉnh cao nhất t h i ế n tiếp cũng đã không có sống sót hy vọng cùng hắn đi bồi dưỡng cùng tìm kiếm một cái gọi là chúa cứu thế còn không bằng tại những này tiền kiêu kỳ tài trên thân bỏ công sức cho thỏa đáng lao đại người đến cùng đang suy nghĩ gì đấy ầm ầm kèm theo đinh thái n h ớ c góc tiếng vang màu đỏ máu lôi đình đại lượng chút xuống mỗi một đạo đều là vừa rồi đạo kia lôi đình y lực tối thiểu gấp hai mươi lần đối mặt cái này tựa như, như hạt mưa tinh mịn khủng bố lôi đình lâm tử câm toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể cùng âm dương trí lực sử dụng tất cả phòng ngự thủ đoạn phòng ngự bản thân trong tay chân khí lần thứ hai ngưng tụ thành một thanh đại kích không cam tâm tại bị động phòng ngự thế mà còn nghĩ chủ động tiến công thiên tiếp từ xưa đến nay có lá gan làm người như vậy cũng không có mấy cái a lâm tử câm trong cơ thể vị kia tiền bối nhìn xem lâm tử câm nhất cử nhất động ở trong lòng thầm nghĩ trong con ngươi tràn đầy trước nay chưa từng có chiến ý trương lão từng nói thiên k i ế p đại biểu là lao thiên ý chí cũng chính là nói từ một loại nào đó góc độ bên trên có thể đem thiên k i ế p coi như là lao thiên bản thân chính mình cho tới nay định nhân bây giờ đang ở trước mặt mình chính mình làm sao không toàn lực ứng phó tới liều chết một trận chiến a tới đi nếu như ngay cả cái này chỉ là thiên kiếp ta đều gánh không được còn thế nào cùng cái kia lão tạc thiên chống lại chương chín trăm hai mươi tám g i n luyện chương chín trăm hai mươi tám g i n luyện huyết s ắ c lôi đình đập nện ở trên người không riêng gì tầng ngoài chân khí áo giáp lần này liên quan bất động minh vương thân đều bị triệt để đánh nát vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi đình lâm tử c ô m cho tới nay giữ nhà phòng ngự liền bị hoàn toàn đánh vỡ nếu biết rõ Cho chưa cái mặc cũng có hắn cũng không có nghiêm túc hoàng phòng hoàn đánh hắn không nghiêm h toàn trong dù dù là này yêu nguyên đều qua, từng ngự n đem đó vỡ âm n nhưng cái này cũng chứng thế cái đủ để i lôi n này đỉnh khủng h huyết sắc bố. Âm dương c h i lực vận chuyển trong cơ thể âm dương song ngư cũng phi tốc chuyển động lâm tử câm c ắ n r ă n g chân k h í đại kích cũng bị lôi k i ế p bổ trúng hóa thành hư vô lâm tử câm dứt khoát dùng âm dương c h i lực lần thứ hai ngưng kết ra một cây vận dụng lá bài tẩy của mình cùng hết u y sắc lôi đ ỉ n h làm đối kháng tựa như là bị một tòa từ đằng xa chạy tới có thể hành động đại sơn đụng phải động dạng đây là lâm tử câm nên kích cái kia lôi đình lúc cảm giác đầu tiên cái này cũng có thể chính là cái gọi là tốc độ chính là lực lượng a trong nháy mắt lôi đỉnh toàn bộ chút xuống xuống cứ việc có âm dương chi lực phòng ngự nhưng cái kia cuồng bạo năng lượng vẫn là có không ít xông vào l â m tử câm trong cơ thể phun ra mấy ngụm lớn máu tươi lâm tử câm cảm giác nội tạng của mình đều đã tê liệt liền hô hấp đều có chút khó khăn có thể hắn như cũ huy động âm dương chi lực ngưng kết mà thành đại kích bổ về phía những này lôi đ ỉ n h tiểu tử không ngại cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo không muốn đi đ ố i kháng mà là chịu đựng lấy những này lôi kiếp đạo lý tựa như địa tâm long nham nhũ đồng dạng thiên kiếp lôi đình Chính lâm à nào là này, rèn trong luyện ngươi nhục nhất một loại lực lượng, dù sao, vô luận như thế nào đều là chết. ngươi không bằng liệu một phen, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Lúc này, trong linh hồn tiền miệng. loại lực liệu Lúc l đều hy bối rãi thể thế chết, thể chút chậm có có tốt một một một mở sao dù vô vị kêu tiền bối chậm rãi mở miệng. Lâm tử câm cắn răng ở trong lòng hỏi đến cùng nên làm như thế nào còn mời tiền bối chỉ rõ rất đơn giản ngươi chỉ cần từ bỏ chống lại để lôi đình lực lượng toàn bộ rơi vào trên người ngươi là được rồi lâm tử câm hơi s ữ n g sở cái gì phòng hộ biện pháp đều không có vậy ta chẳng phải là chết chắc tiền bối cái này cũng quá điên cùng đi ha ha ngươi cùng trời kiếp cứng đôi cứng không thể so cái này đến b u ồ n tất nhiên cũng dám cùng trời kiếp đối kháng vì cái gì cũng không dám đi tiếp nhận thiên kết đâu yên tâm chỉ cần có ta bảo vệ ngươi linh hồn cùng thần thức cho dù thịt nát s ư ơ n g tan ngươi cũng không thể xem như là chân chính chết đi phượng hoàng dục hỏa mới có thể trùng sinh cái này khuynh thiên lôi đ ỉ n h chính là ngươi trùng sinh c h i hỏa con đường người tiên không phải tốt như vậy đi là làm một cái người tầm thường như vậy hồn phi phát tán hóa thành cho bụi vẫn là bông tay đánh c ử c một lần sau khi thành công chấm dứt định cường giả thực lực cùng tư thái khinh thường q u n hùng can dự không làm ta chỉ cần ngươi một đáp án căn chặt hàm răng lâm tử c â hít sâu một hơi trong mắt vạch qua một vệ điên cuồng đại kích hóa thành âm dương chi lực trở lại trong cơ thể lâm tử cầm giống lớn một tiếng làm một loại cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra lâm tử cầm đột nhiên cảm giác vô cùng thoải mái cùng ấm áp loại này cảm giác mười p h ầ n khắc sâu phảng phất như là từ trong linh hồn lan tràn ra từ bỏ tất cả phòng ngự cùng chống cự toàn lực vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp dùng chân khí cùng âm dương chi lực luyện hóa vào thân thể lôi đình lực lượng ai nói ngươi không có nửa bức đỉnh cao nhất thực lực liền không độ hóa được đỉnh cao nhất thiết kiếp hôm nay ta lại muốn giút ngươi trước đến nửa bức đỉnh cao nhất sau đó thành công độ kiếp lâm tử câm lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm vị tiền bối này không chút do dự dựa theo hắn nói từ bỏ tất cả chống c ự côn g bạo lôi đỉnh rơi vào hắn không có chút nào phòng bị trên thân thể một máy mắt hắn ra đốt trụi cốt nhục nội t ạ m toàn bộ bị thiêu đốt cháy khô và mẹo có thể ngay sau đó một tấm nho nhỏ trang giấy vô căn cứ bay ra cuối cùng hóa thành một vệ ánh sáng xanh lục lâm tử câm nhận ra đây là một loại trước đây thật lâu liền thất truyền của đại thuật pháp thất thần nó nắm giữ cường đại năng lực khôi phục đã từng chính là dựa vào nó siêu cường năng lực khôi phục lâm tử câm mới có thể lấy thấp như vậy hơi thực lực cùng với yêu ớt như vậy tố chất thân thể ngăn chặn thi vương lâu như vậy. Tại thức thần cường đại cường năng lâm ự c phục khôi phía dưới, l tử công â m t h thể t h o n qua ở giữa l còn chưa kịp có bất kỳ bày tỏ lôi đình lần thứ hai giáng lâm thân thể của hắn lần thứ hai bị đánh thành nát than có thể mà lại bởi vì hắn linh hồn cùng thần thức còn t ạ i cho nên hắn còn có cảm giác còn có ý trong h thức thần lần thứ hai phát huy tắc dụng, đem thân thể của hắn chữa ứ c tắc của t lần dụng, đem ị t r cơ thể âm dương song ngư còn đang không ngừng chuyển động chân khí tại thể nội lao nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh như vậy lặp đi lặp lại ba lần về sau dang dác một tiếng văng nhỏ lâm tử câm toàn thân tỏa ra mãnh liệt màu vàng màu đen cùng với màu trắng ba màu q u a n m an g chân khí trong cơ thể càng thêm mênh mông liên quan trên thân xương cốt cùng bắp thịt tản ra trong suốt tia sáng hắn cuối cùng sáng bạch linh hồn bên trong vị tia tiền bối ý tứ cái thiên kiếp này vốn là năng lượng cường đại ngưng kết nếu như chính mình có khả năng lợi dụng được cái này năng lượng thật có thể trong thời gian ngắn từ thực lực hiện có gian ngắn lúc trước hắn vốn cho là mình trúng độc phía sau bị đặt ở đỉnh lô i bên trong luyện ngao là thống khổ nhất có thể là hắn phát hiện chính mình sai tại địa phủ luyện hóa thuần âm chi lực thời điểm hắn cho rằng đó là thống khổ nhất có thể là hắn phát hiện chính mình cũng sai trải qua địa tâm long nham nhũ rèn luyện về sau hắn cho rằng cái kia hẳn là mới là thống khổ nhất có thể là hắn vẫn là sai nhân loại mặc dù nhìn xem rất yếu đuối tựa hồ có thể rất dễ dàng liền cướp đi bọn họ sinh mệnh có thể là nhân loại lại luôn là có thể đổi mới cái này đến những cái gọi là cực hạ cùng nhau đi tới hắn liền t ạ i đột phá từng cái cực hạ mỗi lần hắn đều cho rằng chính mình chỉ có thể đến nơi này lại tiếp tục lại không được có thể lần tiếp theo hắn lại có thể sáng tạo ra so với lần trước cao hơn rất nhiều mới cực hạ cái này cũng vừa vặn ứng chứng một câu như vậy những cái kia không thể chinh phục ta đều sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm tương đại lâm tử câm c ắ n chặt hàm răng ý chí kiên định cho dù thừa nhận thân thể vô số lần bị lôi k i ế p nổ nát vụn lại vô số lần chữa trị cái chủng loại kia cực đoan thống khổ hắn vẫn không có quên toàn lực vận chuyển quỷ đạo phái tâm pháp tiếp sau vừa rồi sau khi n ộ t phá lôi k i ế p liên tục rèn luyện rất nhanh liền để hắn tại cái này cảnh giới mới phía trên ổn định lại cảm nhận được loại đau này đồng thời vui vẻ cảm giác về sau rất nhanh hắn lại có mới ý nghĩ trong miệng tụng n i ệ m pháp quyết sau lưng xuất hiện một đạo ba đầu sáu tay minh vương hư tượng lần trước may mắn mà có bất động minh vương thân chính mình mới có thể hóa giải tiến vào trong cơ thể lớn như vậy lượng thuần â m trí lực hắn cũng minh bạch bất động minh vương thân cùng chính mình là liên kết một thể nhưng cùng lúc nhưng lại tựa như là một cái độc lập cá thể như vậy tất nhiên cái này lôi k i ế p lực lượng có khả năng rèn luyện thân thể của hắn cùng chân khí có hay không cũng có thể rèn luyện cái này bất động minh vương thân đâu chương chín trăm hai mươi chín cầu phú quý trong nguy hiểm chương chín trăm hai mươi chín cầu phú quý trong nguy hiểm ôm ý nghĩ này lâm tử câm vừa rồi chỗ dùng bất động minh vương thân đi gánh chịu một bộ phận lôi k i ế p tiền bối ngài nhìn cái này sẽ không bị phán định là ba người a lâm tử câm ở trong lòng hỏi chấm ngâm một hồi vị kia tiền bối mở miệng nói sẽ không bất động minh vương thân bản thân là một loại chiêu thức cũng không có cái gọi là linh hồn cùng sinh mệnh dấu hiệu nó phát tán khí tức chính là khí tức của ngươi cho nên sẽ không bị phán đoán là người thứ ba bất động minh vương thân vốn là phật môn không truyền t u y ệ t học ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng ngươi sử dụng những cái kia sinh ra dị biến hình thái đúng là nhận lấy năng lượng ảnh hưởng vừa rồi sinh ra ngược lại là có thể thử một lần nhìn xem bị lôi kếp i rèn luyện sau đó nó lại biến thành bộ dáng gì có tiền bối lời nói này lâm tử c ô n cũng coi như yên tâm không ít dưới loại tình huống này nếu là hắn gánh chịu ba người phần lôi kiếp cái kia mới thật là thập tử vô sinh màu đỏ lôi đình đánh vào minh vương hư tượng bên trên thế mà bị hấp thu đi vào có thể minh vương hư tượng trên thân nhưng cũng bởi vậy xuất hiện vết rách màu đỏ hồ quang điện tại trên thân chạy trốn không có bị bổ mấy lần liền sụp đổ tiêu tán nhận đến khí cơ dẫn dắt lâm tử câm bị thương phun ra một miệng lớn màu tươi một lần không được vậy liền hai lần thân thể lập tức bị thức thần khôi phục lâm tử câm lần thứ hai niệm tụng lên phát quyết sử dụng ra bất động minh vương thân như vậy vòng đi vòng lại qua mấy lần lâm tử câm liền phát hiện cái này lôi đình rèn luyện tựa hô xác thực có khả năng dùng tại bất động minh vương thân bên trên lần thứ nhất chỉ bị đánh đại khái bốn lần nó liền sụp đổ có thể lần thứ hai lại duy trì liên tục đến sáu lần lần thứ ba thì là tám lần màu đỏ lôi đình liên tiếp tiến hành chín lần đánh tung về sau liền không có động tĩnh thân thể lần thứ hai khôi phục lâm tử câm thở hồn hẹn chính mình trong lúc này đột phá hai lần bình cảnh đồng thời ngưng thật chân khí thực lực so với độ kiếp phía trước quả thực không thể so sánh nổi ta nghĩ lần này hẳn là cũng còn chưa kết thúc ca nhìn về phía bầu trời lâm tử câm lẩm bẩm nói vừa rồi cựu trọng xích lôi kiếp s á t thực muốn so bình thường cường đại mấy lần nếu như ngươi không có trải qua địa tâm long nham nhũ rèn luyện như vậy hẳn là đến đây kết thúc có thể là lấy ngươi bây giờ thiên tư ta không hề tin tưởng sẽ như vậy liền kết thúc tùy thời chuẩn bị sẵn sàng tuyệt đối không cần buông l ò n g cảnh giác trong cơ thể vị kia tiền bối nói như vậy lâm tử câm hít sâu một hơi khẽ gật đầu giờ phút này trong cơ thể của hắn tất cả đều là lôi điện lực lượng đang phi nước đại hắn đem hết toàn lực dùng chân khí cùng âm dương chi lực bao trùm bọn họ đồng thời tiến hành luyện hóa mà trên thực tế nếu như thời khắc này tình cảnh bị tu sĩ khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm m i ệ n g được từ xưa đến nay gần như không người nào dám hoặc là nói không có người có thực lực kia lớn mật như thế dám ngấp ngẽ h thiên kiếp lực lượng dù luyện thể vậy thì thôi loại này sự t ì n h vũ phật cũng đã làm nhưng hôm nay hắn còn muốn đem luyện hóa ngươi làm như vậy sợ là có chút mạo hiểm á vị kia tiền bối cũng nói như vậy lâm tử câm căn chặt hàm r ă n g ở trong lòng đối vị kia tiền bối nói ta đã từng dùng giống nhau phương pháp đi luyện hóa diêm vương thuần âm chi lực ta không có những đại gia tộc k i ế như vậy tại nguyên phong phú liền cái này thiên phú cũng là long mạch tiền bối quà tặng có thể ta nhất định phải đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất định phải so với ai khác đều cường ta không muốn tranh không muốn mạo hiểm nhưng lại không thể không làm như vậy phú quý nguy hiểm bên trong cầu côn g bạo sức mạnh sấm sét tự nhiên không cam tâm bị luyện hóa liều chết phản công mà lâm tử câm thì toàn lực vận chuyển âm dương chi lực cùng chân khí đi áp chế một bộ liệu mạng tam lang tư thế mà lúc này doanh điệu bên kia gặp động tính biến mất mọi người trong lòng đều có chút n g h n g trọng đặc biệt là lòng chuẩn tiểu dẫn cùng với tiểu ngũ ba người trong lòng càng là tương đối thất p h n g đến cùng thế nào nếu không chúng ta bây giờ đi xem một chút tiểu dẫn lôi kéo l o n g chuẩn ống tay náo cái sau cũng không nắm được chú ý tới ngọn nguồn c o nên hay không đi lên khí tức của hắn còn không có biến mất đúng lúc này ngọc lân chậm rãi mở miệng bất quá thiên kiếp cũng còn chưa tới cái này kết thúc tất nhiên cựu trọng xích lôi k i ế p kết thúc khí tức của hắn cũng còn tại lại không có xuất hiện đột phá đến đỉnh cao nhất cường giá sẽ sinh ra thiên địa dị tượng cũng liền nói sáng thiên kiếp của hắn còn chưa kết thúc tất nhiên không phải cựu trọng đó chính là thập nhị trọng hoặc là phía sau nàng không có nói ra nhưng rất rõ ràng nếu như thập nhị trọng lôi kép kết thúc phía sau vẫn là như vậy tình huống như vậy cũng liền nói sáng phía sau còn sẽ có những thiên k i ế p thậm chí là dị tượng k i ế p lâm tử câm bây giờ thiên tư nàng nhìn ở trong mắt nếu như cái sau liền dị tượng k i ế p cũng vượt qua nhưng là nhảy lên trở thành phượng tê ngô hà vân thiên cùng với vô phật loại này cấp bậc siêu cấp thiên tài cái này cũng liền mang ý nghĩa lâm gia từ đây nhiều một cái tương đối khó giải quyết đ ị ợ h nhân nghĩ tới đây nàng đột nhiên có chút hy vọng lâm tử câm cứ như vậy chết đi trong lòng của nàng chính mình trọng yếu nhất chức trách là thủ hộ lâm gia đối với nàng đến ó i lâm gia so cái này thế giới cũng còn trọng yếu cho nên trong mắt của nàng dung không được bất luận cái gì lâm gia được nhân cho dù người này là cái gọi là chúa cứu thế cũng được lấy thực lực của hắn bây giờ nếu quả thật xuất hiện dị tượng tiếp nếu quả thật liền dị tượng tiếp đều có thể vượt qua như vậy cũng chỉ có thể nói là thiên mệnh gây ra ta yên lặng theo dõi k ỳ biến vô luận loại kết quả nào đều không đi làm tham dự chính là càng nghĩ ngọc lân thở dài nhẹ nhõm hạ quyết tâm trên bầu trời k ế t vân càng đỏ tươi năng lượng trong đó lần thứ hai bắt đầu cùng bạo hồ quang điện cùng tiếng nổ lại xuất hiện vòng thứ hai bắt đầu lần này chỉ có tam trọng tiếp có thể mỗi một trọng lại đều so phía trước cựu trọng cộng lại còn muốn khó một đạo to lớn màu đỏ máu tiểm h điện từ kiếp vân trong thò đầu ra ngưng tụ thành một thanh trường mô hình dạng lấy một loại tốc độ cực nhanh từ trên bầu trời bay xuống mà giờ k h ắ c này lâm tử câm ngay tại luyện hóa sức mạnh sấm xét vội vàng không kịp chuẩn bị bị trực tiếp xuyên thủng trái tim lần này lôi đỉnh khá cường đại cái này một kích sâu triệt linh hồn nếu không có vị kia tiền bối bảo hộ lấy hắn linh hồn liền vẹn vẹn lần này lâm tử câm đã chết hẳn trong nháy mắt đó lâm tử câm mất đi ý thức trước mắt một mảnh đỏ tươi bị liều chết ngăn chặn những cái kia sức mạnh sấm xét cũng đã nhận được phong thích cùng nhau công kích h giống đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ văng lên lâm tử câm huyết dịch cả người c h ố c động lên màu vàng con mang liên quan hai cái con mắt đều biến thành màu vàng phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn màu vàng kỳ lân sau đó hướng hắn bổ nhào đi qua đột nhiên lâm tử câm trên thân từng mảnh từng mảnh kim quang lóng lánh lên phiến cao vút hai tay của hắn biến thành móng vuốt bắt lấy cắm ở chính mình ngược đạo kia lôi đỉnh cúc này cho ta lâm tử câm giống giận dùng hết lực khí toàn thân chậm rãi đem đạo này lôi đình rút vừa rồi lôi đình mặc dù nhan sắc thay đổi thế nhưng cũng còn duy trì lôi đình hình thái nhưng lúc này cái này lôi đình đã biến thành đồ vật hình thức. công kích phương thức cũng hoàn toàn phát sinh thay đổi chương chín trăm ba mươi thân thiết chương chín trăm ba mươi thân thiết năng lượng cường đại phá hư cùng tiêu đốt lấy thân thể của hắn cỗ kia lực phá hoại mười phần đáng sợ thế cho nên tại phá hủy hắn nhục thân về sau thẳng hướng công kích linh hồn mà đi lâm tử cầm giờ phút này ở vào một loại tương đối kỳ lạ trạng thái nhất cử nhất động của hắn tựa hồ cũng không nhận khống chế của mình thân thể phản phất tự chủ làm ra phản ứng đi cùng cái này lôi đình mâu làm đối kháng chịu đủ dạy v à lâm tử cầm đối với chính mình thời khắc này tình huống không hề hiểu rõ cỗ kia đau đơn kịch liệt thẳng hướng ý chí của hắn phát động tiến công như muốn hoàn toàn thuận phệ lâm tử cầm nhớ k ỹ vị kia tiền bối lời nói c ẩ n thủ tâm thần cùng ý chí toàn bộ tinh lực đều ở chỗ c ô này đau đớn làm đối kháng cũng căn bản vô tâm đi suy nghĩ đến cùng phát sinh cái gì có thể là tất cả những thứ này tất cả đều bị linh hồn hắn bên trong vị kia tiền bối xem lại trong mắt kim huyết kỳ lân hộ chủ như vậy độ đậm của huyết thống đã ép thẳng tới lâm g i a tiến tổ, năm đó một trong tám người tên kia bất kể như thế nào liền xem như kỳ lân bảo huyết cũng vô pháp trực tiếp cùng cái thiên kiếp này đối kháng a thật chẳng lẽ đến đây chấm dứt sao một bên âm thầm vị tiền bối này tại dài rằng giặc trong một khoảng thời gian khôi phục lực lượng toàn bộ đều dùng để duy trì thức thần phát động đồng thời bảo vệ lâm tử câm linh hồn giờ phút này căn bản không dành tay đến tương trợ thiên kiếp là sẽ không chờ đợi hắn từ từ mà nói trước mắt khó khăn giải quyết đứng xếp hàng một lần một lần rơi xuống đạo thứ hai huyết sắc lôi đ ỉ n h từ trên bầu trời n ô đầu ra lần này nó h u y ế n hóa thành một thanh chặt đầu đao năng lượng ẩn chứa so vừa rồi lôi đ ỉ n h mâu còn kinh khủng hơn lưới đao sắc bén thẳng hướng lâm tử câm đã khôi phục đầu chạy tới có thể là lúc này hắn mới chỉ bất quá là đem huyết sắc trường mâu rút ra một chút mà thôi một đôi con mắt màu vàng lâm tử câm phát ra gầm lên giận dữ lúc đầu chỉ dừng lại ở cánh tay cùng cái chán vị trí vậy màu vàng kim bắt đầu lan tràn hắn hai cánh tay triệt để hóa thành móng bớt trên chán cũng mọc ra một đôi sừng thú miệng của hắn bắt đầu c h ầ m dãi hướng ra ngoài nổi bật trong miệng răng cũng chầm c h ầ m thay đổi đến bé nhọn huyết dịch cả người giống như là đột nhiên biến thành dung nham vô cùng cực nóng cỗ kia cảm giác bỏng so với lúc trước tiếp thu địa tâm long nham nhũ luyện thể thời điểm còn muốn đáng sợ lâm tử câm như muốn phát điên vì trên mặt đất dùng đầu không ngừng đụng nhau cửa hàng giống ra nơi này đến cùng là chỗ nào lâm tử câm mười phần nghĩ hoặc nơi này không quá giống là thế giới tinh thần của mình bởi vì cảm giác bên trên có sai lầm dù sao thế giới tinh thần của mình hắn trước đây cũng đã tới nhớ tới loại cảm giác này có thể kỳ quái là mặc dù đổi nơi này không quen thuộc nhưng hắn nhưng cũng không cảm thấy hoàn toàn xa lạ ngược lại còn có một loại thân cận cảm giác tựa như là rời nhà đã lâu người xa quê về tới cô hương của mình đồng dạng lâm tử câm sờ lên gương mặt của mình chính mình chẳng biết lúc nào rơi xuống nước mắt có thể hắn cũng không biết đây là vì cái gì tuổi trẻ hậu nhân chúng ta rất lâu cuối cùng có người có thể đi tới nơi này ta cuối cùng có thể cùng chính mình hậu nhân gặp mặt một cái ôn hòa n u hòa giàu có từ tính tuổi trẻ âm thanh vang lên lâm tử câm đột nhiên quay người lại phát hiện cái này lúc đầu trừ hắn bên ngoài cái gì cũng không có không gian không biết lúc nào nhiều một cái người tồn tại người là ai nơi này là địa phương nào vì cái gì ta sẽ cảm thấy cùng n g ư ơ i giống như đã từng quen biết vì cái gì ta sẽ nghĩ như vậy khóc nước mắt ngăn không được nhỏ xuống lâm tử câm cảm thấy rất kỳ quái có thể là loại này bi thương bên trong hỗn tạ mừng d ỡ cảm giác lại đột ngột ở đáy lòng dâng lên hắn căn bản khống chế không nổi đây là một cái thân m ặ c cổ đại quần áo nam nhân trẻ tuổi dung mạo của hắn bình thường từ khuôn mặt nhìn lại thuộc về loại kia đặt ở trong đám người liền không tìm được loại hình cùng hắn đụng mặt người đ o á n chừng cũng sẽ không ít có thể là hắn gái kia nho nhã khí chất nụ cười ấm áp lại cho hắn tăng thêm mấy phần bất phẩm một đôi đen nhánh con mắt mười phần trong suốt sạch sẽ không có một tia tạp chất rơi vào thân thể bên trên sẽ để cho người này cảm giác hắn hình như có thể nhìn thấu chính mình tất cả nụ cười của hắn là ấm áp như vậy âm thanh là dễ nghe như vậy để người giống như gió xuân hiu hiu ấm áp thoải mái dễ chịu người muốn biết ta là ai sao trẻ tuổi nam nhân nhẹ nói lâm tử công nhẹ gật đầu cái này nam nhân rất khó để người sinh ra để ý mà còn có lẽ là bởi vì cố kêu cảm giác thân thiết lâm tử công căn bản không muốn đi suy đoán hắn cái gì thậm chí căn bản không cảm thấy hắn là người xấu ta tên lâm an người bên ngoài đều gọi ta là lâm già phế máu ngắn ngắ Đã để lâm an thật lâu lâm tử câm vừa rồi sững sờ mở miệng không nói đến chính mình tiên tổ đều là thời đại nào người liền tính hắn có thể sống đến hiện tại cũng không nên là nhìn qua cùng chính mình một cái số tuổi thậm chí so với mình còn nhỏ tồn tại cho nên lâm tử câm phản ứng lại trước mắt mình cũng không phải là tiên tổ bản nhân không sai hải tử lâm an n u ố t ve lâm tử câm hai gò má hồi đáp khiến lâm tử câm cảm thấy kinh ngạc chính là c ô kia xúc giác tương đối chân thành cũng không phải là giống như là cái gì bị linh hồn trạng thái hoặc là huyễn tượng chạm đến bàn tay kia ở giữa ấm áp tựa như là bị thân thể máu thịt đồng dạng t i ế t tổ ngài còn sống sao hỏi ra một câu nói kia về sau lâm tử câm chính mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị không già không chết người hắn cho đến nay chỉ gặp qua một cái nhưng bởi vì có một ví dụ như vậy hắn cũng không dám cất định thế gian phải chăng còn có không già không chết tồn tại lâm an nhẹo cười một tiếng cũng không có vội vã trả lời lâm tử câm vấn đề ngược lại nói ra một câu nói như vậy còn sống hay không vấn đề này rất trọng yếu sao đương nhiên trọng yếu lâm tử câm cảm xúc thay đổi đến có chút kích động những cái kêu lâm ra ra hỏa đem ngươi trục xuất lâm ra đem chúng ta mạch này từ lâm ra lao đi ép buộc chúng ta đi xa tha h ư ơ n g một đời so một đời nghèo túng chết về sau đã không thể chôn cất tại lâm ra nghĩa trang bài vị cũng không không có khả năng bày ở lâm ra từ đường đây là dựa vào cái gì đến chúng ta thế hệ này đã biến thành sơn giã nông phu thiên tổ ngươi không hiểu ý có không cam lòng sao chúng ta mạch này từng đời từng đời này chư vị tổ tiên bọn họ lại là mang như thế nào tâm tình chết đi ta nuốt không trôi khẩu khí này ta nắm giữ kỳ lân b ả o huyết mà còn tương đối tinh khiết tiên tổ là bị hoan uổng chúng ta một mạch là bị hoan uổng Chương 931, tiên tổ. chương 931, tiên tiên 931, 931, tổ, tổ. lâm a n nụ cười trên mặt biến mất hắn cứ như vậy nhìn xem lâm tử câm kích động nói ra dạng này mấy lời nói trong mắt chứa n h i ệ t lệ đợi đến lâm tử câm nói xong về sau hắn yên lặng thay lau đi nước mắt đem ôm vào trong l ự c than khẽ xin lỗi hải tử để các ngươi chịu khổ lâm tử câm nắm chặt lên xong quyển nước mắt còn đang không ngừng nhỏ xuống chúng ta như thế nào đều không quan trọng ta cũng biết có lẽ đối với chúng ta nhất mạch một chút tổ tiên đến nói có thể hay không trở thành tu sĩ cũng không trọng yếu có thể là chúng ta nhất mạch rõ ràng không phải phế máu vì cái gì còn muốn bị đãi ngộ như vậy loại kia có nhà không thể quay về cảm giác loại kia không bị gia tộc thừa nhận ngược lại bị chế nhạo cùng lên á n cảm giác mỗi lần nhớ tới ta liền sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng không cam l ò n g trong cơ thể huyết dịch liền sẽ bắt đầu sao động lâm an bung ô ra lâm tử cầm nhẹ nhàng bắt lại hàn tay kỳ quái là bị tiên tổ như thế một trào d ừ n g tay lâm tử cầm loại kia phẫn nộ cùng không cam lỏng cùng với huyết dịch sao động cảm giác liền biến mất lập tức bình tĩnh lại Hai tử. nhắc tới ta còn không có hỏi tên của ngươi đâu lâm tử câm cung kính hành lễ hồi đáp bẩm báo tiên tổ dựa theo ra phả ghi chép ta hẳn là ngài trực hệ người thân thứ chín mươi tám thầy mà tôn lâm an bừng tỉnh nhẹ gật đầu đem hắn nâng lên ta cũng không phải là một cái xứng chức trưởng bối không đáng ngươi hành lễ ngài là tổ tiên của ta hướng ngài hành lễ là chuyện tiên kinh địa nghĩa có thể tiên tổ ta không hiểu ta vừa rồi rõ ràng tại độ kiếp vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu lâm an sờ lên cái cảm cảm thấy hứng thú mà hỏi a、ah, ngươi vừa rồi tại độ kiếp sao ta đây ngược lại không rõ ràng ta thiết lập chính là làm ta hậu đại nào đó một người kỳ lân bảo huyết đạt tới tương đối tinh khiết trình độ đồng thời hoàn toàn bị kích hoạt ta sẽ xuất hiện trước lúc này sự t ì n h ta hoàn toàn không biết gì cả tiểu tử công ngươi độ chính là cái gì cảnh giới kiếp a bầm báo t i ê n tổ ta độ chính là đỉnh cao nhất kiếp lâm tử công thành thật trả lời ngay vậy lâm an hơi kinh ngạc ta có thể nhìn ra ngươi là hậu thiên thức tỉnh kỳ lân bảo huyết dưới loại tình huống này như thế tuổi trẻ liền có thể đạt tới nửa bước đỉnh cao nhất thực lực xem ra chúng ta mạnh này có người kế tục c gái đầu một cái lâm tử c ô n cùng lâm an nói ra chính mình tình huống thực tế sau khi nghe xong lâm an nhìn hướng lâm tử câm ánh mắt thay đổi đến có chút phức tạp thì ra là thế tiểu tử câm không ngại ta có thể hay không chọn đọc một cái trí nhớ của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không nhìn trộm ngươi tư ẩ n ta chỉ muốn biết sau khi ta chết khoảng thời gian này thế gian này đến cùng phát sinh một chút cái gì sau khi chết lâm tử câm trong mắt nổi lên một vệ bị thương đây là chuyện đương nhiên kết quả hắn sớm nên nghĩ đến có thể là thật nghe được thời điểm hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu sờ lên đầu của hắn lâm ăn khẽ mỉm cười đứa n h ỏ đốc người cuối cùng cũng có chết đây là quy luật tự nhiên a thì ra là thế thi vương cùng yêu h o à n g đều xuất hiện ở thời đại này trong dự ngôn d i ệ t thế đại kiếp cũng sẽ tại một thế này giáng lâm tiểu tử c â m nguyên lai、like、ngươi là trong dự ngôn mới chúa cứu thế sao lâm tử c â m khẽ gật đầu lâm ăn khẽ thở dài một tiếng tiểu tử c â m kỳ thật ta là người ích kỷ ta không hy vọng lâm gia hải tử đặt mình vào nguy hiểm nếu như có thể mà nói ta tình nguyện ngươi là một m người bình thường bình bình đạm đạm qua cả đời không cần tuổi còn trẻ lưng đ e o nhiều như thế gánh lâm tử c â m hít sâu một hơi chấm dãi nói kỳ thật ta cũng muốn làm một người bình thường có thể là diện thế đại kiếp sắp xảy ra ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn l i ê n tính ta không phải cái gì chúa cứu thế ta cũng nhất định phải tận một phần tâm lực dù sao tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không có thể tiết tổ ta hiện tại càng ngày càng không làm rõ ràng được mình rốt cuộc vì cái gì muốn cứu vớt cái này thế giới ngồi xuống nói đi nếu như ngươi tin tưởng ta có lời gì ngươi đều có thể nói với ta đem trong lòng ngươi buồn khổ phiền não mờ mịt cùng nghĩ hoặc đều phun một cái là nhanh tại chỗ chống g ô n g xuất hiện hai tấm bồ đ o ạ n một tấm bàn gỗ nhỏ trên mặt bàn một bình pha tốt t r à thường còn bốc hơi nóng cầm lấy một cái chén lâm ăn rót một chén trả nóng cho lâm tự công lại rót một ly cho chính mình có thể tiên tổ ta hiện tại ngay tại độ kiếp đầu lâm tử câm có chút do dự lâm an khẽ mỉm cười không sao ngươi có thể chậm rãi đem chính mình lời muốn nói đều nói ra có lẽ chờ ngươi rời đi nơi này về sau sẽ phát hiện kỳ thật căn bản chưa từng có đi bao lâu đâu thú hồ trong lòng còn có nghi hoặc cùng m ở mịt liền sẽ có sơ hở đối mặt hung hiểm vô cùng i ể u tử nhất sinh thiên kiếp lòng có sơ hở ngươi liền nguy hiểm xem như tiên tổ có lẽ ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có hết sức giúp ngươi xua tan nghi ngờ trong lòng cùng mờ mịt ngay đến lâm an kiểu nói này lâm tử câm cái này mới khẽ gật đầu chậm rãi nói ra quan điểm của mình cùng quan điểm lâm a n một mực yên tĩnh lắng nghe chính giữa cũng không xen vào phát biểu ý kiến của mình lúc ấy ta nghe đến ngọc lân tiền bối nói như vậy tâm ta lập tức liền lạnh đều nói thượng phẩm pháp khí khí linh là thiện lương chính nghĩa ta cho rằng nàng sẽ công bằng xử lý sự tình có thể là ta lại không có nghĩ đến nàng sẽ như vậy thiên vị lâm ra ta khi đó liền suy nghĩ trên thế giới này gần như đại bộ phận người đều ích kỷ như vậy t ừ xác vì chính mình cơ quan tính toán tường tận mỗi ngày lục đục với nhau không ngừng dẫn phát tranh đấu từ xưa đến nay chúng ta một mực tại lạp lại từng cái sai lầm lại vĩnh viễn không biết hối cải cái này thế giới càng ngày càng mục nát hát ám thế giới như vậy đến cùng có đáng giá hay không chúng ta cứu vớt đâu vẫn là dứt khoát liền để nó hủy diệt t h i vương muốn tiêu diệt thế gian tất cả sinh linh mà yêu hoàng muốn tiêu diệt trên đời tất cả nhân loại con mắt của bọn hắn đều không sai biệt lắm cũng là vì quét sạch chấm r ã i ta thế mà lại có chút tán đồng bọn họ quan điểm trừ quét sạch ta thật không biết đến cùng phương pháp gì mới có thể đem cái này xấu xí nhân tính làm sạch ta đã từng thử qua cảm hóa những người kia thử qua lấy ơn bà toán thử qua dùng chính mình hành động đi lây nhiễm những người nhưng bọn họ cũng không biết tự kiểm điểm chính mình nên như thế nào vẫn là như thế nào thậm chí làm trầm t r ọ n thêm tiên tổ ta thật mệnh đã không biết nên làm thế nào lâm tử câm trong giọng nói lộ ra nồng đậm r a rời cái này r a rời cũng không phải là đến từ thân thể mà là đến từ tâm linh hắn đã mệt mỏi không biết chính mình còn có thể làm thế nào còn có thể làm những gì cứu vớt cái này thế giới nên cực khổ người vẫn là trước sau như một cực khổ những cái kia kẻ bóc lột kẻ áp bách sẽ còn tiếp tục bóc lột chèn ép chỉ có thể nói hắn để cái này thế giới miễn phải bị phá hư chỉ thế thôi cứu vớt làm thế nào được đến người nào có thể làm được làm lâm tử câm nói xong về sau hắn đem ly trà bên trong trà thơm uống một hơi cạn sạch lâm an yên lặng lại cho hắn rót đ ầ y một ly đẩy tới trước mặt hắn rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng tiểu tử c â m ngươi thích cái kêu kêu tiểu dẫn yêu tộc cô nương sao Chương thích nghi hoặc, chương thích nghi hoặc, câm cái câm hoặc, cái nghi nghi nghe hỏi như hơi phun thật nhiên hỏi nghi không bên trên, bên trên. vặn uống xuống miệng đến An lên ngoài. Tiên này? giải giải gì 932, 932, biết ti tử một cái trà, tổ, tốt, đột ta tử rất sao ra Lâm Lâm làm Lâm kém vừa vậy, vì mới phát hiện ngươi tiểu tử này nữ nhân duyên thật sự không tệ đơn thuần hiếu kỳ mà thôi cái kêu, kêu tiểu dẫn cô nương chỉ là ngươi gặp gỡ bất ngờ mấy vị mỹ nhân bên trong trong đó một vị a như vậy ta không ngại thay cái hỏi pháp tại những ngày cô nương bên trong ngươi thích nhất người nào lâm tử câm gãi đầu một cái tiền bối không nghĩ tới ngươi như thế b á t quái lâm an cười ha ha một tiếng đối tiên tổ ngươi còn có cái gì khó mà nói ta cũng sẽ không nói cho người khác biết nơi này chỉ có hai ta ngươi nói lời nói thật cũng không có những người khác biết mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt lâm tử câm lại đôi trước mắt tiên tổ tương đối thân thiết mặc dù đối phương nhìn qua so với mình còn nhỏ lại mở miệng một tiếng hài tử mở miệng một tiếng tiểu tử c ấ m đê vừa vẫn đem chính mình kéo xoa xoa đầu của mình mọi cử động đem chính mình coi như tiểu hài tử đồng dạng có thể hắn lại không có cảm thấy mảy may khó chịu cùng không ổn lâm an mang đến cho hắn một cảm giác liên cùng phụ mẫu của mình không có gì khác biệt hắn cảm thấy chính mình có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm lâm an có thể nói bất luận cái gì lời nói nói với hắn mà hoàn toàn không cần lo lắng trong đó có trá hoặc là âm mưu gì loại hình đồ vật đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu chỉ có tự mình trải nghiệm qua người mới có thể minh bạch mà không có tự mình trải nghiệm qua người Căn bản sẽ không lý giải. Thích nhất cái nào gì đó, căn có cô chính chỉ bản không nhất nào bản không tình. Tiểu dẫn bên ngoài, những gái kia, những cô nương không phải đơn thuần bằng hưu chính là vẹn vẹn chỉ là nhận biết giải. phải sẽ sự kia hưu gì gái lý là là tiểu Trừ đó, một lát sau lâm tử c â m trả lời như vậy nói a cái k i a kêu hoác linh nhi cô nương cũng không phải ta nhìn nàng hình như đối ngươi dùng tình cảm rất s â u a lâm tử c â m có chút gục đầu xuống vừa nhắc tới hoác linh nhi trong lòng hắn liền có chút khó chịu hắn đương nhiên cũng biết hoác linh nhi đối với chính mình dùng tình cảm rất sâu có thể là không thích chính là không thích căn bản ngụy trang không đi ra hắn không thể bởi vì sợ tổn thương nàng liền đi lừa gạt nàng đem lời nói rõ r à n g ra mới là tốt nhất cách làm ta cùng hoác cô lương chỉ là bạn tốt ít nhất ta chỉ đem nàng trở thành bạn tốt ta tín nhiệm nàng có thể đem tính mạng của mình phó thác cho nàng thế nhưng ta lại đối nàng không có phương diện kia cảm giác ta chỗ thích từ đầu đến cuối đều chỉ có tiểu dẫn một cái lâm an khẽ gật đầu sau đó hỏi tiếp hắn vậy ngươi rất quan tâm cái này kêu tiểu dẫn hải từ rồi đối nói thật nàng là ta đời này duy nhất chỗ thích vậy ta hỏi ngươi nếu như nàng bị tính cả cái này cái này thế giới quét sạch ngươi có thể hay không k ó chịu giờ khác này lâm tử công tựa hồ đã minh bạch tiên tổ muốn nói điều gì khẽ gật đầu sẽ vậy ta hỏi ngươi ngươi đồ đệ ngươi có quan tâm hay không cùng tiểu dẫn so sánh ngươi càng quan tâm người nào cái này không cách nào so sánh ta đều quan tâm cũng không thể bỏ qua à chuyện đó đối với ngươi việc tư b á t quái liền đến đây là kết thúc ha ha nhắc tới người hiện đại từ ngữ cũng thật rất c o i ý tứ tiếp xuống ta lại hỏi ngươi ăn qua thịt người sao lâm tử công là người vấn đề này đột nhiên chuyển biến để hắn có chút bất ngờ chật lắc đầu ta làm sao sẽ đi ăn cái này lâm ăn khẽ mỉm cười muốn nếm t h ử sao rất mỹ vị a trước mặt trên b à n đột ngột xuất hiện một đĩa thịt nướng tản ra mùi thơm mê người lâm tử câm nhìn một chút ý thức được đây là thịt người về sau có chút buồn ôn vì cái gì không ăn thịt người cùng heo ngựa dê b ò thịt không phải đều là giống nhau sao lâm ăn cầm lấy đ ũ a kẹp một đũa thịt về sau đặt ở trong miệng say s ư ơ ngon n g lành ngai một bên ngai một bên nói lâm tử câm xua tay có thể đó là thịt người a thịt người nó ta cũng không nói lên được chỉ là ta chính là cảm thấy vật kia không thể ăn lâm ăn khẽ mịp cười trước mắt cái đĩa kia thịt nướng biến mất hắn lau miệng trầm rãi nói mặc dù trong lòng ngươi rõ ràng thịt người cùng heo ngựa dê bỏ thịt không có gì khác biệt thế nhưng bởi vì dạng này như thế nguyên nhân để ngươi ăn ngươi chính là hạ không được cửa ra vào cho dù chủ quan bên trên tiếp thu khó đảm bảo trên tâm lý sẽ không bài xích dù s a o đó là đồng loại của mình suy nghĩ một chút phía trước một giây có thể còn cùng chính mình nói lời nói nhân loại một giây sau bị làm thành đồ ăn tình cảnh liền sẽ để ngươi dùng mình đúng không nhưng trên thực tế sinh vật đều là giống nhau cũng không có cái gì khác biệt người là sinh vật heo n g a dê bỏ cũng là chỉ vì đối tượng là chính mình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đồng loại cho nên ngươi không cách nào bỏ qua cũng vô pháp đối nó làm cái gì chuyện quá đáng đúng hay không nhìn chăm chú lâm an cặp kia trong suốt con mắt lâm tử câm cảm giác chính mình hình như cái gì đều bị nhìn tấu tiên tổ ta không hiểu ngài có thể hay không lại nói được rõ ràng một chút lâm an sờ lên lâm tử câm đầu sau đó mỉm cười tiếp tục nói đương nhiên có thể đối với ngươi mà nói tiểu dẫn ngươi đồ đệ còn có vị kiệt hoác linh nhi cô nương chính là ngươi không muốn ăn thịt người ngươi không muốn thấy được các nàng chết đi ở trong đó còn bao gồm phụ mẫu ngươi, ngươi bằng hữu ngươi chỗ quý trọng những người kia đồng dạng phía ngoài trương tam lý tứ bọn họ cũng co thân nhân cũng có bằng hữu bọn họ cũng có quý trọng người bọn họ cũng không hy vọng bọn họ quý trọng người chết đi ngươi quý trọng người cùng bọn họ quý trọng người có khác nhau sao lâm tử câm lấp đầu không có khác nhau vậy liền đúng cũng bởi vì trên thế giới này có như vậy nhiều hích kỷ tư lợi thích lục đục với nhau người tồn tại đem cái này thế giới thay đổi đến mục nát dơ bẩn liền đem nó quét sạch cái kia còn lại mấy cái bên kia người đâu bọn họ làm sai chỗ nào đâu ngươi nói ngươi đã từng thử đi cảm hóa những người này thử qua lấy ơn baoán kết quả lại cũng không lý tưởng vậy ta hỏi ngươi cái này kêu hoác linh nhi cô đường tại gặp phải ngươi phía trước Có không i long tử câm lắp đầu, k h huynh hắn là cái người thiệt lương chỉ là bởi vì từ nhỏ kinh lịch cho nên bởi vì từ nhỏ kinh lịch bởi vì người yêu ở trước mắt bị giết chết liền có thể lạm sát kẻ vô tội kỳ quái người hắn yêu là bị hắn giết chết những ngày yêu giết đó có phải hay không có thể hiểu thành chỉ cần làm ác là có lý do là tình có thể hiểu vậy người này liền vô tội bị hắn giết bị hắn hại người liền đều chết vô ích lâm an âm thanh mặc dù một mực rất nhu hòa lời nói lại càng ngày càng sắp bén tiểu t ử công thế giới thế nào nhân tính thế nào những này mệnh đề quá lớn vĩnh viễn không phải chúng ta có khả năng nghiên cứu triệt đề vì cái gì muốn tiến vào giúp vào sừng châu không nhảy ra suy nghĩ vấn đề đâu chương c h í giải thích nghi hoặc bên dưới chương c h í giải thích nghi hoặc bên dưới nói tới hiện tại lâm tử câm đã minh bạch tiên tổ là tại khuyên bảo chính mình mấy cái này nhìn như phong mãng như không liên quan vấn đề trên thực tế đều là tại hướng hắn phản ứng một cái đạo lý nhưng mà đạo lý lâm tử câm cũng không phải là không biết hắn rất rõ ràng những đạo lý này nhưng lại như cũ đối với chính mình việc cần phải làm trong lòng còn có nghi hoặc cùng mờ mịt tiên tổ ta vẫn là không hiểu ta lâm tử câm nhất thời ngại lời không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình bây giờ hắn cái hiểu cái không giống như là bắt lấy cái gì lại giống là không có một cái nháy mắt hắn cảm giác chính mình hình như minh bạch có thể ngay sau đó hắn lại cảm thấy loại trong i nghi ê u mịn cũng không cách mảy may loại bỏ, n g nào tự kiềm chế lâm tử câm có chút túi đầu xuống kỳ thật vấn đề này hắn rất sớm đã ý thức được chỉ là vô luận như thế nào đều không giải quyết được hắn bây giờ thay đổi cùng hắn nói là triệt để đốn lộ không bằng nói là nản trí từ bỏ hắn vẫn cứ nhớ tới chính mình lúc trước cố chấp không chịu từ bỏ bất cứ người nào cuối cùng đưa đến càng lớn hy sinh chính mình muốn cảm động cùng giáo hóa người đến chết đều không thể tỉnh n g ộ đến chết đều không thể tự kiểm điểm sai lầm của mình cái này từng cọp từng cọp từng kiện sự tình hắn cũng không phải là quyết lãng mà là ép buộc chính mình không suy nghĩ tự mình làm sự tình là đúng chính mình là vì mọi người suy nghĩ có thể quay đầu lại chính mình cái gì đều không thể bảo vệ ngược lại hại chết càng nhiều người cho nên hắn sợ hãi từ bỏ ác nhân chính là ác nhân không có cứu rỗi có thể giết bọn hắn à đừng vọng tưởng liền bọn họ cùng nhau cứu vớt phần này tội n g h i ệ t phần này nghiệp trướng toàn bộ từ chính mình một người gánh chịu chỉ có làm như vậy mới là bảo vệ mới là cứu vớt hắn không ngừng tự nói với mình như vậy không suy nghĩ thêm nữa không tại đi suy nghĩ chỉ cần là có lý do đáng chết được nhân hắn sẽ không chút lưu tình c h ầ m giết không quản chính đạo vẫn là tà đạo hắn thất vọng chính đạo một số thời khắc giống như là tà đạo bọn họ mặt ngoài ra vẻ đạo sau l ư n g âm hiểm bật h i u việc ác bất tận hắn mờ mịt t a đạo một số thời khắc giống như là chính đạo bọn họ bên trong có ít người tựa như là hoắc linh nhi đồng dạng từ trước đến nay không lạm sát kẻ vô tội có chính mình làm người làm việc nguyên tắc liền xem như hỏng cũng hỏng có điểm mấu chốt so sánh với một số ngụy quân tử hắn càng yên tĩnh nguyện những n à y chân tiểu nhân sống trên đời lập trường tín ngưỡng những vật kia sớm đã không còn tiên tổ ta đến cùng nên làm cái gì lâm tử câm lại một lần nữa hỏi vấn đề này lần này so với lần trước đến càng thêm mờ mịt càng thêm bất lực hắn ô n đầu suy nghĩ cũng không phải không suy nghĩ cũng không phải tựa hồ chính mình như thế nào làm đều không ổn như thế nào đi đều không phải chính mình nên đi đường không thể dừng bước lại à hạn tại loại này mờ mịt cùng bất lực trạng thái không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình coi như mình vẫn luôn không làm rõ ràng được chính mình hẳn là làm thứ gì liền tính luôn là thật vất vả làm ra quyết định kiên định ý chí của mình nhưng lại luôn là chính mình sinh ra hoài nghi đem lật đổ cũng không thể như vậy đứng tại chỗ trì trệ không tiến như vậy chính mình liền thật cái gì đều không làm được đi một bước nhìn một bước a đem trước mắt quyết định làm đem trước mắt nên làm sự t ì n h hoàn thành lâm tử c ô n chính là như vậy từng bước một đi đến hiện tại có một số việc không suy nghĩ cũng có thể được đến tạm thời đến ăn mình có thể là mỗi khi gặp phải một số việc kiện phát sinh hắn lại không thể tránh khỏi sẽ nhớ tới sẽ suy nghĩ sau đó liền lại thay đổi đến m ở mịt bất lực tiểu tử cầm ngươi biết nên như thế nào làm người sao như thế nào làm người mới là chính xác đây này lâm an lần thứ hai đặt câu hỏi lâm tử cầm lung lay đầu không biết ta thật không biết ta nếu là biết như thế nào làm mới sẽ chính xác ta cũng sẽ không như vậy m ở mịt đúng vậy à ngươi không biết trên thực tế ta cũng không biết trên đời này lại có ai có thể nói tới ra làm người như thế nào mới tính chính xác đâu như vậy tất nhiên vấn đề này không có tiêu chuẩn đáp án ngươi trả lời cái gì đều là một trăm điểm không phải sao bởi vì không có người có tư cách cho ngươi không điểm à tại sao muốn đi tính toán làm thế nào mới đối làm thế nào mới tốt đây người đứa nhỏ này thật sự là rất cố chấp lâm an mấy câu nói để lâm tử c ô m trong lòng run lên đã từng chính mình cũng nghe đến qua giống nhau lời nói có thể là vô dụng cái này vẫn cứ không giải quyết được mình bây giờ vấn đề đạo lý hắn đều biết rõ lại qua không được chính mình cửa này có lẽ đây mới là vấn đề lớn nhất người đôi mắt này đã bị che đậy đến loại này trình độ sao lâm an nhìn xem lâm tử c ô n hiện tại cái dạng này có chút thất vọng lắc đầu xem ra vô luận là âm dương nhãn vẫn là thần thức cũng không thể để ngươi thấy rõ chính mình nên thấy rõ sự tình tu vi càng ngày càng cao ánh mắt lại càng ngày càng ngủ ngươi liền không thể trở về nhớ tới chính mình lúc trước không có như thế dễ dùng con mắt không có thần thức thời điểm là như thế nào phán đoán người hoặc là sự vật tốt xấu sao uống chén t r à a thật tốt hồi ức bên dưới nói xong lâm a n lại rót cho hắn một chén t r à lâm tử câm nâng chén t r à lên uống một hơi cạn sạch ngửi ngửi cái tia thấm vào ruột gan hương thơm. một dòng nước cấm theo dạ dày lan tràn đến toàn thân lâm tử câm lập tức cảm giác được chấn định rất nhiều một cỗ cảm giác huyền diệu xông lên đầu hắn đóng lại con mắt bắt đầu nhớ lại chính mình là như thế nào phân rõ người hoặc là sự vật tốt xấu dùng con mắt nhìn dùng tâm đi cảm thụ dùng trực giác đi đoán có lẽ đều là có lẽ đều không phải liền chính hắn cũng không rõ ràng có thể là cùng vương thiên h ả i bọn họ một phen ở chung bên dưới hắn hiểu được bọn họ là từ nhỏ sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên dưới bị phụ nỗ bóp méo thế giới quan cùng giá trị quan mới sẽ biến thành như thế cho nên mình làm ra phán đoán cảm thấy bọn họ có lẽ có khả năng sửa tốt cho nên hắn cô chấp muốn cảm hóa mấy người bọn hắn cuối cùng hắn thật thành công còn có hoác linh nhi chính mình lúc trước vì sao lại quyết định cứu nàng đâu nhất thời lòng chắc cẩn cái này đủ để khiến hắn làm ra cứu vớt một cái cường địch tính mệnh cử động sao đó cũng là bởi vì hắn từ hoác linh nhi cảm xúc cùng đôi câu vài lời cùng với một loạt hành động bên trong phán đoán nàng mặc dù là tà tu lại ít nhất còn có chút nguyên tắc cùng nhân tính cho nên chính mình mới sẽ xuất thủ cứu giúp về sau cũng hết sức đi cảm hóa nàng muốn để nàng trở về chính đồ chuyện giống vậy chính ò n n có rất i ề u đúng vậy à, c h mình trước t rõ ràng đều có đây đều hình ể n h rất rõ ràng, n ư như g giờ, vì cái gì lại cái gì là lại bây cái cái vì đều n ì vì gì n không thấy nha. Đến cùng, thấy t đâu. cái là r ớ c mắt một trận mơ trận hồ, là â m Câm đột nhiên cảm tạm tạm Tử đột thấy rất tiếp biệt, biệt. Chương chương Chính đó đi. nhiên khốn, liền hôn loạn ngủ tiếp đi. 934, tạm biệt, 934, tạm biệt. Chính mình hình như sau l 934, 934, một cái rất dài rất chân thật ngộng trong ngộng hắn đem lúc trước những chuyện này lần thứ hai ôn lại một lần cho dù đi qua lâu như vậy lúc ấy ở vào hoàn cảnh như vậy hạ loại tâm tình này hắn vẫn là có thể rất sâu sắc cảm nhận được lúc trước thất bại dạy dỗ cùng với cái k i a bởi vì chính mình ngây thơ lại cố chấp cử động mà bạch bạch liên lụy trong đó bị hại chết những cái k i a vô tội người qua đường tử tướng đều kích thích chính mình không tại đi làm ra phía trước lựa chọn người nào đều muốn cứu kết quả cuối cùng chính là ai cũng cứu không được mộng cũng tốt thật làm lại một lần cũng tốt lần này ta muốn làm lựa chọn chính xác sẽ lại không có người vô tội vì vậy mà hy sinh cuối cùng kết quả xác thực thay đổi đến hoàn toàn khác nhau có thể là làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình rõ ràng không chút do dự giết t á nhân bảo vệ người tốt hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tất cả rõ ràng có lẽ tất cả đều vui vẻ lại bởi vì đủ kiểu nguyên nhân chết người càng nhiều chính mình hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ bên cạnh cũng chỉ có thi thể đ ầ y đất đây rốt cuộc là vì cái gì hắn mười phần không hiểu gần như m u ố n đ i ê n chẳng lẽ đây cũng không phải là câu trả lời chính xác sao ta đến cùng làm như thế nào tuyển chọn đến cùng làm như thế nào lựa chọn mới đúng a kèm theo một tiếng bất lực giống to hắn đột nhiên mở hai mắt ra mà trước mắt lâm an vẫn ngồi ở chính mình đối diện mang trên mặt một vệ mỉm cười chính â m trả hiện tại cảm giác thế nào ngươi nhất định muốn tìm kiếm một cái đáp án chính xác kết quả tìm được sao lâm tử cầm thở hồn hện ô n đầu nước mắt chậm rãi nhỏ xuống không có không phải đáp án chính xác ta không hiểu vì cái gì ta tùy ý từ tình tình giết vương thiên hải bọn họ nàng rõ ràng báo thủ nhưng vẫn là muốn lạm sát kẻ vô tội ở trong thành thị trắng trận đồ sát cuối cùng ta chỉ có thể xuất thủ đánh nàng hồn phi phách tán chết càng nhiều người ta một người đều không có cứu được ta thậm chí đ ố i hoác cô nương thấy chết không cứu trực tiếp đi ra truy tử lãng nhưng vẫn là không thể giết hắn hắn vẫn là chạy trốn người trong thôn toàn bộ đều đã chết không còn một mống vì cái gì có phải là vô luận ta làm sao tuyển chọn đều có người muốn hy sinh có phải là vô luận như thế nào lựa chọn đều vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi đối không có đáp án chính xác không quản ngươi lựa chọn thế nào luôn có người muốn chết luôn có người muốn hy sinh ngươi có khả năng làm chỉ có tận lực cứu vớt càng nhiều người như vậy ngươi đã làm qua hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn ngươi vô số lần hối hận cho rằng chính mình không có chọn đúng có lựa chọn tốt hơn có kết quả tốt hơn như vậy ta hỏi ngươi ngươi đã làm ra khác biệt lựa chọn vừa rồi nhìn thấy kết quả cũng đã phát sinh kết quả cái nào càng hỏng bét lâm tử công nắm chặt lên s o n g quyền cho nên ta liền muốn đối những cái kia người vô tội thấy chết mà không cứu sao ta cứu người xấu lại đối người vô tội thấy chết không cứu đây chính là câu trả lời chính xác sao muốn ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần không có cái gì câu trả lời chính xác ngươi là cứu người xấu có thể ngươi cứu vớt mấy cái kia hài tử hiện tại có phải là cải tà quy chính ngươi không phải đã từng xa xa nhìn thấy qua bọn họ sao bọn họ không tại bắt nạt bảo vệ trong trường học những cái kia yếu thế đ ồ n g học dùng hành động của mình cảm nhiễm người bên cạnh cùng một chỗ chống lại bắt nạt chỗ kia trường học không còn có phát sinh bi kịch tương đồng ngược lại tại mấy cái kia hài tử cố gắng bên dưới càng ngày càng hòa thuận ngươi làm sai sao ngươi bây giờ cho rằng tàn nhẫn cho rằng thấy chết không cứu về sau sẽ khiến càng nhiều người được đến cứu vớt kết cục như vậy không tốt sao ngươi cho rằng ngươi thân là chúa cứu thế thay đổi đến so với ai khác đ ề u cường thay đổi đến trên trời dưới đất chỉ có ngươi là nhất liền có thể bảo hộ được tất cả người để một người đều không chết sao có phải là chỉ cần chết một người ngươi liền sẽ bi thống không tại đi đối kháng diệt thế đại k i ế p luôn có người muốn hy sinh luôn có người sẽ được cứu mấu chốt ngay tại ở được cứu nhân số cùng hy sinh nhân số ngươi cho rằng có ai có thể so sánh ngươi làm đến càng tốt ngươi yên tâm đem trách nhiệm này giao cho người nào ta mới vừa nói ngươi vẫn là người bình thường thời điểm đều có thể nhìn thấy sự t ì n h hiện tại vì cái gì không thấy được chính là bởi vì ngươi so bất luận kẻ nào đều ôn đu so bất luận kẻ nào đều thiện lương ngươi có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại người khác trên lập trường suy nghĩ vấn đề ta chưa từng thấy có thể vì người khác bị thống khổ thương tâm đến chảy nước mắt tức giận như thế c ũ n g không cam lòng người cái gọi là huyết thống thân tình tại phụ mẫu thậm chí ông bà trên thân cũng còn thuộc bình thường có thể vì thấy đều chưa thấy qua mặt chết không biết bao nhiêu năm tiên tổ ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có loại này tình cảm ngươi có thể hiểu được người này biến thành cái dạng này là vì cái gì cho nên ngươi có thể phán đoán ra hắn có thể hay không cải tà quy chính ngươi có thể thất vọng có thể không muốn đi cứu những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử ngươi không quen nhìn bọn họ đến lúc đó từng cái giết chết liền tốt có thể nên cứu người ngươi vẫn là một cái cũng không thể từ bỏ không phải sao hai tử dùng ngươi đôi này mắt dùng trái tim của ngươi đi cảm thụ cái này thế giới à làm ngươi thật sự hiểu tất cả những thứ này thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết chính mình nên làm những gì ta thời gian không nhiều lắm nói đến đây lâm an thân thể bắt đầu thay đổi đến có chút hư hảo lâm tử câm đột nhiên ngầm đầu lập tức c u n g lên tiên tổ ngài làm sao vậy là ta khiến ngài quá mức thất vọng cùng tức giận sao xin lỗi ta ta sẽ hảo hảo đi tiếp thu ngài nói ngài lâm an bất đắc dĩ lắc đầu khẽ mỉm cười thất vọng cùng s i n khí chưa từng có sự tình ngươi đã làm rất khá đổi lại những người khác đã sớm cam chịu mặc dù ngươi thường xuyên trong lòng còn có mê man có thể cho đến nay ngươi nên làm cố gắng nên đối mặt sự tình một kiện đều không có trống tránh ngươi đang l i ề u đem hết toàn lực đi làm chính mình cho rằng đúng sự tình đồng thời làm rất tốt vì vậy mà được lợi người có rất rất nhiều hai tử ngươi phải hiểu được một điểm trên đời này không có người nào hoặc sự vật là h o à n mỹ người cả đời này muốn không phạm sai lầm muốn không đối l à m qua sự tình hối hận là tuyệt đối không có khả năng cho dù cho hắn một cơ hội làm lại bao nhiêu lần đều sẽ có tiếp nối cùng hối hận đều sẽ làm chuyện sai tình cảm không có tiếp nối cùng hối hận nhân sinh vậy nên có nhiều đáng buồn à chính là bởi vì có những thứ này thê thảm đau đớn kinh nghiệm dạy dỗ mới thúc giục ngươi lần sau nhất định sẽ lại không số s u n g khắc cùng sai lầm lần sau nhất định cố gắng làm đến càng tốt không phải sao theo đ ổ i cùng t h phụng hoàn mỹ người đều là hèn yếu người bọn họ nhẫn nhịn không được thất bại nhẫn nhịn không được sai lầm không có mang trên lưng sai lầm mang trên lưng ngày náy cùng hối hận tiếp tục tiến lên rũ khí ngươi tuyệt đối không thể dạng này lúc đầu ta còn có một chút đồ vật muốn cho ngươi có thể là một phen trò chuyện với nhau hiểu rõ ngươi người này về sau ta phát hiện ngươi cũng không cần những vật này ngươi đã nắm giữ so với chúng nó chân quy cùng trọng lần đồ vật dạng này là đủ rồi lâm an thân thể thay đổi đến càng ngày càng hư hảo hắn vây tay cứ như vậy đột ngột cùng lâm tử câm làm sao cùng tạm biệt Chương 935, thành. chương 935, thành, thành. trưởng trưởng đúng tiểu tử câm cái này tiểu không gian ta liền để cho ngươi mặc dù nơi này không có cái gì đồ vật lưu lại thế nhưng thỉnh thoảng đi vào ngâm một chút trà nhìn xem ta cất giữ xếp vợ cũng là không sai tiêu khiển ngươi cảm thấy nơi này có thể để cho ngươi cảm thấy yên tĩnh cùng yên tâm sao ta là dạng này cảm giác không cần như thế bị thương ta đã sớm là người đã chết tiếp tục tồn tại ở thế gian ở giữa ngược lại không bình thường về chúng ta nhất mạch sự t ì n h ta không có tư cách phát biểu bất cứ ý kiến đến gì nhưng ngươi phải hiểu được ngươi là ta hậu nhân là chúng ta mạch này ưu tú nhất xuất sắc nhất hải tử vô luận ngươi làm cái gì tiên tổ đều sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ ngươi lần này phân biệt có lẽ không phải vĩnh hằng nói không chừng tại nơi nào chúng ta còn có thể gặp lại đâu t ố t hiện tại ngươi có thể đi ra tiếp tục độ kiếp rồi nếu như là ngươi bây giờ cái thiên kiếp này cũng đã không thể cầm ngươi thế nào cuối cùng sờ lên lâm tử cầm đầu lâm an triệt để tiêu tán trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác liền d i ệ u lâm tử c ầ m q u á t tay trên bàn liền đột ngột xuất hiện một hộp rút giấy hắn mở người hắn vừa vặn dâng lên lau sạch nước mắt suy nghĩ cái này rút giấy liền xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa cái này tiểu không gian quyền k h ô n g chế bây giờ tại trên tay hắn nhìn xung quanh bốn phía nơi này mang đến cho hắn một cảm giác cùng vừa rồi không đồng dạng loại kia lòng cảm b i ế n loại kia cảm giác thân thiết gần như biến mất thay vào đó là một loại vắng vẻ hình như bất chút gì đó cảm giác tối đầu trên bàn chén trả vẫn có hai cái trong đó một cái trong chén trả còn có một chút nước trả có thể hắn chủ nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa. lâm tử câm hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại một lát sau chậm rãi mở ra l a u đi nước mắt điều chỉnh tốt tâm tính hắn đứng dậy có lẽ tiên tổ nói không sai hắn liền thuộc về loại kia nhẫn nhịn không được thất bại nhẫn nhịn không được sai lầm không có mang trên lưng sai lầm mang trên lưng ngày náy cùng hối hận tiếp tục tiến lên dũng khí người chính vì hắn không có cái kia phần dũng khí mới đều tưởng muốn đi tìm cái gì câu trả lời chính xác nhưng trên thực tế loại đồ vật này là không tồn tại chính mình cho rằng chính xác vậy liền chính xác chính mình cho rằng sai lầm vậy liền sai lầm dùng chính mình đôi này mắt dùng chính mình tâm phán đoán đi cảm giác cái này cũng có thể mới là chỉ thuộc về chính hắn câu trả lời chính xác tiên tổ cứ như vậy rời đi vì hắn vấn đề khuyên bảo cùng khuyên hắn lâu như vậy cũng còn chưa kịp thật tốt hàn huyên một chút hồi tưởng lại tiên tổ cuối cùng lời nói lâm tử câm khỏe mắt lần thứ hai rơi xuống nước mắt vô luận chính mình làm cái gì tiên tổ đều sẽ không giữ lại chút nào hỗ trợ sao từ tiên tổ đôi câu vài lời bên trong hắn có thể nghe ra được tiên tổ đối với tự a hồ là còn báo có tình cảm cho dù nhận đến đối xử như vậy hắn tự hồ còn đem chính mình trở thành lâm ra một phần tiên tổ thiện lương cùng ôn nu không có để hắn thả xuống đối lâm gia cựu hận ngược lại để phần cựu hận này càng thêm mãnh liệt hắn hiện tại rất muốn đi điều tra chuyện năm đó hắn muốn hiểu hắn nếu biết rõ năm đó lâm g i a đến cùng đều đối tiên tổ đối với bọn họ mạch này làm cái gì mà bây giờ chính mình hàng đầu vấn đề là vượt qua cái này đỉnh cao nhất tiếp chỉ có trở thành đỉnh cao nhất cường giả chính mình mới có thể triệt để thoát khỏi nhỏ yếu nhãn hiệu đứng tại cùng phượng tê ngô cùng với h ạ vân thiên còn có tiểu bằng vương đám người giống nhau thậm chí cao hơn độ cao mới có thể có cơ hội kêu cùng trên thực lực cửa hướng lâm gia báo thủ cỗ kêu cảm giác h u ề n diệu vẫn tồn tại như cũ không cần truyền thụ cái gì thao tác phương pháp cũng càng thêm không cần cái gì sách hướng dẫn cơ hội là hắn mới vừa sinh ra rời đi cái này tiểu không gian suy nghĩ một trận bạch quang trói mắt hiện lên hắn liền mất đi ý thức đau đớn đau đớn kịch liệt nỗi đau đớn người thường không chịu nổi để hắn lập tức thanh tỉnh lại mở hai mắt ra cái kia lôi đình mâu còn cắm ở bụng của mình có thể lâm tử câm lại có loại cảm giác chỉ cần mình nguyện ý liền có thể lập tức đem rút ra quả nhiên hắn tâm niệm vừa đậu một con giả thu đồng dạng móng đuốt vươn ra hung hăng bắt lấy lôi đình mâu đem thứ nhất xem rút ra hung hăng ném hướng đầu lâu mình tiên tổ nói xác thực không sai vừa rồi tại cái tia trong không gian nhỏ bọn họ rõ ràng nói nhiều lời như vậy có thể đi ra về sau lại tựa hồ như có người ấn tạm dừng chốt đồng dạng căn bản còn cùng chính mình mất đi ý thức phía trước đồng dạng tất cả những thứ này đều là một nháy mắt một giấc mộng sao lâm tử câm cũng không để ý làm mộng cũng được hiện thực cũng được chính mình nhìn thấy tiên tổ đến tột cùng là chính mình tưởng tượng ra được vẫn là chân thực tồn tại chân thật cùng mình đối thoại qua hắn cũng không tại đi quan tâm chính mình quả thực đã theo tiên tổ nơi đó học được một vài thứ mặc dù vẫn không thể làm đến chân chính đốn ngộ tất cả những thứ này mợ mịt cùng nghi hoặc vẫn là tồn tại thế nhưng hắn không tại cảm thấy sốt ruột không tại cảm thấy chân tay luôn cuống dùng chính mình đôi mắt này đi nhìn dùng chính mình tâm đi cảm thụ lần này chính mình có lẽ có thể nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn khác biệt khoe miệng nâng lên một vệ mỉm cười thản nhiên hắn hai mắt nhắm lại sau đó đột nhiên mở ra vô cùng bá khí cùng chiến ý từ trong mắt bắn ra phát ra một tiếng như dã thu cầm thét lâm tử cầm vậy mà phóng tới hai đạo thiên kiếp lôi đỉnh chạm vào nhau về sau sinh ra năng lượng thật lớn bạo tạc trung tâm c ù n bạo năng lượng tùy y đánh thẳng vào thân thể của hắn có thể hắn lại không làm bất luận cái gì phòng ngự tùy ý những năng lượng này đi x u n g kích đem thân thể của hắn nổ vỡ nát thức thần lần thứ hai phát huy vi lực thân thể của hắn lại lần thứ hai khôi phục trong cơ thể kim quang hồng quang màu trắng đen qua mang đều đang nhấp nháy lâm tử câm đ ố n g nhiên cảm giác thân thể của mình chính là một cái to lớn đỉnh lô đồng thời chính mình c ỗ thân thể này cũng là một viên cần đi qua thiên truy bách luyện đan g dược tới đi hôm nay ta liền để các ngươi bổ x u ố n g đủ lâm tử câm hét lớn một tiếng toàn lực vận chuyển q u ỷ đạo p h á nội công tâm pháp cùng âm dương tri lực đi luyện hóa xâm nhập thân thể lôi đình lực lượng xua đổi bọn họ đi cường hóa chính mình xương cốt kinh mạch cùng với nội tạc kỳ thật không chỉ là đại não người thân thể cũng là một tòa tiềm lực mười phần to lớn chưa từng khai thác b ả o khố trong sinh hoạt cho dù là một người bình thường chỉ là lâu dài tháng dài ăn đòn thân thể của hắn trình độ bền bỉ cùng với năng lực kháng đòn liền sẽ biên độ lớn tăng lên cái này cũng có thể hiểu thành một t r ù n g tập quán thân thể của hắn bị đà kích quen thuộc đ â u còn là sẽ đau chỉ là sẽ không rõ ràng như vậy thường xuyên bị đập nện bộ vị lâu ngày cũng sẽ thay đổi đến cứng cỏi lần sau gặp phải cùng một trình độ cùng lực lượng đà kích nhận đến tổn thương sẽ giảm xuống rất nhiều mãi đến cuối cùng sẽ hoàn toàn không tạo được tổn thương hiện tại lâm tử cầm liền tại đối thiên kiếp lực lượng sinh ra loại này quen thuộc từ lúc mới bắt đầu vừa mới dính vào liền bị đánh cho thịt nát xương tan đến bây giờ đã có thể chống cự một hồi hắn xương q u ố t bắp thịt thậm chí cả nội tạng kinh mạch đều đang không ngừng được cường hóa lần lượt bị hủy diệt lại một lần lần r ụ c hỏa chúng sinh lúc này lâm tử cầm tại thiên kiếp tra tấn bên dưới đang lấy một loại cực kỳ tốc độ nhanh trưởng thành tất cả cũng đều khôi phục bình tĩnh kết thúc rồi ạ đây là mộ giới bên trong vô luận là đi vào nơi này người dự thi vẫn là những cái kêu bản thân liền ở tại mộ giới chú ý trận này độ kiếp cường giả trong lòng cộng đồng vấn đề nhưng mà giờ phút này cái này lại cũng không là lầm tử cầm bản nhân vấn đề h ã n quan tâm không còn là t i ê n kiếp có hay không kết thúc mà là đợt tiếp theo chừng nào thì bắt đầu mình bây giờ thực lực chính là tuyệt điên cảnh giới sao bị thức thần khôi phục thân thể lầm tử cầm nhìn một chút chính mình cái này một đôi móng đuốt sắc bén cắn chặt bén v à răng không xa xa không đủ loại này trình độ xa xa không đủ đối với chính mình hiện nay b i ế n hóa lâm tử câm cũng không muốn đi truy cứu hắn đã mơ hồ cảm giác được căn nguyên của nó là trong cơ thể kỳ lân b ả o huyết thứ thuộc về chính mình hắn thật đúng là không tin có thể lật lên cái gì sóng hắn chỉ cần biết hiện nay cái này nửa người nửa thú trạng thái đối với chính mình là cái rất lớn trợ lực là được rồi loại k i a đỉnh cao nhất cường giả sinh ra về sau tất cả cùng cấp bậc thậm chí cấp bậc cao hơn cường giả cộng đồng nắm giữ cảm giác vẫn là chưa từng xuất hiện ngọc lân n h ư mày cũng không phải thập nhị trọng xích lôi kiếp sao xem ra tiệu từ này quả nhiên không có đơn giản như vậy như vậy tiếp xuống lại sẽ là còn chưa chờ nàng kịp suy nghĩ trên bầu trời k i ế p vân nhan sắc lần thứ hai phát sinh biến hóa tiền bối đây chẳng lẽ là phượng tê ngô nhìn lên bầu trời bên trong k i ế p vân lẩm bẩm nói ha ha quả nhiên cái gọi là chúa cứu thế như thế nào lại là phàm nhân đâu thập nhị trọng xích lôi kiếp sau đó ngay sau đó lại là tranh lôi kiếp sao tranh lôi kiếp cái gì là tranh lôi kiếp giờ phút này lâm tử câm nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân trong linh hồn vị kia tiền bối cũng nâng lên giống nhau từ n ữ đỏ cam vàng lục lam tràn tím bảy loại nhan sắc bảy loại lôi kiếp ta phía trước cũng đã nói lôi kiếp cường độ cùng cái này độ kiếp người bản thân thiên phú có quan hệ à vượt qua đơn thuần cựu trọng xích lôi kiếp liền thành công đột phá đến tuyệt điên cảnh giới đều chẳng qua là chút p h à m nhân trên cơ bản liền cả đời dừng bước tuyệt điên cảnh sẽ lại không có đột phá mà vượt qua thập nhị trọng xích lôi kiếp muốn tốt một chút nhưng cũng bất quá chỉ là qua quýt bình bình mà cái này về sau lôi kiếp nếu như đều xuất hiện ngươi cũng đều vượt qua lời nói cũng liền mang ý nghĩa đây chính là trong truyền thuyết dị tượng kiếp bậy sắc lôi đình tại kỹ càng cùng lâm tử công i ả i thích như thế nào dị tượng kiếp về sau lâm tử c ô n nhìn lên bầu trời bên trong lần thứ hai ấp ủ lôi kiếp k i không quản nó làm màu gì không quản nó còn có bao nhiêu đạo lôi kiếp ta đều muốn từng cái khiên quan ó ta tuyệt đối không thể tại chỗ này dừng bước lôi kiếp lần thứ hai giáng lâm lần này vừa mới bắt đầu chính là lấy từng kiện binh khí hình thái rơi xuống lâm tử câm chật vật đi tiếp nhận dùng cái này càng thêm lực lượng cùng bạo rèn luyện thân thể của mình bất động minh vương thân vô số lần bạo liệt thân thể của hắn cũng không biết bị nổ nát bao nhiêu lần có thể là chân khí trong cơ thể chất cùng lượng lại so trước đó không biết muốn tăng trưởng bao nhiêu hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đang mạnh lên chỉ cần là như vậy chịu bao nhiêu cực khổ cũng v à tay nhất trọng hai trọng rất nhanh thập nhị trọng tranh nhị lâm ô i kiếp cũng liền cũng dạng này l vượt qua.、Lâm、tử c ô m đem hết tất cả vào liếng thân thể bị nổ nát không biết bao nhiêu lần đây đất đều là chính mình cháy đen xương vỡ cùng thịt nát loại kia nôi đau đớn người thường không chịu nổi dày v ò lấy hắn tinh thần cùng linh hồn để hắn gần như đ i ê n lên dại có thể là hắn tiếp vẫn là không có kết thúc tranh lôi k i ế p sau đó hoàng lôi k i ế p lại xuất hiện mà lúc này lâm tử c ô m bị cái này không phải người chạm đến linh hồn đau đớn dày v à đến gần như mất đi lý trí kèm theo một đạo gầm thét hắn vậy mà vọt h ẳ n g ngày mà lên xông vào kiếp vân kia bên trong hắn điên rồi sao lúc này không riêng gì phượng tê ngô đ á n g người liền ngọc lân cũng kinh ngạc đổi sắc mặt từ xưa đến nay nàng liền chưa từng thấy mấy cái có lá gan chạy tới kiếp vân bên trong hướng cũng liền trơ nói chi là về sau còn có thể sống được đi ra có lẽ người kia có thể có thể hắn đã sớm biến mất không rõ hạ lạc thành một cái c h u y ề n thuyết mặc dù là c h u y ể n nhân của hắn nhưng cũng không thể giống như hắn à. khi sâu một hơi ngọc lân khẽ lắc đầu xoay người chuẩn bị hậu sự a cũng chỉ có thể lập cái mộ trôn quần áo và di vợt ngươi đang nói bậy bạ gì đó a tử câm ca không thể nào chết được hắn tuyệt đối không thể nào chết được nghe được câu này tiểu dẫn sắc mặt trắng bệnh hướng về phía ngọc l â n giống to liền muốn phóng tới kiếp vân tiểu ngũ cùng l o n g chuẩn hai người đều kéo không được nàng người tỉnh táo một điểm ta không tin huynh đệ của ta sẽ như vậy liền chết đi người nhìn cái kia lôi kiếp còn tại rơi xuống nếu như hắn đã chết kiếp vân đã tiêu tán l o n g chuẩn gắt gao giữ chặt tiểu dẫn vết thương nổ tung máu tươi chảy ra hắn căn bản không quan tâm hắn run dậy vươn tay chỉ hướng bầu trời kiếp vân bên trong hào q u a n g màu vàng nóng chất động kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn xác thực chính như hắn nói tới nếu như lâm tử câm thật đã chết kiếp vân đã tàn đi nhưng bây giờ kiếp vân không có tản bên trong lôi đỉnh còn đang không ngừng xuất hiện cái này liền nói rõ lâm tử c ô m còn sống đồng thời đang cùng lôi kiếp đối kháng m à u vàng m g ó n g ớ t dễ như t r ở bàn tay cào nát lôi đỉnh cái đuôi to dài khẽ huy động liền mang theo một cỗ to lớn gió lốc lúc này lâm tử c ô m đã hoàn toàn hóa thân thành một đầu hình người kỳ lân cùng lôi kiếp chém giết bị động tiếp nhận có lẽ xác thực có khả năng rèn luyện thân thể của mình nhưng hắn d ã tâm rất lớn mong muốn tuyệt đối không chỉ điểm này cũng không lâu lắm thập nhị trọng hoàng lôi kiếp cũng liền dạng này kết thúc lâm tử câm giật xuống một đầu bị lôi k i ế p đánh cho cháy đen cánh tay giờ phút này hắn đã đối loại này trình độ đau đớn hoàn toàn miễn dịch liên chạm đến linh hồn đau đớn hắn đều có thể gánh vắt được chỉ là tay cụ tống khổ làm sao có thể đối hắn có chút ảnh hưởng đâu bất quá cùng lúc đó lâm tử câm lại phát hiện thức thần đối thân thể của hắn tốc độ chữa trị càng ngày càng chậm tiểu tử ngươi cũng quá mức làm loạn năng lượng của ta đã nhanh hao hết xem ra ngươi muốn độ kiếp là dị tượng kiếp bên trong bảy sắc lôi đình không thể nghi ngờ nếu như dựa theo cái này uy lực tăng lên tình thế ta nghĩ sợ rằng sau cùng tìm kiếp năng lượng của ta liền sẽ trên cơ bản hao hết đến lúc đó ta liền không có cách nào hoàn toàn bảo vệ ngươi chỉ có thể bảo vệ ngươi linh hồn không bị hao tổn tổn thương ngươi muốn tự nghĩ biện pháp đối phó mới được lâm tử c ô m trong con ngươi tản ra màu vàng k i a sáng trói mắt giờ phút này lý trí của hắn dần dần khôi phục hắn nhẹ gật đầu hoạt động một chút thân thể đưa thân vào cuồng bạo tiếp vân bên trong hắn lại không chút nào vẻ sợ hãi cảm ơn ngài tiền bối ngài trợ giúp ta đã đủ nhiều nhẹ nói vòng tiếp theo lôi kếp lại lần thứ hai xuất hiện lâm tử c ô n hành động tựa hồ chọc dẫn tới t h ư ợ n g tiên cái này lôi k i ế p rơi xuống tốc độ một lần s o một lần nhanh căn bản không nghị cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc chương 937, t h ứ bảy xác chương 937, t h ứ bảy xác lục lôi thanh lôi làm lôi liên tiếp ba màu lôi đỉnh dòng d ã tầng ba mươi sáu lôi k i ế p lâm tử câm toàn bộ đều đem hết tất cả vào liếng tương đối mãnh liệt chống trọi tới cùng lúc đó thân thể của hắn cùng thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ cần không phải những cái kia cần dùng đến q u ỷ đạo âm dương thuật đặc thù chiêu thức lâm tử câm toàn bộ đều đã nhớ đến trong đầu nguyên bản bị ảnh tử lâm tử k â m cướp đi hắn chỉ có thể là bình thường có thời gian liền lật qua sao chép vốn hiểu rõ hơn hắn thiên phú chiến đấu vốn là rất cao bây giờ càng là đến một loại biến thái trình độ bao gồm năng lực l ĩ n h nộ các loại đều cùng lúc trước khác nhau rất lớn tại loại này nguy hiểm đến sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc hắn trong chiến đấu tôi luyện những chiêu thức này tại từng cái phương diện phi t ố c trưởng thành mà đồng thời tại lam lôi kiếp cuối cùng hắn cũng đột nhiên có loại cảm giác xấu k i ế p vân bên trong tựa hồ có một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm chính mình điều này làm hắn cảm thấy có chút dùng mình cho dù những ngày lôi k i ế p cùng bình thường lôi đ ỉ n h hoàn toàn khác biệt đến phía sau vậy mà thay đổi bản chất biến thành binh khí bộ dạng mang theo sát khí ngập trời đối hắn phát động tiến công cũng từ đầu đến cuối bất quá là năng lượng ngưng tụ liền k i ế p vân bản thân cũng chỉ bất quá là năng lượng vận dẫn kiếp này mây bên trong là không thể nào có sinh mệnh thân thể tồn tại nhưng không biết vì cái gì trong n g á y mắt đó lâm tử c ô n chính là có một loại cảm giác mãnh liệt kiếp này mây bên trong trừ chính mình còn có những sinh mệnh tồn tại dị tượng kiếp một t r o n bảy sát lôi đình thực lực thấp như vậy hơi hắn là thế nào có khả năng chịu tới trình độ này đây này. giờ phút này ngọc lân trong lòng tràn đầy kinh ngạc nàng nhớ tới có một lần mặc lạc đến thông cửa thời điểm tưởng cùng nàng nói tới qua lâm tử công lúc kia mặc lạc lại như thế hình dung tiểu lân ta nhìn thấy hy vọng đứa bé kia không chừng thật sẽ trở thành vượt qua người kia tồn tại hắn có thể đem nhìn như hoàn toàn chuyện không thể nào hoàn thành là cái có khả năng sáng tạo kỳ tích người sáng tạo kỳ tích người nhìn lên bầu trời bên trong cái kia màu xanh kiếp vân bên trong một vệ chói mắt kim sắc quả mang ngọc lân hít sâu mờ hơi phượng t â n ô hà vấn thiên còn có vô phật các ngươi mấy cái cùng ta tới canh giữ ở lôi kiếp phạm vi p h ụ cận bầu trời nếu như đến đây là kết thúc hắn còn sẽ không có cái gì nguy hiểm nhưng nếu như hắn độ thật là b ả y sắc lôi đình kiếp ta liền sợ hãi có người ra tay với hắn nghe vậy phượng tê ngô lập tức bày tỏ đồng ý mà hà vấn tiên sau đó cũng khẽ gật đầu kỳ thật đổi lại phía trước hắn là quả quyết sẽ không làm như thế thân là thuộc sơn phái trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên tài thân là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhỏ kiếm thánh hắn nạo khí không cho phép hắn làm một cái tiểu nhân vật hộ pháp có thể là khi thấy lâm tử c ơ độ đến lam lôi kiếp thậm chí lập tức liền muốn độ sau cùng tử lôi kiếp thời điểm hắn cũng đã thay đổi quan điểm b ả y s á c lôi đình kiếp cùng hắn độ cựu tiêu kiếm trận là cùng một cấp bậc dị tượng kiếp cái này cũng đã nói lên làm lâm tử câm độ kiếp thành công sẽ nhảy lên trở thành cùng hắn cùng một đẳng cấp cường giả bây giờ tại chính đạo bên trong các tông phái gia tộc gia chủ trưởng môn hoặc là trưởng lao ỵ vào thân phận mình căn bản sẽ không cùng hắn một tên tiểu bối giao thủ mà về phần những cái kia cường đại lão c ộ n đồng càng là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ thuộc sơn phái thế hệ tuổi trẻ hắn đã không có đi thủ sư phụ của mình cùng những trưởng lão kia cũng không nguyện ý cùng hắn làm thật sợ đả thương hắn cái này thuộc sơn phái tương lai lương đống đến mức tà đ hắn không muốn đối hoắc linh như một cái nữ lưu giao thủ trừ cái đó ra cũng thực sự có một cái đối thủ đáng tiếc đối phương tâm tư cũng không tại trên người hắn một mực tại truy tìm một người hai người chỉ chiến đấu qua một lần liền lại không đoạn ở dưới lại đến nhìn thiên càn bảng bên trên những cường giả này đệ nhất phượng tê nô không thích tranh đấu đối mặt hắn thậm chí bất kỳ người nào khác khiêu chiến từ trước đến nay đều là từ chối nhã n h ậ n hoặc là trốn tránh mà thứ ba vô phật người này cũng là k h á c loại đối với chiến đấu căn bản không có hứng thú bình thường hành tùng phiêu hốt hắn cũng căn bản tìm không được đến mức thứ tư lâm kỳ một cái bị vô phật một chiêu đánh bại ra hỏa l i nhưng để ắ n rút t kiếm từ cách đều không có. t mà tới tìm thiên tay lui, lớn như hạng, gần như không vậy có năng lực cùng hắn buông tay một trận chiến thích hợp cường giả. Nhưng mà, bây giờ hắn nhưng lại nhìn thấy hy vọng nếu như lâm tử cầm độ kiếp thành công hắn tự nhiên sẽ tìm một cơ hội hướng lâm tử cầm kiêu chiến nhưng nếu là lâm tử cầm độ kiếp thất bại chính mình hy vọng liền lại ngâm nước nóng n h ư sự tại nhân thành sự tại thiên độ kiếp hắn không có khả năng cũng không cách nào hỗ trợ thế nhưng hắn có thể làm đến không cho bất luận cái gì người quay d à lâm tử cầm độ kiếp xem như thay ngươi hộ pháp thủ lao về sau ngươi muốn cùng ta thật tốt chiến đấu một chàng cho nên n g ư ơ i đến độ kiếp thành công đừng để ta thất vọng à. giờ phút này tiểu duân thấy bọn họ muốn đi cho lâm tử câm hộ pháp đưa ra chính mình cũng muốn đi lại bị ngọc lân c ử tuyệt liền lao thiên đều ghen ghét anh tài sẽ nghĩ tất cả biện pháp cản trở bọn họ tiến lên thúng chi là những cái kia những tồn tại từ xưa đến nay những cái kia thiên hữu kiêu kỳ tài độ kiếp đến cuối cùng bị đánh l é n sự tình nhiều không kể x i ế t cái này mộ giới bên trong hiện tại không biết có bao nhiêu cường giả nhìn chằm chằm hắn độ kiếp cuối cùng dám ra tay quấy nhiễu đều là khá cường đại tồn tại ngươi thực lực còn xa xa không đủ nếu là chống cự không được đối phương mật kích cuối cùng chỉ sợ ngươi cùng hắn sẽ cùng chết nếu như ngươi nghĩ hắn còn sống sót tỷ lệ tận lực tăng lớn cũng không cần thêm phiền có chúng ta buồn cái như vậy đủ rồi ngọc lân ném xuống dạng này mấy câu nói liền đi trước xuất phát phượng tên g ô than nhẹ một tiếng an ủi tiểu dẫn u cô đ ư ơ n g long h u n h tiểu ngũ h u n h còn xin các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ lâm h u n h không cho hắn bị q u á y r ậ y còn xin các ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát theo bốn người khởi hành trên bầu trời hiếp vân lần thứ hai phát sinh biến hóa giờ phút này lâm tử c ô n chính cảnh giác nhìn xem xung quanh loại kia cảm giác giận cả tóc gáy để hắn tương đối lưu ý có thể là về sau loại cảm giác này không còn có xuất hiện tiếp vân bắt đầu thay đổi đến càng thêm cùng bạo quanh mình năng lượng cũng càng n ồ n g đậm tiếp vân nhan sắc từ làm chậm dai thay đổi tím cuối cùng liền tiếp vân bản thân bộ dạng đều phát sinh biến hóa dưới chân mình vốn là hư vô có thể chậm rãi tiếp vân vậy mà ngưng tụ cùng một chỗ thay đổi đến giống như mặt đất đồng dạng cừng rắn lâm tử câm nếm thử đứng ở phía trên phát hiện cái kia cùng mặt đất không có bất kỳ cái gì khác biệt tiếp vân không ngừng mà biến ảo cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái to lớn tế đàn tế đàn cái b ậ bên trên vẽ một chút tối nghĩa khó hiểu chất động lên hồ quan điện ký hiệu mà lâm tử là kiếp vân trung tâm nhất khu vực bên ngoài vẫn là mây hình dạng chuyện này rốt cuộc là như thế nào vị trí trung tâm biến hóa khiến lâm tử c â m tương đối n g h i hoặc mà tế đàn kia trung ương làm hắn trong lòng có chút run rẩy tiền bối đến cùng là thế nào vì cái gì kiếp vân lại biến thành dạng này lâm tử c â m ở trong lòng đặt câu hỏi có thể là vị kia tiền bối lại đột nhiên trầm mặc từ đầu đến cuối không có cho ra trả lời quanh mình cảm giác thay đổi đến càng ngày càng thần bí huyền diệu khiến người nhìn không thấu mà chính giữa tế đàn cái kia khiến lâm tử cầm run rẩy cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt Chương 938, dị tự kiếp chương 938, dị tự kiếp. lâm tử câm không biết vị kia tiền b ố i đến cùng làm sao vậy đột nhiên liền không có bất kỳ đáp lại nào có lẽ là năng lượng đã gần như hao hết hết sức yếu ớt bất quá bất kể nói thế nào từ giờ phút này bắt đầu hắn đã không có thức thần trợ giúp tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình thật giống như chơi một trò chơi một mực sử dụng hoặc bị phong cấm hắn không có cách nào sửa chữa vô hạn sinh mệnh chỉ có một cái mạng hắn lại nên như thế nào đối mặt trước mắt cái này siêu cấp khó khăn cửa hải đâu hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian giờ phút này toàn bộ kiếp vân cũng bắt đầu chậm dai biến thành một cái phong bế không gian tựa hồ muốn hắn nuốt ở bên trong sau đó triệt để tiêu diệt kiếp vân rất lớn hắn đứng ở bên trong thật giống như một con kiến đứng tại con voi trên thân đồng dạng cho nên làm kiếp vân toàn bộ biến thành cứng rắn mặt đất đồng thời hoàn toàn phong bế toàn bộ không gian nhìn qua giống như là bát ngát thổ địa đồng dạng bốn phía trừ cái này nhỏ tế đàn bên ngoài cái gì cũng không có lâm tử câm không dám coi thường hành động mù quáng loại kia bất an mãnh liệt cùng trong lòng run dậy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt gần như muốn đem hắn b ú t đ ê n đột nhiên kèm theo gầm lên giận dữ trên tế đàn chấp động lên từ sắc qua mang một cái to lớn cánh tay từ trong tế đàn đưa ra ngoài nằm hung hăng hướng hắn đánh tới lâm tử câm phi tốc trông tránh một cái quái vật khổng lồ chậm rãi từ tế đàn quang mang bên trong b ọ r a đây là một cái to lớn tinh tinh thân thể khổng lồ trên thân toàn bộ đều là nhô lên bắp thịt lông là màu tím một đôi mắt nhưng là đỏ tươi nó răng nanh to dài sắc bén trong miệng nhỏ xuống nước miếng mà to con thân thể hai bên thế mà phân biệt có ba cái tay cánh tay mà liền tại lúc này lâm tử câm trong đầu đột một xuất hiện một chút tin tức thượng cổ bán thần thú vật lục tý thái thản viên lấy lực lượng sở trường tốc độ tương đối chậm chạm uy lực có thể khai sơn liệt địa tại thái cổ thời kỳ là khá cường đại một cái tộc đàn, bây giờ đã diệt tuyệt. những tin tức này hoàn toàn là chính mình không biết bây giờ đột nhiên xuất hiện nghĩ đến là linh hồn bên trong vị t i a tiền bối gợi ý phía trước lôi k i ế p ngưng tụ thành vũ khí vậy thì thôi bản chất tóm lại là lôi đ ỉ n h chỉ bất quá nhiều một chút sắc khí uy lực càng thêm cường đại nhưng bây giờ ngược lại tốt trực tiếp biến thành sinh vật căn bản đã thoát ly lôi đ ỉ n h phạm chủ hắn làm sao biết phàm là dị tượng kiếp đều xa xa thoát ly bình thường lôi kiếp phạm chủ lúc này đối độ kiếp người tiến hành khảo nghiệm liền không phải là đơn thuần sức mạnh sống é t mà là thiên địa đại đạo căn cứ mỗi cái nhân đạo khác biệt dị tượng kiếp chỗ hiện ra hình thái các loại đều sẽ có khác biệt thân là từ xưa đến nay, chỉ có chân chính kỳ tài thiên k i u mới có t ư cách độ dị t ự k i ế p bản thân nó độ khó cùng sự đáng sợ như thế nào lại thấp đâu bất kể như thế nào tình huống hiện tại đã dung không được hắn nghĩ lại như vậy nhiều hắn thần tốc phân tích những tin tức này bắt được mấu chốt trong đó điểm lấy lực lượng sở trường tốc độ tương đối chậm c h ạ m con mắt có chút ngưng lại cái kia lục tí thái thản viên lần thứ hai hướng hắn lao đến sau cái nắm đấm từ từng t ừ cái góc độ phong tỏa hắn đường chạy trốn hung hăng đánh tới nhìn qua một bộ chỉ hiệu mã lực ngốc n i ế t bộ dạng lại không nghĩ rằng nó có thể chơi ra chiêu này cảm nhận được cái kia kinh khủng mang theo âm bạo quyền phòng lâm tử cầm rất rõ ràng Tuyệt đối không thể thể tránh. nếu vậy vậy, đối đôi nói không như như chỉ cùng cưng cứng, như vậy nếu nói như vậy, cũng nẻ có dòng ù sao một mặt đôi c ứ n giã cũng không h p ả là có dũng hiện, mình khí thể、hiện. tự sáu cái cùng một chiếc cực lớn xe tại đầu xe đồng dạng lớn nắm đấm từ từng cái góc độ vây chặt tới cũng đều có khí cơ khóa chặt muốn tìm ra chỗ đột phá thật đúng là không dễ dàng có thể là tất nhiên tốc độ dùng nhược điểm của đối phương lại là chính mình sở trường hắn cảm thấy không ngại mượn cơ hội này nho nhỏ thăm dò một cái không có vận dụng kỳ lân du thiên bộ hắn dùng tương đối mà nói tương đối nhanh tốc độ tìm đúng một cái khe hở phi tốc lướt tới thân thể nhỏ bé có đôi khi cũng không phải là điểm yếu ngược lại là điểm mạnh lâm tử c ô m cũng tại tùy thời đề phòng chuẩn bị vận dụng minh vương phụ thân nháy mắt gia tốc dù sao đối phương không hề giống bên ngoài nhìn qua như vậy h ư u dũng b ô n g mưu đối kháng cái thiên kiếp tựa như là cùng có trí tuệ sinh mạng thể chiến đấu đồng dạng điểm này dĩ nhiên để người cảm thấy không thể tưởng tượng thế nhưng thay cái góc độ suy nghĩ một chút đây cũng là rèn luyện chính mình cơ hội tuyệt hảo gặp phải khó khăn phản ứng đầu tiên nghĩ tới là lối bước nghĩ tới là chuyện không thể làm tranh thủ thời gian trốn đi loại người này chú định thành không được đại sự lâm tử câm không muốn trở thành loại người này cũng không phải là loại người này không có đem khó khăn trở thành đá đặt chân cái t r ù n g loại kia dũng khí cùng khí độ còn nói gì cứu vớt thế giới trước mắt không phải liền là một cái cơ hội tuyệt vời sao tất nhiên đối phương không phải lôi đình không thể liên u thể cũng liền không cần phải đi tiếp nhận công kích của đối phương tại cái này trong thực chiến đánh bại cái này lục tí thái thảo viên có lẽ liền xem như lối kháng thiên kiếp thành công a chiếu phỏng đoán của hắn phía trước lôi kiếp đều có thập nhị trọng cuối cùng này một kiếp hẳn là cũng đồng dạng cái này liền mang ý nghĩa còn sẽ có mười hai cái đáng sợ như vậy cự thú thậm chí một cái so một cái cường có thể tưởng tượng nếu như cùng bọn họ vật lộn đồng thời cuối cùng lấy được thắng lợi chính mình lực lượng tốc độ cùng với năng lực chiến đấu trở, đều sẽ có tương đối lớn trưởng thành bất quá hiện tại không có thức thần siêu cường sức khôi phục chính mình chỉ có thể dựa vào bản thân tự lành năng lực vết thương nhỏ ngược lại là không quan trọng thế nhưng những cái kia đại thương cần hao phí không ít thời gian mới có thể khôi phục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu cho nên hắn mỗi một bước đều phải cẩn thận mà bước đầu tiên chính là muốn trước thăm dò thực lực của đối phương để trong lòng mình trên cơ bản có một cái ngọc mượn về phần mình cái thứ nhất thử thách chính là tuyệt đối không cần bị những này nằm đâm đánh chúng ngắm chuẩn cái khe hở lâm tử c ầ m hướng về cái chỗ kia phi tốc lao đi nhưng mà đúng lúc này d ị biến phát sinh một cái to lớn chóc đuôi mang hướng về cái này khe hở chỗ va chạm đi qua cỗ kia lực trùng kích thậm chí so những cái kia nắm đấm lực lượng càng thêm cường đại không thể bảo là không â m động cố ý b á n cái sơ hở d ụ d ỗ lâm tử c ầ m hướng về cái phương hướng này chạy trốn sau đó cái đuôi của mình mai phục tại chỗ nào cho ra càng cường đại m ộ t kích tốc độ tương đương lực lượng cao tốc tiến lên hạ lâm tử c ầ m lại vừa vặn đâm vào cái kia cái đuôi bên trên hậu quả có thể nghĩ có thể là lâm tử câm trên mặt lại không có mảy may bối rối cái đu hung hăng đâm vào trên người hắn thân thể của Lại hưu hình vô c một ngày h tán n lai,、like, bất quá mắt đạo tàn ảnh mà thôi. Chân chính thôi nhạt nhạt. lâm tử câm cảm thấy áp lực cực lớn hình như có cái gì vật vô hình đem chính mình áp bách lại căn bản không thể động đậy mà xem xét lục tí thái thảo viên một cánh tay đưa ra xích sao nắm chặt bên trên có sức mạnh huyền diệu phun trào lâm tử câm nháy mắt minh bạch là nó đang làm cho quỷ chương 939, t r ừ đấu chương 939, t r ừ đấu trung vị lực lượng sao lâm tử câm trong lòng hiện lên một ý nghĩ đây quả thực là ngay tiên độ cái kiếp lôi kiếp không diên biến thành có trí tuệ sẽ tính toán người sinh vật sẽ còn sử dụng trung vị lực lượng lâm tử câm quả thực cũng hoài nghi đây chính là ở tại kiếp vân bên trong sinh vật bất quá không quản đối phương là cái gì một chiêu này một sử dụng ra chính mình tựa như ham sâu vũng bùn đồng dạng gần như không thể động đậy nhưng đối phương xem như chiêu thức người sử dụng lại không nhận mảy may ảnh hưởng nó g ầ m thét sau cái cường tráng cánh tay v u n g vẩy hướng về bên này lao đến lâm tử c ô m trong lòng có chút phát nặng quả nhiên cái gọi là tốc độ tương đối chậm chạp mấu chốt không tại chậm chạp mà tại cùng tương đối trước mắt cái này lục tý thái thản viên là một cái bán thần thú vật mà cái gọi là bán thần thú vật hắn suy đoán có lẽ cùng thân là kim sĩ đại bằng tiểu bằng vương không sai bịt lắm nhưng mà kim sĩ đại bằng là viễn cổ nổi tiếng thần thú liền hắn đều nghe qua không ít liên quan tới kim sĩ đại bằng truyền thuyết có thể là cái này lục tý thái thản viên hắn nhưng xưa nay chưa nghe nói qua đủ để thấy giữa hai bên khẳng định là lại tranh trước mắt cái này lục tí thái thản viên cũng chừng tuyệt điên cảnh giới thực lực mà còn dù sao cũng là bản t h ầ n thú vật năng lực chiến đấu các loại phương diện còn xa hơn siêu bình thường tuyệt điên cảnh giới cứng giả cho nên liền tương đối mà nói yếu kém tốc độ cũng là tương đối nhanh chóng trong nháy mắt liền xuất hiện tại lâm tử cầm trước người sau cái nắm đấm huy động hung hăng đập tới lâm tử cầm cắn răng một cái toàn thân tỏa ra màu vàng q u o n mang một nháy mắt một loại mánh liền xúc động xông lên đầu hai cánh tay của hắn bắp thịt nâng lên sau đó nháy mắt bành trướng tầm vài vòng nắm trào thành quyền một nháy mắt bành trướng tầm cho dù là cách nửa bước đỉnh cao nhất cũng vẫn là kém rất nhiều càng đừng đề cập cùng cái này lấy lực lượng sở trường bán thần thú v ậ t đối kháng có thể là phảng phất như là hai cái cường đại gia thu gặp nhau về sau liền muốn muốn lẫn nhau c h é m g i ế t tranh một cái cao thấp bản năng đồng dạng lâm tử câm hồn nhiên không sợ chính là dám như thế nên đón âm dương c h i lực cùng minh vương phụ thân chấp động lên t i a sáng đồng thời tăng phúc hắn hai quả đấm này bi lực một máy mắt hắn hai quả đấm này lần thứ hai phần lớn một năm đấm trực tiếp đối đầu cái kia lục tý thái thản viên ba cái năm đấm giống một đôi con mắt màu vàng long chiếu sáng rạc lâm tử c ô m phát ra như dã thu g à o thét trong miệng bén nhọn trên hàm răng nhỏ xuống nước miếng giờ phút này không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng kỹ xảo lâm tử c ô m tựa như là trở về sinh vật bản tính cùng lục tí thái thản viên tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn hai bên đều đang gầm thét đều đang thét gạo chém g i ế t máu tươi v a n g khắp nơi không sai cái này lục tí thái thản viên sau khi bị thương thế mà còn có máu tươi chảy ra Đến nơi đây, lâm tử Câm đã nơi hoàn toàn quên mất cái gì thiên kiếp, đem trở thành một cái ki Lâm Câm mất Tử gì cái này cũng vẫn là tại đối phương còn còn chưa chân chính vận dụng chính mình thực lực dưới tình huống xương dần dần vỡ nát lâm tử câm g ầ m h é t cắn xé đối phương trên cánh tay thịt hung hăng cắn xuống một khối có thể một giây sau hắn liền bị một q u y ề n đánh bay đi ra xương cuộc sống đ ứ c gãy nội tạng vỡ vụn lúc đầu phía trước vị kia tiền bối còn có thể căn dặn chính mình trong lòng cũng không ngừng nói cho chính mình không có thức thần chữa trị không thể lấy lại hành động thiếu suy nghĩ có thể là giờ phút này làm chiến đấu lâm tử câm lại phát hiện chính mình thường xuyên mất lý trí trên cơ bản bắt đầu dựa vào bản năng cùng xúc động làm việc thật giống như chính mình đã biến thành một cái chân chính g i á thú d ừ nhưng g ở đây rồi sao? ơ cột mà, mà ngay đứt g lúc này máu của hắn chẳng biết tại sao bắt đầu sôi trào lên toàn thân chốc động lên màu vàng con mang nội thị phía dưới xương cốt cùng đứt gãy kinh mạch còn có vỡ vụ nội tạng vậy mà tại lấy một mực tương đương nhanh tốc độ khép lại rất hiển nhiên cái này cùng tức thần chữa trị năng lực lại không có một tia quan hệ loại này huyết dịch sôi trào cảm giác cùng màu vàng q u a n mang cộng thêm chính mình hiện tại càng ngày càng hướng một cái kỳ lân hình thái dựa s á t vào cái này đủ loại dị trạng đều chỉ hướng trong cơ thể hắn kỳ lân bào huyết tại lục tí thái thản v i ê n x ô n g lại lúc thân thể của hắn vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu vội vàng vung đầu năm đấm ninh đón tiếp lấy lâm tử c â m thở hồn hẹn huyết dịch càng ngày càng sôi trào có thể đầu ó c của hắn lại dị thường thanh tình bên trái cái thứ nhất năm đấm đánh về phía c h á n của hắn chính giữa bên trái cái thứ hai năm đấm cùng bên phải cái thứ hai năm đấm đánh về phía đầu của hắn hai bên bên trái con thứ ba năm đấm cùng bên phải con thứ ba năm đấm đánh về phía hắn hai chân chỗ đầu gối một đầu cái đuôi to d à i phong tỏa cái đuôi của hắn mà bên phải cái thứ nhất năm đấm ngay tại tụ lực cũng chính là nói trước mắt những ngày tất cả đều là hư chiêu chỉ có cái kêu bên phải cái thứ nhất năm đấm mới thật sự là công kích lâm tử câm tỉnh táo phân tích đôi mắt này phản phất không đồng d ạ n g có thể né tránh lâm tử câm ở trong lòng nghĩ như vậy hắn thân thể hướng xuống co g i t lại đầu ngón tay chân khí giảm thành một cái gai nhọn hung hăng bắn về phía lục tý thái thản viên nơi tim vị trí thoát ly h ắ n khống chế về sau tiếng nổ cực lớn lên cái đôi u đem lục tý thái thản viên cái đôi u của lấy sau lưng ba đầu sáu tay minh vương hư tượng hiện thân bắt lấy những cái kia đánh rông nằm đấm mà lâm tử cầm bản nhân s o n g quyền cùng minh vương hư tượng chống đi một nằm đấm bên trên ô m g chọn đại lượng chân khí cùng năng lượng hung hăng đánh phía lục tý thái thản viên ngay tại tụ lực cánh tay kia bạo tạc đụi mù tan hết cảnh tượng trước mắt khiến người sợ hãi mới vừa rồi còn chiếm cứ ưu thế cực lớn lục tý thái thản viên một cánh tay bị hoành tạt bã mà lâm tử nhìn một chút nắm đấm của mình mặc dù có dạng này như thế ta phúc thế nhưng hắn vững tin tại cái này cuộc chiến đấu bắt đầu phía trước chính mình cũng không có cường đại như vậy lực lượng là tại cùng cái kia lục tí thái thản viên quá trình chiến đấu bên trong tăng trưởng lực lượng sao lâm tử câm trong lòng có chút nghi hoặc đối phương lực lượng cường đại là chính mình cuộc đời ít thấy vừa bắt đầu lục tí thái thản viên chỉ là đang đùa bớn hắn có thể cho dù dạng này hắn vẫn như cũng cần đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản cũng liền càng đừng đ ề cập đối phương về sau bắt đầu chậm rãi tác lực một quyền h i a tựa như là bị một tòa đại sơn đập chúng cảm giác thật không phải là nói đùa nhưng lại tại vừa rồi, chính mình vậy mà tại cứng đối cứng dưới tình huống đem lục tý thái thản viên sống sờ sờ đánh thành năm cánh tay ti t ă n g v ư ợ n g phiên này lực lượng tăng lên liền chính hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng có thể là đó cũng không phải một kiện làm người ta cao hứng sự tình bởi vì một cánh tay bạo liệt lục tý thái thản viên triệt để phẫn nộ làm người sợ hãi năng lượng cùng khí thế buộc phát ra chân chính từ đấu đến bây giờ mới bắt đầu chương chín trăm bốn mươi thân tử đ ạ o tiêu chương chín trăm bốn mươi thân tử đ ạ o tiêu titan là thần thoại hy lạp bên trong thần tộc bọn họ là thiên khung thần đũ a nổ cùng đại địa chi mẫu gạ hải tử mà trung quốc trong thần thoại là không có tên là titan thần hoặc là có liên quan thần tồn tại trừ phi cái này lục tý thái thản viên cũng không phải là hoa hạ bản thổ thần thú nghỉ lại ở chỗ này dùng cái này tên chỉ ra thiên hạ nếu không thời kỳ viết cổ mọi người căn bản không biết cái gọi là thần thoại hy lạp truyền thuyết không hề biết đến titan hai chữ hàm nghĩa như thế nào lại xuất hiện danh tự như vậy đâu bất quá thái cổ thời kỳ khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi cụ thể đều chuyện gì xảy ra không có người biết nói không chừng thời kỳ đó hoa hạ bản thổ thật liền có sinh vật như vậy tồn tại cùng thần thoại hy l ạ bên trong bộ tộc kia có một ít cùng loại địa phương trước mắt cái này lục tí thái thản viên lại toàn thân tràn ngập hai loại khá cường đại trung vị lực lượng trong đó một loại chính là vừa rồi sử dụng qua lâm tử câm phỏng đoán đó là cùng trọng lực có liên quan trung vị lực lượng mà loại thứ hai lâm tử câm rất quen thuộc tại mộ giới bên trong vậy chỉ trách dị to lớn sinh vật liền sử dụng qua loại này lực lượng thượng vị lực lượng đại địa c h i lực hạ c h i nhánh thổ c h i lực người mang hai loại cường đại trung vị lực lượng cái này để lâm tử câm trong lòng có chút phát nạo mặc dù hắn nắm giữ thượng vị lực lượng âm dương tri lực có thể là hắn căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng này chân chính uy lực đối mặt trước mắt cái này tựa hồ đã thuần thục nắm giữ hai loại trung vị lực lượng lục tí thái thản viên hắn tựa hồ không có cái gì có khả năng cùng hắn chống lại lực lượng một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong bột phát ra kinh người sắc khí bên trái ba đầu cánh tay tràn ngập trọng lực mà bên phải hai cái cánh tay tràn ngập thổ chi lực hào quang màu vàng đất cùng quanh mình vặn vẹo không gian không ngừng bốc lên sau một k h ắ c lục tí thái thản viên đ ộ n g lâm tử cầm vừa muốn né tránh trọng lực á p chế hắn không thể động đậy sau đó nhưng lại đột nhiên biến mất hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền xông ra ngoài lại vừa hắn muốn cho dù q u á c người lại phát hiện cước bộ của mình thay đổi đến nhẹ nhàng cả người vậy mà phiêu phủ cái này trong thiên nhiên rộng lớn tràn ngập các loại lực lượng vô cùng thần kỳ thật giống như địa cầu sức hút trái đất gió lôi nước hỏa thậm chí là âm cùng dương sinh cùng từ các loại những lực lượng này mỗi một loại đều là đủ để đem nhân loại diện sát lực lượng cương đại khủng bố như thế lực lượng nếu như bị sinh vật khống chế có thể nghĩ là khó khăn dường nào c ũ n g bất khả tư nghị nhưng mà mà lại liền có dạng này dị loại bọn họ nắm giữ lực lượng như vậy vận dụng tự nhiên trở thành vượt qua thưởng thức cùng lẽ thường tồn tại nhìn xem chính mình xung quanh trọng lực bị khống chế tự nhiên chính mình bất đắc dĩ bị đùa bợn trong lòng bàn tay tại trên không giống như là một cái đồ chơi đồng dạng bay lượn bao trùm lấy thổ chi lực trên nắm tay đại lượng bùn đất đổ xuống mà ra hóa thành từng cái bàn tay lớn cắm rê hai kiếp mây hóa thân trên mặt đất đem hắn trở thành là bóng bàn đồng dạng cùng với bên trong tốc độ cực nhanh đánh tới đánh lui mỗi một cái bùn đất bàn tay lớn đều cứng rắn vô cùng đồng thời cường độ cùng lục tí thái thản viên đồng dạng như vậy kinh khủng thế công bên dưới lâm tử công thân thể rất nhanh liền bị đánh thành một bãi thịt muối sau đó mềm nhún r Thấy cái ả này t sao có thể làm sao sẽ dặn này lao lâm hắn không có khả năng chết tiểu ngũ cùng loạn giống giận nước mắt bắt đầu nhỏ xuống mà long chuẩn thì chăm chú nhìn cái kia quả thực dần dần biến tĩnh lại thế nhưng lại không thấy lâm tử cầm đột phá đến tuyệt niên cảnh giới dị tượng trường hợp này phát sinh chỉ có thể có một loại có thể lâm tử cầm trung q n y là đổ vào trên đường cứ như vậy thân tử đạo tiêu long chuẩn không tin chuyện như vậy sẽ phát sinh lúc trước từng cọp từng cọp từng kiện lại hết lần này tới lần khác vào lúc này hiện lên ở trong đầu đều mụ hắn khóc cái rắm lão lâm không có khả năng chết yên tĩnh trở lấy h ắ n sẽ trở lại l i ê n long chuẩn bản nhân đều không cảm thấy chính mình lời nói này có bất kỳ sức thuyết phục k i ế p vân cũng nhanh tan hết có thể là như c ũ không có bất kỳ cái gì thiên địa dị tượng xuất hiện thậm chí hắn toàn lực mở ra thần thức nhưng căn bản tìm không được lâm tử câm ký tức kỳ tích trung quy là không có khả năng liên tiếp sau ngọc lân khé thở dài một tiếng khé lắc đầu phượng tê ngô trên mặt cũng toát ra bi thương mà hà vấn thiên thì là mặt không hề cảm xúc chuyện như vậy hắn đã thường thấy từ nhỏ đi theo một đám sư huynh đệ hàng yêu hắn thường thấy sư huynh đệ tử vong gặp qua có thể nói thế gian tàn khốc nhất máu tanh nhất tình cảnh thậm chí liền cùng nhau sớm chiều ở c h u n g tình như thân huynh đệ những sư huynh đệ kia thi thể hắn cũng thấy quá nhiều có lẽ hai người một giây trước còn rửa lưng vào nhau đối mặt đ ị c h nhân lẫn nhau nói x o n g cho đối phương động viên lời nói ước định muốn bình an trở lại t h ụ sơn có thể một giây sau liền chỉ còn lại chính mình một người nhìn xem sinh mệnh đã trôi qua nằm trên mặt đất dần dần thay đổi đến thi thể lạch băng nhìn xem t ấ m kia khuôn mặt quen thuộc bên trên không cam l ò n g c ũ n g tiếp nối ngưng kết quá nhiều lần nhiều đến chính hắn đều đến không hết hắn nhớ tới chính mình vô số lần c u n loạn vô số lần khóc r ò n g r ò n g ruột gan đứt từng khúc hắn nước mắt cũng sớm đã chạy khô liền xem như dưỡng g ụ c chính mình lớn lên giống như phụ thân đồng dạng sư phụ chết trước mặt mình hắn chỉ sợ cũng lại khóc không ra ngoài tử vong là tự nhiên quy luật mà ở sinh mệnh bình thường kết thúc phía trước những cái kia ngoài ý muốn tử vong truy cứu nguyên nhân đều là bởi vì người trong cuộc quá mức nhỏ yếu kẻ yếu rất dễ dàng chết đi cuối cùng hắn tính ra dạng này một cái đạo lý cho nên hắn liều mạng tu luyện như liên giải đồng dạng chỉ vì không d i m vào những sư huynh đệ kia vết xe đổ chỉ vì có khả năng bảo vệ những sư huynh đệ không tại chết đi hắn đem những cái kia chết đi sư huynh đệ bội kiếm thu thập lại dung luyện đồng thời điêu khắc thành từng cái có bọn họ diện mạo c o n đón dối hắn dùng những cái kia chính mình g i ế t chết địch nhân huyết dịch cho bọn họ mỗi người đều đều trên họa chân dùng đánh dấu tốt bọn họ danh tự còn có cuộc đời sự thích đồng thời lưu lại trên người đối phương giàu có nhất đặc thù một vật tùy thân mang theo sinh mệnh à yếu đới như thế ngươi sẽ chết chỉ vì ngươi là kẻ yếu lâm tử c ô n ta ghi nhớ ngươi mặc dù chỉ có ngắn ngủi m ta tạm thời coi ngươi là làm đồng bạn của mình cho ngươi nặn một con dối a nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán k ế t vân hà vấn tiên h xoay người ở trong lòng nói như thế cắt buồn chán còn tưởng rằng lại có có thể để cho ta thật tốt kiểm tra một chút chính mình thực lực đối thủ xuất hiện đâu sư tỷ chúng ta tiếp tục đi đường a lãng phí một cách vô ích thời gian mà lúc này mộ giới một chỗ nhìn xem sắp tiêu tán k ế t vân t ử lãng thất vọng cực độ xoay người lôi kéo hoác linh nhi liền muốn đi có thể hoác linh nhi không chịu trong lòng nàng có loại bất an mãnh liệt nước mắt không tự chủ sa sút tùy ý tử lãng làm sao kêu gọi đều thờ ơ chương chín trăm bốn mươi mốt ta là ai chương 941, ta là ai? Không, ta tuyệt mặc tuyệt đối sẽ không. m dù trong lòng nói như vậy nhưng lại không thể thuyết phục được chính mình hoắc linh nhi cắn chặt môi nhìn lên bầu trời bên trong tiếp vân một máy mắt có loại muốn đem cái này thế giới phá hư hầu như không còn xúc động cái này ô h ế không chịu nổi dơ bẩn thế giới nếu như lại không còn lầm t ử câm đâu còn có bất luận cái gì tồn tại cần phải sao từ lãng bồi ta nhìn thấy cuối cùng nếu như tiếp vân kia triệt để tiêu tán kế hoạch của ngươi ta g ú p ngươi một tay từ sư tỷ trong miệng nghe đến một câu nói như vậy từ lãng lập tức sửng sốt hoác linh nhi một mực mười phần xem thường hắn muốn giết hắn hai người ân đoán cũng đích thật là không có khả năng loại bỏ hắn cũng tin tưởng vững chắc nếu không phải bởi vì lúc trước có sư phụ c h e chở chính mình trở về hoác linh nhi nhìn thấy chính mình xuất hiện ở trước mặt nàng liền tính hắn lúc ấy đã chính thức b á i sư hai người phần thuộc đồng môn nàng cũng đã sớm động thủ giết chết hắn kỳ thật hắn cũng chưa từng đem đối phương trở thành qua cái gì sư tỷ một mực s ư n g hô nàng là sư tỷ bất quá là vì buồn nôn nàng mà thôi hai người luôn luôn như nước với lửa minh tranh ám đấu lẫn nhau ở giữa ân đoán cùng lẫn nhau l ý niệm hoàn toàn khác biệt là trong đó nguyên nhân chủ yếu lại cũng không là toàn bộ nguyên nhân lúc đầu h ắ t hạt ý b á t tương lai chuyển cho hoác linh nhi đó là chuyện chắc như đ i n h đóng cột có thể là sự xuất hiện của hắn lại cho tất cả những thứ này tăng thêm biến số từ xưa đến nay nữ nhân địa vị một mực liền so nam nhân thấp vô luận l à lịch đại hoàng đế hoặc là tu sĩ thế giới bên trong tông môn trưởng môn cùng gia tộc gia chủ đều có rất ít nữ nhân tới đảm nhiệm thế nhưng đối với h ắ t hạt đến nói hoác linh nhi là hắn duy nhất bảo bối đồ đệ tương lai hắn y bắt hắn chỉ nguyện ý đồng thời chỉ có thể để hoác linh nhi đến kế thừa đối với điểm này thủ hạ bên trong không ít người rất có phê bình t í n đáo mà từ lãng xuất hiện liền cho những người này mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội mà từ lãng cũng thừa cơ lôi kéo đến những người này đến chính mình trận danh o đơn thương độc mã làm sạch thế giới này đó là chuyện tuyệt đối không thể nào chỉ có đồ đần mới sẽ làm như vậy hắn vì cái gì không tiếc đem chính mình bảo mệnh phụ dùng để cứu vớt vương tiểu v i n h đâu bởi vì hắn cần nhân viên hoác linh nhi nhìn ra hắn lòng lang dạ thú một mực cùng hắn làm kịch liệt đối kháng m nhưng t hạt rất hắn chưa n từng h có hy vọng xa vời qua có thể lôi kéo đến hoác linh nhi nhưng cũng bởi vì tỷ tỷ trước khi chết nhắc nhở hắn chiếu cố tốt hoác linh nhi cho nên hắn rõ ràng phía trước có rất nhiều lần cơ hội lại một mực không có đối hoác linh nhi hạ sát thủ bây giờ hắn thế mà từ cái này như vậy người quật cường trong miệng nghe được lời như vậy giật mình cũng là rất bình thường phản ứng nhưng mà chẳng hắn đột nhiên minh bạch ở trên đời này trừ bọn họ sư phụ hắc hạc có thể để cho hoắc linh nhi nguyện ý vì đó thỏa hiệp cũng chỉ có a ta hiểu được sư tỷ chẳng lẽ cái kia ngay tại độ kiếp chính là cái kia l ạ i nhải miệng đầy thao thao bất tuyệt chết đường tăng lầm tử công c h ắ c không được từ vừa rồi bắt đầu ngươi liền khẩn trương muốn chết mất hồn mất vỉa so với mình độ kiếp còn giận hỏa nguyên lai đó là lầm tử công xem ra ngươi đã có thể quyết định cùng ta cùng một chỗ làm một vô lớn tên kia trung quy là chỉ có công phu miệng trừ sẽ lại n h ả y nói có chút lớn đạo lý bên ngoài một kiện chân chính đại sự đều không làm được nhìn hướng lên trời trên không cái kia đã chậm rãi trở thành nhạn liền muốn hoàn toàn biến mất kiếp vân từ lãng lại tại trong lòng bổ sung một câu vô luận là ngươi vẫn là ta ngưu toan thay đổi thế giới người đều làm i ệ n g đầy khoác lác người đ i ê n có thể là ta cùng ngươi khác nhau lại tại tại ta cuối cùng có thể đem chính mình khoác lác thực hiện mà ngươi khoác lác liền chú định chỉ có thể lấy khoác lác kết thúc giờ phút này kiếp vân bên trong lục tí thái thản viên còn không có biến mất nó lạnh lùng nhìn trước mắt đã biến thành một bãi thịt muối rơi vào trên mặt đất lâm tử câm con mắt đỏ ngầu bên trong không có chút nào tình cảm ba động lâm tử câm thật cứ như vậy chết sao bãi kia thịt muối rơi trên mặt đất về sau liền trở về tại bình tĩnh b ố n phía có quái dị sinh vật đụng phải lá gan thò đầu ra nhìn thấy cái này một bãi nhìn qua tương đối mỹ vị thịt muối không có ngăn cản được dụ hoặc tiến lên như muốn n u ố t lấy nhưng mà liền tại nó sắp chạm đến bãi kia thịt muối thời điểm một cô ba động kỳ dị lấy cái này bến thịt muối làm trung tâm khuyết tán mà ra cùng hắn thân thể tiếp xúc trong nháy mắt đó nó liền h thùng thùng có tiết tấu tiếng van g xuất hiện tại một mảnh hư vô bên trong thùng thùng thịt muối bên trên màu vàng màu đen màu trắng nhiều loại quang mang chất đậu ta là ai mông lung ở giữa một thanh âm đột ngột v a n g lên trong đó lộ ra vô tận mê man cùng thống khổ ta đến cùng là ai ý thức chậm rãi từ hỗn độn bên trong khôi phục vô số từ trước đến nay chưa từng thấy qua lại có chút giống như đã từng quen biết đoạn ngắn trong đầu hiện lên kỳ lân ngươi có biết sai một cái mặc dù nghe vào m ư ờ i phần lười biếng lại lộ ra vô tận uy nghiêm âm thanh v a n g lên là đang nói chuyện với ta phải không ta không hề biết ta là ai a cái kia a mở mị tâm t h này h nghĩ như mới vừa v một thanh em khác, khác bên trong lộ ra bi phẫn lộ ra phẫn nộ cùng không căm lòng kỳ quái là rõ ràng liền chính mình là ai cũng không biết cái kia mở mỹ tâm thanh lại có loại cảm động thân thụ cảm giác mơ hồ hình ảnh dần dần thay đổi đến rõ ràng một đạo màu vàng thân ảnh bị từ cao vạn trượng chống không đánh rơi màu vàng máu tươi bay tán loạn lân phiến rơi xuống đó là một cái thượng cổ thần thú kỳ lân bàn cổ khai thiên địa đến nay phi cầm lấy phượng hoàng làm trưởng tẩu thú lấy kỳ lân là tôn cường đại như thế thần thú lại bị không biết loại nào tồn tại đánh thành dạng này ta không cam tâm ta muốn báo thù ta muốn báo thù cái kia giải rác máu tươi bao hàm kỳ lân thân t ử đạo tiêu phía trước sau cùng oán niệm cùng thống khổ cùng với vậy đối với tự do hướng về cùng c h ấ p nhất tại kỳ lân biến mất về sau nó bảo tồn lại từ giữa không trung bên trong rơi về phía mặt đất cuối cùng nhỏ xuống tại một nhân loại hấu đồng trên sư phụ vừa rồi không biết thứ gì nhỏ tại trên người ta thân thể của ta n n g quá sắp nổ t u n g thật thống khổ nhanh mau cứu ta kỳ lân huyết đây là kỳ lân chân huyết a phúc ngươi chống đỡ sư phụ lập tức cứu ngươi hồ nào âm thanh cùng mơ hồ hình ảnh biến mất cái kia mở m ị tâm thanh run dậy không ngừng ta là ai ta là kỳ lân không không đ ố i kỳ lân chết ta là ai ta là a phúc không ta không quen biết hắn ta là ai ta là lâm tử cầm chương chín trăm bốn mươi hai lâm tử cầm nói chương chín trăm bốn mươi hai lâm tử cầm nói trong c h ư ớ c mắt cái k i a kỳ lân phẫn nộ cùng không c a m lỏng thống khổ cùng bi thương cùng với nhất vừa bắt đầu ý thức hỗn độn không biết mình là người nào mờ mịt toàn bộ đều bị quét sạch sành xanh, xanh ta là lâm tử câm kèm theo giống to một tiếng bãi tia thịt muối bên trên các loại tia sáng càng thêm nồng đậm trong đó xương bột phấn bắt đầu lấy một loại rất nhanh tốc độ ngưng tụ dòng máu màu vàng nóng cũng từ cái tia thịt muối bên trong thoát ly đi ra hóa thành một cái hình người bị bảo vệ linh hồn tạm thời n h ậ p chủ cái này hóa thành hình người hết dịch bên trong ngẩm đầu hướng về phía bầu trời lần thứ hai phát ra g ố n g to một tiếng ta còn chưa chết đâu người cứ như vậy vội vã muốn cụp đ lời nói này không chút nào giống như là một cái vừa vặn bị đánh thành thịt muối người lời nói đối với chính mình phía trước nhìn thấy lâm tử câm tự nhiên trong lòng còn có n g h i hoặc có thể là nhưng bây giờ cũng không phải là hắn nghĩ lại thời điểm giờ phút này trong lòng của hắn chỉ nghĩ đến một việc đó chính là tiếp tục cùng cái k i a lục t í thái thản viên đại chiến hai từ a đỉnh cao nhất cường giả sở dĩ cường đại là vì bọn họ có khả năng dẫn ra thiên địa lực lượng cho mình sử dụng giơ tay nhấc chân đều có đạo thuộc về mình vận hệ i n rõ chờ ngươi tiếp cận cảnh giới k i a lại đến suy nghĩ những vấn đề này cũng không tránh khỏi có chút quá trễ ngươi không ngại hiện tại liền hào hào suy nghĩ một cái chính mình đạo đến tột cùng là cái gì t r ư ơ n g l ã o nhắc nhở còn lời nói còn văng vẳng bên thay chính mình nói đến tột cùng là cái gì đây mãi đến vừa rồi mới thôi hắn vẫn luôn không thể nghĩ rõ ràng cứ việc cùng nhau đi tới hắn đều tại quan sát đã đột phá đến đỉnh cao nhất cường giả phượng tê ngô hà vân thiên cùng với vô phật có thể là hắn nhưng thủy trung không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào hắn đã từng hỏi qua phượng tê ngô hắn nói là cái gì được đến nhưng là trả lời như vậy lâm minh vấn đề này tha thứ ta không cách nào trả lời không phải ta nghĩ bảo mật hoặc là không muốn truyền thụ kinh nghiệm mà là mỗi người đạo đều có chỗ khác biệt đối nó linh ngộ càng là huyền diệu đến chỉ có thể tự mình trải nghiệm không thể nói bằng lời mà còn nói thực ra dừng ngô ăn nói vụ về chính mình cũng không biết nên như thế nào đi rõ ràng hình dung chính mình đạo bất quá lâm minh có thể suy nghĩ một chút đối với chính mình đến nói trọng yếu nhất chính là cái gì chính mình cho tới nay đến cùng tại kiên trì là cái gì trong lòng mình có cái gì trọng yếu nhất là đối i chính mình không muốn trong lòng còn có mê man nếu như ngay cả chính mình cũng còn không có thừa nhận chính mình lại thế nào đi ngộ đạo đâu cho tới nay hắn thừa nhận chính mình sao đáp án liền chính hắn trong lòng đều rất rõ ràng không có không biết từ khi nào bắt đầu hắn thay đổi đến càng ngày càng không muốn thừa nhận cái này chính mình biến được đối chính mình cho đi đường vô cùng m ở mịt vì để cho mình có thể tiếp tục đi tới không nên ngừng không tiến hắn liền nói cho chính mình đi một bước nhìn một bước à trước làm chính mình cho rằng đúng sự tình nói tóm lại không thể dừng bước lại lấy dạng này chính mình thôi miên phương thức của mình hắn lảo đảo nghiêng ngã đi đến hiện tại nhưng làm bên dưới hắn không thể không đi suy nghĩ chính mình nói đến tột cùng là cái gì trong lòng có loại cảm giác huyền diệu vừa rồi những cái kia mơ hồ đoạn ngắn cùng loại kia khắc sâu cảm giác tựa hồ đã để hắn bắt lấy một chút cái gì lại có cảm giác không chân thực mình rốt cuộc muốn cái gì đâu mình rốt cuộc cho tới nay đều đang kiên trì cái gì đâu đối với chính mình trọng yếu nhất lại đến cùng là cái gì đây hắn không ngừng chất vấn chính mình hỏi nội tâm của mình hỏi chính mình linh hồn tại cái này không ngừng chất vấn phía dưới trong đầu của hắn xuất hiện một cái tình cảnh một mảnh nở rộ trắng tinh đoá hoa cánh đồng hoa bên trong có như thế một gian nhà gỗ nhỏ cửa phòng mở ra trên người mặc trắng tinh váy liền áo tiểu dẫn đi ra trên mặt của nàng mang theo mỉm cười rực rỡ để hắn cũng không nhịn được nợ nụ cười hắn không tự chủ v ư tay trên tay không biết lúc nào nhiều đỉnh đầu suýt vòng hoa cỏ nhỏ mũ tiểu dẫn lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận đeo nó lên đứng tại dưới ánh mặt trời nụ cười lại so ánh mặt trời còn muốn cho người cảm giác được c ấm áp nàng hai tay chắp sau lưng ôn n u hỏi từ c ấ m ca đẹp không đẹp mắt thật là dễ nhìn hắn trả lời như vậy trái tim bịch bịch nảy loạn cảm giác trên mặt có chút nóng lên gió nhẹ lướt qua lay động trắng tinh đoá hoa r u n r ú dậy ngửi ngửi cái k i ê u mê người hương thơm nơi xa hai thân ảnh chậm rãi đi tới n h a lao lâm hai cái m i ệ n g n h ậ m rãi đi tới ta đến cỏ bữa cơm không lại à mặc dù trên miệm nói như vậy long chuẩn nụ cười lại so cái gì thời điểm đều bên cạnh tiểu nhiễm cô nương y như là chim non nép vào người dựa vào trong ngực hắn cùng tiểu vẫn còn có hắn chào hỏi không lâu lắm tiểu ngũ cũng tới bên cạnh hắn còn đi theo một vị thấy không rõ hình dạng cô nương hắc hắc lão lâm lão long các ngươi đều ở đây gần nhất thật sự là b u ồ n chán ta không có chuyện gì liền nghĩ hướng các ngươi nơi này chạy thế giới này cũng hòa bình không có tranh đấu tất cả mọi người như thế hạnh phúc sinh hoạt mỗi người đều cơm no ao ấm tiền ném tới trên đường phố đạp nát đều không ai m u ố n ta cũng có thật lâu không có nga đấu vẫn là tìm các minh đệ tụ họ một chút uống chút rượu cảm giác chính mình đã trước thời hạn bắt đầu qua về hưu sinh、sống. hắn cùng huynh đệ bọn họ trò chuyện các nữ sĩ cũng đều có chính mình chủ đề phụ thân cùng mẫu thân cũng tới còn có sư phụ còn có bùi hồng nhạn cùng mộ dung việt còn có tư v ẫ n còn có mặc lạc cùng b ạ c h linh tất cả mọi người tới tập hợp một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm hắn cùng long chuẩn tất cả luận bản so tài thiên hạ thái bình không có tranh chấp đối với bọn họ những n à y hiếu chiến phái tới nói dù sao cũng phải hoạt động bên dưới gân cốt nếu không xương đều sẽ d ì xét đều đánh mệt mỏi l i ề n nằm trên mặt đất nhìn xem trời xanh mây trắng hài lòng nghỉ ngơi hoặc là dứt khoát h i ê m thiếp một hồi không cần lo lắng đột nhiên địch nhân tới đá không cần sợ h a i còn có cái gì diệt thế đại k i ế p hắn có thể mang theo tiểu dẫn ngao du thiên hạ đi nhìn khắp thế gian này tốt đẹp nhất phong cảnh cuối cùng trở lại chính mình tiểu g i a trải qua yên tĩnh lại mỗi ngày đều rất thú vị sinh hoạt muốn làm cái gì thì làm cái đó đây mới là tự do đây mới là cuộc sống mình m u ố n ta muốn sống càng thêm tự do trong miệng không khỏi thì thảo niệm lên kỳ l ầ n trước khi lâm trùng câu nói sau cùng nước mắt không c h ế không nổi xa suốt là tự do đây mới là chính mình một mực theo đổi u cùng kiên trì đồ vật hắn vì cái gì muốn nghịch thiên cảnh ệ n h không phải liền là bởi vì chính hắn vận mệnh liền chính mình cũng không cách nào làm chủ sao hắn vì cái gì muốn liều mạng chiến đấu đánh bạc tất cả đi tăng lên chính mình thực lực không phải là vì chính mình cùng chính mình quý trọng người đều có thể sống đến tự do sao cái này chính là đạo của ta tự do chi đạo t h ù n g thùng cái kia có tiết tấu âm thanh lần thứ hai vang lên lâm tử câm xương cốt giờ phút này đã toàn bộ cải tạo tựa như thượng đẳng bạch ngọc chế tạo đồng dạng bên trên còn có các loại tia sáng lưu truyền huyết nhục của hắn cũng bắt đầu đoàn tụ màu vàng máu tươi cùng linh hồn cũng trở về đến nhục thể bên trong thung thùng ba động kỳ dị kèm theo có tiết tấu tiếng vang lấy hắn đối thân thể làm trung tâm khuyết tán mà ra quanh mình thiên địa lực lượng bắt đầu hướng về hắn nơi này tập hợp Chương 943, tài chiến, chương 943, tài chiến. 943, 943, tái tái bầu trời bên trong lúc đầu chỉ còn lại cuối cùng một sợi gần như đã hoàn toàn biến mất cái vân đ ỉ n h chỉ cồn bạo năng lượng thiên địa lần thứ hai ngưng tụ lúc này lúc đầu đã không còn quan tâm nơi này những cường giả kia ánh mắt lần thứ hai tụ tập tới cái này sao có thể cách gần nhất ngọc lân đám người rất rõ ràng nghe đến lâm tử cầm vừa rồi g ầ m ghét thậm chí có khả năng cảm giác được lâm tử cầm trong cơ thể h u y ế t tán mà ra cố k i ệ kỳ dị ba động nỗ đạo liền nửa bước đỉnh cao nhất cũng chưa tới hắn thế mà tại nỗ đạo thời khắc này ngọc lân đã tìm không được bất luận cái gì từ ngữ đến hình dung chính mình tâm tình vào giờ k h ắ c này kinh ngạc khó có thể tin những này từ ngữ đều quá mức nhẹ nhõm nếu biết rõ từ xưa đến nay những cái kia vượt qua dị tượng k i ế p vừa rồi tiến vào tuyệt điên cảnh giới hùng bá một thời đại siêu cấp c ự n giả g cũng bất quá là tại nửa bước đỉnh cao nhất thời điểm vừa rồi lĩnh ngộ chính mình đạo lâm tử câm hơn hai mươi tuổi liền niên kỷ đến nói cùng phượng tê ngô hà vấn thiên mười tám tuổi liền đột phá nói tuyệt điên cảnh giới siêu cấp thiên tài tự nhiên là căn bản là không có cách tương đối đồ ăn so sánh cần phải biết rằng h ắ ngắn là tại gần nhất ngủi h ba bốn năm từ một cái tiểu bạch tiêu thang đến trình độ như vậy đã mười phần khiến người không thể tưởng tượng nổi mà giờ khác này hắn lấy dạng này thấp thực lực hoàn thành những cái kia siêu cấp thiên tài muốn tới nửa bước tuyệt điên cảnh mới có thể làm đến sự tỉnh ngọc lân rốt cuộc minh bạch mặc lạc lúc ấy đối với chính mình lời nói cũng không phải là bởi vì nàng cùng lâm tử câm có giao tình không có bởi vì điểm này có bất kỳ k h u y ế t đại nàng chính là đang trần thuật một sự thật đây là một cái nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích người hắn có khả năng làm đến những người khác cho rằng làm không được sự tình quá tốt rồi lâm h i n h còn sống tiền bối chúng ta tiếp tục làm hộ pháp cho hắn phượng tê ngô mặc dù là người hiền hòa nhưng cũng không phải người nào đều nghĩ kết giao hắn có một đôi có thể nhìn thấu nhân tâm con mắt người này là tốt là xấu đúng hay không khẩu vị của mình có đáng giá hay không phải tự mình kết giao hắn một cái liền có thể nhìn cái đại khái sau đó căn cứ về sau lẫn nhau tiếp xúc làm ra cuối cùng phán định hắn rất rõ ràng lâm tử câm là cái người tốt mà còn có c ố t khí có đảm đương cho nên hắn rất nguyện ý giao người bạn này đồng thời mặc dù chỉ ở chung ngắn ngủi như thế thời gian trong lòng của hắn cũng đã đem coi như bằng hưu mà giờ khác này đã đều đi ra một khoảng cách hà v â n thiên thân hình hơi biến hóa lần thứ hai về tới giữa không trùng vị trí cũ của mình trên mặt của hắn tràn đầy khó có thể tin hắn nhìn hướng lên trời trên không một lần nữa ngưng kết k ế t vân trong mắt nhiều thứ gì xem ra lần này là ta nhiều chuyện ngươi còn không cần ta vì n g ư ơ i điều khác còn dối trong doanh địa tiểu ngũ hoan hô ha hà ta đã nói rồi lao lâm sẽ không cứ như vậy ở g i dám khoan đáp ý vong hình từ đầu đến c u ố i tin tưởng vững chắc tiểu tử này người là ta có tốt hay không long chuẩn không chút khách khí gõ một cái tiểu ngũ đầu trên mặt lại mang theo như chút được gánh nặng nụ cười nhìn lên bầu trời bên trong một lần nữa ngưng kết k ế t vân biết lâm tử câm còn chưa chết tiểu dẫn ngược lại càng khóc dữ dội hơn loại kia lo lắng cùng sợ hãi theo thế cục mà biến hóa tâm tình từ đại bi đến đại hỷ còn muốn lo lắng kế tiếp là không phải còn có biến số thật giống như đang ngồi xe tắp treo t â m thủy chung là treo lấy nếu là năng lực chịu đựng không được cũng sớm đã hầm mất loại này cảm giác không phải dùng ngôn ngữ có khả năng hình dùng cũng càng thêm không phải không người đã trải qua có thể hiểu được cùng lúc đó có giống nhau tâm tình còn có hoác linh nhi nước mắt không ngừng chạy xuôi nàng thế mà cứ như vậy khóc lên quá tốt rồi hắn không có chết hắn không có chết nhìn xem bình thường cái k i a lạnh như băng xương vô tình sư tỷ giờ phút này khóc đến giống như là một cái tiểu nữ hài nhi đồng dạng từ lăng có chút chân tay luôn cuống mà nhìn hướng lên trời giữa không trung khoe miệng của hắn nâng g lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt cảm ơn ngươi lại lên cho ta bài học mọi thứ muốn qua sớm bên dưới phán đoán suy luận ta lại bắt đầu mong đợi lần sau cùng ngươi chính diện giao phong ta sẽ lại không hướng lúc trước đồng dạng đông đoá tây t ả n g ta muốn đường đường chính chính đánh với ngươi một trận sau đó đem ngươi đánh bại lâm tử công ngươi nhưng phải thuận lợi vượt qua đỉnh cao nhất tiến k i ế p sau đó thật tốt đánh với ta một trận a sau đó hắn lại chuyển hướng sư tỷ của mình bất đắc dĩ vô nhẹ bờ vai của nàng đi người lớn như thế vẫn là tà đạo tương lai người nối nghiệp dạng này khóc xếp mướt còn thể thống gì nếu không được vừa rồi ngươi nói ta làm không nghe thấy về sau nên như thế nào vẫn là như thế nào dù sao hắn cũng không có chết ngươi cũng không cần thực hiện cái gì những người vây xem này đều mang khác biệt tâm tình mà giờ khác này lâm tử c ơ m bản nhân lại vô cùng bình tĩnh trong khoảnh khắc đó hắn linh n g ộ loại kia cảm giác huyền diệu để hắn cảm thấy tương đối dễ chịu không tại mê mang cái kia khốn nhiều chính mình thật lâu mê man cuối cùng tiêu tán hắn cũng coi như thừa nhận chính mình thừa nhận chính mình cho đến nay làm sự tỉnh thân thể hoàn toàn khôi phục quanh mình năng lượng thiên địa toàn bộ hướng hắn lao qua chưa hề cảm nhận được như vậy phong phú lực lượng hắn n ặ n nạn xong quyền có loại chính mình đưa tay liền có thể đánh nổ một ngọn núi cảm giác tiếp vân lần thứ hai khôi phục phía trước g i á dấp lục tý thái thản viên đứng tại trong đây lạnh lùng nhìn xem hắm mặc dù giờ phút này lâm tử câm khôi phục hình người nhưng hắn hiện tại sức chiến đấu l ạ i so vừa rồi tăng lên không biết bao nhiêu bàn tay mở ra một cây năng lượng tiên điệu ngưng kết mà thành cùng khung long xích ngoại hình đồng dạng xích lớn xuất hiện lâm tử câm phát hiện vô luận cái gì vũ khí luôn cảm thấy trong tay cầm nó chính mình mới có thể yên tâm đại tinh tinh chúng ta lại đến đánh qua rít lên một tiếng hắn nắm chặt xích lớn phóng lên tận trời hướng về lục tí thái thản viên bộ tới giơ tay nhấc chân đều toát ra đạo vận lần này lục tí thái thản viên hai loại trung vị lực lượng với hắn mà nói đã không phải là không thể chiến thắng xích lớn cùng nắm đấm hung hang đụng vào nhau b ộ c phát ra năng lượng cường đại cùng kinh phong lâm tử c ô m cũng minh bạch mặc dù chính mình lâm nguy ngộ đạo có khả năng cùng hắn đối chiến thế nhưng muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ dàng dù sao đối phương thân là thần thú chiêu thức thủ đoạn sẽ còn ít sao nhưng nếu là so với chiêu thức thủ đoạn lâm tử c ô m cũng không muốn nhận thua trong nháy mắt hai người so chiêu một ngàn có dư trong đó xích lớn bị đánh gãy lâm tử c ô m g dứt khoát ngưng tụ âm dương chi lực cùng năng lượng thiên địa lưu chuyển cùng mình hai quả đấm này trên thân thể lần thứ hai cùng hắn mở rộng vật lộn với sáu đầu cánh tay quá vướng vận cũng không có chút nào mỹ quan Không chương ó ta bất động n m v chín trăm bốn mươi bốn chế nhạo, một b ê n thật l i luyện g chương o Lại chín trăm bốn mươi bốn bồi luyện cứ việc lục tí thái thản viên về sau lại dùng thổ chi lực làm ra hai cái bùn đất cánh tay nhưng đối với lúc này có được lực lượng cấp bậc gáp chế lâm tử công đến nói âm dương c h i lực mới ra liền để nó cái này hai cái bùn đất cánh tay thật giống như bùn đất đồng dạng một tá liền hoàn toàn vỡ nát cho nên về sau nó dứt khoát liền lại không lãng phí lực lượng lại đi chế tạo ra cánh tay vừa vặn rõ ràng bị chính mình treo lên đánh nhân loại hiện tại lại có thể cùng nghiêm túc chính mình đánh nhau hơn nữa còn có thể chiếm c ư nho nhỏ thượng p h ò n g chuyện này đối với nó đến nói có lẽ là tương đối lớn vũ nụng lục tý thái thản viên còn lại bốn cái n ă m đâm đấm ngực phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc g ầ m t é t hướng về lâm tử câm lao đến các loại chưa từng nhìn thấy cường đại chiêu thức khiến lâm tử câm mở rộng tầm mắt hắn cũng đem những n à y toàn bộ đều ghi xuống đồng thời tại về sau chiến đấu bên trong thử đem biến hóa ra dùng nó lục tí thái thản viên chiêu thức của mình đến đánh nó muốn nói thiên phú cái đồ chơi này thật mẹ nó là đồ tốt lâm tử câm không khỏi nghĩ như vậy dù là chính mình trước đây thiên phú chiến đấu tương đối xuất sắc có thể chỉ riêng muốn đang bay nhanh chiến đấu bên trong ghi nhớ đối phương rất có thể chỉ cần một lần chiêu thức đã là một kiện vô cùng cật lực sự tỉnh liên càng đừng đề cập thời gian ngắn lý giải trong đó tinh túy cùng nguyên lý tự mình diễn hóa nhưng đối với hắn hiện tại để nói loại này sự tỉnh mặc dù không nói được không cần tốn nhiều sức nhưng muốn làm đến cũng thật không phải một việc khó đ ề u nói trên đời này mỗi người từ sinh ra bắt đầu liền cái gì cũng không có tất cả mọi người là đứng tại cùng một hàng bắt đầu khác nhau ngay tại ở có chịu hay không cố gắng lúc trước lâm tử câm liền đối đạo lý này chẳng thèm nó g tới cho rằng cái này căn bản là một bắt đầu canh gà hiện tại hắn càng là khắc sâu cảm nhận được câu nói này căn bản chính là cầu thí tất cả mọi người là đứng tại cùng một hàng bắt đầu là không sai nhưng cái này có làm được cái gì lưu tưởng cùng một cái cân nặng hai trăm cân mập m ạ p cùng một chỗ đứng tại cùng một nơi xuất phát bên trên chẳng lẽ còn có thể chạy ra cái lực lượng tương đương đến mức cái này vừa ra đời cái gì cũng không có giống như là hắn loại này xuất thân nông thôn gia cảnh không giàu có có thể đúng là như thế thế nhưng giống nào đó đặt lão bản lão vương tiểu doãn tiểu dẫn nhi tử tiểu vương dạng này phú nhị lại vừa ra đời cái gì cũng không có sợ là tại mở mắt nói lời bịa đặt cái kia t à i khoản ngân hàng bên trong khoản tiền lớn cùng hào chạch xe sang trọng là cái gì cái gì cũng không có ha ha lại đến tu hành đến nói lâm tử câm biết tu sĩ thế giới bên trong sớm một chút trên u đầu tu u ổ i bắt l t vẹn vẹn cơ bản hai mươi bốn giờ không ngủ không nghỉ tu luyện cơm đều không ăn cái kia đều đã là trạng thái bình thường từ nhỏ thời điểm bắt đầu hắn chính là không phân nóng lệnh luyện tập khôi tinh bộ cùng đào một kiếm pháp trừ mở âm dương nhãn đi đâu đều gặp quỷ bên ngoài với hắn mà nói chuyện bình thường nhất chính là tu luyện có thể cho dù dạng này đến hai mươi bốn tuổi hắn kinh lịch bao nhiêu hiểm tử hoàn sinh gian nan hiểm trở không biết tiến hành bao nhiêu tự ngược địa ngục thức tu luyện cho tới bây giờ cũng còn tại độ một cái không biết có thể thành công hay không k i ế p vượt qua hắn thực lực cùng tiềm lực mới có thể miễn cưỡng cùng phượng tê ngô đ á n g người ở vào cùng một cái cảnh giới mà không đ ộ được vậy cũng chỉ có thể ngọn cụ tỏi cái này từ trước đến nay đều không phải một cái chỉ dựa vào cố gắng liền có thể có chỗ thành t i ể u thế giới không có thiên phú không có trí tuệ không có tài nguyên không có kỳ ngộ đừng nói đứng tại cùng một hàng bắt đầu để ngươi chạy trước ba vòng chạy trước ba mươi vòng đều như thường sẽ rất sắp bị vượt qua đây chính là hiện thực không có đạo lý không phải một bắt đ n c canh gà hiện liền có thể che giấu có chút tranh lệch đền bù không được chính là đền bù không được có chút chính mình không có đồ vật cái tiết không có chính là không có có thể chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này liền có thể không cố gắng cam chịu sao nhân sinh cũng không phải là một c h à n g tranh tài cũng không phải là sống trên đời nhất định muốn vượt qua người nào có thể đem chính mình chỉ có cái này phần cứng phần mềm phối trí phát huy đến cực hạn có thể dùng bọn họ sáng tạo ra có khả năng sáng tạo tốt nhất sinh hoạt đây mới là chính mình có lẽ có mục tiêu ít nhất lâm tử câm nếu là không cố gắng nếu là không đi phân đấu hắn liền hiện tại này một ít thực lực đều không có s ớ m đã bị địch nhân cho ngược chết mộ t phần cỏ đều có cao vài thước còn nói gì nghịch thiên cải m ệ n h thiên phú trí tuệ k ỳ nộ g cùng với cố gắng những vật này là làm một cái người thành công tiêu chuẩn thấp nhất có thể nói là thiếu một thứ cũng không được nhưng chân chính toàn bộ nắm giữ những này dù sao chỉ lâm à tài là số sẽ sao tốt muốn ít thể thể nhất, vất vả một chút, nguy hiểm một chút, muốn nói là cần thiết, kỳ thật người. Đến nguyên, nói không liền nguy nói cần cũng chưa hơi hiểm mức chỉ có có có có chắc. kỳ l vả Dù sao lâm tử câm từ nhỏ liền không có tài nguyên nhân gia đại tông phái gia tộc thiên tài đều là các loại thiên tài địa b ả o linh dược linh tuyển đến t ẩ y phạt thân thể cố bản b ồ i nguyên cho tương lai đánh tốt cơ sở nhưng lâm tử câm không có những này không phải cũng đồng dạng đổi kịp bọn họ bây giờ chính mình thiên phú và cố gắng gồm nhiều mặt kỳ n ộ cho đến tận này càng là gặp phải không biết bao nhiêu đến mức trí tuệ hắn không phải là thương nhân cũng không phải mưu sĩ càng thêm không phải đại gia tộc nào người chủ sự, không cần cao như vậy phối trí, chỉ cần không phải cái bức cục, nào không người không như không bên trong không trang bức sự tình, sẽ không nhìn cục, sẽ không suy nghĩ ngớ ngẩn gia thêm trí, thế phải phối phải đại đầu sự, sự sẽ sẽ suy vậy lâm à đủ rồi. l tử câm rất rõ ràng tham thì thâm đạo lý cho nên hắn cũng không phải là đem lục tí thái thản viên mỗi một cái chiêu thức đều ghi xuống chỉ có những cái kia đáng giá chính mình học tập chiêu thức thậm chí là sát chiêu hắn mới sẽ đi nhớ đồng thời liền tại trong trận chiến đấu này thần tốc tìm tòi n g â lai sau đó lần lượt thực tiễn cùng điều chỉnh mãi đến đem chiêu thức hoàn toàn học được đồng thời thuần t h ụ sau đó lại bắt đầu chiều tiếp theo đối với hắn mà nói cái thiên kiếp này từ vừa mới bắt đầu liền không phải là cái gì đáng sợ kiếp nạn mà là đối với thực lực mình tôi luyện cùng bồi luyện đối tượng mặc dù nghe vào ý nghĩ như vậy mượn phần cồn vọng cùng không biết tự lượng sức mình thế nhưng nam nhân không sợ nhất chính là khoác lắc cùng nói mạnh miệng chỉ cần hắn thật sự có bản lĩnh đem khoác lắc thực hiện nam nhân lại là ngàn nhận đi qua lâm tử c ô n lần thứ hai chém xuống lục tý thái thản viên một cánh tay đến đây lục tý thái thản viên đã biến thành tam tý thái thản viên vô luận là hắn trọng lực vẫn là thổ chi lực tại lâm tử công trước mặt đều đã không còn là trở ngại cẩn thận hồi ức lúc trước chiến đấu lâm tử câm đã lục lọi ra đối phương trọng lực h u y ề n bí đơn giản chính là khống chế thân thể của hắn quanh mình trọng lực để hắn ở vào siêu cường trọng lực cùng mất trọng lượng trạng thái vừa đi vừa về lặp đi lặp lại mà thôi trung vị lực lượng thủy t r u n g là trung vị lực lượng tại thượng vị lực lượng âm dương chi lực kèm theo hắn ngộ đạo mà lĩnh ngộ đến càng thêm khắc sâu về sau chỉ cần mở ra âm dương chi lực liền có thể triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực